t r ư ơ n g tám mươi lăm lữ xã t r ư ơ n g tám mươi lăm lữ xã ấy liền trong nháy mắt cũng chú ý tới vưu sinh trước mặt b ả n g biểu tiểu nhân ngâu trước tiên liền hứng thú bừng bừng xuống tới bọn ta muốn thành lập cái tổ chức hay không biết vì cái gì g i a hỏa này vậy mà so vưu sinh chính mình còn hưng phấn người nghĩ kỹ tên không m u ố n loại kia nghe liền rất lợi hại đặc biệt thần bí nói ra bằng vào cái danh hào liền có thể nhận được buôn bán danh tự a s ắ c thực suy nghĩ mấy cái vưu sinh cầm bút một bên suy nghĩ vừa nói người nghĩ tới sao gọi ấy liền đội tiên phong vũ sinh trực tiếp liền đem ánh mắt chuyển hướng hồ ly cô đường ngươi cảm thấy kêu cái gì tốt ấy l í n nhảy tung tăng ai ngươi không còn xem ta ạ đội tiên phong có cái gì không tốt ít người liền không thể gọi đội tiên phong sao hồ ly nhìn một chút ngay tại trên nhảy dưới tránh nhân ngẫu lại nhìn một chút vô sinh cùng trên mặt bàn phần kia bằng biểu nghĩ nửa ngày mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng ta không biết rõ cái này có thể hay không cứ gọi người một nhà tương thân tương ái vô sinh trên mặt trong nháy mắt chỉ còn lại có đờ đẫn ấy l í n đều nhanh nhảy đến trên mặt hắn ngươi nhìn cái tên này còn không bằng ta lên đây này ngươi nghe cái này ngóc hổ ly không như nghe vô sinh thở dài suy nghĩ quả nhiên không có khả năng trông cậy vào trong nhà hai cái này tên dở hơi liền nâng g bút tại trên bảng biểu viết xuống chính mình đã sớm nghĩ kỹ một cái tên lữ xã ấy l i n lập tức đưa cổ nhìn lại khi nhìn đến hai chữ kia đằng sau s ừ n g sốt một chút lữ xã liền gọi cái tên này vì sao cảm giác kỳ kỳ q u á i quái, quái. vô sinh không thể không đưa tay đem đã ngăn trở ánh mắt của mình nhân ngẫu đầu hướng bên cạnh gậy đ ẩ y lấy là bởi vì ta cửa nhân ngẫu tiểu thư bị gậy đ ẩ y đến một bên ô m cánh tay suy nghĩ một chút giống như dần dần minh bạch vô sinh ý nghĩ những cái kia thông hướng phương xa cửa những cái kia không thể tưởng tượng nổi phong cảnh còn có vô sinh vẫn muốn tìm tới cái nào đó xa xôi địa phương ở trên đường đúng không ấy l i n nhẹ gật đầu nhẹ giọng nói nhỏ lấy nhưng điểm đạm nho nhã không có hai ba giây khẩu chiến liền lại xông ra cái kia nếu không ngươi lại đem ta nguyên tố cũng tăng thêm phía trước thêm cái nhân ngẫu lại đem l ố c hồ ly nguyên tố cũng tăng thêm tỉ như cái đôi u loại hình tên đầy đủ nhân ngẫu cái đôi u lữ xã không được thì không được thôi ngươi đừng chừng ta nha vu sinh thở dài nhưng dù gì cũng là quen thuộc nhân ngẫu này thêm phiền liền không có phản ứng nàng mà là tiếp tục đem bảng biểu còn lại nội dung điện xong tại ban đầu đoàn đội thành viên vị trí hắn nghiêm túc viết lên ấy l i n cùng tên hồ ly mã số giấy chứng minh nhân dân một cột kia trước c h n g không n h â n văn văn ngẩng đầu nhìn một chút vô sinh tiến độ đưa tay chỉ vào bên cạnh trên mặt bàn để đó có thể h ề thức chế t h ẹ cơ tinh tiến tạp đã thả bên trong chờ mấy phút nữa số liệu chuyển tới liền có thể có hiệu lực ngài trước tiên đem người phía d ư ớ i viên tình huống căn bản lấp một chút vô sinh ồ một tiếng trần chờ hai ba giây ngẩng đầu nhìn ấy liền cùng hồ ly hai người cái gì trình độ ấy liền lập tức ôm cánh tay một mặt t i ê u ngạo mà n g ử a đầu nhân ngẫu không cần đến trường nhân ngẫu do nhân ngẫu tri tổ tại trong quá trình sáng tạo trực tiếp chuyển lại cổ lao tri thức sau đó do vườn hoa à l i n x thành lập được liên hệ lẫn nhau câu thông kiến thức tăng trưởng sau khi sinh lịch duyệt hồ ly thì do dự một chút nhìn có chút ngượng ngủng t a khi đó còn tại lên tiểu học sau đó liền xảy ra chuyện vũ sinh h á hốc mồn ngu nơ nửa ngày phản phất đ ỗ n g nhiên phát hiện một chút băng lánh hiện thực tán khốc đồng thời cảm giác mình ngay từ đầu ấp ủ ụ phen k i u hùng tâm trang trí cùng đối với tương lai chờ mong đều ngay tại hiện thực tán khốc này trước mặt một chút xíu hướng xuống sụp đổ nửa phút đồng hồ sau hắn rốt cục thở dài một tiếng tại lữ xã mới thành lập đoàn đội thành viên trong tin tức điển nhất định chấn kinh người trong nghề hai bút một cái thai giáo một cái ti n h â m văn văn thấy thế còn tới an ủi ngài không cần để ý dị chủng tộc tình huống phức tạp rất nhiều chủng tộc giáo dục hệ thống cùng giao giới địa đều không kiêm dùng trình độ cũng lẫn nhau không thừa nhận một cột này nội dung trên cơ bản cũng liền làm tham khảo dưới tình huống bình thường tại giao giới địa đăng ký tổ chức cũng đều là người địa phương đi vô sinh nhìn vị này cán sự một chút ngươi cũng đừng an ủi ta n h â m văn văn ngẩn ngơ còn giống như lại muốn nói chút gì nhưng vào lúc này bộ kia để lên b à n loại sách tay chế thẻ cơ bên trong chuyển đến liên tiếp vụ vụ a giấy chứng nhận số liệu chuyển tới một lát sau hồ ly cùng ấy liền rốt cục lấy được thân phận của các nàng giấy chứng nhận hai tấm nhìn cùng người bình thường thẻ căn cước không có gì sai biệt n h ự a t ờ lặt tiệp tấm thẻ nhỏ ta cảm thấy ảnh trụ này có chút xấu ấy liền hai cánh tay nắm lấy tấm k i a đối với nàng mà nói có chút lớn tấm thẻ lật qua lật lại nhìn n ử a n g à y ngẩng đầu đối với nhậm văn văn đoán trách các ngươi đập giấy chứng nhận chiếu có phải hay không đều chuyên môn học bổ túc qua a rất dễ nhìn người đập xong sau đều khổ đại cựu t h â m khuôn mặt mà lại ngươi cho ta màu mắt còn sửa lại đó là vì để giấy chứng nhận có thể tại đồng dạng trường hợp giới thông dùng mặc dù chính ngươi dùng tới tình huống của nó cũng không nhiều nhóm văn văn vừa sửa sang lại vụ sinh lấp xong bảng biểu một bên thuận miệng nói ra ngươi nhìn hồ ly tiểu thư liền không có ý kiến ưm、um、ân ta cảm thấy rất tốt hồ ly nghe được liên tục gật đầu sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem thẻ căn cước của mình nhét vào trong cái đôi ngẩng đầu nhìn vô sinh trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ tạ ơn ân công giúp ta bước đầu vô sinh cười cười cũng không nói cái gì chỉ là đưa tay xoa xoa tóc của nàng lại gãi gãi nàng lỗ hai phía sau lông tơ hồ ly rất ưa thích dạng này nàng nhau mắt lại nhìn hưởng thụ cực kỳ như vậy đăng ký quá trình cái này hoàn thành nhằm văn văn thì đem đồ vật đều thu thập một bên nói với vũ sinh một bên từ trên ghế đứng dậy giấy phép không có cách nào hiện trường chế tác cái này hai ngày nữa sẽ có người đưa cho ngài tới ngoài ra còn có một vật là cho ngài nói nàng liền từ nàng cái kia phảng phất có thể giả bộ đến bên dưới vô số đồ vật trong ba lô lại móc móc đem một vật đưa cho vũ sinh cái kia đúng là một bộ mới tinh điện thoại vũ sinh kinh ngạc nhìn đối phương đưa tới đồ vật trong lúc nhất thời đều không có g i á m tiếp a vì cái gì đặc thù thiết bị trong này dự đưa do cục đặc công thành lập tình báo cùng hưởng cùng tin tức giao lưu bình đại còn có thể dùng để kích hoạt thiết trí tại giao giới địa các nơi trợ giúp tiết điểm còn có một số mặt khác công năng phụ trợ tỉ như có thể tại một ít điều kiện ác liệt bên giới bảo trì thông tin hoặc là tại rời xa giao giới địa nhưng do cục đặc công quản lý địa khu tìm tới gần nhất trạm liên lạc nếu như ngài trước đó tiếp xúc qua mặt khác thám tử linh giới mà nói hẳn là cũng gặp qua bọn hắn dùng cái này cùng phổ thông điện thoại là không giống với vũ sinh trừng mắt nhìn c h ậ t nhớ tới cô bé quảng khăn đỏ dùng chiếc điện thoại kia t i ể u dáng giống như xác thực cùng giờ phút này nhậm văn văn trong tay không sai bị lắm hắm có chút chăn trở thứ này miễn phí phát thu lệ phí mặc dù coi như ổn định giá nhậm văn văn nợ nụ cười bất quá ngài không cần cân nhắc cái này đây là cục trưởng chúng ta lấy danh nghĩa cá nhân tặng cho ngài lễ vợt vũ sinh lúc này mới đưa tay nhận lấy nhưng vẫn là có chút kinh ngạc bách lý t ỉ n h cục trưởng tặng cái này thích hợp sao ngài giải quyết giả m ạ c sơn cốc bên trong chiếm c ư thực thể còn đem hai tên cục đặc công mật thám cùng một tên thám tử linh giới bình an cứu trở về thế giới hiện thực phần lễ vật này chỉ là một chút không có ý nghĩa c ả m t ạ n g nhậm văn văn mười phần nghiêm túc nói khi ta tới cục trưởng và đội trưởng của chúng ta còn cố ý giao cho ta nói ngài đằng sau nếu có cái gì cần cũng có thể trực tiếp liên hệ trong cục nhất là tại sinh hoạt hàng ngày bên trên nếu như bởi vì một ít siêu hiện thực nguyên nhân tao nộ g khó khăn nhất định nhất định phải cùng chúng ta nói không cần lo lắng p h i ề n p h ư ớ c vũ sinh nghe có chút hoảng hốt đ a hai tiếng nhậm văn văn truyền lại đạt phần này chiếu cố để hắn cảm giác có chút kỳ quái nhưng lại nói không ra có chỗ nào không đúng sau đó lại qua một lát hắn nhìn trước mắt cán sự tiểu thư còn không có cáo từ rời đi ý tứ liền nhịn không được tò mò hỏi một câu k ê u cái gì còn có việc sao n h â m văn văn h à to miệng nhìn có chút chần chờ nàng giống như thật sự có nói muốn nói lại khẩn trương chủ trừ không tiện mở miệng có lời cứ nói thôi vô sinh thấy thế nợ nụ cười nếu là cục đặc công chuyện phân phó ta đều tranh thủ phối hợp dù sao các người giúp ta rất lớn bận điệu không phải cục đặc công là chính ta sự tình cán sự tiểu thư do dự nửa này g rốt cục lấy rút khí trước đó cô kia làm đăng ký quá trình lúc tinh anh thành t ạ o bộ dáng ngược lại là không còn sót lại chút gì ta chính là muốn xác nhận một chút thiên kia nghi án bao tuyết là ngài viết sao vũ sinh trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngơ ngác một chút ngay sau đó liền kịp phản ứng có chút không xác định mà nhìn xem đối phương ngạch, là do ta viết ngươi là cán sự tiểu thư trên mặt trong nháy mắt rực rỡ ta ta xem qua ngài viết đồ vật rất nhiều thứ trên điện thoại di động nhìn vũ sinh rốt cuộc xác định trong lòng phỏng đoán cả người tại chỗ liền chi lăng đứng lên quay đầu nhìn về phía lịn ta nói như thế nào người xem một chút ta nói thế nào ta là hắn bên này còn không có sát xong nhấm văn văn đã cực nhanh từ trong bọc móc ra một cái quớ vợ lấy một loại phảng phất muốn hành thích giống như khí thế đôi đến vô sinh trước mặt có thể x i n ngài ký cái tên sao vô sinh lúc này đã vui không được đặc biệt cao hứng tiếp nhận cuốn vợ cùng bút liên tục đáp ứng không có vấn đề không có vấn đề quá tốt rồi ta ngay từ đầu từ trong hồ sơ nhìn thấy thời điểm còn không dám tin tưởng ta cùng đội trưởng để cử ngài viết đồ vật hắn còn nói hắn xem không hiểu n h â m văn văn mặt mày hớn hở ta cùng ngài giảng ta thích nhất ngài dưới ngoài bút lâm thất ta đặc biệt gặm hắn cùng g i nhận vô sinh ký tên tay đột nhiên có chút run dậy chương tám mươi sáu t ư i mới cảm giác chương tám mươi sáu tươi mới cảm giác cái k i a tự s ư n g nhầm văn văn cũng đặc công cán sự rời đi ấy l ì n nằm ngoài cửa sổ nhìn đối phương đi xa quay đầu nhìn thoáng qua giống như có chút ngẩn người vô sinh đặc biệt tò mò hỏi một câu nàng nói cái k i a nghi án bao tuyết là cái gì vô sinh biểu lộ cổ quái do ta viết tiểu thuyết tại một cái truyền thông hào bên trên đăng nhiều kỳ vậy nàng nói lâm thất là ai a trong sách n a m chính cái kia d ạ n nhận đâu ấy l ì n may mắt nhưng còn không đợi vô sinh trả lời liền lộ ra giật mình bộ dáng à ta đã biết là nữ chính a vô sinh trầm mặc ngẩm đầu nhìn trần nhà ấy lìn xem xét tình huống này thật giống như đoán được cái gì ngựa khí lập tức cẩn thận sẽ không phải là một cái khác nam chính a vũ sinh ngồi trên ghế dựa vào phía sau một chút cái kiết nhưng phản là một cái khác nam chính ta đều có thể tỏ ra là đã hiểu ấy lìn cái kia nam phản mặc dù ta rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ nhưng ta giống như loáng thoáng nhớ kỹ trên thế giới tồn tại loại này phối hợp vũ sinh yên lặng nhìn nhân ngẫu này một chút trong lòng tự đ ủ nàng cái này vốn là đã giật gấu và vai trí nhớ có thể hay không chừa chút không gian cho hữu dụng sự tình sau đó thở dài một tiếng là nam chính xe gần máy ấy tiểu nhân ngẫu cảm thấy rung động so với lúc trước nhìn thấy một cái bao trùm bầu trời trong mắt còn rung động nàng trực tiếp từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống dưới đứng tại chỗ trên bảng đưa tay chỉ vào vô sinh ngươi vậy mà viết tả môn như vậy đồ vật ta tờ mở trong sách không có như thế viết ta vô sinh cả người cũng không tốt sợ không phải bởi vì tại cục đặc công đi làm người áp lực công việc đều quá lớn cho nên tam quan nhận biết cái gì ít nhiều có chút không thích hợp cái kêu nhầm văn văn lúc này là rời đi nếu là nàng còn ở lại chỗ này nhi vô sinh là thật muốn ngay trước nàng mặt cảm khái mờ câu cô đường ngươi ít pê đi h a hồ ly đứng ở bên cạnh nghe đ ư ờ n này lúc này rốt cục nhịn không được tò mò lại gần tấn công ấy lìn các ngươi đang nói cái gì hảo hải tử đứng nghe chuyện này hải tử xấu xa đều không nghe được vũ sinh thể xác tinh thần đều mẹ ệ khoát khoát tay ánh mắt lại rơi vào một bên laptop bên trên hắn đổi u bản thảo đại kế còn chưa bắt đầu đâu lúc này lại vô luận như thế nào đều viết không nổi nữa ngươi hôm nay không viết đúng không ấy lìn mắt lom lom nhìn vũ sinh máy tính tò mò hỏi một câu ngày mai rồi nói sau vũ sinh thở dài ngay sau đó liền chú ý đến ấy lìn ánh mắt ngươi muốn làm cái gì ta có thể chơi hay không biết cái này ấy lìn chỉ vào vũ sinh máy tính mỗi ngày chỉ xem tv cũng rất không có ý nghĩa vũ sinh trong lúc nhất thời không có lên tiếng tiểu nhân ngẫu lại tranh thủ thời gian bổ sung một câu ta không nhìn ngươi trình duyệt ghi chép ta không c ó lo lắng cái này vũ sinh trong nháy mắt chừng mắt lên ta là sợ ngươi cho ta làm hư ngươi biết dùng sao ta biết nha ấy l ì n lẽ thẳng khí hùng n g ư ơ i từ chỗ nào học không biết dù sao biết dùng ta còn biết đánh chữ đâu vũ sinh nghi ngờ nhìn nhân ngẫu này hai mắt do dự mãi đằng sau rốt cục khoát tay á o ngươi tùy tiện đi đừng cho ta làm hư ta trước nghiên cứu một chút cái này điện thoại mới nói xong hắn liền không tiếp tục để y ấy lỉn mà là ngồi vào một bên lấy ra nhậm văn văn giao cho mình cái kê bộ điện thoại mới cũng đ ặ c công cục trưởng bách lý tình lấy danh nghĩa cá nhân đưa cho chính mình lễ vật vô sinh cẩn thận quan sát một chút phát hiện cái đồ chơi này ngoại quan nhìn xem giống như cùng cái phổ thông điện thoại cũng không có nhiều khác nhau cũng chính là cầm ở trong tay phân lượng hơi nặng nề một chút cũng không biết là lớp khối càng lớn tin hay là có cái gì không giống với công năng ở bên trong nhậm văn văn đem cái đồ chơi này giao cho mình thời điểm cũng không có kèm theo cái đặc thù sử dụng nói rõ chỉ nói nó mở ra phương thức cùng phổ thông điện thoại một dạng v ậ phần chuyên môn cho đặc dị nhân sĩ, dẫn đạo, đều chỉnh cứu dị dẫn nhân thống bên trong. Hắn nghiên hợp hệ sĩ, tại đều một hồi thoại hình. ngoại quan, liên giải tòa điện thoại di quan, động màn tòa Một cái to lớn màu đỏ hình thoi huy hiệu xuất hiện tại trong màn hình nhìn qua phản phất một cái dự thẳng cảnh giác độc nhãn cái k i a đại khái chính là cục đặc công tiêu chí sau đó huy hiệu giảm đi trên màn hình xuất hiện ngắn gọn mặt bàn bởi vì là hoàn toàn mới thiết bị trên mặt bàn ô biểu tượng rất ít mà trong đó bắt mắt nhất chính là ở vào màn hình định vị thứ nhất b ê n cảnh thông tin đồng dạng làm à u đỏ huy hiệu hình thoi logo ấn mở đằng sau khởi động rất nhanh cơ hồ không có cái gì loạt quá trình vô sinh liền thấy được nó nội bộ đơn giản rõ ràng người sử dụng giới diện công cụ truyền tin tư liệu thẩm tra một loạt dự đưa băng tần công cộng tin tức đầy đưa còn có cái khẩn cấp trợ giúp tuyển hạng một loại không hiểu tươi mới cảm giác ở trong lòng phun trào vô sinh tò mò nghiên cứu cái này nghe nói là do cục đặc công dựng chuyên môn mở ra cho giao giới điệu tất cả đăng ký có trong hồ sơ thám tử linh giới cùng độc lập điều tra viên sử dụng tổng hợp bình đài mà rất nhanh hắn liền phát hiện cái này thân mềm đã ở vào trạng thái đắc lục g i tên người sử dụng tên chính là vô sinh đăng ký thời gian ngay hôm nay sáng sớm là cái kia cục trưởng hỗ trợ sớ hay là nói thiết bị này dự khóa lại sử dụng người tại giao cho người sử dụng trong tay thời điểm đăng ký tin tức liền đã viết vào không có khả năng sửa đổi rất nhiều có giữ bí mật công năng đặc thù thiết bị giống như đều là dạng này vô sinh trong lòng mù suy nghĩ tìm được biên cảnh thông tin nói chuyện thiếm công năng đ ố n g nhiên trong lòng hơi động tại cột tìm kiếm bên trong t â u nhập cô bé quảng khăn đỏ danh tự một cái hất lên đỏ áo choàng bóng lưng ảnh chân dung xuất hiện tại trong hình ảnh biểu hiện online vô sinh nghĩ, nghĩ thử nghiệm hướng đối phương phát ra đầu thứ nhất tin tức có ở đây không chỉ qua hai ba giây hắn liền nhìn thấy cái đầu kia giống bỗng nhiên l o i lên ngay sau đó trên màn hình liền t o á t ra một chuỗi ký hiệu ta là vô sinh vừa rồi cục đặc công cho ta cái điện thoại vô sinh đang đối thoại k h u n g bên trong biên tập lấy tin tức ta gặp qua ngươi dùng cái này thân mềm hiện tại ta cũng có lần này cô bé quàng khăn đỏ tin tức kéo dài một hồi lâu mới phát tới ngươi vậy mà đến thật đó a ta khi đó còn tưởng rằng ngươi nói đ ù a sau đó lại qua một hồi nàng phát tới đầu thứ hai tin tức ta đang dạy vô sinh vậy liệu rằng bị lao sư phát hiện sẽ không ta để cho ta sói mang theo điện thoại tại trên nóc nhà phát tin tức đâu dùng sói con mắt cùng mắm ướt còn có giác quan cùng hưởng c h í n h ta ngồi trong phòng học nhìn xem có thể chăm chú nhìn xem cô bé quảng khăn đỏ gửi tới tin tức vũ sinh thoáng ngốc trệ một chút còn có thể dạng này luyện tập hơn hai năm đâu ngay từ đầu chỉ có thể ở thu đến tin tức khẩn cấp đằng sau đơn giản về cái biểu lộ hiện tại đã có thể thông qua cùng hưởng sói giác quan cùng người mở đèn xong bài đánh chiến trường cô bé quảng khăn đỏ cực nhanh về lấy tin tức trong giọng nói còn mang theo điểm đặc ý phảng phất chỉ có vào lúc này nói chuyện t i ế m bên trong nàng mới lại có như vậy điểm làm trẻ vị thành niên nhẹ nhõm bản xác ngươi bên đó đây ngươi thật chạy tới làm thám tử linh giới vậy ngươi trong nhà cái kia hai cái đâu cũng đi theo đăng ký rồi c ũ ngươi cùng á nhân mẫu kia thương lượng a gọi là ẩy lìn a nàng giống như biết không ít lĩnh vực siêu phàm sự tỉnh nàng khẳng định trực tiếp đề nghị ta chạy trên đường cái dán tiểu gờ gờ đi vũ sinh lập tức trở về nói hỏi nàng không bằng hỏi ngươi kỳ thật đây quả thật là cái không tệ mạch suy nghĩ cô bé q u ả n g khăn đỏ trả lời một câu bất quá rất nhanh liền lời nói xoay chuyển đương nhiên hiện tại ngươi hay là đừng nghĩ trước lấy cái gì làm một sự nghiệp lấy lửng loại hình nếu có thời gian nhìn nhiều nhìn tư liệu nơi đó có cục đặc công cùng hưởng cho thám tử linh giới cùng điều tra viên đại lượng hồ sơ bao quát giao giới địa rất nhiều đặc thù địa điểm cùng một chút có thể ổn định ra vào dị vực tình báo hoặc là nhìn một chút ban g tần công cộng bên trong có cái gì tin tức mới một chút thám tử linh giới cùng điều tra viên sẽ đem mình gần đây gặp phải sự kiện lúc lấy được tình báo chia sẻ đi ra ngươi có thể sẽ cảm thấy rất hứng thú nếu như ngươi muốn kiếm tiền mà nói cũng có thể nhìn xem có a i ban bố thư cầu viện lo lắng mắc lửa hoặc là giá cả không n ắ m chắc được mà nói có thể hỏi ta cô bé quàng khăn đỏ trực tiếp trở về một đoạn lớn tin tức nội dung kiên nhẫn mà cẩn thận cho dù cách màn hình điện thoại di động vô sinh cũng có thể cảm giác được cái kia luôn luôn cùng một đám sói cùng một chỗ thiếu nữ là tại chân tâm thật ý cung cấp lấy trợ giúp tạ ơn rất hữu dụng đề nghị hắn rất thành khẩn nói cảm ơn không có gì tiện tay mà thôi đề nghị đúng ngươi nếu đăng ký thám tử linh giới vậy hẳn là còn thuận tiện đăng ký một đ ồ n đội tên gọi là gì lữ xã vũ sinh rất t r ị n h trọng đánh ra cái tên này sau đó lại bổ sung một câu nhưng bây giờ hẳn là còn tìm kiếm không đến tin tức tương quan tư liệu buổi sáng vừa lấy đi nghe vào rất t u y ệ t h a y cô bé quàng khăn đỏ rất nhanh phát tới đáp lại cũng không biết là thật tâm hay là khách sáo có lẽ chẳng mấy chốc sẽ biến thành một cái tại giao giới địa nổi tiếng danh hào aha nhờ lời chúc của ngươi vũ sinh nở nụ cười nhanh chóng đánh chữ vậy ta liền không chậm trễ ngươi lên lớp ta trước nghiên cứu một chút cái t i ê cơ sở dữ liệu đi tốt vẻ kết thúc cùng cô bé quàng khăn đỏ thông tin vũ sinh nhẹ nhàng thở ra một hơi ngay sau đó liền lại chú ý tới ấy l ì n nơi đó lốp bốp g õ bàn phím đ ộ n g t ĩ n h hắn rốt cục nhịn không được đi qua ngươi đang làm gì đâu náo nhiệt như vậy ngươi đừng cho ta gõ hỏng chơi game có người mắng ta phản ứng chậm ta đang mắng trở về ấy l ì n nhìn qua tức giận nàng ngồi xếp bằng tại bàn phím phía trước đánh chữ thời điểm cả người đều muốn đi theo cánh tay cùng một chỗ nhích tới nhích lui bàn phím này quá lớn thao tác thật là phiền phước vũ sinh tỏ m ò nhìn thoáng qua màn hình thình lình phát hiện ấy l ì n tại một người khẩu chiến toàn trường từ đồng đội đến đối thủ mỗi người đều đã mất đi song thân của mình ngay cả thiết kế game cùng đối chiến trong địa đồ đưa lên gg đều không thể bảo trụ người nhà nàng đánh chữ thời điểm có thể không có chút nào chậm vô sinh trong nháy mắt kinh động như gặp thiên nhân tiểu nhân n g ẫ u trò chơi trình độ n á t nhử chửi động là thật có chút c h â u b ò bình thường mắng chửi người còn có thể bị vô sinh chế tài lập tức cái này đến trên mạng nàng là thật thoát cương nhưng mà nàng cũng không thể phách lối bao lâu vẹn vẹn đi qua vài phút nàng liền bị phong hào trực tiếp bị đá ra đối cục trong màn hình ở giữa toát ra một cái to lớn lâm thời phong cấm cảnh cáo để cho ngươi p h á c lối vô sinh nhìn thấy ấy liền tức h ồ n hển từ trên mặt bàn nhảy dựng lên lập tức vui ra tiếng lần này bại a ấy liền chính đặt cái kia tức h ồ n hển miệng phun hương thơm đâu lúc này nghe được vô sinh lời nói bỗng nhiên sửng sốt một chút liền do do dự dự quay đầu kia cái gì đây là ngươi số tài khoản vô sinh chương tám mươi bảy trong phòng tuyết động chương tám mươi bảy trong phòng tuyết động đường n g ô đồng số sáu mươi sáu bên trong lớn nhất náo nhiệt động t ĩ n h dưới tình huống bình thường chủ yếu do vô sinh cấp h ỏ a công tâm cùng tiểu nhân ngẫu thét lên cao cấu thành bây giờ còn thêm cái hồ ly cô nương ở bên cạnh một bên xem náo nhật một bên xoạt xoạt gặm khoai tây trên động、tính. sau mười mấy phút vô sinh thành công chế ngự cũng chế tài trên nhảy dưới tránh hơn nữa còn nếm thử cắn người nhân n g ấ u cũng đem nàng cho treo ở sảnh phòng ban công trên cột treo quần áo vô sinh ngươi lại ra vung ta xuống ấy liền dương hai cánh tay ở giữa không trung dùng sức đá đạp lung t u n g sao phơi đổ xuyên qua nàng hai cái tay áo từ phía sau lưng đem nàng treo cố định tại t r ê n k ệ để nàng giữa không trung lắc lư đến phản g phất một cái tại hòn g khô cá ư ớt muối lâm thời phong cấm liền lâm thời phong cấm liền m ư ơ i hai giờ số tài khoản còn có thể cứu đó a ngươi sẽ không thật định đem ta treo m ư ơ i hai giờ đi ngươi lương tâm sẽ không đau sao n g ư ơ i tốt xấu cho ta thay cái thoải mái một chút tư thế treo a dùng kẹp ngươi khẳng định chính mình liền tránh thoát xuống vũ sinh ngồi ở bên cạnh trên ghế salon liếc mắt nhìn thoáng qua bị xào phơi đổ mặc treo lên nhân ngẫu tiểu thư đem ngươi treo đây là cho ngươi ghi nhớ thật lâu đừng tùy tiện h ọ a h ọ a đ ồ của ta yên tâm đi c ơ m tối trước đó khẳng định cho ngươi bưng ra nhưng nếu có lần sau nữa lời nói ta liền đem ngươi treo ở trong tầng hầm ẩ m nhân ngẫu tiểu thư nghe chút cái này lập tức cái l ộ đứng lên triển hiện chính mình không sờn lòng cùng đối mặt bạo lực bức hiếp lúc phản kháng tinh thần ta sai rồi ta sai rồi lần sau không dám rồi thả ta xuống, thả ta xuống. nàng chủ yếu phản kháng tinh thần chính là không có phản kháng tinh thần đừng nhìn cô nương này chơi game nát như m ắ n g chửi người khó nghe tính khí nóng nảy trí nhớ không tốt nàng nhận sợ hãi có thể nhanh vũ sinh trực tiếp đem nàng dậy vào động tinh trở thành bối cảnh âm cũng không để ý nàng hồ ly thì cẩn thận từng ly từng tí b u lại trong tay nàng còn bưng lấy một bao khoai tây c h i ê n ngẩng đầu nhìn một chút treo ở trên cột treo quần áo nhân ngẫu lại nhìn một chút vũ sinh do dự hai ba giây mới t h ấ p giọng mở miệng ân công ấy liền giống như thật biết sai ngươi đem nàng bông ra thôi vừa nói nàng một bên đem trong tay khoai tây chiên đưa tới ăn cái gì liền không tức Vũ s i nàng h mảnh khoai tiện tay bắt mấy mảnh khoai tây chiên ném mấy v o o t r miệng, mở mắt nghiêm ợi tiếp tiện tiểu liền lại, nhìn thoáng lìn, nhân ngẫu liền trong nháy an tính bay bắt qua tay ra lấy đầu đầu TV t ú chính n ì hình nhìn n màn Nàng chầm chầm c thấy h à. TV, là dày vò động tĩnh lớn thật không có người phản ứng nàng cũng liền như thế vũ sinh thở dài lấy một loại tư thái người từng trải nói với hồ ly lưu manh là như vậy nha hồ ly cái hiểu cái không gật gật đầu xem chừng l à n g h e không hiểu lưu manh là có ý gì mà đúng lúc này từ trên lầu đột nhiên chuyển đến phanh một tiếng đánh gây trong phòng khách lực chú ý của mọi người chính máng lên móc áo ấy l i n trong nháy mắt liền ngầm đầu cách sàn gác đi lên nhìn thoáng qua ai vô sinh trên lầu là vật gì rất xuống có phải hay không lầu các góc tường thanh kia cái t h a n g đ ổ vô sinh từ trên ghế xạ lọn đứng dậy cháu mày nhìn về phía lầu hai phương hướng không đúng thanh âm là từ lầu hai cuối hành lang bên kia chuyển đến hắn bỗng nhiên thấp giọng nói ra được đi xem một chút một bên hồ ly trong nháy mắt liền đứng lên ông một tiếng cái đuôi ra khỏi vỏ ta đi chung với ngươi ai cũng vung ta xuống ta cũng đi cùng ấy l i n cũng lập tức kêu to lên ta cũng nghe lấy thanh n m kia không được bình thường vạn nhất gặp gỡ tình huống ta phải bảo hộ các ngươi ai bảo vệ ai còn hai chuyện đâu vô sinh thuận miệng đậu đen rau m u ố n ra hỏa này một câu nhưng vẫn là tiến lên đem xào phơi đổ từ trên giá hai xuống một đầu hướng xuống để tiểu nhân ngẫu từ trên cột trượt đến trên mặt đất lần này coi như xong lần sau thật đem ngươi treo tầng hầm a ấy liền trên mặt đất lảo đảo hai lần đứng vững tức giận sửa sang lấy quần áo quay đầu đối với vô sinh làm cái mặt quỷ một bộ mặc dù ta nhận sợ hai rất nhanh nhưng lần sau còn dám đồng thời hiện tại liền dám nhảy cho ngươi xem sắc mặt vô sinh lại cũng không để ý chỉ là hoạt động một chút tay chân liền đối với hồ ly đưa mắt liếp ra ý qua một cái dẫn đầu cất bước hướng thông hướng lầu, hai thang lầu đi đến. đi vào lầu hai hắn trực tiếp đi thẳng hướng cuối hành lang đi vào gian kia đã từng treo ấ y lìn bức tranh trước cửa phòng cửa phòng đóng chặt bên trong yên tĩnh tựa hồ không có bất kỳ gì thường gì nhưng vô sinh hiện tại càng phát ra khẳng định vừa rồi nghe được cái kia đông một tiếng động tĩnh rất lớn xác thực chính là từ nơi này gian phòng phương hướng chuyển đến hắn còn nhớ rõ gian phòng này từ lần trước mở ra một lần đằng sau bên trong liền từ phòng chống biến thành một cái có đơn giản b ả y biện phổ thông phòng ở mà trong cả phòng duy nhất có khả năng phát ra vật nặng rơi xuống đất tiếng vang chính là một mặt treo trên tường tầm lương nhưng này cái gương bị vững vàng cố định hắn lúc trước dùng khí lực lớn đều tốn không xuống húng chi nếu thật là tấm gương rơi xuống đất vậy hẳn là còn kèm theo pha lê tiếng vỡ vụn mới đúng vũ sinh tiến lên một bước cầm ở vào cái k i a cửa trục một bên cổ q u á i nắm tay lặng lẽ chuyển động trước mở ra cái khác ấy liền hạ giọng lẩm bẩm một câu đồng thời giang hai tay ra từng tia từng sợi màu đen t ơ nhện liền từ nàng đầu ngón tay dọc theo người ra ngoài dọc theo cửa dưới đáy k h ẽ hở một chút xíu hướng trong phòng lan tràn đi qua ta trước điều tra một chút tình huống bên cạnh hồ ly thấy thế cũng ba nhi một tiếng thao xuống chính mình một lỗ thai nàng đem cái tia lông xù thai cao cùng cái ống nghe bệnh một dạng từ từ di động tới trên mặt còn lộ ra đặc biệt bộ dáng nghiêm túc vũ sinh trông thấy một màn này không nhịn được lẩm bẩm một câu không phải hai người các ngươi có thể hay không bình thường một chút ta rất bình thường a ấy lín đồng dạng ở trong lòng đáp lại cái này ngốc hồ ly không bình thường tấn công đúng lúc này hồ ly cô nương nhỏ giọng phá vỡ trầm mặc nàng vừa nói một bên đem lô thai theo về trên đầu bên trong không có gì động tĩnh ta cũng không có cảm giác đến có gì thường khí tức ấy lín lúc này cũng thu hồi chính mình sợi tơ màu đen mở cửa xem một chút đi vũ sinh nhẹ gật đầu lúc này mới lặng lẽ đem cửa đầy ra một đường nhỏ h dù, vẹn vẹn dù sao đường ngô c n cảm giác c đồng số sáu mươi sáu là cái dị vực mà ở vào lầu hai cuối hành lang gian phòng này từ vừa mới bắt đầu liền không thích hợp v u sinh bị cố này quái dị không khí lạnh thổi đến sợ run cả người đồng thời trong lòng trong nháy mắt cảnh giác vì cái gì trong phòng sẽ có dạng này một cố gió lạnh Cho người cảm giác. Thật giống như trong ư phòng i á c tình huống như trước không có từ thế giới khác chui ra ngoài người xâm nhập cũng không có ở đâu phá vỡ một cái thông hướng dị giới lỗ lớn vô sinh nhưng không có buông xuống cảnh giác như cũ cẩn thận một bên chú ý chung quanh một bên từ từ đi vào gian phòng ấy lìn cũng đi theo tiền đến tò mò đánh giá chung quanh lý luận này bên trên thuộc về nàng gian phòng tiểu nhân n g â u t h ợ t phát hiện cái gì ai vô sinh ngươi nhìn chân tường dựa vào cửa bên này vô sinh lập tức thuật ấy l ì n ngón tay phương hướng bay đầu nhìn lại hắn nhìn thấy tại cửa phòng hai bên chân tường phụ cận trên sàn nhà chất đống một chút thật nhỏ màu trắng lại có vài bãi nho nhỏ với nước ngay tại trên sàn nhà dần dần tiêu tán là tuyết động vô sinh tiến tới nhìn thoáng qua có chút khó tin phát hiện những cái t i ê màu trắng trồng chất vật lại là tuyết mà lại bởi vì trong phòng nhiệt lượng tuyết đang nhanh chóng hóa thành nước ấn ấy liền biểu lộ có chút ốc trong phòng tuyết rơi thà môn như vậy sao nhìn những n à y tuyết động hình thái phản phất là bị gió lớn thổi tới trên tường dần dần trồng chất mã thành vũ sinh cao mày cẩn thận quan sát đến những cái kia vẫn chưa hoàn toàn hòa hoà tan dán tại trên tường tuyết ấ n cảm giác trong lòng hoang mang càng sâu hồ ly thì tại bên cạnh ngồi sùng xuống, xuống dán tại trên tường dùng sức rút sổ xịt cái mũi cẩn thận ngửi ngửi cái gì vật sống m ũ i yêu hồ thiếu nữ rất nghiêm túc nói những ngày tuyết đến từ một cái có vật sống địa phương ấy linh giật này cả mình cái này cũng có thể đo được hồ ly có chút đắc ý hồ ly cái mũi dùng rất tốt cái này nhưng so sánh mũi chó linh hiệu â y linh nhịn không được cảm thán mà đúng lúc này vô sinh khoe mắt quét nhìn chợt nhìn thấy đồ vật gì hắn cất bước đi hướng cách đó không xa cái bản xoay người từ dưới bản trên sàn nhà nhặt lên một cái đen thui lớn chừng bàn tay vật kim loại đó là một cái công dụng không rõ kim loại linh kiện nhìn qua giống như là dùng để kết nối số nhiều đường ống cùng van phân lưu trang bị nó có mấy cái mang vân tay mở miệng bên trong là g i ố n g ruột cầm ở trong tay không chìm lại tựa hộp như rất là kiên cố â y linh cũng từ bên cạnh đi tới khi nhìn đến vô sinh trong tay cổ quái trang bị đằng sau ngẩn ngơ n g ạ ta đoán cái đồ chơi này h ẳ n không phải là trong phòng này vốn là có đồ vật ta dĩ nhiên không phải vũ sinh lắc đầu tựa như trong phòng sẽ không hạ tuyết nơi này nguyên bản cũng không có khả năng có như thế cái nhìn xem giống như là từ một loại nào đó trên máy móc tháo ra kỳ quái linh kiện vừa nói hắn lại cẩn thận đi tới mặt kia chính hướng về phía cửa trước gương trong gương phản chiếu lấy trong phòng cảnh tượng nhưng hắn đ ỗ n g nhiên nhữ mày bởi vì tại cái kia nhìn rất bình thường gian phòng hình ảnh chỗ sâu lại loáng thoáng còn có thể nhìn thấy một cái khắc màn hình ảnh điệp ra trong gương cái kia tựa như là một cái sơn động sơn động không lớn cửa hang bên ngoài tuyết lớn đời trời chương t á vật quái đản quái sự tình chương t á vật quái đản quái sự tình vô sinh ghé vào phía trước gương càng thêm cẩn thận nhìn xem trong gương cái kia l o a n thoáng đệ nhị trọng cái bóng cái kia điệp ra trong gương hình ảnh mang đến cho hắn một cảm giác giống như là cửa sổ pha lê tại lúc ban đêm phản quang ngoài cửa sổ cảnh sắc cùng trên cửa sổ kính bóng dáng hôn tạp ở cùng nhau cái kia âm ngũ sơn động cùng mặt ngoài động khẩu tuyết lớn đầy trời cảnh tượng liền phản g phất chân thật tồn tại ở tấm gương đối diện một nơi nào đó nhưng lại khó mà thấy rõ hình bóng trung điệp ấy liền thuận vô sinh thân thể hai ba lần liền bò tới vô sinh trên bờ vai ôm người sau đầu tò mò nhìn trên tường cái gương kia qua một hồi lâu mới nói thầm đứng lên chẳng lẽ những cái kia tuyết là từ tấm gương đối diện thổi tới ngươi cũng có thể nhìn thấy vô sinh hơi kinh ngạc nhìn ấy liền một chút đương nhiên a cái này có cái gì kinh ngạc ấy liền cảm giác có chút không hiểu t h ấ u ta lại không ngủ một bên hồ l y thì không đợi vô sinh mở miệng liền chủ động gật gật đầu ân công ta cũng có thể nhìn thấy mạnh vô sinh gãi đầu một cái phát chủ yếu là gần nhất cùng cô bé quảng khăn đỏ còn có lý lâm bọn hắn liên hệ luôn cảm giác ta có thể nhìn thấy đồ vật người bên ngoài không nhất định có thể trông thấy có chút thần kinh quá nhạy cảm vừa nói hắn một bên lại đang trong lòng nhanh chóng cân nhắc hai ba giây liền cẩn thận từng ly từng tí vươn tay ra thử nghiệm đi đụng vào tấm gương kia mặt ngoài hắn còn nhớ rõ lần trước tấm gương này tại bị hắn đụng vào đằng sau liền chiếu dọi ra một mảnh xa lạ phế tích một cái phá thành mảnh nhỏ nhân ngẫu cùng một cái do bóng dáng tạo thành quái vật khổng lồ đồng quy v u tận tại trong phế tích kia ương như vậy lần này đâu tấm gương lại sẽ sinh ra biến hóa như thế nào ấy liền trong nháy mắt năm chặt vu sinh tóc khẩn tr giống như không có việc gì ấy lìn cũng đánh bạo đưa tay đụng đụng trước mắt mạc tính chỉ là có chút băng thủ vũ sinh như một tiếng thu tay lại cau mày mà nhìn xem tấm gương này mà đúng lúc này hắn chú ý tới trong gương cái kia điệp ra hình ảnh bắt đầu dần dần biến mất vẹn vẹn mấy lần hô hấp đằng sau mảnh kia có bay tán loạn bông tuyết cửa hang cảnh tượng liền biến mất vô tung vô ảnh chỉ còn lại có bình thường trong phòng cảnh tượng vũ sinh trần trờ một chút lại đưa tay sờ sờ m ặ t k í n h phát hiện loại kia phản phất khối băng giống như nhiệt độ thấp cũng mất hiện tại nó khôi phục bình thường nhiệt độ tấn công hồ ly ở bên cạnh nhìn hồi lâu lúc này rốt cục nhịn không được mở miệng trước kia tấm gương này cũng là như vậy phải không một mực không thích hợp ngẫu nhiên liền sẽ chiếu rọi ra không biết ở đâu ra phong cảnh vũ sinh thuận miệng nói trong giọng nói mang theo ngưng trọng nhưng trước đó cũng chỉ là cho thấy một chút không tầm thường hình ảnh mà thôi chưa bao giờ giống hôm nay dạng này trong phòng thậm chí xuất hiện tuyết động còn có một cái không biết từ chỗ nào rơi vào tới cục sắt rơi trên mặt đất vừa nói hắn một bên lại liếc mắt nhìn chính mình vừa rồi từ dưới đáy bàn nhặt lên cổ quái trang bị kim loại góc tường tuyết động đã hòa tan trên sàn nhà còn lưu lại vết nước cái này đen thui cục sắt thì còn lưu tại trong tay hắn trong gương cổ quái hình ảnh biến mất nhưng những này p h ả n phất là từ trong gương đi ra đồ vật cũng không có đi theo như huyễn tượng giống như biến mất mà là lưu tại trong thế giới hiện thực liên c ù n g ấy l ì n thường nói lời nói một dạng thật sự là tam ô n ta ta hôm nay còn tại ngươi phòng ngủ ấy l ì n dùng sức ôm lấy vô sinh đầu thân thể nho nhỏ rõ ràng có chút căng cứng ghế ngủ hoặc là cái bàn cũng được dù sao ta tuyệt đối không cần ở tại trong phòng này không cần ngươi nói ta cũng không có ý định để gian phòng này người ở vô sinh một bên đem ấy l ì n tay từ trên đầu mình lay xuống tới vừa nói cái nhà này q u á không đúng về sau không có ta ở đây các ngươi cũng đừng tùy tiện mở cửa à. ấy l ì n cùng hồ ly lập tức liên tục gật đầu mặt khác ngươi chính là không tại cái này phòng ngủ cái ũ n cùng ngủ g g có thể đi cùng hồ ly ngủ một hồ đi i ly đuôi quái lúc ngủ biết dùng cái đuôi rút người a tiểu nhân ngẫu lập tức ở giữa không chung dùng sức nào lên ngươi đạp ta một cốc tốt xấu nhiều lắm là rơi trên mặt đất nàng một cái đuôi vung tới ta đều dán t ư ở n g ngươi không nhìn thấy sau đó liền lại là liên tiếp không mang theo ngừng tất hoa cái gì ngay cả mình gian phòng đều không có bởi vì dáng người nhỏ liền không bị coi trọng cũng không có giường của mình ban đêm bị người chạy tới chạy lui nhân ngẫu không cần thở nàng một chuỗi tất tất đứng lên đều không mang theo ngừng để cho người ta sọ náo trực ông ông vũ sinh thậm chí muốn trực tiếp đem giá hỏa này nhét vào hồ ly trong cái đôi nhưng cân nhắc đến đằng sau nhân ngẫu này tuyệt đối sẽ làm ầm ĩ đến l o n g trời lở đất cũng liền chỉ là nghĩ như vậy nghĩ sau đó hắn liền mang theo tất tất không ngừng nhân ngẫu mang theo hồ ly rời đi cái này q u ỷ dị gian phòng cũng bay người tỉ mỉ địa tòa tốt cửa phòng lại đẩy nhiều lần cửa lấy xác nhận ấn công có muốn hay không ta ban đêm canh giữ ở cái cửa này hồ ly nhìn vũ sinh một bức làm sao đều không yên lòng dáng vẻ liền ở bên cạnh nhỏ giọng nói ra vạn nhất bên trong có động tĩnh ta gọi ngươi vô sinh ngay tại trong đầu hiện lên một chút cựu vĩ hồ ly nằm ngoài trong hành lang giữa cửa bộ dáng lập tức lắc đầu cũng là không cần dù sao gian phòng kia tả môn cũng không phải một ngày hai ngày vừa nói hắn một bên giống như chợt nhớ tới cái gì tiện tay đem ấy lìn để dưới đất đằng sau lấy ra chính mình mới từ cục đặc công lấy được cái kia bộ điện thoại mới ấy lìn rốt cục dừng lại tất tất tò mò nhìn vô sinh cử động người muốn làm gì tà môn sự t ì n h tìm tà môn chuyên gia ta bên trên cái kia biên cảnh thông tin phát bài viết hỏi một chút vạn nhất có người nhận biết cái đồ chơi này đâu Vũ s i nói h vừa n một hắn liền một tay cầm điện thoại một tay cầm cái kia cổ quái trang bị kim loại từ mấy cái góc độ cho nó chụp mấy bức tấm hình sau đó tuyên bố tại băng tần công cộng nhắn lại trên tường tiếp lấy hắn lại suy nghĩ một chút tại mấy cái dự đưa kênh liệt biểu bên trong tìm tòi một phen tìm tới cổ vật kỳ vật thảo lập tổ hiện tượng dị thường thảo lập tổ hai cái này nhìn qua khả năng dính dáng kênh cũng đem tấm hình dán vào vũ sinh ò nguyên theo bản nhưng thật ra là mới viết trong nhà nhặt được nhưng vừa viết lên liền lại cho xóa bỏ bởi vì hắn suy nghĩ một chút cảm thấy người nhà bình thường bên trong khả năng nhặt không đến cái đồ chơi này cũng sẽ không tại trong gian phòng bị kín phát hiện tuyết động đường ngô đồng số sáu mươi sáu là cái chỗ đặc thù không nên đem nó bí mật để lộ ra đi quá nhiều vô sinh cảm thấy mình hay là rất có làm người bình thường thưởng thức sẽ có người trả lời sao ấy lì lúc này lại mười phần thành thạo bò tới vô sinh trên bờ vai cũng tò mò thăm dò nhìn thoáng qua trên màn hình điện thoại di động nội dung liền mấy tấm này tấm hình miêu tả ít đến thương cảm ta nhìn người khác bài một phía dưới tối thiểu viết cái mấy trăm chữ nói rõ đâu có thậm chí mang video ta cái này cũng không có quá nhiều tin tức có thể đi lên viết ta vô sinh thở dài ngươi nói cảnh vật chung quanh đi liền một gian phòng ngươi nói nó bản thân có cái gì cổ quái đặc tính đi cầm ở trong tay cũng không có bất kỳ cảm giác gì điều này cũng đúng t i ể u nhân ngẫu nói nhỏ lấy vũ sinh trở về sành phòng một bên n ồ i tiếp ấy liền cùng hồ ly xem tv một bên chờ lấy bên cạnh thông tin bên trong hồi tiếp hắn cứ như vậy một mực chờ đến tối mới bỗng nhiên thu đến một đầu tin tức nhắc nhở mở ra đằng sau là một cái tên là nhiệt g đ ồ tam thiên người sử dụng tại cổ vật kỳ vật thảo luật tổ lưu lại hồi tiếp xin h ỏ i phát hiện vật cảnh vật chung quanh cụ thể như thế nào thế nhưng là tại trong dị vực dị vực này ra sao loại hình dị vực phạm vi bên trong có thể có sinh vật có trí khôn hoặc sinh vật có trí k h ô n lưu lại vết tích nhìn xem cái này liên tiếp vấn đề vô sinh trên mặt có chút t i ế c nhưng cái này tốt xấu là cho đến tận này một cái duy nhất chú ý tới mình nhắn lại đồng hành cũng là hắn là một m cái thám tử linh giới tại trên bình đài này lần thứ nhất gặp phải người xa lạ giao lưu nương theo lấy một loại nào đó kích động tâm thái hắn hay là cực nhanh biên tập lên tin tức dị vực một tòa dân trạch hoàn cảnh chính là phổ thông hiện đại dân cư vô sinh một bên đánh lấy chữ một bên ngẩng đầu nhìn chung quanh bốn phía một cái rất bình hòa không c à y quái sinh vật có trí k h ô n lời nói hắng lại Biểu lộ cục đặc công tại vài ngày trước thậm chí cũng không biết đường ngô đồng số sáu mươi sáu tồn tại ngươi còn như thế nghiêm túc cùng không biết từ chỗ nào tới người xa lại trò chuyện những ngày a ta biết a nhưng hỏi một chút lại không tốn tiền vạn nhất đâu vô sinh ngược lại là rất rõ ràng mà lại nói ngược lại có lẽ không ai biết đường ngô đồng số 66 là chuyện gì xảy ra nhưng cái này đột nhiên rơi vào nhà chúng ta đ ổ vật lại có thể là bên ngoài tới không bài trừ có người sẽ nhận biết nó ấy lì nghĩ n nghĩ à một tiếng tiếp tục xem tv v u sinh điện thoại thì rất nhanh lại chấn động một cái vẫn là nhiệt g đ ồ tam thiên gửi tới hồi âm ta không từng nghe nói qua dạng này dị vực ngươi như vậy miêu tả thực có chút ly kỳ nhưng vật này ngược lại là có chút ý tứ dường như nhân tạo nhưng nơi hẻo lánh chỗ minh văn lại quái dị cực kỳ học viện bên trong có lẽ có cao nhân sẽ cảm thấy hứng thú cực kỳ sáng tạo tính chương tám mươi chín cực kỳ sáng tạo tính học viện nhìn thấy nhiệt độ tam tiên h nhắn lại vô sinh trong đầu đầu tiên là khốn hoặc một chút cảm giác học viện cái từ này giống như có chút quen thuộc ngay sau đó hắn liền nhớ tới trước đây cùng bách lý tình nói chuyện với nhau lúc đối phương ngẫu nhiên để đẩy miệng sự tình cùng vừa rồi dày vào điện thoại công năng thời điểm tại một đống trong tư liệu lơ đáng hỏi nhìn thấy một chút tình báo cuối cùng đem cái danh từ này đối mặt hảo trên tư liệu nói đó là một hàng đơn vị tại giao giới địa bên ngoài tổ chức nó tổng bộ ở vào tên là tạ dạ xa xôi trên tinh cầu học viện khả năng đặc biệt tại tri thức truyền thừa khảo cổ phát hiện kỹ thuật nghiên cứu phát minh cùng đối kháng những cái kia uy hiếp được phạm nhân lý trí cổ lao cái dị nó trên bản chất giống như thật chính là một chỗ đại học quy mô mười phần khổng lồ đại học v ề ngoài phái hoạt động nhân viên phần lớn có giáo sư danh hiệu nếu như là dạng này một cái ưa thích nghiên cứu kỳ vật học thuật tổ chức đối với vô sinh tìm tới cổ quái trang bị kim loại cảm thấy hứng thú ngược lại là rất hợp lý nhưng có một vấn đề học viện không hề giống mặt khác vượt ngoại tổ chức tốt như vậy tiếp xúc đến bọn hắn trên cơ bản chỉ cùng những tổ chức khác tiến hành phía quan phương phương diện giao lưu trong âm thầm rất thần bí. Vũ s i nhưng n h thế cái vỡ vào h không nhận ề ngay đồng cũng ra cả, liều, mà ấ y cái chỗ người mới, n từ o giáo sư, đi. Vũ sinh nhỉ nhỉ mày, hơi chút do tìm chút trở về, nghiệt đồ tăng tiên, một đầu tin tức, ta mẩy, học Sinh nhữ nhữ hơi viện, Vũ về, đi. đằng sư, sau đồ đầu dự lần à nào mà m như liên viện. Người bên kia có con đường、sau. Nhưng thế hệ học sao? l với, kia có này hắn đã chờ thật lâu đều không có đợi thêm đến nhiệt g độ tam thiên mới hồi phúc đối phương giống như tại phát xong một đầu cuối cùng tin tức đằng sau liền họ phật lìn tốt xấu là có thêm một cái mạch suy nghĩ đi đợi rất lâu đằng sau vũ sinh chỉ có thể tiếp nối trước tiên đem điện thoại thu vào sau đó lại cầm lấy cái kia đen x ì trang bị kim loại lật qua lật lại quan sát tỉ mỉ lấy hắn đang trang bị mặt ngoài t ì m được nhiệt độ tăng thiên nâng lên những cái kia cổ quái minh văn trước đây chụp ảnh thời điểm hắn thậm chí cũng không có chú ý đến lại không nghĩ rằng bị tỉ mỉ dân mạng phát hiện cái kia thoạt nhìn như là một loại nào đó v ă n tự đã có chút mải mòn nhưng bởi vì là thật sâu khắc lên đi cho nên còn có thể nhìn ra được bất quá vô sinh cũng xem không hiểu nó nội dung cũng căn bản chưa thấy qua loại này quanh co khúc khó hiệu do đại lượng vòng tròn tạo thành kỳ lạ kiểu chữ đúng lúc này vô sinh bỗng nhiên cảm giác điện thoại lại chấn động một cái có hồi phúc rồi hắn mau đem điện thoại móc ra lại phát hiện cũng không phải là n g h i ệ t đồ tam thiên lại có lời nhắn mới mà là tin nhắn cá nhân bên trong cô bé quảng khăn đỏ a n h t r ầ n dung đang nhảy nhót tấn mở xem xét đối phương liền phát tới một câu ta thấy được ngươi phát những hình kia cùng nhắn lại vật kia sẽ không phải là ngươi từ chính mình nhà bên trong nhặt được à? đúng à, vũ sinh ngược lại là rất thản nhiên nhưng ta sợ hù đến người khác liền không có nói cái này may mắn ngươi không có nói như vậy chiếu cấu người bình thường tam quan lại nói ngươi là thế nào nhặt được nó đường ngô đồng số sáu mươi sáu là của ngươi lãnh địa trong ngôi nhà kia sẽ xuất hiện chính ngươi cũng không nhận ra đồ vật trong phòng này ta muôn nhiều chuyện vô sinh đánh chữ thời điểm thở dài ấy l ì n hay là ta từ trong phòng nhặt được đâu chắc chắn sẽ có đồ vật loạn thất bát tao xuất hiện tiểu nhân ngâu ở bên cạnh đào cái đầu xem náo nhiệt lúc này lập tức một cái đầu truy nện ở vô sinh trên cánh tay ngươi tốt nhất kéo tới trên người của ta làm gì mà lại cái gì gọi là đồ vật loạn thất bát tao ta loạn thất bát tao sao vô sinh tại ấy l ì n trên đầu tùy ý hồ hai lần ta cứ như vậy nói chuyện đưa đến một cái gia tăng chủ đề cường hóa miêu tả tác dụng sau đó hắn liền tại cùng cô bé quảng khăn đỏ tin nhắn cá nhân bên trong đem nhặt được cái kia trang bị kim loại quá trình đại kháiêu tả một lần c u ố trang v bị kim loại ta ngược lại thật ra chưa thấy qua bất quá ta đề nghị ngươi không cần tiếp tục tại bên cạnh thông tin bên trong như thế khắp nơi ngay ngóng một mặt là ngươi có thể cung cấp đáng tin tư liệu quá ít đoán chừng cũng nghe nóng cũng không được gì một mặt khác là biên cảnh thông tin bên trong loại người gì cũng có chớ bị người không đáng tin t ậ y lừa gạt sau đó qua một lát cô bé quàng khăn đỏ lại có tin tức mới chuyển đến ngươi trước tiên có thể giữ lại nó quay đầu nếu có ưa thích thu thập kỳ vật người xuất hiện vật kia nói không chừng có thể bán tốt giá tiền ngươi cũng có thể trong khoảng thời gian này quan sát một chút nhìn có còn hay không có tương tự đồ vật mới lại rơi đi ra cái đồ chơi này nhìn xem giống như là cái linh kiện nói không chừng còn có mặt khác kết cấu đâu vũ sinh nhìn thấy đối phương truyền đến tiêu hơi thở xứng sở ngay sau đó cực nhanh biên tập một đầu loại này phá n g o ạ n ý nhi còn có thể bán lấy tiền cô bé quàng khăn đỏ lần này phát tin tức rõ ràng kéo dài một hồi chắc chắn sẽ có người thu thập đối với các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật cảm thấy hứng thú nhất là loại này từ dị vực bên trong m a n g ra bản thân nhưng lại không mang theo nguy hiểm gì tính đồ chơi chỉ cần ngươi có thể chứng minh nó đúng là dị vực thu về vật là được rồi a vậy làm sao chứng minh cái này có chuyên môn làm loại này giám định cục đặc công có xem xét tư chất giống học viện bặt mộ xạ ẩn sĩ hội hoặc là kỳ vật cổ vật hiệp hội dạng n à y đại hình tổ chức cũng có phương diện này chuyên gia giám định bọn hắn xuất cụ căn cứ chính xác sách có rất cao công tín lực người thiếu tiền sao v u sinh do dự một chút quay đầu nhìn thoáng qua mới từ trong cái đuôi lại móc ra cái đ u ổ i gà đến gặm hồ ly cô nương hắn đánh chữ thời điểm đều có chút xấu hổ người biết ta hiện tại nuôi hai người mà lại hồ ly lượng cơm ăn phi thường lớn cá nhân ta làm việc thì hơi tao nộ một chút xíu bình c ả n h kỳ bình c ả n h kỳ nguyên nhân chủ yếu là đột nhiên phát hiện p a n hâm mộ của mình tại tác phẩm của mình bên trong bồi dưỡng được cực kỳ không hợp t h i thương đến mức đối với mình sáng tác phương hướng thậm chí năng lực cá nhân đều sinh ra nghiêm trọng bản thân hoài nghi mà cô bé quảng khăn đỏ tin tức thì về rất nhanh nàng cũng không có hiếu kỳ v ụ sinh cá nhân làm việc là cái gì vậy ngươi có thể thử để cục đặc công cho cái xem xét giấy chứng nhận dù sao bọn hắn khẳng định tin tưởng thứ này là ngươi từ trong dị vực tìm tới trừ phi bọn hắn không thừa nhận đường ngô đồng số 66 là cái dị vực v ụ sinh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười suy nghĩ hổ ly tiền ăn cùng gậy l ỉ n mới tivi lập tức đều có tin tức manh mối nhưng vào lúc này hắng b n g nhiên lại trong lòng hơi động cái nào đó cực kỳ lớn gan cực kỳ sáng tạo tính vô cùng có sức hấp dẫn cùng thực t i ệ n giá trị ý nghĩ loảng xoảng một tiếng liền nện vào trong đầu của hắn ý nghĩ này hiện ra và n lóng ánh ánh sáng liên đối trong ánh mắt của hắn đều lóe ra dị dạng hào còn đến chờ một chút có phải hay không chỉ cần từ dị vực ư m a n g ra lại không có tính nguy hại đồ vật đều có thể làm loại này xem xét cô bé quàng khăn đỏ bên kia qua gần nửa phút mới trở lại tới một cái a sau đó không đợi vũ sinh lại đánh chữ nàng liền ngay sau đó cực nhanh phát tới một câu chờ một chút ta giống như đoán được ngươi muốn làm gì ngươi chẳng lẽ làm ớn vũ sinh nhìn chung quanh một chút sành phòng nhìn cái nào cái nào đáng tiền ngay cả góc tường những cái tia múc meo nhét lên giấy dán tường giống như đều dắt lên vàng nhưng một giây sau điện thoại di động của hắn liền liên tục chấn động cô bé q u ả n g khăn đỏ l ố t bút phát tới một chuỗi tin tức người thu thập cất giữ đồ vật đó cũng là có tiêu chuẩn được không tối thiểu phải xem lấy giống như là cái có chuyện xưa hiếm có đồ chơi đi dù gì người ta xuất ra đi cho người ta khoác l á t thời điểm cũng không thể mang theo hai ngựa tợ lạc tiệp dép lê báo chí cũ bình đồ uống loại hình đồ vật ta người như thế nào nghĩ ra a v ụ sinh bị cái này liên tiếp tin tức làm s ư ớ n g sốt một chút h ã n tử cái kia trong câu c h ữ đều giống như có thể trực tiếp cảm nhận được cái nào đó cấp ba thiếu nữ to lớn rung động cùng sợ h ã i thán phục c h i tình mà trong cùng một lúc giới thành bên trong một chỗ khác khu thành cũ biên giới nằm ở trong phòng cô bé quảng khăn đỏ phát xong tin tức đằng sau còn tại đối với điện thoại mọi người thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh trên mặt nàng xác thực tràn đầy rung động cùng sợ h ã i thán phục c h i tình còn chưa ngủ à? một cái tuổi trẻ giọng nữ từ bên trên chuyển đến ngay sau đó khuôn mặt liền xuất hiện ở trên trại biên giới đó là một cái giữ lại mái tóc đen dài Nhìn qua so cô bé quảng khăn đỏ cũng ò còn n muốn nhỏ một hai tuổi, nữ hai tử. nàng nhìn thoáng qua cô bé quảng khăn、đỏ、trong tay điện thoại, nhận ra trên màn hình giới diện, bên cạnh thông tin tin đến Không đang cùng người nói chuyện rung động. quảng khăn、đỏ、thuận miệng nói ra. Còn có có thể để người rung động? người tại công cộng nhắn lại tấm phát hình trần chuồng. Cô bé quảng khăn một mới? thiếm, tấm tuổi qua hai hài thoại, phải, thụ thể thụ phát chạy đỏ đỏ tử, tay tức tại ra A, ra, giới cái việc rồi. đại đại lại gì cô có Có Cô có có Có Cô c bé bé bé để đỏ không ngẩng đầu lên có một cái thực thể muốn bán ra sản lấy tiền phát tài d ư ờ n g trên cô nương trong nháy mắt tuổi trò trượt đi không có c h ố n g đỡ giường chiếu biên giới liền từ phía trên rất xuống nhưng may mắn vừa rớt xuống một nửa liền dùng tóc quấn lấy khung sắt giường hai bên giá đỡ liền cùng cái nửa đem đoán linh giống như treo ở cô bé quảng khăn đỏ bên giường một bên đung đưa vừa mở miệng đây là cái gì mới kinh dị thảo luận xuyên sao tóc dài ngươi có thể hay không đừng có dùng kinh sợ như vậy trạng thái nói chuyện với ta cô bé quảng khăn đỏ nhịn không được trắng treo ở hai tầng trên giường bạn c u n g phòng một chút đêm hôm khuya khoác này một người mặc váy ngủ màu trắng cô nương dùng tóc treo ở trong ký túc xá lay động mà lại ta không ra đùa giỡn chăm chú thảo luận một chút nếu có một cái dị vực bên trong ở một cái cùng nhân loại một dạng thực thể cái này thực thể chẳng những có thể tùy tiện đi ra ngoài hơn nữa còn tại thế giới loài người có cái thân phận hợp pháp vậy hắn có phải hay không có thể treo ở trên giường nữ hài tử chăm chú suy tư một chút mặt lộ c h ấ n kinh ta đã biết chính là người gần nhất tiếp xúc cái kia hỏng thật làm cho hắn kẹp lấy b ộ t chương chín mươi có việc đến chương chín mươi có việc đến vô sinh cẩn thận suy tư một chút cảm thấy thật muốn đem trong nhà những cái kia khăn mặt trậu rửa mặt bình đồ uống loại hình đồ vật đưa cho cục đặc công làm xem xét tựa như là không tốt lắm trước hết không cân nhắc cục đặc công bên kia vui hay không vui vấn đề riêng này một đống lớn rách dưới đồ chơi xông vào kỳ vật vật s i ê u tập thị trường xem chừng đều có chút nhiều loạn thị trường trật tự hiểm nghi vốn chính là cái tiểu chúng vòng tròn hắn trong phòng này tùy tiện chuyển ít đ ồ ra ngoài sợ là liền sung kích đến cả năm lượng giao dịch nhưng hắn cái kia sao động mà linh hoạt mạch suy nghĩ cũng không có bởi vì phần lý trí này mà triệt để lạch rơi mà là đi vào c ấy l i n ngựa đầu nhìn vô sinh một chút tiểu nhân ngâu trên mặt tràn ngập hoài nghi ngươi có phải hay không còn dự định c h u y ể n rách dưới ra ngoài bạn a cô bé quàng khăn đỏ nói tối thiểu đến bán điểm nhìn qua có cảm giác thần bí có không khí đồ chơi vô sinh k h o á t k h o á tay bởi vì có không ít người thu thập đều là loại kia tin tức linh thông biết một chút lĩnh vực siêu phàm chuyện người bình thường bọn hắn cầm đám đồ chơi này trên cơ bản là từ đối với thần bí học yêu thích cùng s u n g làm lẫn nhau khoác lắc v ô liếng ấy l i n thợ g i i cho nên có đôi khi ta liền thật không có thể hiểu được nhân loại loại sinh vật này thật nhiều đều không có bản lãnh gì còn đặc biệt yêu tìm đường chết làm cái không nhìn thấy dị thành cùng thực thể người bình thường không tốt sao tốt xấu có thể an an ổn ổn sinh hoạt còn nhất định phải đối với k h á c một bên thế giới đồ vật cảm thấy hứng thú cảm thấy học được hai tay an toàn biện pháp liền không có vấn đề liền không nói bọn hắn cái kia mù suy nghĩ an toàn biện pháp có hữu dụng hay không những này từ dị vực mang ra đồ chơi thảo luận không chừng liền gặp nguy hiểm vật phẩm đâu dù sao ngay cả cục đặc công đều không có cấm chỉ loại chuyện này vô sinh nhún núi mai có thể bị bọn hắn xem xét đằng sau còn có thể tiến vào thị trường lưu thông cơ bản cũng không có gì nguy hiểm chân chính t à môn đồ chơi đều ở đặc cần cục thu nhận trong kho hàng khóa lại đâu bên i c ả n h thông tin tư liệu bách khoa bên trên là nói như vậy hắn tiếng nói này vừa dứt điện thoại đột nhiên lại chuyển đến một trận chấn động cô bé quảng khăn đỏ phát tới tin tức mới nếu như ngươi muốn mất chút thu nhập thêm lời nói ta ngược lại thật ra có cái công việc vui lòng hay không hỗ trợ vô sinh ngơ ngác một chút lập tức trở về tre việc gì hiệp hội kỳ vật ít h á c vốn là bị ta từ chối đi bởi vì có chút phong hiểm mà lại ích lợi không xác định trọng yếu nhất chính là ta bên này thiếu nhân thủ nhưng nếu như ngươi có thể đến giúp đỡ lời nói mang lên cái tia đánh thật giỏi hồ ly v y thác này ngược lại là sẽ rất phù hợp ngươi có thể làm quen một chút chân chính thám tử linh d ư ớ i phương thức làm việc cũng có thể phân một nửa tiền thuê mà lại trọng yếu nhất thật gặp gỡ đánh không lại tình huống ngươi có thể trực tiếp mang theo ta chạy trốn sau đó lại qua một hồi vũ sinh nhìn thấy trên màn hình nhảy ra tin tức mới công việc cụ thể nội dùng muôn đi nhà bảo tàng bên trong tìm một vật có thể thuận lợi đem nó mang ra coi như thành công nếu như ngươi cảm thấy hứng thú ta liền đem nhà bảo tàng tư liệu phát người thuận tiện còn có cụ thể thù lao vô sinh vô ý thức cùng ấy liền trao đổi cái ánh mắt bên cạnh hồ ly còn tại vội vàng gặm đùi gà căn bản không biết xảy ra chuyện gì riêng phần mình đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được một tiệc kích động có việc đến đương nhiên vô sinh giờ phút này suy nghĩ trong lòng không chỉ có ủy thác cùng thù lao hai cái này từ quan trọng hơn còn có một chút có cơ hội tiếp xúc càng nhiều dị vực hiểu rõ càng nhiều cùng lĩnh vực siêu phẩm có liên quan sự tình tích lũy càng nhiều tri thức đối với hắn mà nói những kiến thức này phân lượng thậm chí vượt qua bất luận cái gì thù lao bởi vì nói không chừng một đầu nào cùng dị vực có liên quan tình báo liền có trợ giúp hắn tìm tới cái k i a phiến thông hướng cố hương cửa phát tới nhìn xem hắn rất nhanh liền tin tức trở về cô bé quảng khăn đỏ cũng không có nói nhảm trực tiếp phát một nhóm lớn tư liệu tới cuối cùng là một chuỗi thủ lao số lượng vô sinh khi nhìn đến chuỗi này con số thời điểm trong nháy mắt ngây ngốc một chút nhiều như vậy chúng ta chia đôi phần cô bé quảng khăn đỏ giải thích nói tiến vào dị vực là chuyện rất nguy hiểm làm nghề này thủ lao đương nhiên phải cao một chút nhưng tương ứng chúng ta chi phí kỳ thật cũng không thấp hành động bên trong trang bị hao tổn t r ư ớ c không đ ể cập tới chỉ là mỗi lần cần bổ sung thuốc ngăn chặn lý trí máy sông khí dung thuốc dẫn dụ loại hình dược tề đều không rẻ những này đều muốn chính mình xuất tiền túi từ ích lợi bên trong khấu trừ đằng sau chân chính tới tay cũng liền không có nhiều như vậy vũ sinh sửng sốt một chút mà nhìn xem cô bé quảng khăn đỏ phát tới một chuỗi tin tức nhẫn nhịn nửa ngày rốt cuộc hỏi ngươi nói thuốc ngăn chặn lý trí máy sông khí dung còn có cái kia thuốc dẫn dụ là cái gì tin tức này phát ra ngoài đằng sau cô bé quảng khăn đỏ bỗng nhiên trầm mặc xuống vô sinh chờ thật lâu mới rốt cục nhìn thấy trên màn hình nhảy ra đối phương hồi phúc mở đầu chính là liên tiếp giấu chấm than lại cho ngươi lợi dụng cái bờ ta ta thật hâm mộ ngươi vô sinh nghĩ nghĩ túi đầu nhìn xem bậy lìn nàng có ý tứ gì ta không biết ta ấy lìn gãi gãi s ọ não đại khái là hâm mộ ngươi tâm rộng ta cảm thấy không phải vô sinh nói thầm lấy sau đó liền nhìn thấy trên màn hình lại nhảy ra tin tức mới vừa rồi liên hệ hiệp hội kỳ vật người ủy thác đối phương đồng ý lại đem việc này phải tới nhưng thời gian yêu cầu rất tăng chậm nhất không có khả năng vượt qua đêm mai mười hai h nếu như ngươi có thời gian tốt nhất buổi tối hôm nay liền xuất phát vô sinh nghĩ nghĩ cảm thấy dù sao ở nhà cũng không có chuyện gì vừa vặn hồ ly ăn nhiều đồ như vậy cần ra ngoài tiêu cơ một chút liền rất mau trở lại c h e t ố t vậy liền đêm nay ta đem địa chỉ phát ngươi ngươi mau chóng chạy đến thu hồi điện thoại vô sinh nhẹ nhàng thở ra một hơi sau đó nhìn thoáng qua vừa đem xương gà nhai nát n u ố t xuống ngay tại chăm chú liếm ngón tay hồ ly cô nương hắn đưa tay vô vô đối phương cái đôi hồ ly thay quần áo chuẩn bị cùng ta đi ra ngoài hồ ly một mặt mờ mịt a ấ n công đi làm cái gì lữ xã có việc đến vô sinh nợ nụ cười một mặt kích động Cùng ta đi ra ngoài ta t ra đi h á một hiểm đi. đi, đi m lát sau ấy lìn h đi ra bỗng nhiên h toát ra một câu bọn ta làm sao đi ta mang các người đi hồ ly nhìn về phía vô sinh con mắt ở trong màn đêm lập lòe tỏa sáng mặc dù đi ra ngoài trước đó còn có chút tiếp nhưng nàng hiện tại giống như cũng hưng phấn lên ân công ngươi chỉ cho ta phương hướng vô sinh trong đầu lõe lên một cái hình ảnh liền ngay cả liền lắc đầu cũng đừng Cơn nửa đây ê m n không phải a lập nghiệp kỳ nha vũ sinh cũng cảm giác có chút vi diệu quay lại là đến phối cái xe chở bọn ta có tiền bất quá nói đi thì nói lại ba người chúng ta cũng không chen a ngươi lại không diện tích mà ấy lì mắng có thể khó nghe vũ sinh hiện tại đã có thể phi thường thành thạo đem ấy lìn tất tất xem như bối cảnh âm hắn trực tiếp che giấu nhân ngẫu lành lại、nhải. Liên dẫn hồ ly cùng đi đến điện đi đầu phố, lấy tò h không phát sinh, mở khóa sư phụ, tình huống như、vậy. Hồ o vào lo ạ tại lại i di gọi gọi dĩ động lắng ra ra cửa xe, xe, sở sư mở t vậy. là Ly tò mò nhìn vô sinh động tác trên tay qua một hồi lâu nàng mới chỉ vào vô sinh điện thoại cảm khái một câu tân công phát bảo giống như rất là tiện lợi cái gì cũng có thể làm các ngươi vậy không có sao cùng loại này giống như đồ vật vô sinh tò mò hỏi hắn cảm giác hồ ly quê quán văn minh tầng cấp cao như vậy làm gì cũng không trở thành ngay cả loại này thông tin cá nhân thiết bị đều không có, có. hồ ly quả nhiên nhẹ đầu nhưng ngay sau đó lại bổ sung một câu nhưng tiểu hài tử không cho chơi lo lắng ảnh hưởng tu hành mụ mụ khoan dung độ lượng để cho ta mỗi ngày có thể chơi nửa canh giờ nhưng vẫn là có hơn phân nửa công năng cũng không thể dùng vô sinh thần tờ m ở xỉ bở tu tiên hồ ly cũng muốn đối mặt vị thành niên phòng trầm mê a ta quay đầu đem thay đổi cái k i a điện thoại cũ thiết lập lại một chút cho ngươi đi vô sinh trong lòng cảm khái một chút liền thuận miệng nói ra khả năng không có ngươi khi còn bé đã dùng qua phát bảo cao cấp nhưng cho ngươi giải buồn hẳn là đủ bình thường còn có thể dùng để hiểu rõ thế giới này hồ ly con mắt lập tức liền phát sáng lên tạ ơn ân công ai chỉ cho nàng sao ấy lìn t nói g nháy mắt năng k h hùng hồn đầy lý lẽ hai ta một tay nắm lấy a nàng gái này không đề cập tới con tốt nhấc lên vô sinh liền một trán cân xanh ngươi còn không biết xấu hổ sách dùng của ta máy tính số tài khoản sự tỉnh ta còn không có quên đâu ấy lìn ngữ khí lập tức mềm xuống tới ngươi không phải đã đem ta treo ở x à o phơi đ ồ hơn nửa canh giờ n h a liền hòa nhau thôi mà lại tổng cộng cũng liền phong cấm bảy mươi hai giờ vũ sinh h à to miệng vừa định lại nói chút gì một đạo từ phương xa giao lộ chuyển đến ánh đèn liền đột nhiên đánh gậy hắn lời muốn nói điện thoại kêu xe đến hắn cùng hồ ly đồng thời nhìn về phía tiếng xe chuyển đến phương hướng một cỗ run dày xe nhỏ ánh vào bọn hắn tầm mắt ấy lìn xe này có phải hay không quá khó coi điểm nhìn xem cùng tin nhanh phế đi giống như vô sinh nhìn xem xe kia qua đai giảm tốc độ mỗi một lần loảng xoảng đều sợ cái đồ chơi này thanh bảo hiểm sẽ đến rơi xuống hắn cầm điện thoại di động lên lại xác nhận một chút chia sẻ xe bản g số xe xác định đây thật là chính mình tiêu xe biểu lộ cũng có chút không kiếm được ngược lại là có chút cũ bất quá cũng không tới báo phế tình c h ạ n g đi đang nói chuyện chiếc kia nhìn xem cùng đổ bảy lần tay giống như xe nhỏ liền c á t một tiếng đứng tại trước mặt hắn nói thật ngừng trong nháy mắt đó vô sinh thậm chí chăm chú hoài nghi một chút nó là bình thường sát ngừng hay là thả neo sau đó hắn liền nhìn thấy vị trí lái cửa sổ xe hạ xuống một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện tại trước mắt hắn. là các người a vô tại trên vị trí lái hai m t r á n g h á n nhìn một mặt ngoài ý muốn chương chín mươi mốt cơ hồn chương chín mươi mốt cơ hồn vô sinh phát hiện chính mình ngay từ đầu phán đoán có chút sai lầm mặc dù ấy liền xác thực không chiếm địa phương nhưng sau khi lên xe nên chen hay là xe chen cùng người không quan hệ cùng xe quan hệ rất lớn cái này càng lộ ra từ giai lệ có thể đem chính mình nhét vào tay lái phía sau là một kiện vô cùng thần kỳ sự tình như thế cái thân cao gần hai m t r á n g h á n làm sao lại tuyển như thế một chiếc xe vô sinh cùng hồ ly hai người ố n tại chỗ ngồi phía sau tay lái phụ chất thành hai thùng giấy lớn không có địa phương ngồi người nghe động cơ tại đầu xe há miệng run rẩy bắt đầu c h u y ể n chờ xe rốt cục mở ra khu ngã tư đằng sau hắn cũng thực sự nhịn không được mở miệng cùng trên ghế lái từ giai lệ hỏi n g ư ơ i đây là tan tầm đằng sau nghề phụ à? đúng à, từ giai lệ vui tươi hớn hở nói dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không đi công tác thời điểm ta tan việc liền lửa thích lái xe ở trong thành khắp nơi đi dạo liền thuận tiện kiếm chút tiêu vặt vũ sinh biểu lộ c á i gì, hắn nhìn thoáng qua cái này run rẩy xe nhỏ nhìn một chút vốn tại ngồi trước chẳng hắn trong lòng tự nhủ đây là cục đặc công tâm niên thâm t i ề n viên tan việc vậy mà cũng nối mạng ướt xe kiếm thu nhập thêm. hơn nữa còn lại như thế một cỗ chưa t r ư ừ n g t u ổ i tắc cùng chính mình cũng không sai biệt lắm xe cũ thì ra cục đặc công nhân viên bình thường sinh hoạt trình độ như thế nước sôi lửa bỏng hắn nghĩ như thế nào thế nào cảm giác không thích hợp nhưng lại không có ý tứ mở miệng hỏi thăm ở trong lòng kìm nén đến già khó chịu bất quá may mắn hiện trường có một cái da mặt tương đối dày tại người quen trước mặt tiểu nhân ngẫu coi như không cần tiếp tục ngụy trang ấy l ì n con mắt một vòng khôi phục cao quang từ hồ ly trong ngực cọ đến chỗ ngồi phía sau ở giữa do xét lấy đầu hỏi ngươi xe này cũng đủ cá tính đo à các ngươi cục đặc công bình thường không phát tiền lương sao đây không phải là từ giai lệ cười lắc đầu ta là cùng xe này có tình cảm đây là ta sau khi vào sở mua chiếc xe đầu tiên mặc dù vào tay thời điểm cũng đã là chiếc xe cũ nhưng nhiều năm như vậy mở đều là nó để cho ta đổi đó là thật không nỡ nói đến đây hắn lại đưa tay vô vô bên cạnh c ầ n số có chút nghiêng đầu nói ra mà lại các ngươi đừng nhìn nó cũ cái này lao hỏa kế nhưng cho tới bây giờ không phạm sai lầm nhiều năm như vậy không có rơi qua dây xích đúng không láo hỏa kế hắn thoại âm rơi xuống vu sinh liền nghe được đầu xe động cơ chuyển đến một trận một ngạt hữu lực nổ vang ngay sau đó xe địch liền phi thường gấp rút nhẹ nhàng tích tích hai lần sự tính phát sinh rất cấp tốc đến mức ngay từ đầu hắn thậm chí không có ý thức được có cái gì không đúng thẳng đến vài giây đồng hồ hắn mới hậu chi hậu giác ý thức được từ giai lệ căn bản không có làm bất luận cái gì dư thừa thao tác cũng không có ấn còi là chiếc xe này thật chủ động hồi ứng người điều khiển giao lưu người xe này vô sinh trong nháy mắt ngồi ngay ngắn không thể tin nhìn xem từ giai lệ mới vừa rồi là không phải đáp lại n g ư ờ i rồi trong chấp nhoáng này hắn cái gì não bộ đều đi ra tỉ như nhìn như cũ kỹ xe nát bị tinh anh đặc công trong âm thầm tỉ mị cải tạo vết gì loang lộ xe vỏ bọc b ê n trong trên thực tế lấp cái điện từ não đi vào thúc đẩy lên tạm tâm nhưng thật ra là nhân công trí tuệ mô phỏng r a đ ộ u tĩnh chỉ cần tình huống cần cái đồ chơi này tùy thời có thể lấy đằng không mà lên bốn cái bánh xe vừa nhất chính là tám liên trang chống chân phi đạn ống bô xe đều có thể bắn ra đi từ giai lệ lại chỉ là cười cười tùy ý mà tự nhiên nói ra không có gì là cơ hồn v ũ sinh tình huống so với hắn não bổ còn không hợp t ố i thường từ giai lệ còn tại nói cho nên trong cục rất nhiều người đều rất hâm mộ ta công nghệ cao trang bị tốt làm kinh phí đến muốn bao nhiêu có bấy nhiêu nhưng cơ hồn thế nhưng là có thể nộp nhưng không thể cầu toàn đội trên giới cứ như vậy mấy thứ có linh hồn trang bị không ra nhiệm vụ thời điểm đều cùng bảo bối giống như cùng bái đội trưởng của chúng ta nhiều lần muốn mua xe ta đây thẳng đến lần trước ta cái này lá hỏa kế tức giận đổi u lấy hắn quấn bãi đỗ xe chạy ba vòng hắn mới không dám để ai các ngươi tại sao không nói chuyện vô sinh lúc này cả người hay là cứ thế nhưng từ từ giai lệ trong giọng nói hắn đánh giá ra đối phương giống như đem cái này trở thành một loại nào đó t h ư ở n g thức tới nói c h ỉ ít là cục đặc công hệ thống này bên trong biết thưởng thức cho nên hắn đành phải đem chính mình kinh ngạc dùng sức giấu đi thay vào đó thì là có chút vi rượu cảm thán người cái này thật lợi hại đúng không cho nên hiện tại trong cục không ít người cũng cùng ta học đâu xe cũ điện thoại cũ cái gì đều không bỏ được đổi u liền cứ thế dùng liền nóng trông có thể giống như ta đem đồ vật cũ quận ra cơ hồn tới vô sinh thần tờ mở cơ hồn là quận đi ra thì ra ở thế giới này xuyên quận lâu ra bao t ư ờ n g xe quận lâu máy bay dẫn đầu hồn đúng không đang chuyên tâm lái xe từ d a i lệ nhưng không có chú ý tới chỗ ngồi phía sau vô sinh trên mặt vi d i ệ u biểu tình biến hóa hắn chỉ là tại an tính sau một lát liền có vẻ như tùy ý hỏi một câu các ngươi đã trễ thế như vậy còn ra cửa ta nhìn địa chỉ này giống như cũng không có phố đi bộ cùng thương trường loại hình đi dạo chợ đêm đi a vừa nói hắn một bên từ sau xem k í n h nhìn ngồi tại vô sinh cùng hồ ly ở giữa tiểu nhân ngẫu một chút mà lại vị này nhân ngẫu tiểu thư cũng đi theo nàng đi ra ngoài phương thức ngược lại là rất có s á n g ý vô sinh vừa muốn nói chuyện ấy lìn đã trước một bước mở miệng chúng ta đi ra ngoài làm việc sau đó nàng mới hậu chi hậu d ắ c quay đầu nhìn vô sinh một chút có thể ra bên ngoài nói đi vô sinh rất không quan trọng nói thôi cũng không phải hành động bí mật gì mà lại đối diện hay là phía q u a n phương làm việc từ giai lệ thì trong nháy mắt kịp phản ứng ngắn ngủi an tính đằng sau ngữ khí của hắn nghiêm túc cần hỗ trợ sao không cần vũ sinh khoát khoát tay không phải cái gì hạng mục lớn từ giai lệ ừ một tiếng nhưng qua vài giây đồng hồ vẫn là không nhịn được lại hỏi một câu hợp pháp à? đừng trách ta nhiều câu này a cô bé quảng khăn đỏ giới thiệu vậy hẳn là không có vấn đề chuyện cổ tích tổ chức tín d ự y ê u lương luôn luôn rất thủ quy củ từ giai lệ lúc này mới yên lòng lại bất quá vẫn là nhiều dặn dò hai câu ta biết các ngươi thành lập lữ xã sự tình liền nói hơn hai câu giao giới địa nơi này ngư long hô tạp cũng đặc công nhãn tuyến lại nhiều cũng chỉ có không thấy được nơi nhỏ lánh cẩn thận thì hơn khi cảnh giác dụ hoặc cảm thấy có ai hoặc là có chuyện gì khả nghi không cần do dự trực tiếp báo cáo là được báo cáo là mỹ đức không biết có phải hay không ảo giác vũ sinh luôn cảm thấy đối phương đang nói đến báo cáo là mỹ đức mấy chữ thời điểm ngữ điệu bên trong c ó một loại dị dạng trinh trọng yên tâm đi chúng ta minh bạch đây ấy lìn hơi không kiên nhẫn khoát tay áo thúc giục lại nói có thể hay không lái nhanh một chút à. tại sao ta cảm giác n g ư ờ i xe này chạy lao lực như vậy nó hôm nay giống như đúng là có chút khẩn trương chạy không thả ra từ dai l ệ gãi đầu một cái phát vừa rồi tới gần các ngươi đường đi tia thời điểm còn tắt lửa một lần thường ngày không dạng này vũ sinh cảm giác bên cạnh có người kéo tay áo của mình hắn nghiêng đầu sang chỗ khác liền nhìn thấy hồ ly chính trực n g ắ c n g ắ c mà nhìn mình tấn công có muốn hay không ta đem một cái đôi cột vào phía sau xe đẩy v ũ sinh không chút suy nghĩ liền cự tuyệt hồ ly cô nương ý tưởng nói đùa hơn nửa đêm này một cỗ hỏa tiễn nâng lên nửa tốc độ âm thanh t ỷ ẩn d ì n chạy ở trên đường vậy còn không như trực tiếp chạy cái hỏa tiễn nâng lên hồ ly đâu tốt xấu người sau bởi vì quá không hợp thói thường nói không chừng tin người còn thiếu điểm người trước nếu là kinh động đến giao giới địa đương cục từ giai lệ bằng lái sợ không phải liền không có bất kể nói thế nào cứ việc cuối cùng so bình thường đón xe nhiều lệ mề không sai biệt lắm một phần tư thời g vô sinh, sinh, phất phất sinh một đoàn người rời đi đèn đường mờ tối trên đường phố từ dây lệ mắt thấy hai bóng người ấy liền vóc dáng quá nhỏ bị hồ ly ngăn trở dần dần từng bước đi đến qua một hồi lâu hắn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi bung ra tay lái hướng về sau tựa ở đối với hắn mà nói hơi có vẻ c ú c súc trên ghế ngồi xe tự hành phát động chậm rãi rời đến ven đường không có gì đáng ngại địa phương sau đó động cơ êm ái khẽ tiêu lấy phát ra hô hô thanh âm từ giai lệ dùng khỏe mắt quét nhìn nhìn lướt qua đồng hồ đ o khỏe miệng mang theo mỉm cười lao h o a kế dọa sợ à động cơ h ừ h ừ hai tiếng từ giai lệ d ố i cái đối với trước mắt điều khiển không gian mà nói phi thường cực hạ n lưng mỏi đưa tay đặt tại trên tay lái cái gì cũng đừng nói hôm nay vất vả số chín mươi bảy tám mát vu sinh quay đầu nhìn một cái nơi xa có loang thoáng ánh đèn đang di động chuyển hướng cũng biến mất tại con đường khác một bên ấy liền thanh â m truyền vào trong đầu của hắn ngươi cảm thấy là trùng hợp a không quan trọng vô sinh khoát tay áo không quan trọng dù sao đánh xe của ai không phải đánh liền nhìn quay đầu có thể hay không nhìn thấy lý l â m cũng trùng hợp tại nhà chúng ta phủ cận nối mạng ướp xe chỉ mong xe của hắn có thể lớn một chút vô sinh vui tơi ư hớn hở nói chờ nhiều gặp phải mấy lần ta thẳng thắn cũng không cần cho tiền xe dù sao bọn hắn trong cục khẳng định cho thanh lý ngươi cái này tâm tính đủ thoải mái ấy liền từ đáy lòng cảm khái một câu vô sinh cũng không nói cái gì chỉ là đưa tay ở nơi đây l ì n tóc liền n mầm đầu nhìn về phía nơi xa tại một chiếc hơi có vẻ đèn đường mờ mờ dưới người mặc màu đỏ s ầ m áo khoác thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn ngay tại trong ngọn đèn đứng bình tĩnh lấy nhìn đã đợi một hồi lâu chương chín mươi hai tích lũy t r í thức chương chín mươi hai tích lũy t r í thức người mặc màu đỏ áo khoác thiếu nữ đứng dưới ánh đèn đường ánh đèn chiếu xuống nàng hơi có chút thân thể g ầ y nhỏ bên trên bóng ma tại nàng dưới chân cùng bốn phía ngọn n g trong bóng dáng ẩn giấu đi từng đôi cơ cảnh mà theo dõi con mắt trong đó một đôi mắt chú ý tới chính tới gần ngoại nhân thế là cô thật có lỗi đánh xe có chút chậm vũ sinh hướng đối phương v ậ y vây tay c h ờ rất lâu cũng liền vài phút cô bé quàng khăn đỏ vô tình thuận miệng nói ra quay đầu nhìn về phía một bên ta đã phái ta sói trước tiên ở kề bên này đi một vòng không có phát hiện cái gì dị thường biến hóa hôm nay nhà bảo tàng hẳn là rất ổn định là cái thích hợp hành động ngày tốt lành đúng đưa cho ngươi tư liệu đều nhìn sao nhìn qua vũ sinh gật gật đầu đồng thời thuận cô bé quàng khăn đỏ ánh mắt nhìn về phía d ã kia lẳng lặng đứng lặng ở trong màn đêm cỡ lớn công trình kiến trúc nhưng này cũng không phải là cái gì nhà bảo tàng mà là một tòa tại rất nhiều năm trước liền đã không còn đối ngoại mở ra giảm hát cũ chỉ bất qua cái gọi là nhà bảo tàng lôi vào ngay tại tòa này trong giảm hát nhà bảo tàng chi d ạ n khai mạc đằng sau không cần tiếp xúc những cái kia phát ra tiếng hít thở đồ cất giữ không cần cùng ảnh hình người bức tranh thời gian dài đối mặt không nên tiến vào màu đỏ gian phòng nếu như nhìn thấy mặc dẫn đạo viên chế ngự nhựa tợ lặt tiệc người mẫu chú ý quan sát động tác tay của bọn họ không nên tiến vào bọn hắn chỉ thị hoặc ám chỉ cửa kỳ thật phải chú ý cũng liền như thế mấy đầu cô bé quàng khăn đỏ còn có chút không yên tâm dặn dò lấy nhà bảo tàng là cái tương đối ổn định dị vực chiều sâu trường kỳ duy trì tại l hai tả hữu chỉ cần tuân thủ quy tắc bản thân n ó tính nguy hiểm liền có thể khống cho nên độ nguy hiểm cũng bị định giá cấp hai nghe thiếu nữ cái này không sợ người khác làm phiền dặn dò vô sinh trong đầu không khỏi nghĩ đến chính mình trước đó quen thuộc biên cảnh thông tin lúc tại tư liệu bách khoa bên trong nhìn thấy những cái kia nhập môn tư liệu những tài liệu kia có thể nói là hắn tìm cục đặc công tiến hành đăng ký, đăng ký đằng ă n g ký đ sau thu hoạch lớn nhất thành thế hệ có quan hệ với thế giới siêu phảm trọn vẹn cơ sở tình báo trong đó liền bao quát hắn trước đây nghe lý lâm cùng từ giai lệ nhất lên nhưng vẫn không làm quá rõ có quan hệ dị vực chiều sâu cùng độ nguy hiểm tri chi thức chiều sâu đơn giản lý giải chỉ chính là dị vực tương đối thế giới hiện thực trên hướng trình độ lấy thế giới hiện thực là không cấp chiều sâu từ số 0 đến năm từng cấp tăng dần l một dị vực khả năng chỉ là một cái nhìn có chút địa phương c ổ q u á i người bình thường thậm chí đều có thể đánh bậy đánh bạ đi ra ngoài mà l năm cấp bậc dị vực trừ cực hiếm thấy lại không cách nào xuất hiện lại may mắn còn sống sót ghi chép bên ngoài có thể nói căn bản không có còn sống khả năng thậm chí liền ngay cả l năm cấp dị vực đến tột cùng là có hay không có lối ra các chuyên gia cũng không dám xác định Bình thường tới nói, tới một chiều á i dị vực c sâu là t kính đối ổn định, nhưng trình h thời g c m ộ trình ít điều k sửa so càng cạn dị vực càng an toàn càng sâu càng nguy hiểm nhưng đây cũng không phải là hoàn toàn xác định có một ít tầng cạn dị vực sở sinh thành quỷ dị thực thể sẽ đặc biệt khủng bố cũng có một chút l ba cấp bậc dị vực bình thường cho là cái này chiều sâu đã thuộc về cao nguy dị vực bên trong thậm chí sẽ có ổn định khu an toàn tồn tại chính là bởi vì những n à y ngoại lệ tồn tại độ nguy hiểm cùng chiều sâu liền trở thành hai cái độc lập tham số cùng lúc đó độ nguy hiểm cũng không chỉ dùng để cân nhắc dị vực cũng có thể đơn độc dùng để cân nhắc thực thể mức độ nguy hiểm một đoàn người hướng về giảm hát cũ lối vào đi đến nói thật muốn theo quy củ ta là không nên mang theo giống như ngươi người, người mới. đi nhà bảo tàng loại này l hai cấp dị vực vừa vào nghề thám tử linh giới cùng điều tra viên bình thường đều là từ l một cấp bắt đầu dù sao t ầ n g cạn dị vực càng ổn định mà lại rút lui cũng càng dễ dàng cô bé q u ả n g khăn đỏ vừa đi vừa nói ra nhưng các ngươi cũng không thể tính phổ thông tân thủ dù sao ngay cả dạ mạc sơn cốc đều có thể giải quyết trừ kinh nghiệm cùng tri thức không đủ bên ngoài thực lực của các ngươi đã sớm vượt chỉ tiêu vấn đề không lớn dù sao đều là mở mang hiểu biết vô sinh không quá để ý nói đồng thời lại có chút tò mò nhìn đi ở bên cạnh thiếu nữ lại nói ta đột nhiên cảm giác ngươi thật giống như thật thói quen chiếu có người tại sao như thế nói bình thường nhìn xem rất thành thục cao lạnh nhưng một khi bắt đầu làm sự t ì n h liền sẽ nhắc tới thật nhiều đồ vật nhất là tại mang bọn ta bọn này tân thủ thời điểm tựa như cái dẫn đội phụ huynh giống như cô bé quàng khăn đỏ bước chân ngừng mấy giây biểu hiện trên mặt có chút vi d i ệ u nhưng nàng cái gì đều không có nói chỉ là gắn vung miệng liền tiếp theo đi về phía trước chiều sâu cùng độ nguy hiểm khái niệm đều rõ ràng đúng không mới vừa đi không có mấy bước nàng lại đánh vỡ trầm mặt nói hiểu rõ nói trắng ra là chiều sâu chỉ chính là nơi này có bao nhiêu tả môn độ nguy hiểm chỉ chính là nơi này hoặc là thứ này có bao nhiêu môn mạng thôi vô sinh k h o á t k h o á t tay rất tốt lý giải như thế lý giải mặc dù thô t h i ệ n ngược lại là rất hình tượng cô bé quàng khăn đỏ nhẹ gật đầu nhà bảo tàng chiều sâu là l 2, thuộc về là tiêu chuẩn dị vực chiều sâu đã cùng thế giới hiện thực tồn tại hết sức rõ ràng khác biệt hoàn cảnh bản thân bắt đầu v ặ n mẹo đối với người bình thường mà nói vô cùng nguy hiểm nhưng trên tổng thể nó không gian bên trong hay là phù hợp thưởng thức phù hợp nhân loại cảm giác cùng tư duy lo dịp theo quy củ đến liền sẽ không xảy ra chuyện vô sinh không đợi đối phương nói xong liền chủ động mở miệng nói tiếp độ nguy hiểm cấp hai thì nói do nó sẽ không chủ động trí tử không có đủ chủ động hoặc không khác biệt tác ý nhưng nếu như không tuân thủ điều lệ vẫn có sinh ra trọng đại tổn thương thậm chí tử vong khả năng đúng không vẫn được nhớ kỹ rất vững chắc vậy ta liền không lo lắng cô bé quàng khăn đỏ thuận miệng nói sau đó dừng bước bọn hắn đã đi vào rạp hát cũ cửa lớn tại xuyên qua cái kia phiến khép hở cũ kỹ sau cửa sắt đập vào mi mắt là một gian phủ lên màu xanh s ố n gạch g đại sành đại sành hai bên có thông hướng trong rạp hát bộ thông đạo chính hướng về phía nơi cửa chính thì làm ấy cái đen ngòm bán vé cửa số nhưng vũ sinh trước hết nhất chú ý tới lại là đặt ở giữa đại s ả n h một cái cổ quái trang bị đó là một cây màu đen xám kim loại bốn hình l ă n trụ dưới rộng trên hẹp có chừng cao hơn nửa người cây cột đỉnh chóp có vài chỗ chậm rãi sáng tắt ánh đèn nó nội bộ thì thỉnh thoảng chuyển đến một loại trầm thấp mà thỉnh thoảng tiếng ông ô n g h i ệ n nhiên là đang vận hành đây là cục đặc c ô n g đ ể đặt chúng ta quảng cái này gọi tiết điểm tên đầy đủ là cố định hình tiết điểm máy phát cô bé quảng khăn đỏ chỉ vào cái k i a kim loại bốn hình l ă n trụ nó phóng thích ra tần suất thấp nhận biết quấy nhiêu có thể ảnh hưởng đến người bình thường để bọn hắn rời xa giao giới địa bên trong những cái kia đã bị xác minh nguy hiểm địa điểm kỳ thật hiệu quả rất yếu ớt nhưng đối phó với những cái kia không có sinh ra linh tính thức tỉnh đồng dạng người cũng đã đủ dùng trong thành này có rất nhiều thứ này sao vũ sinh ngạc nhiên nhìn xem cái kia được xưng tiết điểm trang bị ta cho tới bây giờ không có phát hiện qua cô bé quàng khăn đỏ nhìn vũ sinh một chút lúc đầu vô ý thức liền muốn nói bởi vì ngươi trước kia là người bình thường cho nên căn bản sẽ không tới gần nơi này đổ vận kết quả còn không có lối ra liền ngạnh sinh đem lời nuốt trở vào bởi vì nàng cảm thấy cho dù là bên cạnh hồ ly tia đều so vụ sinh ngậm người số lượng cao thứ này hiệu quả kiểu gì thật có thể đem người bình thường đều ngăn lại sao vũ sinh lại hiếu kỳ hỏi một câu hiệu quả không tệ nhưng cho dù tốt an toàn biện pháp chặn đường x u ấ t cũng không phải một trăm phần trăm ngươi chính là dùng s i m a n g cốt thép đem nơi này phong cũng có cầm dịch ráp kìm cùng máy khoan đi tìm đường chết cô bé q u ả n g khăn đỏ thở dài luôn có đầu sắt cùng thiên phú dị phiếu sẽ đỉnh lấy choáng đầu hoa mắt cùng bắp chân chuột g ú t bản năng kiên quyết muốn đi thám hiểm hoặc là rõ ràng chính là không may trời sinh linh cảm cao không nhận tiết điểm ảnh hưởng cho nên thường xuyên sẽ có rơi vào. trong dị vực thằng xui xẻo chờ lấy chúng ta đi cứu bọn hắn cuối cùng muốn sao biến thành thám tử linh giới cùng điều tra viên thủ lao muốn sao biến thành cục đặc công nội bộ thông cáo trầm thống án lệ mà một số nhỏ tình huống dưới bọn hắn sẽ ở kêu trời trách đất cùng chữa bệnh tâm thần đằng sau trở thành mới thám tử điều tra viên hoặc là cục đặc công mật thám thế nào không rõ ràng đem nơi này phá hủy đâu một bên hồ ly đột nhiên hỏi hủy đi cái kêu việc vui nhưng lớn lắm cô bé q u ả n g khăn đỏ biết hồ ly ở phương diện này quyết thiếu thưởng thức cho nên chỉ là bất đắc dĩ rang tay ra ngươi hủy đi chỉ là một cái đã bị xác minh cửa vào dị vực bản thân có thể không tại hiện thực người đem nó đã biết không thể làm gì lối vào phá hủy vậy nó lần sau mở ở đâu nhưng là không còn người biết nghe cô bé quàng khăn đỏ giàn giải vũ sinh lòng có cảm khái tìm đường chết chuyện này quả nhiên là nhân loại bản năng thật sự là cản đều ngăn không được mà cùng lúc đó cô bé quàng khăn đỏ lại tiến lên một bước đi vào cái kia thiết điểm bên cạnh đem thẻ căn cước của mình ở tại đỉnh chót x o á t một chút đăng ký xuất nhập tin tức nàng quay đầu lại đối với vũ sinh lung lay trong tay giấy chứng nhận vạn nhất chết ở bên trong người nhạc sắc cũng biết đi đâu vớt dù sao một khi tiến vào dị vực đối ngoại liên lạc cơ bản đều sẽ gián đoạn tại tiết điểm chỗ đăng ký là thám tử linh giới cùng các điều tra viên c ó thể hướng thế giới hiện thực lưu lại dấu vết sau cùng một t r ạ n g vô sinh thấy thế cũng mang theo ấy lìn cùng hồ ly tiến lên làm đăng ký một bên thao t á c còn vừa cảm khái may mắn cho các nàng hai cái xử lý chứng một trận rất nhỏ vụ, vụ âm thanh từ tiết điểm bên trong phát ra sau đó cô bé quàng khăn đỏ mang theo vô sinh ba người vượt qua t i ế t điểm đi vào đại sành cuối cùng nàng tại những cái kia đen ngòm bán vé trước cửa sổ dừng bước lại sớm đã vứt bỏ dạp hát cũ tất cả bán vé cửa sổ đương nhiên cũng đều đã sớm hết hiệu lực bốn cái cửa sổ bên trong có hai cái đều bị kéo lên ngổn ngang lộn s ộ n nhựa t ợ lặt t ị ệ phong tỏa mang còn lại hai cái bên trong có một cái bị c h u y ể n không bên trong chỉ có thể nhìn thấy chất đống rất nhiều không ai muốn tạp vật một cái khác vẫn còn bày biện một máy đánh phiếu máy móc trên máy móc rơi đầy bụi bặm cô bé quàng khăn đỏi t ạ bộ kia trưng bày máy quẹt vé trước cửa sổ dừng lại lấy điện thoại di động ra nhìn xem thời gian qua hai ba phút nàng đột nhiên vươn tay gói vé cửa sổ pha lê đ ỗ n g nhiên xuất hiện ánh đèn cứ việc đèn điện đã phá thoái ấm áp hào quang sáng tỏ lại tràn đầy tại cái kia rơi đầy cho bụi trong phòng nhỏ thật giống như vẫn có một cái bị thất lạc ở thời gian cùng trong trí nhớ nhìn không thấy người bán vé vẫn ngồi ở cửa sổ kia phía sau tiểu cũ máy quẹt vé k é t k é t rung động giống t u y ế t t ờ khai khí chuyển động một vòng lại một vòng bắt đầu phun ra vé vào bàn c hoang ư ơ n Nhà g 93. b ả tàng. Chương bảo phế nhiều năm dạp hát cũ bên trong không người bán vé cửa sổ đèn đốt sang trưng c ra, ra vài giây đồng hồ về sau quanh cũ máy quẹt vé kết kết âm thanh ngừng lại ba tấm liên tiếp ra trận phiếu rơi vào trong cửa sổ cô bé quảng khăn đỏ sửng sốt một chút không có đưa tay cầm phiếu mà là lại gõ gõ bán vé miệng pha lê chờ một chút muốn bốn tấm phiếu bốn người ra trận nhưng mà bán vé trong cửa sổ không hề có động tinh gì lại qua hai ba giây ngay tại cô bé quảng khăn đỏ chuẩn bị lần nữa gõ pha lê thời điểm trong phòng riêng ánh đèn trực tiếp lấp loè mấy lần sau đó lại quy về h t cám chỉ để lại ba tấm màu đỏ bằng giấy ra trận phiếu l ặ n g yên nằm tại rơi đầy bụi bằng cửa sổ bên trong vũ sinh ngạc nhiên mà nhìn xem một màn này đ ế m hiện trường nhân số có chút hoang mang nhìn về phía cô bé quảng khăn đỏ đây là tình huống như thế nào không biết trước kia không có đi ra loại vấn đề này cô bé quảng khăn đỏ ngựa khí có chút chần chờ nàng đưa tay lấy qua phiếu xuất nhập ánh mắt đảo qua vô sinh hồ ly cùng lấy l ỉ n nhà bảo tàng lối vào có giao lưu đ ặ t ù tại sau khi mặt trời lặn mỗi cái chỉnh điểm cùng nửa điểm nó có thể chuẩn sắc phân biệt cũng đáp lại điều kiện phù hợp ra trận thỉnh cầu. chưa từng có loại này cô ý phạm sai lầm tình huống vô sinh tóc mày ánh mắt tại bao quát mình tại bên trong bốn người ở giữa quét hai vòng sau đó đông nhiên khẽ giật mình ánh mắt liền rơi vào ấy liền trên thân t i ể u nhân ngâu ôn éo người làm gì vô sinh ngữ khi có chút do dự một mét phía dưới nhi đồng vé m i ế t phí ấy liền ngây ngốc một chút đông nhiên kịp phản ứng cả người liền muốn nhảy dựng lên c á người người mới nhi đồng cả nhà người nhi đồng người cả một đời nhi đồng lời này của ngươi đối với một cái thành thục thục n ữ lớn bao nhiêu tổn thương người biết không vô sinh một bên dùng cả tay chân áp chế ấy l ì n bay nhảy nhảy tưng một bên ngẩng đầu nhìn về phía cô bé quảng khăn đỏ ngươi cảm thấy ta suy đoán này hợp lý không cô bé quảng khăn đỏ lúc này còn thất thần đâu nàng làm thám tử linh giới nhiều năm như vậy được chứng kiến t à môn đồ chơi kỳ thật không ít nhưng loại này t à môn phương thức thật đúng là lần thứ nhất đụng phải sửng sốt nửa ngày cũng không biết làm như thế nào đáp lại chỉ có thể hàm hàm hồ hồ toát ra một câu cũng là có mấy phần đạo lý ấy l ì n lập tức liền từ trên thân vô sinh rời đi tự hận ngao một tiếng nào về phía cô bé quảng khăn đỏ sau đó bị hai cái đột nhiên từ trong bóng dáng chui ra ngoài sói trong nháy mắt nhân ngẫu tiểu thư giống như sắp khóc đi ra vũ sinh chỉ có thể một bên đem ấy lìn kéo dậy an ủi một bên tò mò hỏi cô bé quảng khăn đỏ chẳng lẽ trước kia không ai phát hiện đầu này quy tắc sao cô bé quảng khăn đỏ một mặt cười khổ làm chúng ta nghề này lại phát d ồ cũng sẽ không để thân cao không đủ một mét anh ấu nhi làm nhiệm vụ à? ấy lìn thật khóc lên ngươi nói ngươi ngay thẳng như vậy làm gì vũ sinh luống cuống tay chân an ủi nhân ngẫu tiểu thư mười phần bất đắc dĩ nhìn thoáng qua đối diện thiếu nữ áo đỏ vậy làm sao bây giờ thiếu một g ư ơ n g vẽ và bàn ấy lìn còn có thể đi theo bọn ta cùng một chỗ tiến vào tòa kia nhà bảo tàng sao hay là nói quy tắc bên trong thật sự có vé miễn phí đầu này nàng như cũ sẽ có ra trận tư cách khó mà nói đến t h ử một chút mới biết được cô bé quảng khăn đỏ cân nhắc nói ra đồng thời đem phiếu phân đến v u sinh cùng hồ ly trong tay nhưng tiếp lấy nàng vẫn còn có chút hoài nghi nhìn cái k i a đen ngòm bán vé cửa sổ một chút nói một mình giống như nói thầm lấy loại này cửa vào thật sẽ có như thế nhân tính hóa quy tắc trong hát cá m bán vé gian phòng không có trả lời vấn đề của nàng lớn như vậy dạp hát cũ bên trong chỉ có thông hướng kịch trưởng hành lang đỗng nhiên sáng lên không sáng làm ánh đèn phảng phất tại thúc giục cầm tới phiếu người xem mau chóng ra trận Đi đạo đỏ đi đầu đèn đạo, đồng thôi, hồi người kia thông tức thu tung, thông khăn nghĩ hướng ánh cô quảng lung sáng lên mở ra, quay bé suy lập thời đối với vũ ớ i v sinh khoát tay háo, theo ta, khống theo tình. Sinh áo, các tay ta, sau mua người đằng đừng dư đi sự Vũ lập tức đổi lại vẻ mặt nghiêm túc ngay cả ấy l í n đều đi theo cắn răng nghiến lợi tỉnh táo lại cùng hồ ly cùng một chỗ cùng sau lưng cô bé quảng khăn đỏ đi hướng đầu kia vừa dài lại hẹp thông đạo ánh đèn theo một đ o à n người bước chân duyên thân dần dần chiếu sáng dạp hát chỗ sâu dần dần vũ sinh phảng phất nghe được chúng quanh chuyển đến tiếng bước chân càng ngày càng nhiều tiếng bước chân giống như có rất nhiều nhìn không thấy người xem tại cùng hắn cùng đi tại đầu này mở tối trong hành lang tiến về cái kia sắp bắt đầu diễn thị trường nhưng lại một lát sau những tiếng bước chân kia cũng đều biến mất một cánh cửa xuất hiện tại vũ sinh trong tầm mắt cửa mở ra một nửa bên trong đèn đốt sáng trưng có thể nhìn thấy có từng dãy sắp hàng chỉnh t ề chỗ ngồi cùng chỗ ngồi cuối sân khấu cô bé quàng khăn đỏ dương lên trong tay bằng giấy ra trận phiếu đem phiếu giơ lên giữa không t r ú n g giống ta dạng này nếu như ra trận thời điểm nghe được quát lớn âm thanh liền lập tức dừng lại chúng ta cùng một chỗ đường cũ trở về cửa vào cái kia mang ý nghĩa ra trận thất bại cỡ ép tiến vào sẽ dẫn đến nhà bảo tảng bên trong tạo ra t h ự thể bảo ăn rất nguy hiểm vũ sinh lập tức đề cao cảnh giác cùng hồ ly cùng một chỗ học cô bé quảng khăn đỏ như thế giơ lên trong tay ra chợ phiếu p h ả n phất là muốn biểu hiện ra cho cửa ra vào cái nào đó nhìn không thấy nhân viên công tác sau đó từ từ đi qua cái kia p h í a n ử a mở cửa lớn hắn không có nghe được quát lớn âm thanh ấy l ì n cũng không có nghe được bọn hắn đi vào trường từ phía sau xuyên qua từng dây rơi đ ầ y cho bụi màu đỏ chỗ ngồi đi thẳng đến thính phòng cuối cùng tại khoảng cách sân khấu gần nhất vị trí bên trên ngồi xuống y d ị phục này trở về được tắm một cái vũ sinh nhỏ giọng cùng ấy linh ầ m nói trên ghế này cũng quá ô huế sớm biết tới thời điểm nên mang mấy tấm báo chí cũ một bên cô bé quảng khăn đỏ nghe được hắn nói thầm lập tức quăng tới hơi kinh ngạc ánh mắt nàng hay là không quá có thể thích hứng v u sinh loại này mặc dù từ thực tế xuất phát nhưng đặc ở dị vực hành động bên trên liền lộ ra đặc biệt q u á i dị mạch suy nghĩ mà đúng lúc này từ kịch trường chuyển ra ngoài tới r ồ n dập tiếng c h u ô n g trên khán đài ánh đèn theo tiếng c h u ô n g vang lên cấp tốc chở tối xuống tới phía trên sân khấu đèn tụ quăng thì theo cầu giao điện tiếng vang phanh phanh, phanh thắp sáng từng đạo trùm sáng sáng tỏ chỉ hướng sân khấu một giây sau vô sinh liền nghe được vỗ tay dày đặc vỗ tay tiếng h u t sáo tiếng hoan hô đủ loại thanh âm từ trống g i n g trên khán đài như một cỗ đột nhiên xuất hiện thủy triều từ bốn phương tam hướng hướng hắn vào tới hắn tại trong tiếng vỗ tay nhìn khắp bốn phía cảm giác được đèn tụ q u a n g nhiệt lượng thiêu nướng đỉnh đầu hồ ly ấy l i n cùng cô bé quảng khăn đỏ đứng tại hắn phụ cận cùng hắn cùng một chỗ đứng tại chính giữa sân khấu chính như trên tư liệu viết như thế tiến vào dạp hát cũ vàng phiếu ngồi tại trên k h á n đ à i khi tiếng vỗ tay vang lên thời điểm người cầm phiếu sẽ từ dưới võ đ à i người xem biến thành trên sân khấu diễn viên nhà bảo tàng chi dạ tùy theo tại trong tiếng vỗ tay khai mạc đây hết thể sẽ kéo dài đến sàn đêm kết thúc hoặc là trên này diễn xuất làm cho những cái kia vô hình vỗ tay người cảm thấy đặc biệt hài lòng. hoặc trên sân khấu diễn viên bất hạnh trở thành trong viện bảo tàng mới đổ cất giữ mới thôi nhiều loại bố cảnh từ sân khấu chung quanh thăng lên từng đạo màu vàng nhạt vách tường mang theo phủ điêu cùng màu s ắ c rực rỡ hoa văn nóc nhà dọc theo đi màu xanh xâm cùng màu xanh mực sàn nhà từng đạo cửa từng cái tủ trưng bày từng cái gian phòng tất cả mọi thứ đều tại vô sinh trước mắt cực nhanh di động hoa mắt gây dựng lại trở thành một cái kết cấu giống như mê cung giống như phức tạp nhà bảo tàng hắn nhìn thấy một bức bích họa đột n g xuất hiện tại đối diện trên tường trong tấm hình miêu tả lấy một đầu xích hồng cự long nhưng trong trước mắt vách tường phủ cận liền xuất hiện một cái do thạch cao chế thành Kỵ kiếm sĩ dơ kiếm đâm về trong b í công h hoa ác l trình theo kiến trúc biến hình tiếng oanh minh cùng làm cho người hoa mắt cảnh tượng kéo dài dòng giá mười phút đồng hồ hết thể mới rốt cuộc can tính lại vu sinh trước mắt chỉ còn lại có một đầu rộng rãi hành lang hành lang hai bên treo nhiều loại tranh phong cảnh trên đỉnh đầu của hắn đèn đ u ố c s á n g trưng cuối tầm mắt thì lờ mờ là một gian đại sảnh sói bất an thấp giọng n ẹ n ngào từ chung quanh chuyền đến cô bé quảng khăn đỏ chẳng biết lúc nào đã triệu hồi ra nàng huyễn ảnh lang bầy nàng nhìn thoáng qua tựa hồ có chút ngây người vô sinh mang trên mặt cười dọa nhảy dược à. nhà bảo tàng là cái rất không thể tưởng tượng nổi địa phương nếu như bài trừ rơi nó tính nguy hiểm nơi này thậm chí thật coi là một tòa tràn ngập kỳ tưởng nghệ thuật đ i ệ đường et mộ giặc bị trước khi lâm chúng là như thế tán thường đó vô sinh lấy lại tinh thần et mộ giặc bị là ai một cái nơi khác tới nghệ thuật g a tại giao giới đ i ệ u bên ngoài rất n ổ i danh chết tại trong viện bảo tàng vì truy cầu nghệ thuật cô bé quảng khăn đỏ trong giọng nói mang theo một tia cảm khái nếu như một hồi bọn ta gặp may mắn lời nói nói không chừng sẽ tại cái nào đó màu xanh ra trời gian phòng nhìn thấy một bức được xưng đồng rộn u g bức tranh phía trên có hệ mổ giáp bị ký tên đó chính là vị này nghệ thuật gia biến thành nhà bảo tàng đồ cất giữ đằng sau sáng tác đi ra biến thành nhà bảo tàng đồ cất giữ đằng sau còn có thể tiến hành sáng tác dù sao các chuyên gia là như thế tổng kết tòa bảo tàng này bên trong thỉnh thoảng sẽ thêm ra một ít gì đó bọn chúng cùng những cái tiêu biến mất ở chỗ này người hy sinh sẽ tồn tại nhất định liên hệ có đôi khi là người hy sinh bản nhân chân dung hoặc pho tượng có đôi khi lại là mang theo người hy sinh ký tên nghệ thuật tác phẩm tương đối công nhận cái nhìn là đây chính là nhà bảo tàng cất giữ cùng sáng tác cơ chế bất quá không cần quá lo lắng nơi này độ nguy hiểm chỉ có cấp hai chỉ cần tuân thủ quy tắc không trực tiếp cùng bảo an đối kháng không tiến vào nguy hiểm gian phòng nhà bảo tàng bản thân là sẽ không chủ động giết người coi như hòa bình chương chín mươi b ố bảo an chương chín mươi b ố bảo an vô sinh đột nhiên đối với giao giới địa những này thám tử linh giới cùng điều tra viên thế giới quan bên trong hòa bình có hoàn toàn mới lý giải loại này tà môn quỷ dị địa phương lại còn có thể sử dụng hòa bình để hình dung a nhưng hắn hơi liên tưởng một chút trước đó tòa sơn cốc kia đột nhiên cảm thấy cô bé quảng khăn đỏ thuyết pháp này tựa hồ cũng không có gì sai nhà bảo tàng mặc dù quỷ dị điểm nhưng dù gì cũng chỉ là quỷ dị nó có một bộ có thể để người ta an toàn hoạt động quy tắc chỉ cần tuân thủ quy tắc liền sẽ không xảy ra vấn đề gì nhưng mà bên trong tòa thung lũng kia lại có một cái vô luận ngươi làm sao tuân thủ quy tắc đều nhất định sẽ đem người truy sát đến chết thực thể đồng thời nguy hiểm trí mạng trải rộng cả tòa dị vực từ trí mạng góc độ g i ả g h i ệ n nhiên người sau càng thêm hoàn cảnh hiểm ác độ nguy hiểm cấp hai cùng độ nguy hiểm cấp ba ở giữa một đầu trọng yếu nhất phán đoán tiêu chuẩn chính là trong hoàn cảnh trí mạng nhân tố phải chăng có thể thông qua tuân thủ quy tắc đến lần tránh cấp ba trở lên độ nguy hiểm dị vực cùng thực thể nó trí mạng tính là vô điều kiện có hiệu lực vật chúng ta muốn tìm là một tòa tên là đóng g p giả pho tượng nó là một tòa cỡ nhỏ pho tượng cụ thể kích thước sẽ ở mười lăm đến hai mươi lăm cm ở giữa biến hóa cô bé q u ả n g khăn đỏ một bên cẩn thận quan sát đến trong hành lang tình huống một bên nói khẽ với vưu sinh cùng hồ ly bọn hắn nói trong pho tượng cho là một cái che mặt thút thít nữ tính tượng bản thân đường cong chịu tượng phía sau điêu khắc dưới tình huống bình thường cái này pho tượng nhỏ sẽ bị để đặt tại một cái đơn độc đại s ả n h màu trắng bên trong là trong đại s ả n h duy nhất hàng triển lãm t r u n g quanh không người trông coi cho nên chỉ cần có thể tìm tới đại s ả n h màu trắng đem pho tượng mang đi vẫn tương đối dễ dàng vô sinh đi theo cô bé quàng khăn đỏ bên cạnh một bên tò mò quan sát đến tòa này nhà bảo tàng một bên thuận mi ta có một vấn đề à, hiệp hội kỳ vật muốn cái đồ chơi này làm gì ai biết được hoặc là lại có cái nào người thu thập ra giá tiền rất lớn ủy thác hiệp hội kỳ vật sau đó hiệp hội kỳ vật bao bên ngoài cho bọn ta hoặc là hiệp hội chính mình vì nghiên cứu cô bé quảng khăn đỏ thuận miệng nói ra nhà bảo tàng là số ít có thể không ngừng sản xuất vật s i ê u tập dị vượt một trong nó tạo ra vật rất nhiều đều có rất cao tính nghệ thuật ta là không hiểu nghệ thuật à, nhưng có không ít kẻ có tiền say mê tại trong này cất giữ vật những cái kia vô hại mà lại nơi này cũng không chỉ có tác phẩm nghệ thuật có đôi khi còn sẽ có không rõ lai lịch đồ cổ cùng máy móc hàng triển lãm những vật này tựa hồ đang hướng khách tới thăm biểu hiện ra một cái hư cấu đi ra văn minh có rất cao giá trị nghiên cứu cho nên cũng có học giả đang thu thập bọn chúng vô sinh như có điều suy nghĩ gật đầu tiếp lấy lại quay đầu nhìn thoáng qua chính mình lúc đến phương hướng người đang suy nghĩ gì cô bé quảng khăn đò hỏi ta đang suy nghĩ trước đó sân khấu còn có những cái kia nhìn không thấy vỗ tay người xem cùng sớm hơn một chút bán v ẽ cửa sổ vô sinh nói ra trong lòng mình nghi vấn những cái kia rõ ràng cũng là hiện tượng dị t h ư ờ n g một bộ phận cho nên không phải là toàn bộ giáp hát đều thuộc về dị vực mà nhà bảo tàng chi d ạ chỉ là giáp hát một bộ phận sao người phát hiện trọng điểm cô bé quàng khăn đỏ khỏe miệng bệnh lên lên, xác thực giáp hát bản thân là nơi này hết thể hiện tượng dị thường điểm xuất phát nhưng giáp hát cũng không phải là một cái hoàn chỉnh dị vực nó chỉ có thể coi là một cái cửa vào dị vực là muốn có chính mình hoàn chỉnh thời không kết cấu cùng bế hoàn quy tắc tại nhà bảo tàng bên trong hoạt động quy tắc tại giáp hát khâu cũng không có hiệu lực bởi vậy cả hai không có khả năng nói nhập là một mặt khác cô bé quàng khăn đỏ dừng một chút quay đầu ta sẽ nói cho ngươi biết một cái khác tình báo giáp hát cái này cửa vào kết nối dị vực kỳ thật không chỉ có nhà bảo tàng một cái vũ sinh n hữu lông mày không chỉ có nhà bảo tàng mặt trời xuống núi trong lúc đó thuộc về sàn đêm diễn xuất dạp hát sân khấu thông suốt hướng nhà bảo tàng chi dạng mà tại ban này g một cái khác bán vé cửa sổ sẽ mở ra buổi diễn ban ngày diễn xuất sân khấu thông suốt hướng trang viên án chưa giải quyết đó là cái nguy hiểm hơn địa phương nó nội bộ có một cái hội chủ động săn g i ế t tham diễn giả số không người hiểm nghi mà lại thực lực mạnh phi thường cùng đói khát so đâu khẳng định là không sánh bằng bị hối ám thiên sứ ảnh hưởng qua đói khát nhưng này đổ vật năng lực rất quỷ dị cụ thể nguy hiểm cỡ nào ta cũng không có gặp qua、Nha. vô sinh cứ như vậy vừa đi theo cô bé quảng khăn đỏ đi tại trong viện bảo tàng một bên tò mò hấp thu cùng dị vực có liên quan các loại tri thức ấy l ì n lặng yên ngồi tại trên bả vai hắn trên đường đi hiếm thấy không sao cả mở miệng nghe được đặc biệt chăm chú hồ ly thì một mực tại cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến bốn phía lông sủ vành thai lớn thỉnh thoảng bén n h y chuyển hướng cái nào đó phương hướng cẩn thận lắng nghe trong viện bảo tàng bất luận cái gì gió thổi cỏ lây â n công phía trước bức họa kia có âm thanh nàng đột nhiên hạ giọng kéo vô sinh g ố áo vô sinh cùng cô bé quảng khăn đỏ lập tức dừng bước lại loang tiếng hít thở từ tiền phương một bức trong bức tranh chuyển ra. trong bức họa kia miêu tả lấy một đầu sư tử bị một thanh kiếm sát đâm mặc cái chán hình ảnh biên giới còn có một cái mang theo thủ giáp tay tựa h ồ trước một giây vừa mới dùng sức đem lợi kiếm ném ra tiếng hít thở bắt đầu từ ném kiếm giả góc độ chuyển đến mà lại theo v u sinh bọn người chú ý tới bức họa kia tiếng hít thở này cũng trong nháy mắt trở nên càng thêm rõ ràng càng thêm rõ ràng thật giống như thật sự có một người đang đứng tại bức họa kia không có miêu tả đi ra không tranh bên ngoài vị trí đang chém giết hùng sư sau khi chiến đấu trầm trọng thở hào hẹn lách qua nơi này dọc theo tầng đi cô bé quàng khăn đỏ lập tức thất vọng mang theo vô sinh bọn người lách qua món kia phát ra tiếng hít thở đồ cất giữ tiếng hít thở dần dần đã đi xa bọn hắn xuyên qua căn này l ạ i sảnh tại một đầu có rất nhiều cửa hành lang bên trong vô sinh cẩn thận mở ra trong đó một cánh cửa màu đỏ gian phòng hắn lui trở về nói với cô bé quàng khăn đỏ vậy liền nhảy qua căn này đi tới một cánh cửa vô sinh nhẹ gật đầu lại đi đi về trước vài mét mở ra một cánh cửa khác đối diện cửa là cái gì đều không có đại sảnh màu xanh ra trời trong đại sảnh ánh đèn sáng tỏ chỉ ở cửa và phụ cận đứng thẳng một cây minh bài trụ trên đó viết đồ cất giữ tình huống. bằng hưu của ta cùng ta cái kia vô tận tài phú sáng tác giả phương văn minh bài phía dưới còn có một câu lời bình đây là một kiện làm cho người cảm thấy bi thương tác phẩm chút xuống sáng tác giả suốt đời suy nghĩ cùng t ả m n ộ vũ sinh nhìn minh bài kia một lát sửng suốt vài giây đồng hồ quay đầu nhìn xem cô bé quảng khăn đỏ cái này nhà bảo tàng còn có hài hước cảm giác đâu hài hước cảm giác đến từ những cái kia bị nhà bảo tàng ăn hết người bọn hắn cuối cùng tác phẩm có đôi khi sẽ mang theo không hiểu thấu hoang đường cảm giác cùng tự rêu cảm giác nhưng không ai biết bọn hắn tại lưu lại những tác phẩm này lúc trạng c ũ n xuyên qua nơi này đi trong viện bảo tàng sảnh triển lãm cùng hành lang có rất nhiều đều là tái diễn lại mỗi lần ra trận đằng sau đều sẽ ngẫu nhiên tạo ra không cần thiết nhớ lộ đến, đến gì nhưng nó bản thân phạm vi kỳ thật có hạn chỉ cần dựa theo quy tắc không ngừng tiến về kế tiếp khu vực không quá xui xẻo tình hùng dưới sớm muộn sẽ tiến vào cất giữ đ ó n g cốc giả s ả n h triển lãm vũ sinh gật gật đầu mang theo hồ ly cất bước đi thẳng về phía trước ngay tại lúc hắn vừa muốn xuyên qua giữa đại s ả n h thời điểm một trận đông nhiên từ đối diện thông đạo chuyển đến cứng nhắc đơn điệu tiếng bước chân chật để hắn dừng bước sau một khắc hắn thấy được mấy cái lung la lung lay thân ảnh đó là mấy cái nhựa tợ lặt t i ệ p người giả trên thân phủ lấy bảo an chế ngự bóng loáng khuôn mặt bên trên là cứng ngắc quỷ dị n ũ quan nện bước cứng nhắc buồn cười bộ pháp từ đại sành đối diện thông đạo loạn trà loạn hồ ly cái đuôi cùng trên lỗ hai lông tơ bá lập tức liền đứng lên là bảo an cô bé quàng khăn đỏ cũng trong nháy mắt thấp giọng kinh hô làm sao lại đột nhiên tạo ra bảo an nhưng một giây sau nàng liền tỉnh táo lại một bên cẩn thận hướng v u sinh dựa sắt vào một bên hạ giọng đừng lui lại có khác khả nghi cử động bảo an mặc dù là tính công kích thực thể nhưng tuân theo quy tắc hoạt động chúng ta sau khi đi vào không có trái với qua nhà bảo tàng quản lý trật tự những vật này hẳn là sẽ không chủ động thương tiếng nói của nàng chưa rơi vũ sinh khỏe mắt quét nhìn liền nhìn thấy ở vào trong hành lang một cái nhựa vợ lặt tiệp người giả đ ố n g nhiên giơ tay lên nó làm cái thổi còi động tác một giây sau bén nhọn trói hai tiếng còi liền vang vọng toàn bộ sành triển lãm tất cả bảo an đều trong nháy mắt bắt đầu chuyển động lấy nhân loại khó mà tưởng tượng tốc độ cùng h n g á c v ọ t mạnh hướng sành triển lãm bên trong đám người ngoa tạo vũ sinh chỉ kinh hô một tiếng liền đ ố n g nhiên hướng bên cạnh loại lên vừa hạ xuống liền bay lên một cướp đ ố n g nhiên đá vào bên trong một cái nhựa vợ lặt tiệp người giả trên thân kết quả lại đá ra sắt đá tấn công một tiếng vang thật lớn cái kia nhựa vợ lặt tịp người giả bị hắn chặn ngang đập vũ sinh chân của mình nhưng cũng bị to lớn lực lượng phản chấn chấn động đến đau nhức cái đồ chơi này to cứng đơn giản giống như là tờ mở tạm đã làm vũ sinh nhịn không được hô lớn một tiếng mà cơ hồ cùng một thời gian lại có lít nha lít nhít dây nhỏ màu đen từ trên bả vai hắn tiểu nhân ngâu trong tay lan tràn mà ra đem một cái khác xông ra thông đạo bảo an một mực giam cầm giữa không trung hồ ly hung ác bổ nhào đi lên trực tiếp tay không đem cái k i a bị tạm thời giam cầm bảo an sẽ thành mấy khối sau đó quay người một cái đôi đem cái tia ngựa tợ lặt tịp người giả đầu đều đánh bay ra ngoài nhưng một giây sau chia năm xẻ bảy nửa tợ lặt tịp người giả liền trên mặt đất kịch liệt rung động như x ế p gô giống như tứ chi khối vụn nhanh chóng ngoại ọ n g lại lần nữa hợp lại thành hoàn chỉnh bảo ăn lần nữa bổ nhào tới càng nhiều tiếng bước chân thì từ thông đạo phương hướng chuyển đến càng ngày càng nhiều lung la lung lay tân h ảnh xuất hiện tại v ụ sinh khỏe m ắ t quét nhìn bên trong chương chín mươi lăm c h u y ể n gì chương chín mươi lăm c h u y ể n gì ngươi không phải nói đám đồ chơi này sẽ không chủ động công kích bọn ta sao tại một lần mạo hiểm trong giao phòng vũ sinh cùng một thanh t ử trước mắt mình sẽ qua nhựa t ợ lặt t i ệ p suý côn gần hiện lên đồng thời quay đầu đối với một bên đang chỉ huy đàn sói khởi xướng phản kích cô bé quảng khăn đỏ là lớn cái tia nhựa t ợ lặt t i ệ p bảo an trong tay suý côn đánh vào bên cạnh trên vách tường nương theo lấy liên tiếp tia lửa trói mắt phát ra sắt đá tấn công tiếng vang vũ sinh quay người bắt lấy nhựa t ợ lặt t i ệ p bảo an cánh tay đem nó hung hăng áp chế ở trên mặt đất sau đó dùng đại lực bẻ gãy người sau cánh tay nhưng không có giống như trước đó như thế trực tiếp đem nó chặn ngang bẻ gãy hoặc là xoay quay đầu sọ bởi vì tại ngắn ngủi trong lúc giao thủ hắn chú ý tới một cái quy luật những này nửa h tợ lặt tiệp người giả một khi thật bị đánh thành một chỗ linh kiện hoặc là tổn thương đạt đến trình độ nhất định liền sẽ lập tức phát động nó chữa trị vài giây đồng hồ thời gian bên trong liền có thể khôi phục như lúc ban đầu ngược lại đơn thuần đem bọn nó tay chân đánh gây trí tản có thể cho những thứ này uy hiếp thật to giảm nhỏ chắc chắn sẽ không phát động chữa trị ta cũng không biết chuyện gì xảy ra a cô bé quàng khăn đỏ cùng đàn sói vừa đánh vừa lui tại sành triển lãm một góc đặt chân vững vàng bước một bên chống cự lấy không ngừng x u n g tới t h ự thể bảo ăn một bên nhanh chóng hô ta có thể khẳng định bọn ta trên đường đi đều không có xúc phạm nhà bảo tàng quy củ dưới tình huống bình thường những người an ninh này đều không nên xuất hiện mới đúng vô sinh h à to miệng vừa định lại nói chút gì chợt nghe được lại có một trận tiếng bước chân rồn rập từ sành triển lãm cuối trong thông đạo chuyển đến lung la lung lay buồn cười thân ảnh từ trong thông đạo một cái tiếp một cái chạy đến ấy l e n màu đen tớ nhện vừa vây khốn hai cái nào tới nhựa tợ lặt tiệp người giả còn chưa kịp thở một ngụm liền nghe được thông đạo phương hướng chuyển đến đ ộ tĩnh quay đầu nhìn thoáng qua lập tức doa đến kinh hô ngoa tạo còn đến những này thực thể là vô hạn tạo ra vô hạn tạo ra thẳng đến sàn đêm biểu diễn thời gian kết thúc hoặc là diễn viên toàn bộ tử vong cô bé quàng khăn đỏ nói nhanh hoặc là nghĩ biện pháp thoát ly toàn bộ bảo an ánh mắt dạng này có thể tạm thời ngăn cản nhà bảo tàng phái ra càng nhiều bảo an bọn chúng chỉ có tại vừa tạo ra thời điểm sẽ chủ động di động tìm kiếm người xâm nhập một khi người xâm nhập theo bọn chúng trong tầm mắt biến mất bọn chúng liền sẽ tính lại trái lại chỉ cần bọn chúng còn có thể trông thấy ngươi liền sẽ không ngừng có càng nhiều thực thể tại ngươi chung quanh xuất hiện vụ sinh ngay vậy lập tức lần đầu nhìn về phía sảnh triển l ã n bên trong trừ thông đạo kia bên ngoài duy phiến thông hướng phía ngoài cửa lớn nhưng mà cánh cửa kia cũng đã bị nhựa toàn bộ trong s ả n h triển lãm đã không có ánh mắt góp chết cũng không có phá vây đi ra lỗ hổng không có khả năng tiếp tục ở chỗ này dây dưa rút lui trước rút lui đến một cái không có bảo an địa phương vô sinh cấp tốc suy tư một chút cao giọng đối với những người khác hô ngay sau đó liền cực nhanh chạy hướng cô bé quảng khăn đỏ cùng đàn sói phương hướng đều theo sát ta từng cái hồ ly thanh ra một khối địa phương tạm thời ngăn chặn thông đạo kia hồ ly lập tức đáp ứng sau đó ông một tiếng đuôi cáo bỗng nhiên chẳng ra mạng lớn mạng lớn yêu dị mà nguy hiểm hồ hỏa tại cái đuôi của nàng chung quanh cháy hương h ự c hỏa diễm như vòng giống như k u ế tán đem mấy cái đến gần nhựa tợ lặt t ệ p người giả nướng đến cấp tốc biến hình sau đó yêu hồ thiếu nữ lại đột nhiên quay người lại hai đầu màu bạc trăng cái đuôi đ ỗ n g nhiên buộc phát ra mánh liệt tiến lên chấp lóe thoát ly yêu hồ thân thể oanh minh d í t lên lấy bay về phía cách đó không x a thông đạo hồ la bạc phi đạn hồ ly mười phần có khí thế một tiếng hô to lời còn chưa dứt trong thông đạo liền phát sinh mánh liệt bạo tạc cho dù là lấy dị vực kiên cố cái này cả tòa công trình kiến trúc cũng tại đại yêu quái hai phát cái đuôi trùng kích vào chấn động mánh liệt đứng lên đại sành một góc bị nổ, nổ sụp thông đạo phủ cận vách tường sụp đổ xu bảo ăn lỗ hổng hoàn toàn vùi l ấ p nhưng chỉ vẹn vẹn một giây sau những cái kia đổ sụp phương tiện bắt đầu kịch liệt rung động xi、si、măng cốt thép tựa như có sinh mệnh một dạng bắt đầu ngạo nghệ đ ế m thử trở về hình dáng ban đầu mà một cái lại một cái phủ lấy đồng phục an n i n h tay chân thì từ những cái kia đổ sụp gạch đá ở giữa bỗng nhiên vân ra rách d ư ớ i nhựa t ợ lặt t i ệ p người giả dễ rồi lấy hiệu lệnh người kinh dị tư thái tránh thoát vùi l ấ p tiếp tục tiến vào đại sành nhưng đối với vu sinh mà nói cái này vài giây đồng hồ thời gian liền đã đủ dùng trên bả vai hắn kia l ệ c lịn đưa tay một thanh kéo ra một đạo lấp l o à ánh sáng nhạc cái gì vây khốn cái gì vòng vây không có lỗ hổng không tồn tại đánh khả năng đánh không lại chạy tuyệt đối có thể chạy mất mang đối với vô sinh tín nhiệm cô bé quàng khăn đỏ không chút do dự mang theo đàn sói trực tiếp chui qua cánh cửa kia ngay sau đó hồ ly cũng lui tới đang tiến vào cửa lớn trước đó nàng lại ôm chặt lấy chính mình một cái đuôi dùng chóc đuôi nhắm chuẩn trong đại sành còn sót lại còn tại điên cùng tuân đi qua thực thể bảo ăn một đoàn lại một đoàn cỡ nhỏ hồ hỏa như đạn súng máy giống như từ chóc đuôi bắn ra cộc cộc cộc cộc cộc, cộc. hồ la bạc cất h ư ơ n g yêu hồ thiếu nữ một bên ôm cái đuôi xạ kích một bên dành thời gian qu vũ sinh người cái này đều cái tên quái gì tranh thủ thời gian đi vào hồ ly lập tức a một tiếng ôm cái đôi u lại đối lại xài ảnh bên trong quét cuối cùng một băng đạn hoàn thành hỏa lực áp chế đằng sau quay người liền nhảy vào trong cửa lớn vũ sinh cũng mang theo ấy lìn cùng một chỗ chuẩn bị xuyên qua cửa lớn nhưng vào lúc này một cái trước đó trốn ở hồ ly xạ kích g ó c chết nhựa t ỡ lặt tiệp người giả đ ố n g nhiên lại từ bên cạnh bỏ lên thân thể nó bởi vì hồ hỏa thiêu đốt mà biến hình v ậ t mẹo hủy d cứng ngắc bộ mặt bởi vì nhiệt độ cao nhắn co lại vạt mẹo lại giống như sinh ra một bộ tức giận bộ dáng nó kéo lây biến hình tay chân bổ nhào tới một thanh liền bắt lấy vô sinh cổ chân lực đạo kia lớn giống như dịch g á p kìm đồng dạng vô sinh không quan tâm phát lực kéo lây cái này v ặ n v ẹ o nhựa tợ lặt tiệc người giả liền vượt qua cửa lớn cũng ở người phía sau đi theo tới trước đó trực tiếp cắt đứt thông đạo nhựa tợ lặt tiệc người giả cánh tay bị cửa lớn trong nháy mắt chặt đứt t r u n g quanh an tính lại những cái kia điên cùng tôn r a bảo an hồ la bạc phi đạn bạo tạc đổ sụp t i ê u đốt đại sành thật giống như xa x ô i hào rác đồng dạng nhưng vô sinh đối với cái này đã dần dần quen thuộc mỗi lần vượt qua cửa đều sẽ có một loại hắn n g ầ n đầu nhìn thấy hai bên là rộng rãi hành lang cất giữ thông thường đ ồ cất giữ quầy thủy tinh sắp xếp tại hành lang hai bên cô bé quảng khăn đỏ ngay tại cơ cảnh quan sát lấy bốn phía bảy tám con hình bóng trùng điệp sói ở chung quanh nàng trong không khí băn khoăn hiện hiện hồ ly hai cánh tay một bên ôm một cây cái đuôi cảnh giác cuối hành lang đ ộ n tĩnh nhìn xem cùng song chỉ b ụ lệ một tư thế những cái kia bảo an cũng không có đ ổ i theo trong không khí chung quanh cũng không có tạo ra mới thực thể chính như cô bé quảng khăn đỏ nói như vậy chỉ cần có thể đồng thời thoát ly tất cả bảo an ánh mắt nhà bảo tàng truy sát liền sẽ tạm thời dừng lại đây là bọn ta trước đó đi qua một đầu hành lang cô bé quảng khăn đỏ phá vỡ trầm mặc ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trực tiếp mở cửa rời đi tòa bảo tàng này đâu cái kia không phải tương đương với đêm nay trắng dậy vò một chuyến sao ngươi trước khi đến đánh kia cái gì thuốc ngăn chặn thuốc dẫn dụ loại hình thuốc cũng lãng phí nghe ngươi ý tứ cái kia đều hẳn là thất đ ắ t vô sinh thở ra một hơi mà lại ngươi không cảm thấy kỳ quái sao những an ninh kia tại sao phải đột nhiên chủ động tập kích người cái này cùng ngươi trước đó nắm giữ tình báo không giống với cái này trong viện bảo tàng khẳng định là xảy ra tình huống gì không giống gì không liền mau chóng nghĩ biện pháp rút lui cô bé quảng khăn đỏ nhìn vô sinh một chút nhưng ngay sau đó giọng nói v ừ a c h u y ể n bất quá ngươi nói cũng đúng vậy liền đi không phong hiểm không thể làm gì tình huống d ư ớ i tiếp tục điều tra dị vực bên trong biến hóa có đôi khi sẽ có rất lớn thu hoạch ừng nếu quả như thật tình huống không ổn bọn ta liền trực tiếp từ cái này ra ngoài vô sinh nhẹ gật đầu sau đó ánh mắt liền rơi vào một bên hồ ly trên thân yêu hồ thiếu nữ đối với hắn lộ ra một cái cười đầy ý h i ệ n nhiên đối với mình trước đó tại gian k i m màu xanh da trời sành triển lãm bên trong biểu hiện tự g i á hết sức hài lòng thi thố tài năng không sai vô sinh cũng không thể không khen ngợi một câu nhưng vẫn là nhịn không được đậu đen ra muống chính là ngươi cái kia kỹ năng làm sao đột nhiên còn có tên chữ ai cho ngươi lên ấy lìn hồ ly thật cao hưng nói ra không chút do dự bán rẻ bằng hữu ta cùng với nàng miêu tả một chút cái đôi của ta các loại cách dùng nàng liền lên cho ta thật nhiều danh tự ta còn có một chiêu khai phát bên trong gọi hồ la bạc sung vô sinh không đợi đối phương nói xong cũng q u a y đầu nhìn về phía trên bờ vai ấy lìn ta liền biết không có người khác ngươi cái này đều lên cái tên cái gì ta đều chăm chú cấu tư rất lâu làm sao lại phá tên ấy liền trước một giây cũng bởi vì liên tục phát động năng lực mà có chút m ỏ i mệnh lúc này lại lập tức chi lăng đứng lên chống n ạ n h lẽ t h ẳ n g khí hùng ngươi nhìn nàng cái đôi kia không hình tượng sao ta còn cần mười phần xào rượu hài âm n ạ n h ngay sau đó nàng lại nhỏ giọng nói thầm đứng lên kỳ thật ngay từ đầu cái kia liên tục phát xạ hồ hỏa chiêu số ta cùng ngốc hồ ly còn thương lượng muốn hay không gọi hồ là bậc điệu đâu về sau cảm thấy chưa đủ chính thức vô sinh trên c h á n gân xanh băng mà băng mà t r ư ợ bính nhưng hắn rất nhanh liền an ủi chính mình tốt xấu không có gọi đôi cáo điệu cô bé quàng khăn đỏ đứng bình tĩnh ở một bên nhìn trước mắt này q u á dị một màn, nghe yêu nàng nhìn ra được bọn hắn rất nghiêm túc vũ sinh rất nghiêm túc cái kia ngay tại tranh luận lấy hồ la bạc đến cùng phải hay không cái tinh diệu hài âm lạnh nhân ngẫu cũng rất nghiêm túc liền ngay cả cái kia mơ mơ hồ hồ yêu hồ cũng rất nghiêm túc bọn hắn mười phần nghiêm túc đối đại nơi này đối đại ở chỗ này làm sự tỉnh cùng phải đối mặt tình huống chỉ là dù một loại người bình thường không có phương thức tư duy cùng thái độ đứng tại nhân loại bình thường thị giác cô bé quảng khăn đỏ rất khó lý giải cái này lữ xã tổ ba người không khí cùng cử động tự nhiên cũng rất khó nói bọn hắn cái này tinh thần diện mạo đến cùng có chính xác hay không nàng chỉ là nhẹ nhàng thở ra một hơi ngồi xuống một con sói trên lưng từ từ khôi phục thể lực thật sự là đời này đều chưa từng có cổ quái kinh lịch tại nên đón trưởng thành trước đó có thể gặp phải một đám như thế có ý tứ người cũng không tệ chương chín mươi sáu chủ động khảo thí chương chín mươi sáu chủ động khảo thí trong viện bảo tàng tạo ra bảo an sẽ không vượt qua khu vực di động chúng ta có thể tạm thời tại hành lang này bên trong nghỉ ngơi một hồi nhìn trước mắt đầu này yên lặng hành lang cô bé quàng khăn đỏ nói với vô sinh đằng sau lại chuyển rời đến khu vực khác thời điểm muốn đặc biệt coi chừng hiện tại còn không xác định trong viện bảo tàng đến cùng sinh thành bao nhiêu bảo an nếu như bọn chúng vừa lúc đều ngăn tại màu trắng sành triển lãm trung q u a n nói vậy coi như xui xẻo mấu chốt là những này bảo an đến cùng là thế nào bị kích hoạt đó à ấy l ì n từ trên thân vô sinh nhảy xuống tới một mặt nghiêm túc làm suy nghĩ hình bọn ta khẳng định là không có phạm sai lầm nhưng những cái kia bảo an lộ diện một cái liền không phân tốt xấu đ á n h tới cô bé quảng khăn đỏ há to miệng tựa hồ muốn nói cái gì lại có vẻ mười phần do dự ấy lìn trực tiếp hỏi nàng người muốn nói cái gì cô bé quảng khăn đỏ lúc này mới lên tiếng kỳ thật có khả năng nhất giải thích chính là trừ bọn ta bên ngoài còn có người khác cũng tiến nhập nhà bảo tàng là bọn hắn xúc động nhà bảo tàng thanh trừ cơ chế nhưng trên lý luận không nên như vậy trước khi đến ta điều tra đêm nay cũng không có trừ bọn ta bên ngoài nhân viên điều tra muốn tới nơi này ấy lìn nghĩ, nghĩ có lẽ là vụ trộm tới đâu mang không thể cho ai biết mục đích loại hình khả năng rất nhỏ cô bé quàng khăn đỏ lắc đầu cục đặc công có quy định tại giao giới địa phạm vì bên trong mở ra dị vực nhất định phải sớm báo cáo chuẩn bị mỗi một cái thiết điểm đều có giám sát công năng hình thành khổng lồ cảm ứng lưới có dị vực thông đạo hoặc là kẻ n ứ t thời không ngoài ý muốn mở ra khẳng định sẽ phát động cảnh cáo a vậy cái này xác thực chúng ta quen ấy lì đặc biệt không lấy, lấy làm ấ y l hổ thẹn gật gật đầu cũng không biết có phải thật vậy hay không nghe lọt được sau đó nàng liền chớp mắt lực chú ý rơi xuống vô sinh trên thân vô sinh lúc này chính ngồi xổm ở trên sàn nhà đem một tiết có chút vặn vẹo biến hình nhựa t ợ l ạ t tiệp cánh tay nhặt lên đây chính là vượt qua cửa lớn một khắc cuối cùng cái kia nhào lên bắt h ắ n lại bảo an lưu lại cửa cắt đứt cánh tay này đại khái là bởi vì khoảng cách b ả n thể qua xa cánh tay này hiện tại đã hoàn toàn đã mất đi hoạt tính tựa như chân chính nhựa t ợ l ạ t tiệp người mâu trên thân đến rơi xuống linh kiện một dạng nó giờ phút này không nhúc đ í c h vô sinh tò mò quan sát đến đầu này từ thực thể trên thân cắt đi tàn chi lại cầm nó trên mặt đất gõ gõ phát ra trống g i n g thanh âm nhựa vợ lạp tít nhìn xem giống nhựa lạp sờ lấy giống nhựa vợ lạp tít cũng không biết cắ vô sinh trong đầu vừa mới chuyển lấy cái này quỷ dị suy nghĩ một bên liền chuyển đến tiểu nhân ngẫu kinh dị kêu to ai vô sinh ngươi làm gì món đồ kia là nhựa vợ lặt thịt ta không thể ăn nói nhảm ta đương nhiên biết cái này không thể ăn ta còn không có không hợp thói thường đến mức độ này vô sinh bất đắc dĩ trắng nhân ngẫu một chút liền dù là đây không phải nhựa vợ lặt thịt ta cũng sẽ không ăn ả từng cái tốt xấu những cái kia bảo an đều là hình người ta chỉ định không thể đi xuống miệng ta chỉ là có chút hiếu kỳ những này thực thể là thế nào đâu ấy lì lập tức vô ngực một cái còn tốt làm ta sợ muốn chết Ta c ù nàng g ngươi giảng ngươi chính l h i ệ t r ư ờ n lấy ra nồi nấu đến đem cái đồ chơi này nấu này ra ta nồi đến cũng cái chơi đem đồ không ngoài ngươi người này.、Vũ、sinh một mặt bất đắc dĩ, ta tại trong lòng ngươi cứ như vậy cái hình tượng. Cô bé quảng khăn đỏ thì tại bên cạnh thấy một mặt kinh、dị. Nàng không liệu, tại cái tại ý vậy thấy Vũ thì một mặt một mặt bất ta bé đắc đỏ cứ Cô dĩ, dị. phải kinh dị tại ấy lìn hô to cái này không thể ăn mà là kinh dị nhớ lại lần trước đi đường ngô đồng số sáu mươi sáu lúc nhìn thấy cái kia một bàn s á o thịt nàng thậm chí hoài nghi vừa rồi vô sinh thật sự có đang suy nghĩ đoạn k i a cánh tay có thể ăn được hay không chí ít có khả năng suy tính nó cảm giác sau đó nàng liền nhìn thấy vô sinh bỗng nhiên từ trong túi lấy ra một cây tiểu đao đến tại trên cánh tay mình vẽ cái mẹn nhỏ đem máu phóng xuất phóng cũng bôi lên tại tiết kia lần này đứng ở bên cạnh ấy lìn ngược lại là bình tĩnh hiệu đối với vu sinh loại trình độ này tả môn thao tác nàng sớm đã có khẳng tính còn cùng cô bé q u ả n g khăn đỏ giải thích đâu vô sinh máu rất kỳ quái ta cùng hồ ly đều tiếp xúc qua huyết dịch của hắn cho nên nói chăm chú ngươi thật không cân nhắc đến một ngụm vô sinh quay đầu nhìn cô bé q u ả n g khăn đỏ một chút r ố i ra cánh tay thừa dịp vết thương còn không có m ọ c tốt ta cùng ngươi giảng miệng vết thương của ta khép lại tốc độ có thể nhanh ngươi lại không đến liền không có cô bé q u ả n g khăn đỏ trong nháy mắt liền từ thân sói nhảy lên xuống dưới từ từ lui về sau mấy bước không được ngay sau đó nàng liền quay đầu, nhìn về hướng từ đầu đến cuối không có mở miệng hồ ly trực giác của nàng bên trên cho là đại yêu này cáo chỉ sợ đã là lữ xã tổ ba người bên trong tam quan bình thường nhất một cái ngươi liền không cảm thấy chuyện này có cái nào không đúng hồ ly lại chỉ là một mặt sùng bái mà nhìn xem vô sinh ân công tiên pháp cao minh vô huyết chi thuật chính là như vậy cô bé quàng khăn đỏ một mặt ngộng nàng cũng không biết đối phương nói vô huyết chi thuật là cái quá i gì dù sao nàng chỉ là cái học sinh cấp ba mà lại cho đến nay cũng không có cùng người tu tiên đánh qua bao nhiêu quan hệ mà tại một bên khác vô sinh chú ý tới mình bôi lên tại n h ự a tợ lặt thịt trên cánh tay huyết dịch đang lấy mắt c h ầ n có thể thấy tốc độ bị hấp thu giống như có tác dụng hắn nhỏ giọng lầm bầm nói thật đi một bên ấy liền lập tức b u lại mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem vũ sinh trông thấy gì trông thấy gì hiểu rõ những cái kia bảo an vì cái gì đột nhiên nổi đến sao vừa mới thành lập mơ hồ kết nối còn điều tra không đến phức tạp như vậy tình báo vũ sinh vừa nói một bên khoát tay áo ra hiệu tiểu nhân ngâu an tính lại sau đó liền càng thêm tập trung lên tinh thần cảm giác cái kia do huyết dịch tạo dựng lên tại tự thân cùng tòa này nhà bảo tàng ở giữa yếu ớt liên hệ hắn từ từ hít mắt lại tưởng tượng cảm giác của mình tại trong hư vô kéo dài tưởng tượng ánh mắt của mình xuyên qua đầu này hành lang dài rằng giặc xuyên qua từng cánh cửa kia cùng từng cái s ả n h triển lãm tại sắp hàng vô số đồ cất giữ ở giữa hắn tìm kiếm lấy cánh tay đầu nguồn tìm kiếm lấy còn lại mấy cái bên kia cùng cánh tay đầu nguồn tương tự khí tức bọn họ đột nhiên hắn cảm giác được bọn chúng tồn tại hắn thậm chí cảm thấy được bản thân phản phất liền thân ở giữa bọn chúng hắn mặc một thân bảo an chế ngự thân thể siêu siêu vẹo vẹo chung quanh đứng đầy đồng dạng mặc bảo an chế ngự nhựa t ỡ l ạ t t i ệ p người già nhưng đây chỉ là một ngắn ngủi ảo giác tựa như lúc trước chính mình cảm giác được đói khát hành động lúc như thế vũ sinh biết chính mình là đ hắn hiện tại cùng tòa này nhà bảo tàng ở giữa liên hệ còn chưa tới một bước này nhưng nếu như mối liên hệ này tiếp tục cường hóa xuống dưới loại cảm giác này phải chăng còn là ảo giác liền không nhất định có lẽ tựa như khi đó tại bên trong tòa thung lũng kia thị n h y ế n một dạng hắn thật có thể ngắn ngủi trở thành những cái kia đứng tại sành triển lãm cùng trong hành lang bảo an bọn họ đại bộ phận bảo an đều tập trung ở phương hướng này cách chúng ta có hai cái chấu ngã ba vô sinh đ ố n g nhiên mở to mắt đưa tay chỉ vào hành lang mặt bên một cái hướng khác hiện tại bọn chúng đều đứng im lấy tựa như là không có thu đến thêm một bước hành động chỉ lệnh ngoài ra còn có thưa thất mấy cái p h â nàng bố bên ở phía sảnh nhìn không chủ h xa mấy lãm cái sảnh triển lã bên trong, nhìn đều không có triển trong, động đều h đ ộ n khuyến hướng. Cô bé quảng khăn hướng. chút mở to hai quảng đầy chẳng không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Nàng Cô có bé bộ đỏ to mắt, mặt thể mở mùi là lần đầu tiên như vậy trực quan h i ể u rõ đến v ù sinh năng lực lần trước ở trong d ạ m ạ c g sơ cốc kề vai chiến đấu càng giống là một lần trong hỗn loạn giúp đỡ nàng khi đó phát giác tình báo quả thực có hạn nàng đương nhiên trước tiên liền ý thức được phần này năng lực đến cùng có nhiều dùng chỉ cần một lần tiếp xúc chỉ cần tìm cơ hội đem máu của mình cắm vào mục tiêu thể nội liền có thể thành lập được ổn định cảm ứng có thể sớm nắm giữ dị vực bên trong thực thể tình báo n ằ m giữ bọn chúng trước mắt vị trí cùng trạng thái đây đối với thám tử linh giới cùng điều tra viên mà nói có ý nghĩa như thế nào không cần nói cũng biết mà ngay sau đó cô bé quàng khăn đỏ liền nghĩ đến vấn đề thứ hai loại năng lực này đối với nhân loại đồng dạng có hiệu quả sao không biết sao nàng đ ỗ n g nhiên liên tưởng đến v u sinh cái kia đến một ngụm mời thiếu nữ cảm giác trên người có điểm run dậy tranh thủ thời gian không chế được trong đầu suy nghĩ lung tung một bên lắc lắc đầu một bên nhanh chóng mở miệng vậy dạng này chúng ta liền có thể tránh cho trực tiếp cùng những cái kia thực thể tiếp xúc ngươi là chỉ có thể cảm giác được những cái kia bảo an vị trí sao có thể thuận tiện cảm giác được từng cái s ả n h triển lãm tình huống không thì như tìm một cái màu trắng s ả n h triển lãm không được vũ sinh lắc đầu liên hệ còn rất nhạt mà lại chủ yếu là cùng bảo an thành lập kết nối đối với nhà bảo tàng bản thân kết cấu trước mắt cơ hồ cảm giác không đến vừa nói hắn một bên lại đang trên cánh tay vẽ cái miệng nhỏ trước đó lỗ hổng kia đã khép lại lấy một loại thí nghiệm giống như tâm thái đem máu của mình đều đôi ề u b lên tại phụ cận b á c h tường cùng trên sàn nhà máu tơi rất nhanh liền xông vào gạch cùng vỏ tường bên trong nhưng vũ sinh cơ hồ không có cảm giác đến có thay đổi gì đoán chừng là số lượng không q u đủ hắn rất nghiêm túc nói ta xem chừng phải đem ta toàn bộ hướng nơi này bôi cái ba bốn lần mới được cô bé quàng khăn đỏ trên mặt biểu lộ trong nháy mắt liền không chỉ tại kinh dị bất quá may mắn vô sinh kịp thời chú ý tới trên mặt thiếu nữ biểu tình biến hóa đồng thời m ư ờ i phần biết thưởng thức đã đoán được đối phương vì sao sẽ một mặt gặp quỷ bộ dáng hắn tranh thủ thời gian khoát tay áo chỉ đùa một chút chỉ đùa một chút ta người này tương đối có t h a m dò tinh thần cô bé quàng khăn đỏ tham dò tinh thần là dùng như thế sao chương chín mươi bảy bị vây quanh màu trắng sành t r i lãm chương chín mươi bảy bị vây quanh màu trắng sành t r i lãm không biết có phải hay không là ảo giác vô sinh cảm giác cô bé quảng khăn đỏ từ vừa rồi bắt đầu liền có chút vội vã cuối cùng u hắn cảm thấy đây khả năng đại khái có lẽ giống như nói không chừng cùng chính mình có chút quan hệ nhưng là may mắn hắn ra mặt rất dày đồng thời tâm rộng điểm này chủ yếu là cùng ấy liền tại một khối luyện ra được cho nên hắn rất nhanh liền đứng người lên đem l ự c chú ý đặt ở tiếp xuống trên hành động hắn bây giờ có thể cảm giác được những cái kêu bảo an đều đứng im tại nhà bảo tàng từng cái khu vực mà lại trong đó một chút bảo an ngay tại trong không khí bị chậm c h ạ m phân giải tựa hồ l ạ theo người xâm nhập từ tất cả bảo an trong tầm mắt biến mất tòa bảo tàng này thanh trừ cơ chế cũng theo đó đình chỉ những cái kia lâm thời tạo ra đi ra sung làm công nhân vệ sinh nhựa tợ lặt tịp người giả liền bắt đầu bị dần dần thu về nhưng cái này thu về quá trình rất chậm nếu như chờ đến tất cả nhựa tợ lặt t i ệ p người giả đều biến mất sạch sẽ lại hành động chỉ sợ cũng sẽ bỏ lỡ nhà bảo tàng mở ra thời gian vô sinh còn nhớ rõ cô bé quảng khăn đỏ nhắc nhở qua nhà bảo tàng là một tòa có tiếp tục thời gian dị vực nó sẽ chỉ ở sàn đêm diễn xuất trong lúc đó mở ra hành động tiếp tục chúng ta hướng phương hướng này đi vô sinh chăm chú cảm giác một chút đưa tay chỉ hướng hành làng chỗ sâu một cánh cửa cánh cửa này phía sau không có bảo ăn được cô bé quảng khăn đỏ không nói nhảm lập tức chỉ huy đàn sói đi theo hiện tại duy nhất có thể xác định an toàn lộ tuyến vô sinh kế tiếp s ả n h triển lãm có â m áp sáng tỏ màu da cam ánh đèn trong đại s ả n h lộ ra được một tổ to lớn núi pho tượng bốn phía trên vách tường thì treo rất nhiều sắc điệu sáng tỏ làm cho người vui sướng phong cảnh bức tranh tất cả đồ cất giữ đều không có danh tự sáng tác giả thì đánh dấu là danh cái này đơn không có nhựa tợ lặt tịp người giả tại vô sinh chỉ bày ra ra con đường sau đó tuyến bên trong cũng không có gặp được bất kỳ một cái nào bảo an cô bé quàng khăn đỏ cảm giác cái này rất kỳ diệu từng cái nàng chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể giống như vậy tại đã ở vào h o ả hóa trạng thái trong viện bảo tàng hành động dựa theo cục đặc công đánh giá tiêu chuẩn tạo ra bảo ăn đằng sau nhà bảo tàng độ nguy hiểm kỳ thật đã tiếp cận cấp ba đã đến cần võ trang đầy đủ bộ đội tinh anh tiếp nhận trình độ nhưng nàng bây giờ lại mang theo chính mình đàn sói tại tòa này dần dần t r i ể n lộ ra ác ý trong viện bảo tàng nhanh chóng xuyên qua từng cái sảnh triển lãm cùng giao lộ những cái kia phân bố tại toàn bộ trong dị vực thực thể bảo ăn thật giống như không tồn tại một dạng chỉ có vô sinh thỉnh thoảng hạ giọng chỉ hướng cái nào đó giao lộ làm ra cảnh báo thời điểm nàng mới có thể lần nữa xác nhận những cái kia uy hiếp trí mạng vẫn vây quanh một phía sau đó bọn hắn lại xuyên qua rất nhiều hành lang cùng gian phòng. nhưng thủy trung không có nhìn thấy trên tình báo chỗ đề cập màu trắng t r ố n g trải sành triển lãm vô sinh bỗng nhiên ngừng lại cháu mày thế nào cô bé quàng khăn đỏ trong nháy mắt khẩn trương lên một mặt ngưng trọng hỏi chúng ta còn không có tìm tới cái kia sành triển lãm vô sinh trầm giọng mở miệng có lẽ tại chỗ càng sâu ấy lì lúc này đã một lần nữa ngồi ở vô sinh trên bờ vai từng cái ở bên ngoài hành động thời điểm cái tiểu nhân ngẫu này là một bước đường đều chẳng muốn chính mình đi không phải nói trong h u ệ n bảo tàng này kết cấu là ngẫu nhiên tạo ra nha ý của ta là bọn ta đã đem tất cả không có bảo an cản đường địa phương đều tham dò qua vô sinh biểu lộ nghiêm túc nói ra còn lại giao lộ đều bị những cái tia nhựa vợ lặt tiệp người già k h ô n g chế ấy lìn há h ố p mồm nửa ngày khờ ra một câu thô tục ũ n g chính là khó khăn nhất tình huống từng cái màu trắng sành triển lãm thật bị những cái tia bảo an bao vây cô bé quảng khăn đỏ sắc mặt cũng trong nháy mắt hiện lên một tia khó chịu nhưng tốt lẫn nhau được đi học cùng dưỡng thai không giống với nàng không có lên tiếng thật là bọn chúng ở đâu tạo ra không tốt vô sinh trầm mặc hai giây mang theo một tia suy đoán mở miệng cũng có lẽ những người nhựa vợ lặt tiệp kia dứt khoát chính là tại màu trắng trong sành triển lãm tạo ra hắn vừa nói một bên giơ từ nơi này phương hướng ra ngoài chính là những người nhựa t ỡ lặt tiệp kia vờn quanh trung tâm có bảy tám cái thực thể phân bố tại cùng một cái trong không gian mà lại ta còn phát hiện một sự kiện từng cái khu vực khác bảo an tại theo thời gian chuyển rời chậm chạp biến mất tựa như là bị nhà bảo tàng bồi thường thu nhưng chỉ có bên này m ư ờ cái đến bây giờ còn không có thu về dấu hiệu ta hoài nghi đó chính là bọn ta muốn tìm màu trắng sành triển lãm mà chỗ kia nhất định xảy ra chuyện gì đưa đến thực thể tạo ra đồng thời kích thích này nguyên hơn phân nửa vẫn còn ở đó cô bé quang khăn đỏ ấy l i n cùng hồ ly hai mặt cùng nhau tịnh vô sinh tình báo cùng phân tích nghe vào rất có đạo lý nhưng mà cái này tựa hồ không phải tin tức tốt gì làm sao bây giờ rút lui hay là đi qua nhìn một chút ấy liền cái thứ nhất phá vỡ trầm mặc dù sao chuyện này rất t à môn hiện tại rút lui cũng bình thường nhưng thật như vậy đi đừng nói chuyến này dày vò buồn phí còn có một loại trắng sờ soạn một trận đánh quất trước đó trốn như vậy sói tồn hại cô bé quàng khăn đỏ nghĩ nghĩ lại đem ánh mắt nhìn về phía vô sinh người nói đi nàng nói ra vô sinh sững sờ ngươi khẳng định muốn để cho ta tân thủ này làm quyết định người mới cái gì cũng đều không hiểu mà lại rất mãng đó ngươi bây giờ nắm giữ lấy rời đi tòa này dị vực năng lực mà lại là duy nhất có thể xác định an toàn lộ t u y ế n người cái này cùng ngươi có phải hay không người mới không quan hệ vũ sinh biểu lộ liền nghiêm túc lên tại thời gian rất lâu chăm chú cân nhắc đằng sau hắn rốt cục thở ra một hơi chuyển hướng cánh cửa kia trước chống đỡ xem gần xem xét một chút tình huống tại không kinh động những cái kia thực thể điều kiện tiên quyết nghĩ biện pháp nhìn một chút màu trắng trong sảnh triển lãm đến cùng xảy ra chuyện gì có thể xác định tình huống tốt nhất thực sự không được bọn ta lại rút lui vũ sinh nói ra quyết định của mình ngay sau đó lại hướng cô bé quảng khăn đỏ xác nhận nói những cái kêu bảo an là chỉ có khi nhìn đến chúng ta thời điểm mới có thể hành động sao chỉ dựa vào gần sẽ kinh động bọn chúng sao chỉ có khi nhìn đến thời điểm cô bé quảng khăn đỏ lập tức trả lời trước đó có nhân viên điều tra xác nhận qua trong viện bảo tàng bảo an chỉ có thị giác không có thính giác cùng t h u giác mà bọn chúng thị giác là đầu phía trước ước chừng một trăm hai mươi độ hình quạt phạm vi từng cái cho nên nghiêm ngặt tới nói những nguy hiểm này thủ vệ kỳ thật năng lực nhận biết là rất có hạn nhưng một phương diện khác chỉ cần là tại cái này một trăm hai mươi độ hình quạt trong tấm mắt bọn chúng liền việt sẽ không thất thần hoặc bỏ qua bất luận cái gì người xâm nhập thân ảnh cân nhắc đến trong viện bảo tàng đại bộ phận sành triển lãm đều rất c h ố n g trải chỉ cần mấy cái bảo a n lấy nhất định góc độ đứng ở trong phòng như vậy cả phòng cũng sẽ không có có thể ẩn thân an toàn góc nghe cô bé quàng khăn đỏ giàn giải v ũ sinh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu sau đó hắn liền dẫn đội ngũ rời đi chỗ này sành triển lãm hướng về chính mình trong cảm giác chỗ kia không thích hợp địa điểm cẩn thận dựa s á t vào một đoàn người rất nhanh liền xuyên qua lại một đầu cùng trước đó thấy cơ hồ không có gì khác biệt lặp lại hành lang cũng thấy được cuối hành lang một cái cửa ra tại cách lối ra còn cách một đoạn thời điểm vô sinh liền dừng bước là màu trắng gian phòng ấy liền mắt sắc liếc mắt liền thấy được cái kia phiến nửa khép đối diện cửa một chút q u a n cảnh mà v u sinh thì thật sự rõ ràng cảm giác được cuối hành lang những cái kia bảo an khí thức thậm chí đã thấy cánh cửa kia biên giới lộ ra ngoài một đoạn nhỏ ám lam sắc bảo an chế ngự tình huống chính như hắn dự liệu như thế thực thể là lấy màu trắng s ả n h triển lam thực thể còn không có mảy may biến mất dấu hiệu một bên cô bé quảng khăn đỏ thì đột nhiên n h ữ mảy cái mũi động đậy khe khe hai lần máu nàng thấp giọng nói ra biểu lộ trở nên đặc biệt nghiêm túc ta cũng ngửi thấy hồ ly cũng đi theo nhẹ gật đầu rất t ư ơ i mới máu thi thể khí tức tử vong màu trắng s ả n h triển lãm bên trong có máu tươi khí tức chuyển đến thủ vệ nhà bảo tàng thực thể bảo ăn coi đây là đầu nguồn tạo ra không hề nghi ngờ xảy ra chuyện nhưng từ góc độ này vẫn thấy không do cái kia trong đại s ả n h đến cùng là tình huống như thế nào tiếp tục hướng phía trước mà nói lại có khả năng kinh động canh dự ở bên trong thực thể sớm biết nên mượn đỏ r ồ i thì máy không người lái tới cô bé quảng khăn đỏ đột nhiên thầm nói ai biết sẽ gặp phải loại tình huống này vũ sinh ngay vậy không khỏi đối với cô bé quảng khăn đỏ phía sau chuyện cổ t í c h tổ chức cùng với các chuyện cổ tích thành viên sinh ra một chút hiếu kỳ hắn tại bên i c ả n h thông tin bên trên ngược lại là cũng tìm được một chút cùng tổ chức này có liên quan tình báo nhưng cũng chỉ biết thành viên của cái tổ chức này đều là lấy cái nào đó trong chuyện cổ tích kinh điển nhân vật vì mình danh hiệu càng nhiều hắn cũng không rõ ràng chỉ bất quá từ cô bé quảng khăn đỏ x u ấ t lĩnh đàn s ó i nhìn có lẽ mỗi một cái tổ chức chuyện cổ tích thành viên đều nắm giữ lấy một chút cùng chính mình danh hiệu có liên quan năng lực cái kia đỏ r ồ thì cùng máy không người lái lại có quan hệ thế nào quay lại có cơ hội có thể cùng ta nói một chút đồng bạn của người không vũ sinh tò mò hỏi ta đối với các ngươi tổ chức chuyện cổ tích thật tò mò lòng hiếu kỳ quá mạnh cũng không phải công việc tốt cô bé quàng khăn đỏ lại có vẻ đối với cái đề tài này hứng t h ú không lớn nhưng là cũng không có trực tiếp c ự tuyện có cơ hội đi nếu như bọn hắn không để ý ta giới thiệu ngươi cùng bọn hắn quen biết một chút cũng là không phải không được còn hiện tại nên quyết định tiếp xuống làm sao bây giờ lại hướng phía trước khẳng định là không được vũ sinh sờ lên cái cảm tự hỏi nói ra ngươi mới vừa nói máy không người lái chẳng lẽ những cái kia bảo an đối với máy không người lái không có phản ứng bọn hắn sẽ chỉ đối với người xâm nhập bản nhân sinh ra phản ứng cô bé quàng khăn đỏ nhẹ gật đầu nói cho cùng loại này có thể đại lượng tạo ra thực thể bản thân đều không có cái gì năng lực tư duy cảm giác có hạn tăng thêm hoàn toàn ít h e o quy tắc làm việc cho nên mới cho chúng ta người như vậy lưu lại rất nhiều hành động cơ hội vậy ngươi đàn sói đâu vũ sinh lại hỏi có thể phái ngươi sói đi xem một chút tình huống sao cô bé quàng khăn đỏ do dự một chút lắc đầu không được vì cái gì bởi vì từ một loại ý nghĩa nào đó ta sói chính là ta bản nhân chương chín mươi tám hiến tế cùng ô nhiễm chương chín mươi tám hiến tế cùng ô nhiễm ta sói chính là ta bản nhân vô sinh cảm giác cô bé quảng khăn đỏ đang nói ra câu nói này thời điểm vẻ mặt tựa hồ ẩn giấu đi một tia rất tình cảm phức tạp nhưng hắn nhìn không rõ hắn chỉ cảm thấy đối phương giờ phút này bên người không khí có chút trầm thấp kiềm chế nghĩ đến sói chính là ta bản nhân cũng không phải là chuyện tốt lành gì nếu như không phải thời cơ và bầu không khí đều không thích hợp hắn khẳng định phải truy vấn ngọn nguồn một phen bất quá cho dù hiện tại không hỏi vô sinh cũng đem tiên này đối với cô bé quảng khăn đỏ cùng nàng đàn sói hiếu kỳ ghi tặc đáy lỏng chuẩn bị chờ về sau cùng đối phương quen thuộc một chút hoặc là có các cơ hội hào hào hỏi thăm một chút mà bây giờ ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía cuối hành lang gian k i a màu trắng sành triển lãm hiện tại liền ngay cả hắn đều loáng thoáng có thể ngửi được trong không khí một chút mùi màu t a n h bảo an sẽ chỉ đối với người xâm nhập bản nhân sinh ra phản ứng bọn chúng chỉ có thị giác mà không có thính giác cùng k h ứ u giác những thủ vệ này kỳ thật rất khô k h ă n hoàn toàn tuân theo quy tắc hành động tồn tại rất lớn lỗ thủng vô sinh biểu lộ dần dần như có điều suy nghĩ cô bé quàng khăn đỏ thì hạ giọng mở miệng lần nữa thế nào muốn trước rút lui sao có thể ngày mai lại không đúng ấy lìn bỗng nhiên đánh gây nàng ngươi nhìn vô sinh biểu lộ cô bé quàng khăn đỏ nghi ngờ quay đầu nhìn thoáng qua nét mặt của hắn thế nào hắn lại có ý tưởng ấy lìn thở dài một tiếng nhân n g ẫ u vừa dứt lời cô bé quàng khăn đỏ còn chưa kịp mở miệng hỏi thăm vô sinh liền kết thúc suy nghĩ hắn quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh hồ ly cô nương các ngươi nói hồ ly cái đôi xem như bản thân nàng sao hiện trường tất cả mọi người là s ư n g sờ cô bé quàng khăn đỏ mới đầu còn không có kịp phản ứng tại đầu góc đuổi theo trước đó miệng liền đã mở miệng trước làm sao không tính đó là trên người nàng ngọc ra nhưng nàng cái đôi có thể bắn ra đi vô sinh đặc biệt nghiêm túc nói ra nghiêm ngặt tới nói đây đều là nàng luyện chế ra tới pháp bảo hơn nữa còn là loại kia có thể lại nhét vào cô bé quàng khăn đỏ duy trì há mồn bộ dáng cứ thế tại n g u y ê n chỗ lúc này đầu góc của nàng rốt cục đi theo một giây sau nàng liền một mắt khiếp sợ nhìn xem vô sinh chờ một chút ngươi muốn làm gì thử một chút thôi dù sao vạn nhất thật kinh động đến những người nửa tợ lạc tích kia bọn ta mở cửa liền đi vô sinh rất có tham dò tinh thần nói ngươi không phải nói những cái k i a bảo an chỉ có thị ra sao bọn ta tại không bị bọn chúng nhìn thấy tình huống dưới đem bọn nó ánh mắt toàn ngăn trở chẳng phải xong sau đó hắn liền không để ý đến cô bé quàng khăn đỏ ánh mắt khiếp sợ. quay đầu đối với vẫn một mặt phạm nhưng hồ ly cô nương giải thích ta có một cái kế hoạch cần dùng đến cái đôi của ngươi chờ một chút chờ một chút cô bé quàng khăn đỏ ở bên cạnh nghe được một nửa liền không nhịn được mở miệng đánh gãy ngươi mới vừa nói trong sảnh triển lãm kia tối thiểu còn có bảy tám cái bảo an đúng không hồ ly vừa rồi đã bắn ra đi hai cái đôi còn lại còn đủ không nàng lúc nói lời này nói thế nào làm sao cảm giác của k á i có một loại người bình thường tam quan đối mặt chuyện không bình thường không thể không nhu thoái cương ép thích t ư ớ n g khó chịu nhưng nàng vừa nói xong cũng ý thức được chính mình hay là khó chịu sớm hồ ly lúc này đã nghe rõ vô sinh ý tứ nàng k ẽ v tiệm tay từ phía sau túm hai cái đuôi đi ra đặt n ằ m dưới đất sau đó lại túm hai đầu cũng sắp xếp trên mặt đất c h ở sau lưng cái đuôi không sai biệt lắm bị tốn xong thời điểm yêu hồ này quay đầu nhìn một chút sau đó an tính hai ba giây liền nghe đến r ụ một tiếng bảo đao ra khỏi vỏ đọc tĩnh phía sau nàng vắn toát ra chìm cái đuôi tới cô bé quảng khăn đỏ đây là nàng bình thường đồn ấy liền một mặt người từng trải rắt thân thể vô vỗ cô bé quảng khăn đỏ cánh tay nàng bình thường lượng cơm ăn rất lớn chính là dùng để đồn cái đôi cô bé quảng khăn đỏ tiếp tục một mặt dấu chấm hỏi từng chữ nàng đều n h ậ biết này làm sao liền lại liền t chính mình vừa rồi nghe được đó là tiếng người sao lúc này hồ ly còn chỉ vào trên đất cái đuôi cùng với nàng giới thiệu đâu cái này một cây cần hai mươi cái đuổi gà cái này một cây cần mười cái cô bé quàng khăn đỏ biểu lộ ngốc trệ cũng không biết đầu góc của mình là thế nào đuổi theo cũng có thể là căn bản không có đuổi theo bởi vì cây thứ hai nửa giá bởi vì cái này chỉ có thể gia tốc đến nửa tốc độ âm thanh là nửa tốc độ âm thanh tuần hành cái đuôi hồ ly một mặt kỳ quái nhìn cô bé quàng khăn đỏ một chút vật chất cùng năng lượng thành có quan hệ trực tiếp ngươi có hay không thưởng thức cô bé quàng khăn đỏ động mấn hay không lại cho chính mình bù một châm thuốc ngăn chặn lý trí suy nghĩ mà lúc này rất có thương thức hồ ly cô nương đã chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp tốt tất cả đợi dùng cái đôi lông mềm đôi cáo lấy một loại nhìn như đặt ở mặt đất kỳ thực là kề sát đất lơ lửng tư thái tung bay ở mặt đất vài cm độ cao mỗi một đầu đôi cáo hậu phương đều tiêu tán lấy lấm ta l ấ m tấm yêu dị hồ hỏa bọn chúng phát ra rất nhỏ rung động âm thanh tựa như đặt thêm xong nhiên liệu đằng sau chuẩn bị phát xạ đạn hỏa tiễn trong đầu t o á t ra như thế cái liên tưởng trong nháy mắt cô bé quảng khăn đỏ đã cảm thấy mình đợi này xem như xong chính mình hơn nửa đã bị lữ xã tổ ba người ảnh hưởng đầu ó c cũng bắt đầu cho dù là v u sinh nhìn như vậy lấy người vật vô hại cũng giống vậy cùng lúc đó hồ ly nhẹ nhàng ngâng lên tay bao quanh yêu dị hồ hỏa ngân bạch đôi cáo chậm rãi thăng lên giữa không trung những này bị luyện hóa mà thành bảo vật nguyên bản có thể lấy nửa tốc độ âm thanh cơ đến tốc độ siêu âm phi hành nhưng bây giờ lại tại yêu hồ tỉ mỉ không chế giới lấy một loại rất có linh tính chậm chạp cẩn thận tư thái tại nhà bảo tàng trong hành lang chậm d ã i phi hành nhìn đợi chút nữa nếu như những cái kêu bảo an không có phản ứng liền đem tầm mắt của bọn nó ngăn trở bọn ta lại đi vào xem xét tình huống nếu như bọn chúng đột nhiên động liền trực tiếp đem s tốc độ nhanh nhất rút về đến bọn ta mở cửa đi vũ sinh một bên nhìn xem hồ ly cô nương cao tinh độ điều khiển một bên đã đưa tay mỏ về giữa không trùng một cánh phát ra ánh sáng nhạt hư hảo cửa lớn trong tay hắn thành hình ta trước tiên đem cửa chuẩn bị kỹ càng chờ người phản hồi、ừ. hồ ly có chút khẩn trương gật gật đầu không chế chính mình bơi cáo một chút xíu thăm dò tiến vào gian k i ê n màu trắng x a n h triển lãm chỉ có cô bé quảng khăn đỏ hay là một mặt đ a u đẫn nàng cảm thấy mình hẳn là khẩn trương dù sao bầu không khí đều đến nơi này nhưng nàng hiện tại quả là khẩn trương không nổi dù sao bầu không khíp tam quan tam quan theo không kịp giác quan trong lòng có một loại lợi dụng bột cảm thụ ngay cả nàng sói đều từ vừa rồi bắt đầu liền lâm vào ngốc trệ bọn chúng không nhúc ních mà tại lúc này hồ ly rốt cục phá vỡ trầm mặc trên mặt nàng mang theo vẻ vui mừng ta thử đồng thời đem bọn nó ánh mắt đều ngăn trở hẳn là có thể cho đến lúc này vũ sinh mới rốt cục thoáng nhẹ nhàng thở ra hư hảo cựa lớn trong tay hắn im ắng tiêu tán khi lấy được hồ ly lần nữa sau khi xác nhận hắn đối với những người khác vây vây tay đi đi qua nhìn một chút tình huống một đoàn người mang khác nhau tâm tình cất bước đi hướng gian kia giờ phút này yên lặng màu trắng sành triển lãm căng cứng thần kinh thẳng đến trông thấy những cái kia màu xanh đậm bảo an chế ngự lúc kéo căng tới cực điểm nhưng lại theo những cái kia nhựa t ờ là tiệp người già không n ú c nhích tư thái mà dần dần b u n g lòng ánh mắt mọi người đều trước tiên rơi vào những cái kia bảo an trên thân cô bé quảng khăn đỏ con mắt thứ nhất nhìn thấy được cái kia đứng tại cửa chính bên cạnh tựa hồ canh chừng thông đạo cửa ra vào thực thể nàng nhìn thấy cái này phủ lấy xanh đậm chế ngự người già đứng không lúc nhích đầu vị trí lại bị một đầu màu bạc trắng đuôi cáo tầng tầng bao khỏa đó là rất đẹp cái đôi tại yêu hồ trên người thời điểm nhìn qua tựa như một kiện nhẹ nhàng tác phẩm nghệ thuật nhưng giờ phút này nó bao khỏa tại nửa t ờ l ạ t t i ệ p người giả trên đầu cho người cảm giác lại phảng phất một viên quái đ ả n mà tà dị kén sau đó nàng nghe được vô sinh thấp giọng kinh hô ngoa tạo cô bé quàng khăn đỏ trong nháy mắt quay đầu thuận vô sinh ánh mắt nhìn về phía sảnh triển lãm trung ương cái kia vốn nên nên để đó đông c ố c giả pho tượng địa phương mà bây giờ trên bình đài tiết nhưng không có pho tượng chỉ có một bộ quái dị kinh dị thân thể một người nam nhân bị trải rộng gai nhọn bùi gai sắt quấn chặt lại lấy cột vào trên đài bị trói thành hai tay che mặt vì sắt khóc lóc đau khổ tư thái cái k tư vô sinh cảm giác trái tim đều rút mấy lần hắn đôi với tử vong ngược lại là cũng không lạ lẫm dù sao mình chết bất đắc kỳ tử mà vong đều đã không phải lần một lần hai nhưng đây là hắn lần đầu lấy phe thứ ba thị giác trực diện cảnh tượng thảm liệt như vậy mà một màn này cảnh tượng bản thân chỉ là phụ càng làm hắn hơn cảm giác được sung kích chính là trong một màn này mang theo nồng độc hiến tế giống như tà dị bầu không khí bị b ù i gai sắt chói buộc lấy máu mà chết người sống t ậ n lực trở lại như cũ đống cốc giả pho tượng mà cố định đi ra hiến tế tư thái từ trên đài cao chạy xuống máu tươi ô nhiễm màu trắng sành triển lãm cùng những cái kia vờn quanh tại vật hy sinh chung quanh lẳng lặng đứng yên nhựa tợ lặt t i ệ p người giả đây là cùng tư thể đói khát hoàn toàn khác biệt một loại khác khủng bố cô bé quán g khăn đỏ t ứ biết cái này vô sinh vô ý thức quay đầu muốn hỏi thăm hiện trường một cái duy nhất người có kinh nghiệm phải chăng có thể xem hiểu một màn này là thế nào cái tình huống lại đột nhiên phát hiện thiếu nữ áo đỏ tình huống tựa hồ có chút không thích hợp nàng gắt gao đinh lấy trên đài cao kia người hiến tế, tinh nhãng chẳng biết lúc nào đã trở nên cùng nàng những ảnh làng kia một dạng huyết hồng một loại trầm thấp minh minh thanh từ nàng trong cổ họng truyền đến lại có thật nhỏ lông tơ ngay tại từ gương mặt của nàng cùng trên mu bàn tay c h u i ra một giây sau vũ sinh liền nhìn thấy cô bé quảng khăn đỏ sau lưng bóng dáng bỗng nhiên kéo r ú i trưởng thành một đầu to lớn manh t h ú từ trong cái bóng kia c h u i ra manh t h ú kia đứng thẳng giống như là hất lên ra sói người lại như là thôn phệ nhân loại đằng sau có được nhân loại xương cốt cùng hình dáng sói cái này người cùng sói hỗn hợp thể cứ như vậy từ trong bóng dáng vật ra không có gầm rú không có báo hiệu không có không có chút ý nghĩa nào uy mà là trực tiếp liền hướng về phía trước một cái bổ nhào nhưng lại không phải nhào về phía vô sinh mà là trực tiếp nhào về phía không phản ứng chút nào cô bé quảng khăn đỏ người là rất khó né tranh chính mình bóng dáng tập kích chương chín mươi chín ác lan g chương chín mươi chín ác lan g cô bé quảng khăn đỏ đối với từ phía sau đánh tới cái kia ảnh bên trong cự lang không phản ứng chút nào tâm trí của nàng giống như bị cái gì vững vàng đính tại nguyên địa cả người đều ở vào một loại trạng thái đờ dẫn nhưng vô sinh đã đột nhiên kịp phản ứng hắn lấy mình đ ờ i này bạo phát đi ra qua tốc độ nhanh nhất bỗng nhiên đ ạ p một cái mặt đất thậm chí đem cái kia kiên cố đá cầm thạch sàn nhà trực tiếp dâm ra một cái hố sâu sau đó cả người liền như như đạn pháo nhào về phía thiếu nữ áo đỏ tại đem cô bé quảng khăn đỏ đẩy ra một giây sau hắn liền cảm giác được trên bờ vai chuyển đến bị răng nhọn xé rách đau nhức kịch liệt bất quá tại cái kia c ổ quái cự lang lần nữa cắn xuống một k í c h trí mạng trước đó vô số sợi tơ đ e n kịp đã cấp tốc phong tỏa ngăn cản vô sinh sau lưng tất cả lỗ hổng sợi tơ đâm xuyên qua bóng sói đem cái này nhìn như không có thực thể quái v hồ ly cả người đều bao bọc ở ngọn lửa u lam bên trong mang theo tàn ảnh cùng tiếng nổ đùng đoàn từ vô sinh trên không bay lượn mà qua hung hăng nện ở cái kia to lớn hình người chi lang trên thân ầm ầm nổ vang dung chuyển toàn bộ sành triển lãm đây là ăn cơm no đằng sau hồ ly trong cơn giận dữ ném ra tới đầu truy cùng lúc trước đem vô sinh đâm chết cái kia một đầu không thể so sánh nổi vô sinh cảm giác một cỗ cương phong cơ hồ muốn đem chính mình thổi bay ra ngoài mà cự lang kia thậm chí trực tiếp bị yêu hồ thiếu nữ đầu truy nện thành một mảng lớn dội tản ra tới như là mực nước giống như bóng đen nhưng mà vẹn vẹn hai ba giây sau bóng đen kia liền một lần nữa ngưng tụ. đơn thuần vật lý tổn thương giống như đối với nó không hề có tác dụng đủ để đụng xuyên chủ chiến xe tăng bọc thép đầu truy cũng vẹn vẹn để thứ này giải thể như vậy một lát nó lần nữa đứng thẳng người lên mơ hồ vặn vẹo đầu lâu mở ra một đôi con mắt màu đỏ như máu ánh mắt lại rơi trên người vũ sinh nó răng nhọn bên trên còn dính nhuộm vũ sinh huyết dịch nhìn qua đặc biệt hung tàn quỷ dị cái này cái quái gì ấy liền thấy thế hít vào một ngụm khí lạnh ngay sau đó liền nâng lên hai tay lần nữa b ệ lấy giống mạng n sợi tơ màu đen nếm thử ngăn chặn cái này đánh không chết bóng dáng đồng thời cao giọng đối với hồ ly hô một câu ngốc hồ ly đ cái đồ chơi này khả năng không đánh chết nhưng ngay lúc ấy lìn vừa dứt lời một cái trước mắt cái kia to lớn hình người chi lang lại đ ỗ n g nhiên t ĩ n h trệ xuống tới duy trì một cái chuẩn bị nào về phía vô sinh tư thế cứng ngắc giữa không trung tiếng sói chu liên tiếp những cái kia trước đây theo cô bé quảng khăn đỏ lâm vào ngốc trệ mà cùng nhau t ĩ n h lại đàn sói đ ỗ n g nhiên nao g n g a o hồi phục năng lực hoạt động bọn chúng chu lên hung bánh nào về phía cái kia cứng ngắc giữa không t r ú n g to lớn bóng sói tại vô sinh ấy lìn cùng hồ ly trong ánh mắt kinh ngạc những này cùng cự lang so ra như là chó con giống như nhỏ nhắn xinh xắn lũ sói con cầm cắn xe rít lấy cơ h ộ i trong nháy mắt liền đem cái tia có thể ngạnh kháng hồ ly một phát đầu truy quái vật cho xé thành mảnh nhỏ đèn kịt mảnh vỡ bay là tả rơi trên mặt đất một lần nữa ngưng tụ thành dày đặc như mực b ó n g dáng một chút xíu trở lại cô bé quảng khăn đỏ sau lưng vũ sinh chú ý tới người sau trong ánh mắt dần dần rút đi huyết sắc một tia lý trí trở lại thiếu nữ trong mắt một lát sau nàng trưng mắt nhìn hoàn toàn tỉnh táo lại người không sao chứ người không sao chứ vũ sinh cùng cô bé quảng khăn đỏ gần như đồng thời hướng đối phương hô sau đó hai người một khối an tính lại màu trắng sảnh triển l á n bên trong ngắn ngủi quanh quần lấy chầm thấp bầu không khí. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? vô sinh cái thứ nhất phá vỡ trầm mặc hắn một mặt nghiêm túc nhìn trước mắt thiếu nữ áo đỏ cái kia nửa người nửa sói đồ vật là từ trong cái bóng của người chui ra ngoài ấy l h ì liên lặng đi tới vô sinh bên cạnh tiểu nhân ngẫu biểu hiện trên mặt tần tần mang theo chút cảnh giới một bên hồ ly cũng kém không nhiều đó là đang đổi u giết ta sói là chuyện cổ tích đem đến cho ta nguyền r ù a cô bé quàng khăn đỏ cúi đầu không chế ánh mắt của mình không nhìn tới sành triển l ã m trung ương cái kia ta dị hiến tê chẳng diện bên kia cái kia thay thế đông gốc giả pho tượng bị hiến tê tại sành triển lam bên trong người mang theo mánh liệt tinh thần ô nhiễm ta thấy được thứ không nên、thấy. dẫn đến cái kia ác l a n g ngắn ngủi đi tới thế giới hiện thực thật có l ỗ i còn hại ngươi thủ thương vũ sinh quay đầu nhìn thoáng qua bờ vai của mình ngược lại là chạy không ít máu đi ra nhưng hắn có thể cảm giác được vết thương đã bắt đầu khép lại thương cũng không nặng nhưng ngươi mất khống chế rất nghiêm trọng ngươi mới vừa nói đây là chuyện cổ tích mang cho ngươi người l i n rủa nhưng chuyện cổ tích không phải là các ngươi tổ chức danh tự sao cô bé quàng khăn đỏ trầm mặc hai giây nhẹ g i ọ n g mở miệng chuyện cổ tích là một cái gì vực sau đó nàng yên lặng đưa tay từ chính mình tùy thân trong bọc lấy ra một vật đó là một chi không châm ống trích ống trích ống thủy tinh bên trong là tản mát r a nhàn nhạt huỳnh quang chất lỏng vô sinh liếc mắt liền nhìn ra thứ này hẳn là rất đắt bởi vì cô bé quảng khăn đỏ đem cái đồ chơi này đánh vào thân thể của mình thời điểm rõ ràng có chút do dự cùng thịt đau yên tâm đi sẽ không lại không kiểm soát chí ít hành động lần này trong lúc đó sẽ không tại đem ống trích bên trong rực tề đánh vào thể nội đằng sau cô bé quảng khăn đỏ mới nhẹ nhàng thở ra một hơi ngẩng đầu nhìn vô sinh hành động lần này thù lao nếu như cục diện này có có thể được thù lao mà nói đều thuộc về ng vô sinh nghi ngờ nịu n h ư mày vì cái gì cô bé quàng khăn đỏ thở dài ta càng chờ theo quy củ tới à thế thì không cần hay là theo ước định khi trước phân là được vừa rồi cái tia thuộc về ngoài ý mớn tổ đội hành động thời điểm luôn có người sẽ phát sinh chút ngoài ý mớn không có khả năng tính cản trở vô sinh không quá để ý khoát tay á o ngay sau đó trên mặt liền nổi lên một tia nụ cười khó hiểu so với cái gì thù lao chia cùng cản trở loại hình vấn đề nhỏ ta ngược lại thật ra có càng để ý sự tình cô bé quàng khăn đỏ ngơ ngác một chút không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem vô sinh con mắt lòng hiếu kỳ ta đối với người nâng lên cái kia chuyện cổ tích dị vực cảm thấy hứng thú còn có ngươi trên người người liền r ù a nếu như không có đòn o sai các ngươi trên người mọi người người liền r ù a vô sinh vẻ mặt thành thật nói ra đáy mắt thậm chí có chút lập l ọ tỏa sáng ta muốn biết các ngươi đây rốt cuộc là làm sao cái tình huống tại sao phải bị một cái dị vực người liền r ù a vì sao lại đem cái này dị vực danh tự xem như tổ chức của mình tên vô sinh ánh mắt đặc biệt chân thành mà ở đón đạo này tầm mắt thời điểm cô bé q u ả n g khăn đỏ lại không biết vì sao đ ỗ n g nhiên cảm giác được một loại e ngại cùng run dày cũng không phải là cảm giác được cái gì ác ý nàng có chút trần trờ mặc dù nàng bình thường xác thực sẽ không đối với người khác nhắc lên tổ chức bí mật nhưng thời khắc này trong trần trờ hiển nhiên hôn tạm khắc cảm xúc bất quá tại vô sinh trong ánh nhìn chăm chú nàng trần t h ờ cuối cùng vẫn nội bộ nàng từ từ nhẹ gật đầu nếu như ngươi thật muốn biết ta có thể nói cho ngươi nhưng đó là cái rất dài cố sự vậy được vậy thì chờ quay đầu có thời gian vô sinh rất sung sướng gật gật đầu tâm tình cũng trở nên rất tốt hiện tại cục diện này xác thực không thích hợp nghe cố sự dù sao còn có như thế cái cục diện r ồ i d á m trở lấy thu thập đâu hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia bị hiến tế người hy sinh vừa rồi cái kia ngắn ngủi mà mạo hiểm hỗn loạn tại sành triển lãm bên trong tạo thành không nhỏ phá hư phù cận mặt đất cùng trên vách tường khắp nơi có thể thấy được bị nện đi ra hố to hoặc bị hồ hỏa thiêu đốt qua vết cháy nhưng bởi vì sự tỉnh kịp thời đạt được giải quyết cũng không lan đến gần giữa đại sành gian hàng chỉ là có hai cái bảo an b không đầu đưa truy súng cô h h c bé quàng khăn, khăn đỏ lập tức lắc đầu tại tiêm vào ngoài định mức thuốc ngăn chặn lý trí đằng sau nàng rốt cục có thể quan sát cái kia tà dị hiến tế chỉ là mỗi lần ánh mắt xoay qua chỗ khác thời điểm trong đầu sẽ có một chút rất nhỏ tiếng ồn bảo an sẽ chỉ đơn giản đánh giết trong viện bảo tàng kẻ làm trái quy tắc sẽ không làm phức tạp như vậy mà lại rõ ràng có ý nghĩa tượng trưng n h n t ế loại sự tình này càng giống là người làm cho nên thật sự có người tại chúng ta trước đó tiến nhập nhà bảo tàng đồng thời sớm đánh cắp nguyên bản để ở chỗ này đóng cốc giả còn đem một cái người sống sờ sờ xem như tế phẩm bày ra ở đây vô sinh càng nói càng là chao mày một loạt này thao tác còn kích hoạt lên trong viện bảo tàng bảo an đưa đến bọn ta nhận tập kích đây là một chuỗi hợp lý suy luận cô bé quàng khăn đỏ khẽ gật đầu một cái nhưng nhìn xem vô sinh đứng tại đó tế h đàn bên cạnh như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng nàng rốt cục vẫn là nhịn không được mở miệng ngươi nhìn xem trận hiến tế này liền một chút cảm giác đều không có ngươi cũng không có sớm dùng qua thuốc ngăn chặn lý trí không có à vô sinh giang tay ra ta cũng không biết ngươi nói thuốc ngăn chặn lý trí là đi đâu mua ta hoài nghi ta tuân thủ giáo trình còn chưa xem xong đâu mà lại ngươi nói ngươi nhìn thấy cái này trên bản người thời điểm nhận lấy ô nhiễm ta cũng không có cảm giác đến cô bé quàng khăn đỏ trừng mắt nhìn vừa nhìn về phía một bên lệ nhân ngẫu cũng không sợ chỉ là tinh thần ô nhiễm ấy l ì n hai tay chống lạnh cô bé quàng khăn đỏ vừa nhìn về phía một bên khác hồ ly nàng trong dạ mạc sơn cốc đơn kháng đói khát mấy chục năm vũ sinh nhắc nhở đem đói khát đều cho gấp đến độ nhanh mọc ra đầu vóc cô bé quàng khăn đỏ cái này đều một đám người nào nhà c h ừ n một trăm người chết giao lưu c h ừ n một trăm người chết giao lưu phải thừa nhận đồng hành ở giữa cũng có không đều thám tử linh giới cùng thám tử linh giới ở giữa khác nhau vậy nhưng quá lớn có người nhìn một chút tả vật đều được đánh hai ống thuốc bay đầu tính toán ích lợi thời điểm sần đều đau có nhưng g cùng trong ư ờ i liền n ữ n chuyện g x a kia u y n điều tra viên giống như, nhìn thấy dị ự cô một cước đá tung cửa liền tín vào, sau đó đem một tung tín trong thực thể trợ. cước cửa c Nhưng đá đó đánh sau liền bên vào, bé quàng khăn đỏ rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính không cùng trước mắt cái này lữ xã tổ ba người chấp nhận dù sao dựa theo cục đặc công bên kia cho phán đoán cùng chính nàng phán đoán cái này toàn bộ lữ xã ba thành viên cộng lại đụng không ra một cái chữ nhân bên trong một cái còn rất có thể là cái cao nguy thực thể cái nào người tốt cùng thực thể so dị vực thích tiếng tính nhà vũ sinh nhưng lại không biết thiếu nữ áo đỏ đột nhiên trầm mặc xuống là đang suy nghĩ thứ gì hẳn chỉ là vòng quanh cái kia q u dị đáng sợ người hiến tế lại dạo qua một vòng thử nghiệm phát hiện càng nhiều manh mối cũng tò mò lại hỏi một câu vậy ngươi nói cái này nếu là người làm phải là cái cỡ nào biến thái người à chạy vào trộm đồ ta có thể hiểu được dù sao bọn ta trên bản chất cũng là đến trộm đồ nhưng trộm xong đồ vật đằng sau còn là một màn như thế nhu đồ gì đâu t a dị tông giáo nghi thức hiến tế hẳn là mới là mục đích chủ yếu lấy đi đóng góp giả pho tượng ngược lại khả năng chỉ là thuật tay cô bé quảng khăn đỏ lắc đầu làm loại sự tình này bình thường đều là một ít tà giáo đ ồ hoặc cực đoan phân tử bọn hắn kỳ vọng có thể sử dụng hướng dị vực hiến tế phương thức thu hoạch được lực lượng cường đại gợi mở c h ú c phúc hoặc là đạt được một ít quỷ dị tồn tại chú ý mà từ nơi này người hiến tế đã có thể sinh ra cường đại tinh thần ô nhiễm nhìn tiến hành lần này hiến tế người là cái chuyên gia còn có loại người này vũ sinh lập tức kinh ngạc mở to hai mắt dị vực loại này tà môn đồ chơi còn có người đi theo bọn hắn đi theo không phải dị vực mà là lực lượng cùng một chút cao hơn vĩ độ đồ vật dị vực chỉ là bọn h ắ n thuận tiện nhất tìm tới thông hướng siêu phàm đường tắt loại người này đương nhiên là có hơn nữa còn không ít cô bé quàng khăn đỏ thở dài hướng v u sinh cái này cái gì cũng đều không hiểu người mới công bố lấy thế giới này một mặt khác trật tướng s u n g thánh nhận t u hội hát điểm tập đoàn thiên sứ giáo đồ còn có những cái kia tại dị vực bên trong du đãng đã không biết còn có thể hay không xem như nhân loại quy y ỉa giả tập hội đều có thể làm loại chuyện này nàng nói đến đây dừng một chút thần s ắ c trở nên có chút phức tạp dị vực rất nhiều người bị hại nặng nề thứ này giao giới địa có giao giới địa bên ngoài thế giới cũng có chúng ta có thể cứu ra rất nhiều người nhưng cẳng có thật nhiều người không kịp được cứu vớt liền đã rơi vào một mặt khác thế giới rốt cuộc không về được những cái kia không có được cứu nhưng lại không có chết đi hoặc là đi ê n rồi hoặc là bị ta nâng lên những cái kia đoàn thể mang đi hoặc là triệt để biến thành nhân loại bên ngoài đồ vật dị vực bên trong các loại ảnh hưởng đối với nhân loại tâm trí cải biến là to lớn bị lực lượng dẫn dụ bị ảo giác m ê hoặc bị hư giả ký ức k h ô n g chế đây đều là chuyện thường xảy ra kỳ thật ngẫm lại ngươi cũng nên biết nhiều như vậy thiên hình vạn trạng dị vực cùng nguy hiểm thực、thể. theo chân chúng nó tiếp xúc nhiều không có khả năng người người đều vĩnh viễn tâm trí kiên định tuân thủ nghiêm ngặt nhân tính luôn có đường đi sai lệch người xuất hiện chỉ bất quá chỉ bất quá vũ sinh ngay tại chăm chú nghe những này kiến thức mới nghe được đối phương đột nhiên dừng lại vô ý thức mở miệng hỏi chỉ bất quá loại này phi pháp xâm lấn tại giao giới địa có thể không tầm thường cô bé quảng khăn đỏ ngự khí có chút nghiêm trọng toàn bộ giao giới địa đều bị tiết điểm internet giám sát trong viện bảo tàng người xâm nhập là thế nào vụng trộm chạm vào tới vậy cái này liền phải để cục đặc công đầu người đau tiết điểm thế nhưng là bọn hắn tiết trí cái đồ chơi này thật muốn ra lỗ thủng c loại chuyện này tốt nhất vẫn là giao cho cục đặc công tâm h tiệm cô bé quảng khăn đỏ vô ý thức nhắc nhở lấy nhưng mới nói được một nửa liền ngậm ngược lại cục đặc công tâm tiệm viên võ trang đầy đủ tiền đến khả năng kháng tính đều không có người nam nhân trước mắt này cao là cần bảo hộ hiện trường sao vô sinh thì quay đầu lại tò mò hỏi đến cô bé quàng khăn đỏ đúng cô bé quàng khăn đỏ nghĩ nghĩ vẫn gật đầu bọn ta tốt nhất vẫn là đường động chuyện này giao cho người chuyên nghiệp à vô sinh nghe chút cảm giác cái này có đạo lý cũng chỉ có thể có chút tiếp nối thở dài hắn lúc này đã đi tới đài cao kia bên cạnh quan sát qua những cái k i a b ù i gai sắt quấn quanh phương thức cũng tìm được nó mở miệng chính nắm tay chột vào nó không có gai nhọn bộ phận chuẩn bị dùng sức hướng xuống đâu nhưng cân nhắc đến bảo hộ hiện trường sự tất yếu hắn hay là bông lỏng tay ra lại đang do dự chóc lát đằng sau đối với cái tia quỳ sắt ở trên đài người hy sinh nhẹ gật xin lỗi a l ã o ca ta đây cũng không phải là chuyên nghiệp chờ chúng ta đi ra liền báo báo cục đặc công để bọn hắn phái người đến mang người ra ngoài Vì khuất ngươi ở chỗ này ở lâu một hồi cô bé quảng khăn đỏ thần sắc hơi khác thường mà nhìn xem vô sinh người sau rất nhanh liền chú ý đến ánh mắt kia quay đầu thế nào cô bé quảng khăn đỏ kém chút liền đem trong lòng câu kia không nghĩ tới ngươi vẫn rất thông nhân tính nói ra l ờ i đến khỏe miệng ngạnh xinh xinh sửa lại không nghĩ tới ngươi như thế có tình vị tại trong dị vực xảy ra chuyện nhiều lắm rất nhiều người nhìn quen thuộc nhìn thấy người gặp nạn cũng chỉ là trong lòng mặc niệm một chút sau đó đi ra ngoài báo cáo để cục đặc công phái người nhặt sát tới xử lý dễ đi có rất ít người giống như ngươi đ ẹ bụng thậm chí còn cùng người chết nói chuyện nàng cái này nói xong một bên hồ l y liền nhẹ nhàng n h ư mày vậy cái này có phải hay không có chút lạnh lùng cô bé quàng khăn đỏ thở dài dù sao tại trong dị vực nhiều khi thi thể bản thân cũng sẽ biến thành nhân tố nguy hiểm người ngộ hại di thể biến thành kế tiếp r a hại người tình huống nhìn mãi quen mắt vô sinh thấy thế khoát tay náo không có cách dù sao ta là tân thủ ta không hiểu cái này đang khi nói chuyện đầu ngón tay của hắn lơ đãng sát qua cái kia bình đài biên giới hắn chạm đến những cái kia cơ hồ đã khô cạn huyết dịch t r u n g quanh trong chốc lát an tính lại hết thệ đều trong nháy mắt phát sinh vô sinh ngay từ đầu đều không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra hắn nhìn thấy cô bé quảng k h ă n đỏ ấy liền cùng hồ ly đột nhiên đều đứng im tại n g u y ê n chỗ ngay sau đó trong đại s ả n h hết thệ cũng bay nhanh rút đi sắt thái cũng trở nên lờ mở kiềm chế xuống tới một loại đơn điệu đen trắng sáng bao trùm toàn bộ sành triển lãm mà tại cái này bỗng nhiên đứng im lại an tính lại trong thế giới hắn n ố c trệ hai ba giây liền đột nhiên nghe được sau lưng chuy nghe vào giống như là cứng ngắc khớp nối miễn cưỡng vặn vèo đ ộ n g tính tại an tính như thế bối cảnh dưới thanh âm đột ngột này thậm chí có vẻ hơi trói thai v u sinh từ từ chuyển qua cổ trên sân khấu cái kia bị b ụ i gai sắc q u a n quanh lấy máu mà chết thi thể cũng chầm chậm chuyển qua cổ một cái dần dần kinh dị một cái máu me đ ầ y mặt ngoạ n v u sinh vô ý thức kinh hô lối ra nhưng hắn vừa kinh hô nửa tiếng liền ngạnh xinh xinh ngừng lại bởi vì hắn nghe được trước mắt bộ thi thể này mở miệng giết chết ta thi thể kia bờ môi đóng mở lấy phát ra khản giọng gian nan thanh âm giết chết ta là là vũ sinh mặc dù vẫn không rõ sợ trước mắt đây là tình huống như thế nào nhưng nghe chút cái này lập tức đều nhanh vội muốn chết ngươi nói trước đi trọng điểm a đừng coi trọng ngữ pháp sau đó hắn liền gặp được thi thể kêu bỗng nhiên hít vào một hơi giết chết ta là thiên sứ giáo đồ hai người nam tính cả người cao một m bảy tả hư hắc bàn tóc ngắn mang theo kính mắt hơn ba mươi tuổi cái chán có cái nốt ruồi một cái khắc chừng một thức tám phi thường gầy đầu trọc sống m ũ i cao hơn bốn mươi tuổi tay trái mang màu bạc đồng hồ bọn hắn động thủ thời điểm không ngừng lặp lại lấy ngươi đem trợ hắn g á n g lâm cùng cứu chủ thoát ly khổ hại loại hình câu thành nam ngũ tùng hà kh đông khóc giả pho tượng bọn hắn không có lấy đi mà là trực tiếp ném tới đối diện trong hành lang bọn hắn đối với cái kia không có hứng thú chính là đến làm nghi thức hiến tế đau chết mất thi thể này lốp b ú p lấy k i n h người ngữ tốc cực nhanh nói một nhóm lớn ở giữa thậm chí còn giống như cắn được một hai lần đầu lưỡi sau đó liền đ ỗ n g nhiên cả người chầm tính lại có chút ngẩng đầu lên nhìn xem màu trắng s ả n h triển l ã m nóc nhà như mậu bên trong n h ỉ non giống như nhẹ giọng chậm dãi nói ra à vĩnh hằng an bình tới đó ta hắn từ từ cúi đầu xuống một lần nữa về tới hai tay che mặt đông k h c giả tư thái triệt để tính lại vũ sinh hắn trợn mắt há hốc m ồ m mà tại cái bàn đứng bên cạnh vừa rồi thi thể cái kia l ố t bút một chuỗi ngữ tốc thực sự quá nhanh đến mức hắn thậm chí đều không có kịp phản ứng lúc này nhìn đối phương đống nhiên ăn tĩnh lại cả người hắn đều làm động qua hai giây mới nhịn không được mở miệng ai đ ợ i lắm nữa ngươi có thể hay không lặp lại lần nữa thi thể không có trả lời hắn thay vào đó là sành triển lãm bên trong đen trắng s á m đống nhiên biến mất vừa mới vẫn còn trạng thái đứng y m ậ y lìn hồ ly cùng cô bé quảng khăn đỏ trong nháy mắt cũng đều khôi phục lại thật giống như cái gì dị thường cũng không phát sinh nàng tò mò nhìn vũ sinh ai thế nào đột nhiên nghiêm túc như vậy vũ sinh lúc này mới lập tức giật mình tỉnh lại ngay sau đó liền hít vào một hơi quay đầu nhìn về phía cô bé quảng khăn đỏ giết người chính là t i ê n sứ giáo đồ hai người nam cả người cao một m bảy h bản tóc ngắn đeo kính hơn ba mươi tuổi cái chán có n ố t rồi u còn có cái một m tám gầy đầu t r ọ c sống m u i cao hơn bốn mươi tay trái mang đồng hồ hai người còn một mực nói gì đó chợ hắn giáng lâm cùng cứu chủ thoát ly khổ hải loại hình ta không có nhớ quá rõ đại khái không sai biệt lắm là ý tứ này thành nam nam đạo sông hay là cái gì sông khẩu âm rất nặng đông khóc giả pho tượng bị bọn hắn ném đối diện trong hành lang thiếu điều kém chút l i ề n quên cô bé q u ả n g khăn đỏ một mặt nậu a t r ư ơ n g một trăm linh một trong tiếng vô tay kết thúc t r ư ơ n g một trăm linh một trong tiếng vô tay kết thúc v ũ sinh thừa dịp chính mình còn không có đem cái kia lốp bốt một nhóm lớn nội dung quên sạch sẽ đem nghe được tình báo một mạch đều nói rồi đi ra ở giữa còn kém chút cắn được đầu lưỡi toàn bộ quá trình cơ hồ liền dựa vào lấy bản năng cùng một điểm kia thời gian ngăn ký ức tại trèo trống kết quả sau khi nói xong cô bé quàng khăn đỏ l ă n đầu l ă n não một tiếng a đi r phải thời thời khắc khắc đều tốt dụng mang cái ghi chép thiết bị tùy thời phục bản rất có tác dụng rất nhỏ tiếng ồn đằng sau b ú t ghi âm bên trong truyền đến vừa rồi vô sinh nhanh chóng thuật lại cái kia một nhóm lớn nội dung cô bé quàng khăn đỏ ấy lìn cùng hồ ly đồng thời n g n g đầu n g h i hoặc kinh ngạc ánh mắt tỏ mò một khối rơi trên người vô sinh hồ ly cái thứ nhất mở miệng ân công đây là hắn nói vô sinh đưa tay chỉ chỉ bên cạnh mình bộ thi thể kia mở miệng quá đột nhiên ta kém chút không có kịp phản ứng may mắn ta thời gian ngắn trí nhớ vẫn được ấy lìn cùng cô bé quàng khăn đỏ lập tức một mặt kinh dị liền hồ ly còn tại không tim không phổi lại tương đương sùng bái mà nhìn xem vô sinh ân công thông linh chi thuật thực sự cao minh làm sao cái gì tả môn sự tình ngươi cũng có thể tiếp nhận a vô sinh trên thân toát ra tình huống như thế nào ngươi cũng cảm thấy bình thường đúng không ấy lì ngạc nhiên nhìn hồ ly một chút tiếp lấy liền chuyển hướng vô sinh một đôi con mắt màu đỏ tươi trận thật lớn làm sao chuyện gì a ngươi không phải mới vừa ngay tại cái bảng kia đứng bên cạnh s ư ớ n g sốt một chút sao thi thể lúc nào mở miệng nói chuyện rồi khả năng là bởi vì ta đụng phải cái này vô sinh cũng đang tự hỏi vấn đề này giờ phút này hắn như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua chính mình đầu ngón tay lưu lại một điểm kia vết máu khô khốc, khốc khi đó ta đột nhiên nhìn thấy toàn bộ đại sành đều tính lại hắn không có giữ lại đem chính mình vừa rồi ngắn m ũ i kinh lịch một mạch nói ra bao quát khi đó trong đại sảnh hiện tượng dị thường cùng hồ ly ấy lìn cô bé quàng khăn đỏ ba người trạng thái quỷ dị sau khi nói xong hắn còn lại hiếu kỳ dùng ngón tay cọ sát cái kia trên sân khấu vết máu nhưng lần này người chết mở miệng hiện tượng lại không lại xuất hiện tựa như là duy nhất một lần vũ sinh nói thầm lấy trà sát đầu ngón tay cô bé quàng khăn đỏ chuyện này hợp lý sao cô bé quàng khăn đỏ không có lên tiếng cả người vẫn còn một loại chuyện này quá loạn ta còn không có vớt minh mạch trạng thái vũ sinh vừa nhìn liền biết không cần đối phương trả lời chuyện này xem ra không hợp lý tựa như trên người hắn phát sinh rất nhiều không hợp lý sự tình một dạng tựa như trên thế giới này vô số kiện trong mắt hắn không hợp lý sự tình một dạng tiểu nhân ngẫu thì tại ở lại một hồi đằng sau thuận lợi hiểu hiện trạng nàng trần trờ mở miệng ta cảm thấy đây không phải ảo giác có phải hay không ảo giác đi xem một chút chẳng phải sẽ biết vu sinh nói đưa tay chỉ chỉ màu trắng sành triển l ắ m một chỗ khác cửa ra vào người chết nói cho ta biết hung thủ đem đông khóc giả pho tượng b ứ c bỏ tại trong hành lang hồ ly liền lập tức hướng cái kia hành lang đi đến ấy nhìn thấy thế vội vàng nhắc nhở ai ngươi cẩn thận một chút đừng đụng vào bấy dập cái gì hồ ly ngay được đằng sau cảm giác rất có đạo lý liền gật đầu đưa tay bóp cái cổ quái thủ thế sau lưng nàng chín cái đuôi bên trong có tám đầu đều lập tức rời khỏi thân thể tại hồ hỏa vờn quanh bên trong phi hành tại nàng phía trước cùng một đám cha đánh một thể máy không người lái giống như từ từ bay tới đằng trước nàng còn quay đầu cùng vô sinh giới thiệu đâu tấn công cái này gọi ngự vĩ thuật vô sinh trên mặt giật một cái cố gắng nghiêm mặt làm bộ nghiêm túc đồng thời sớm cảm giác một chút xác nhận trong hành lang cũng không có ẩn t à n g bảo ăn cô bé q u ả n g khăn đỏ thì hay là thật không tốt tiếp nhận yêu hồ này đem chính mình một đống lớn cái đôi thả ra làm máy không người lái làm trắng cảnh khoe mắt nàng nhảy lên nhiều lần muốn mở、miệng. nhưng cuối cùng đều nén trở về sau một lát một đầu đôi cáo từ cái kia hành lang chỗ sâu vòng trở lại cái đuôi phía trước vòng b ê n h một vật đó là một tòa trắng đ o a n pho tượng nhỏ hai tay che mặt lấy kỳ lạ vặn vẹo tư thái khóc nữ nhân pho tượng chính là cọc này ủy thác nguyên bản mục tiêu hồ ly cô nương thu hồi cái đuôi của mình ôm pho tượng nhỏ cao hứng bừng bừng về tới vô sinh trước mặt tựa như dâng lên con mồi giống như đem ủy thác vật đưa tới tấn công thật sự có vô sinh đưa tay nhận lấy cái này chỉ có hai mươi mấy cm cao cỡ nhỏ pho tượng nhưng mà ủy thác vật tới tay lại không chút nào mang đến cho hắn cái gì viên m a n thành công cảm động Học này vốn cho là vô cùng đơn giản lão thủ mang theo tân thủ nhanh thông tìm vật ủy thác hiện tại đã biến thành đặc biệt khó giải quyết lại phức tạp một lần sự kiện pho tượng thật trong hành lang cho nên ngươi từ người chết trong miệng nghe tới tình báo hơn phân nửa cũng là thật cô bé quàng khăn đỏ ánh mắt phức tạp mà nhìn xem vũ sinh trong tay đóng cốc giả pho tượng ta vừa rồi nhớ lại một chút ngươi nâng lên cái kia ngũ đạo hà hẳn là nhớ lầm bất quá giới thành nam bộ s á t thực có một cái gọi là ngũ tùng hà thành khu cách nơi này rất xa giới thành rất lớn có một ít thành khu nhân khẩu âm là cùng chủ thành khu không giống mới chợ hắn giang lâm cùng cứu chủ thoát ly khổ hải ý tứ đâu ngươi có thể hiểu không vũ sinh hiếu kỳ hỏi ta không cùng thiên sứ giáo đồ đã từng quen biết đây đối với phổ thông thám tử linh giới mà nói quá nguy hiểm chúng ta gặp gỡ phương diện này manh mối đều là trước tiên báo cáo sau đó nghĩ biện pháp có thể cách bao xa cách bao xa cô bé quàng khăn đỏ lắc đầu c ũ n g đặc công người khẳng định biết càng nhiều chỉ là ta thật không đề nghị ngươi nghe ngóng phương diện này chuyện vũ sinh hiểu n h ư mày vì cái gì bởi vì thiên sứ giáo đồ chỗ tôn sùng thiên sứ nói trắng ra là chính là hội ám thiên sứ ngươi lần trước ở trong sơn cốc nhìn thấy món đồ kia đem vật kia xem như, như thần sùng bãi gia hỏa ngươi cảm thấy có thể có tốt cô bé quàng khăn đỏ một mặt nghiêm trọng trầm giọng mở miệng dù l à đặt ở tất cả đầu óc không bình thường tà giáo đoàn thể cùng cực đoan trong tổ chức thiên sứ giáo đồ cũng là nhất không thể giải thích hợp lý một đám gia hỏa thậm chí ngay cả hắc điểm tập đoàn loại này tại rất nhiều trật tự khu vực đều bị rộng khắp truy nã cực đoan thế lực đều muốn tại khống chế của mình trong khu vực tuyên bố đối với thiên sứ giáo đồ lệnh truy nã ngươi liền biết đám người này có bao nhiêu tà môn nói đến đây nàng đại khái là lo lắng vô sinh còn không ý thức được đám tên điên kia tính nguy hiểm lại ngay sau đó bổ sung một câu bọn hắn không riêng gì đến cùng càng quan trọng hơn là bọn hắn tựa hồ thật cùng h ồ i ám thiên sứ tồn tại liên hệ nào đó cùng bọn hắn liên hệ nhiều điên cuồng sẽ truyền nhiễm thậm chí ngay cả h ồ i ám thiên sứ đều sẽ quăng tới ánh mắt cho nên liền ngay cả những cái kia phụ trách tiêu diệt thiên sứ giáo đồ quân chính quy bọn họ tại mỗi lần tiếp xúc qua thiên sứ giáo đồ đằng sau đều muốn tiếp nhận nghiêm khắc tinh thần ước định cũng tiếp nhận hành chính nghỉ ngơi thật không có việc gì tuyệt đối đừng cùng loại này quần thể liên hệ vũ sinh từ cô bé quàng khăn đỏi trịnh trọng như vậy liên tục cường điệu bên trong cảm nhận được chuyện này nghiêm túc tính hắn nhớ lại ban đầu ở bên trong thung lũng kia nhìn thấy cái kia quỷ biểu lộ cũng đi theo nghiêm túc lên t ố t ta hiểu được cô bé quàng khăn đỏ nhẹ nhàng thở ra vẫn nhìn căn này giờ phút này nhìn đặc biệt quỷ dị mà cảnh hoàng tàn khắp nơi màu trắng sành triển lãm bọn ta nên rời đi bọn ta làm sao ra ngoài tới vũ sinh hỏi n g ạ c ta nói là bình thường quá trình cô bé quàng khăn đỏ còn chưa mở miệng ấy lì ngược n lại là trước nổi lên nghi ngờ ai không trực tiếp mở cửa về nhà sao hay là đ ừ n g đi vũ sinh trên mặt có chút xấu hổ đêm hôm khuya cắt này trong dị vực cũng không có cách nào gọi điện thoại cho cục đặc công báo cáo chuẩn bị bên kia cảnh báo đột nhiên vang lên thật do người lại nói ta cũng muốn ta b ì n h t h ư ờ n g thể nghiệm một chút từ dị vực bên trong rút trình. nghiệm bên lui vực dị quá khụ bình thường rời đi nhà bảo tàng lời nói chỉ có hai cái phương pháp cô bé quàng khăn đỏ nhẹ nhàng ho hai tiếng hoặc là là ở chỗ này sinh tồn đến sàn đêm biểu diễn kết thúc cũng chính là thế giới hiện thực sáng ngày thứ hai hoặc là là để nhà bảo tàng chi dạng nên đón một lần thịnh lại kết thúc khiến cho trong dạp hát vang lên kéo dài không thôi vỗ tay từng cái vỗ tay đằng sau biểu diễn liền sẽ sớm kết thúc chờ đến sàn đêm thời gian kết thúc quá lâu vô sinh lập tức lắc đầu để nhà bảo tàng chi dạng trọng thể kết thúc là thế nào cả ý tứ cần làm thế nào không có minh xác tiêu chuẩn trên cơ bản chính là nếu như đem chúng ta tại trong viện bảo tàng toàn bộ hoạt động quá trình đều coi là một lần tại trên sân khấu biểu diễn lời nói muốn để giờ phút này giảm hát trên khán đài những cái kia vô hình xem kịch đám người cảm thấy hài lòng hoặc sợ hai thán g p h ủ c ô bé quảng khăn đỏ giải thích có rất nhiều biện pháp có thể đặt thành hiệu quả này có đôi khi thậm chí là không h i ể u thấu liền sẽ phát động vỗ tay có người tại sành triển lãm bên trong nẫu hứng sáng tắt một bức họa có người chỉ là hư bài hát thậm chí có người tại cùng đồng đội nội chiến bên trong nên đón vỗ tay điều kỳ quái nhất chính là đã từng có một cái điều tra viên bị vây ở trong sành triển lãm bị trọng thương tuyệt vọng thời khắc đối với nhà bảo tàng trừ lầm lên kết quả mắng lấy mắng lấy đột nhiên liền tiếng vỗ tay như sấm động vô sinh như thế tùy duyên sao trong nháy mắt cảm thán đằng sau hắn liền đem ánh mắt chuyển hướng đã lại leo đến trên bả vai mình tiểu nhân ngẫu ấy l n h lập tức liền kịp phản ứng khi thế ủng hộ cũng không chừng trong mắt ngươi nhìn ta làm gì ai ngươi dạng này đối với một cái t h u c nữ rất không lễ phép ta cùng ngươi dạng ta bình thường thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng vậy cũng là biểu lộ cảm xúc người đối với ta có cứng nhắc ấn tượng a vũ sinh nghĩ nghĩ cũng cảm thấy để ấy liền chửi đồng đem phía ngoài người xem mang sướng rồi tựa hồ là có chút không đáng tin cậy liền nhìn về phía cô bé quán g khăn đỏ bọn ta vừa rồi cùng bảo ăn cái kêu một phen truy đuổi đại chiến cũng rất kích thích chẳng lẽ còn chưa đầy đủ kết thúc điều kiện sao chiến đấu nhưng thật ra là nhất không dễ dàng thực hiện kết thúc bởi vì bảo ăn vốn là trong viện bảo tàng cơ chế cùng bảo ăn chiến đấu tựa hồ sẽ bị phán định thành nhà bảo tàng tri dạ bình thường diễn xuất một bộ phận không được kinh người cùng thoát l i kịch bản hiệu quả cô bé quảng khăn đỏ rất nghiêm túc địa phân tích lấy theo ta hiểu thỏa mãn kết thúc điều kiện kỳ thật hẳn là phát sinh ở nhà bảo tàng chi d i ạ c kịch bản này bên trong không nên phát sinh sự tình vô sinh nghe xong lập tức suy nghĩ đứng lên lần này không cần ấy liền nhắc nhở cô bé quảng khăn đỏ cũng trong nháy mắt phúc trí tâm linh ý thức được một sự kiện vô sinh lại có chú con quả nhiên vô sinh rất nhanh liền mở miệng nói ngươi mới vừa nói cùng bảo an tao nội chiến là nhà bảo tàng chi g ạ c á i này lớn kịch bản bên trong hợp lý một vòng đúng không cô bé quảng khăn đỏ không biết đối phương đang suy nghĩ gì chỉ là không rõ ràng cho lắm bắt đầu đúng vậy nếu như tại không có cùng bảo an tình huống gặp gỡ bên dưới bọn ta hay là làm ra to lớn nghệ thuật đâu cô bé quảng khăn đỏ a v ũ sinh cũng không giải thích trực tiếp chuyển hướng hồ ly n g ư ờ i cái đuôi dự trữ còn đủ không hồ ly liên tục gật đầu thật nhiều hơn nữa còn có hồ h ỏ a có thể dùng cái kia là vô hạn vậy là được v ũ sinh lập tức n ở nụ cười biểu lộ đặc biệt vui sướng cô bé quảng khăn đỏ cảm giác đối phương nụ cười này để cho người ta có chút sợ hãi rốt cục nhịn không được ngươi đến cùng muốn làm cái gì vô sinh cười hắc hắc đưa tay chỉ vào cách đó không xa cửa ra vào trông thấy đối diện sao bọn ta trước đó từ đưa qua tới bên kia có cái rất lớn sành triển lãm chất thành một đống lớn pho tượng cùng đồ cổ đợi chút nữa để hồ ly đem tất cả dự trữ cái đuôi đều trồng chất tại kia thừa dịp bảo an không đến bọn ta nổ cái lớn nếu như còn không được bọn ta liền thiêu hủy ven đường tất cả sành triển lãm nổ sập nơi này tất cả thông đạo cô bé quảng khăn đỏ trợn mắt hốc m ồ m nhưng mà càng làm cho nàng trợn mắt hốc m ồ m là hồ ly vậy mà không chút do dự nhẹ gật đầu nhưng mà một giây sau tại cô bé quảng khăn đỏ mở miệng chất vấn trước đó tại vô sinh thật khai thác hành động gì trước đó một trận bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng chuyển đến thanh em lại đánh gây t trong viện bảo tàng tiếng vỗ tay như sấm động còn có đổi mới a chương một trăm linh hai rời sân chương một trăm linh hai rời sân vỗ tay hầm vang vang lên phản phất trong hư vâu ngồi đầy nhìn không thấy người xem ngay tại đối với trên sân khấu tuyệt diệu một m à n phát ra ăn mừng cùng khen ngợi cái này khiến cô bé quảng khăn đỏ trong nháy mắt xứng sở thớt ra cái này cũng được kết quả v u sinh so với nàng c o n động ta không ngờ à ta cái này vừa đưa ra một cái kế hoạch còn cái gì cũng không kịp làm đâu nhưng vô luận như thế nào vỗ tay là vang lên tại cô bé quảng khăn đỏ cùng v u sinh hai mặt n g ộ n g bức bên trong toàn bộ nhà bảo tàng đều phản p h ấ t bị tiếng vỗ tay này d u n g chuyển ngay sau đó liền bắt đầu phát sinh biến hóa gian phòng tại bên trong oanh minh giải thể hoàn trình nóc nhà cùng vách tường trong chớp mắt biến thành bố cảnh cùng đơn sơ đạo cụ sau đó lại cực nhanh chìm vào hát cám cùng hư vô chỗ sâu mặt đất nhan sắc biến mất một lần nữa lộ ra rơi đầy cho bụi sân khấu hát cám đầu tiên là từ bốn phương tám hướng t ụ đến ngay sau đó lại đương theo lấy cầu g a o điện thanh phanh tiếng vang t h n g đạo ánh đèn từ trên không rơi xuống chiếu sáng toàn bộ sân khấu cùng chung quanh khu người xem vực trong dạp hát sáng lên tr Lại qua mười mấy giây, cái dần dần qua mấy không i mới a tay vỗ dưới. sinh n cực ta chẳng qua là cảm thấy nơi g ư khả năng đúng là tìm được một cái phù hợp nhà bảo tàng chi dạ quy tắc rời sân biện pháp mặc dù biện pháp này có chút cực đoan cô bé quàng khăn đỏ lắc đầu biểu lộ như có điều suy nghĩ nhà bảo tàng chi dạ xuất nhập quy tắc cùng giáp hát Cửa ra răng, vào này là lẫn nhò nghiến ế k tại thúc chất thật t chính chế rời sân bản chất kỳ thật chính là o một c á sai lầm giá lầm trong ị phát phát sinh sự tình trạch hướng, sân khấu, càng nhiều, liền càng dễ dàng phát động kết thúc. Tạm、ơn. Tại t sự sân liền càng càng dàng động ớn. r dễ viện bảo tàng dẫn b ạ o đại lượng đôi cáo chuyện này làm gì cũng thuộc về nghiêm trọng siêu kịch bản sự kiện thuộc về loại kia dù là trên đ à i diễn viên sách đầy miệng đều tính vượt qua vụ sinh n g h e được sửng sốt một chút là thế này phải không cụ thể ai biết được dị vực cuối cùng sẽ có rất nhiều khó có thể lý giải được sự tỉnh cô bé q u ả n g khăn đỏ nhất miệng dù sao nếu thật là cái nguyên nhân này vậy chỉ có thể nói m ạ c h suy nghĩ này người khác cũng không có cách nào bắt t r ư ớ c dù sao không phải ai cũng giống như ngươi một dạng bên người có thể đi theo như thế cái c h i ê u tượng cựu vĩ hồ ly vũ sinh đưa thay sở sở hồ ly lỗ thai phía sau lông tơ người sau vui vẻ n h a o mắt lại sau đó lẩm bẩm m ộ t câu đói bụng liền từ trong cái đ ô i móc ra chiếc bánh lớn cảm đứng lên người hôm nay tiêu hao là có chút lớn vũ sinh nói đ ỗ n g nhiên lại nhớ tới sự kiện a chờ một chút bọn ta cái này đột nhiên đi ra trước n g ư ờ i lưu tại màu trắng trong sành triển lãm dùng để khống chế những cái kia bảo ăn cái đuôi có phải hay không không mang đi ra mang ra ngoài hồ l y hô hô gật đầu tại viễn cảnh kia biến mất trong nháy mắt cái đuôi liền hóa thành yêu lực trở về ngươi cái này vẫn rất dễ dùng v u sinh từ đáy lòng cảm thán một câu rời đi trước nơi này đi cô bé quàng khăn đỏ nhẹ nhàng thở ra một h ơ i nhìn xem vẫn bị nơi phát ra không rõ ánh đèn chiếu sáng kịch trường khu vực chúng ta theo đường cũ trở về tại trở lại bán vé miệng thời điểm nhà bảo tàng chi dạng ảnh hưởng mới tính chính thức biến mất được vô sinh nhẹ gật đầu cũng nhìn thoáng qua giờ phút này còn cầm tại trong tay mình đ、so、sờ lên ngược lại có loại làn da giống như khả nghi xúc cảm thật giống như một tấm tái nhật da bị tăng cứng tại một cái cứng rắn vật thể mặt ngoài thậm chí mang theo một chút xíu như có như không nhiệt độ tại từ bên trên đánh xuống ánh đèn chiếu g ọ i cái này che mặt t h u ố c thít nữ tính pho tượng tản ra một loại quái dị không khí vũ sinh không biết thứ này đến cùng có bao nhiêu nghệ thuật thành phần cũng không biết người ủy thác muôn cái đồ chơi này làm gì dù sao nếu như là hắn tuyệt đối sẽ không trong nhà bảy như thế cái đồ chơi một đoàn người rời đi sân khấu xuyên qua những cái kia trống giống người xem chỗ ngồi lại đi qua trước đó ra trận lúc trải qua thông đạo kia từ đầu đến cuối có không biết nơi phát ra ánh đèn chiếu sáng ven đường cho đến trở về rạp hát cũ lối vào đại sành cô bé quảng khăn đỏ trở lại cái kia đen ngòm bán vé trước cửa sổ gó g ó nó pha lê trong rạp hát ánh đèn mới trong lúc bất vũ sinh chú ý tới dọc theo con đường này cô bé quảng khăn đỏ mang theo sói một mực tại bốn chỗ bắc ăn tìm đ ò i lúc này còn có mấy cái sói tại bán v ẽ cửa sổ phụ cận cùng một đầu khác thông hướng dạp hát chỗ sâu cửa thông đạo đổi tới đổi lui không khỏi tò mò hỏi một câu bọn chúng đang làm gì đâu nhìn xem có hay không những người khác lưu lại khí tức cô bé quảng khăn đỏ thấp giọng nói ra nơi này tiết điểm không có cảnh báo nhưng trong viện bảo tàng s á c thực tới người bọn hắn cũng không thể là c h ố n g g ô n g đi b ả o trừ phi có người khác cũng có thể giống như ngươi tùy thời tùy chỗ mở cửa xuất nhập dị vực Vụ sinh lập tức khoát khoát tay, vậy sinh sẽ sẽ lại nói hẳn không, cũng dẫn động, nghe động tính khoát phát lập là lớn tức tay, ta cửa báo mà mở đ ân u quá Bất g không không cùng giáo ư ơ i phải nói tận lực không cần cùng thiên tận cần lực sứ giáo đổ dính liễu quan hệ sao. Ơ, điều ổ dính l ễ u quan sao. Ơn, hệ đ i này cũng đúng cô bé quảng khăn đỏ do dự một chút hay là nhẹ nhàng gật đầu những cái k i a t ạ i bốn phía băn khoăn sói liền lặng yên không một tiếng động hội tụ tới một lần nữa trốn ở bên người nàng trong bóng tối một đoàn người từ cửa chính rời đi dạp hát cũ lại trở lại thành thị trong màn đêm thời gian đã là nửa đêm trừ phương xa trên đại lộ ngẫu nhiên còn có thể nghe được ô tô lái qua động tĩnh bốn phía lộ ra đặc biệt an tĩnh cô bé quàng khăn đỏ từ trong tay vũ sinh nhận lấy đóng c ố c giả pho tượng sau đó lại từ nhà bảo tàng cửa t r ư ớ c phủ cận cây cảnh bụi bên trong tìm tới chính mình sớm giấu đi túi đeo lưng lớn đem pho tượng bỏ vào trong ba lô ta cầm đồ vật đi tìm hiệp hội kỳ vật người ủy thác giao nộn thuận tiện tìm chính mình nhận biết người quen điều tra một chút lần này ủy thác phía sau có phải hay không có vấn đề gì t h ủ lao nhanh nhất ngày mai là có thể c h u y ể n cho ngươi bên cạnh thông tin có c h u y ể n nợ công năng ngươi quay đầu cột lên thẻ ngân hàng của mình đem số dư còn lại nói ra liền có thể nàng nói với vũ sinh lại hướng hắn phổ cập lấy kiến thức mới thám tử linh giới cùng điều tra viên bình thường đều chỉ nhận. bên cạnh thông tin đường dây giao dịch bởi vì họ phờ lìn giao dịch không nhận ban trị sự giao giới địa bảo hộ phong hiểm t ừ gánh ừ m vô sinh có vẻ hơi không quan tâm hiển nhiên ngay tại suy nghĩ sự t ì n h khác k i a cái gì liên quan tới màu trắng trong sành triển lãm tình huống kia ta báo cáo đi hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có cục đặc công người tìm ngươi hiểu rõ tình huống tạc kẽ cô bé quàng khăn đỏ thuận miệng nói ra ngươi tại bọn hắn bên kia khẳng định là treo hảo chuyện này sẽ có được cao độ coi trọng bọn hắn cũng có khả năng lại bởi vậy mời ngươi làm tiến một bước điều tra hoặc là nói cho ngươi một chút có quan hệ hồi ám thiên sứ sự tình nhưng ngươi vẫn là nhớ kỹ lời nói của ta t ậ n lực chớ cùng vật kia tiếp xúc quá nhiều có rất nhiều l a o luyện điều tra viên cùng thám tử linh giới đều là tại trên loại sự tình này bại nói đến đây nàng đột nhiên ngừng lại lại biểu lộ cổ q u á i lắc đầu bất quá ta nói cho ngươi những khả năng này hơi nhiều miệng ngươi cũng không phải người bình thường đa tạ quan tâm vưu sinh lại cũng không để ý mà là thành tâm thành ý nói cảm ơn ngay sau đó lại cảm khái một câu mặc dù trước đó liền nói một lần hiện tại vẫn là không nhịn được muốn nói ngươi thật thật thói quen chiếu có người cô bé quàng khăn đỏ khẽ giật mình biểu lộ có chút mất tự nhiên ngạch kỳ thật ta ngược lại thật ra không có chú ý bất quá chuyện cổ tích bên trong sau á t đó bọn hắn liền tại nhà bảo tàng phụ cận một chỗ giao lộ lẫn nhau tạm biệt cô bé quảng khăn đỏ cùng nàng đàn sói cấp tốc tan giá tại trong màn đêm trong bóng tối đạo đạo hình ảnh như một trận nhẹ nhàng gió thổi qua màn đêm trong chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người nàng gái này cũng rất thuận tiện a nhất là trong đêm đi đường thời điểm v u sinh nhìn xem cô bé quảng khăn đỏ biến mất phương hướng nhịn không được cảm khái một câu còn có thể tiết kiệm đón xe tiền hắn cứ như vậy thuận miệng nói bên cạnh hồ ly cô nương lại đột nhiên túi lầu xuống n ử a khí tràn đầy xấu hổ thật xin lỗi â n công ta đi đường động t ĩ n h quả lớn không có cách nào mang theo các ngươi về nhà vũ sinh tranh thủ thời gian khoát tay á o đừng đừng đừng ta lại không thèm để ý bọn ta làm sao trở về ấy lean thì tò mò hỏi một câu còn đón xe có thể hay không hay là cái kia từ giai lệ tới đón a ta không muốn ngồi hắn xe kia mở cửa trở về chứ sao vũ sinh thuận miệng nói ra ấy lean rất kinh ngạc trước ngươi tại nhà bảo tàng thời điểm không phải nói đêm hôm khuya khoác này liền không mở cửa kinh động cục đặc công sao vũ sinh liền đem điện thoại móc ra ngươi ngốc à, hiện tại bọn ta đi ra điện thoại có tín hiệu ta gọi điện thoại đi qua thông báo một tiếng chẳng phải không dọa được người vừa nói hắn một bên lại đưa tay chỉ chỉ bờ vai của mình trước đó hắn bị cô bé quảng khăn đỏ trong bóng dáng chui ra ngoài cự lang cắn một cái hiện tại vết thương là khép lại nhưng trên quần áo còn huyết thứ phần p h ầ n đèn đường vừa chiếu nhìn xem đặc biệt do người mà lại ta đều như vậy vạn nhất gọi cái xe tới thật là một cái phổ thông chạy chia sẻ lái xe lại đem người dọa ra tốt xấu tới đang khi nói chuyện hắn liền bấm bách lý tình lưu cho hắn cú điện thoại kia d â y số một lát sau trong ống nghe t r u y ề n đến một tốt giống còn chưa tỉnh ngủ thanh âm ai ta vô sinh a vô sinh tranh thủ thời gian mở miệng ngạch váy dày đến ngươi đi ngủ rồi ân mới vừa ngủ bất quá không quan hệ bách lý tình thanh âm hoàn toàn như trước đây không có gì nhiệt độ cũng cảm giác không thấy bất luận cái gì thái độ xảy ra chuyện gì vô sinh lập tức có chút xấu hổ ta mở cửa nghĩ đến trước cùng cục đặc công nói một tiếng nhất thời cũng không nghĩ tới tìm ai liền gọi cho ngươi ống nghe đối diện trầm mặc hai giây vũ sinh cũng không biết cái này hai giây trong kia vị nữ cục trưởng đang suy nghĩ cái gì dù sao khi đối diện thanh âm lại chuyển đến thời điểm vẫn là như vậy bình tĩnh được rồi minh m ạ c h ta thông báo một chút giám sát tổ để bọn hắn tạm thời nhảy qua tiếp xuống cảnh báo tín hiệu ngươi quá lớn khá hai phút đồng hồ mở cửa là được vũ sinh sát mồ hôi lạnh trên trán mặc dù đối diện rất bình tĩnh nhưng hắn luôn cảm thấy có chút áp lực vô hình À à, tạ ơn vậy ta không quấy giấy a ngươi làm xong ngủ tiếp ngủ ngon t u t ngủ ngon vũ sinh cúp điện thoại ở trong màn đêm thật dài thở vào một cái ngồi tại trên bả vai hắn ấy liền lập tức chọc chọc đầu của hắn nàng vừa rồi cái kia hai giây khẳng định đang mắng người ngươi nghe được rồi linh tính trực giác ngươi linh tính trực giác còn có thể làm cái này đúng thế còn có đổi mới a chương một trăm linh ba bình tĩnh không ngủ đêm chương một trăm linh ba bình tĩnh không ngủ đêm bóng đêm càng thâm d ư ớ i thành trung tâm thành khu nơi nào đó cao tầng trong căn hộ người khoác áo ngủ bách lý tình rót cho mình chén liệt y ế u dạ bước đi vào rộng lớn trước cửa sổ sát đất gian phòng không có mở đèn chỉ có góc tường đèn đ ê m phát ra mở nhạt ánh sáng nhạt phát họa lấy ở không bày biện hình dáng trên diện rộng rơi ngoài cửa sổ là đập vào mặt tráng quan cảnh đêm thành thị khổng lồ bị nê hồng thắp sáng mỹ lệ sắc thái tựa như một loại nào đó sẽ hô hấp v ậ t sống giống như tại cái k i a tầng tầng trùng trùng điệp san sát nối tiếp nhau giữa lâu vũ lấp lóe chảy xuôi đại địa phản phất không có cuối cùng thành thị khu kiến trúc quang ảnh tại trong tầm mắt vô hạn hướng nơi xa duyên thân cho đến biến mất tại hoàn toàn mông lung trong màn đêm mà tại trong bóng đêm này bách lý tình chính mình chiếu vào pha lê bên trong cái bóng lộ ra đặc biệt đất bạc rơi ngoài cửa sổ sưng lên mỏng manh sương mù thật giống như ở trong không khí tạo ra đồng dạng cấp dần dần biến thành một mảnh phun trào sám trắng mặt tre dưới thành phong cảnh tại trong sương mù lộ ra mông lung hư hảo sau đó một đôi đạo m ạ c con mắt xuất hiện tại rơi ngoài cửa sổ bình tĩnh nhìn chăm chú lên đứng tại phía trước cửa sổ bách lý tỉnh cặp mắt kia có như nhân loại giống như hình dáng lại nghiêm trọng khuyết thiếu sắc thái cực kỳ nhạt méo con ngươi kết cấu cùng bách lý tỉnh hai mắt cơ hồ giống nhau như lúc nó phảng phất là phiêu phủ ở ngoài cửa sổ trong sương mù nhưng lại tựa như là trực tiếp k ắ c ở cửa sổ trên pha lê tràn ngập cả bức cửa sổ mặt ban đêm uống rượu cũng không phải thói quen tốt tỉ tỉ một thanh âm trực tiếp chuyển vào bách lý lại cùng nàng chính mình thành tuyến giống nhau như lúc cái này có thể để cho ta bình tĩnh trở lại b á c h lý tình thuận miệng nói ra lung lay trong tay l y pha lê nhất là tại bị một chiếc điện thoại từ trong cơn ác n g ộ n g bừng t ỉ n h chi b ê ác n g ộ n g ta ngộng thấy ta cuối cùng biến thành ngươi à cái kia đúng là cái ác n g ộ n g cặp kia phai màu con mắt tại ngoài cửa sổ r ư ớ c một hồi coi chừng chớ bị ta mê hoặc cùng khống chế mặc dù ngươi cho đến bây giờ làm cũng còn tính không tệ như vậy ngươi bây giờ gọi ta đi ra ngoài là muốn làm cái gì chỉ là đột nhiên đánh thức liên muốn thuận tiện tìm ngươi hiểu rõ một chút tình huống liên quan tới cái kia xuất hiện ở trong d ạ mạc sơ cốc độc nhãn ngươi t r a được cái gì sao cặp mắt kia có chút hiếp một chút thanh âm sau đó chuyển vào bách lý tình não hải ta khắp lịch ta từng nhìn chăm chú qua tất cả địa phương bao quát những cái kia ta bọn họ cộng đồng trải qua dị vực cùng trong thâm không những cái kia bị hối ám thiên sứ đ ụ c xuyên tử vong không động đều không có tìm tới cùng cự nhãn kia có liên quan tin tức nó chưa từng ở trên thuật bất kỳ một cái nào điểm ra hiệa quả có đúng không ngươi cũng tìm không thấy bách lý tình tựa hồ có chút tỉ Cặp còn có chút mắt kia nói ra, hơn nữa hơn sầu lo. bởi vì hiện tại càng ngày càng nhiều manh mối chỉ rõ con mắt thật to kia là tại tất cả mọi người chưa từng phát giác tình huống dưới tiến vào thế giới này mà xét thấy người ả n giả mấy tháng trước tại trong thâm không phát hiện hư hư thực thực một cái khác không biết thiên sứ lưu lại vậy thôi rất có thể còn có càng nhiều hối ám thiên sứ đã đục xuyên thế giới của chúng ta còn có càng nhiều trống rông không có bị phát hiện thậm chí nhưng vào lúc này giờ phút này trống rông còn có thể tại tăng nhiều bách lý tình nói lúc n a y cái ly trong tay có chút xuất thần mà nhìn xem rượu trong chén dịch d ậ p d ờ n ra vòng xoáy nhẹ dọn g hỏi n g ư ơ i biết ta lo lắng nhất chính là cái gì sao n g ư ơ i lo lắng càng nhiều hồi ám thiên sứ đã giấu ở trong vũ trụ hiện thực không đây chỉ là tất cả mọi người cộng đồng sầu lo ta lo lắng hơn là hồi ám thiên sứ phía sau đến cùng là cái gì từng cái vậy có phải là một cái tộc đ à n có tồn tại hay không tổ chức tính bọn chúng phải chăng có năng lực học tập bọn chúng có phải hay không đã dần dần học xong chúng ta thế giới này quy tắc cũng nắm giữ càng hiệu suất cao hơn suất đục xuyên tử vong không động biện pháp cùng học xong chủ động ẩn tàng tự thân nghe vào xác thực rất đáng được lo lắng bách lý tình đem trong chén liệt tử uống u vào cảm thụ được hừng hực kích thích tại trong miệng dần dần quyết tán sau đó đem cái chén tiện tay đặt ở một bên trên sàn nhà mặt khác ta để cho ngươi quét hình khu phố cũ tìm kiếm tòa kia che giấu đường ngô đồng số 66, có cái gì phát hiện sao ta phát hiện một chút vặn vẹo vết tích nhưng ta thấy không rõ lắm cặp mắt kia nói ra máy móc khô khan trong thanh â m lại có một chút hề bài bách lý tình trên mặt rốt cục hiện ra một k i a kinh ngạc ngay cả ngươi cũng thấy không rõ lắm đúng vậy trong xương mỏng con mắt chớp chớp mỗi khi t a liếm thử tập trung tầm mắt thời điểm ánh mắt giống như bị cái gì cho lập tức hấp thu chờ kịp phản ứng thời điểm liền sẽ phát hiện chính mình kỳ thật một mực tại thất thần bất quá ta có một cái suy đoán cái gì suy đoán t ò a kia chỗ ở đường n ô đồng số sáu mươi sáu khả năng căn bản không ở nơi đó nơi đó chỉ là một cái cửa vào cái này cũng không ngoài ý mớn bách lý tình không đợi đối phương nói xong liền lắc đầu tiến đến điều tra cục đặc công mật thám cũng đưa ra cái kết luận này bọn hắn cho là vậy hẳn là là cái ở vào trong kẽ hở không gian không gian đặc thù tựa như giới thành bên trong m ặ khác pháo đài hình dị vực như thế rời rạc tại giao giới địa thời không kết cấu trong khe hẹp không cặp mắt kia đột nhiên đánh gáy nàng ý của ta là nó thậm chí khả năng căn bản không tại giao giới địa nó không có rời rạc tại bất kỳ địa phương nào nó chỉ là q u á sâu q u á xa đến mức chiếu rọi tại giao giới địa đường ngô đồng số sáu mươi sáu chỉ là một cái phi thường mỏng m a n h bỏng dáng coi ta cảm giác mình ánh mắt bị thôn phệ thời điểm trên thực tế là bởi vì ta tại nhìn chăm chú một cái xa xôi đến không thấy được địa phương bách lý tình biểu lộ trong nháy mắt có chút cứng ngắc q u á sâu q u á xa trong giọng nói của nàng hiếm thấy có chút chân trở ngươi biết điều này có ý vị gì sao ánh mắt của ngươi thậm chí là có thể nhìn thấy á không gian cho nên so sao còn muốn sâu còn xa hơn đây là căn cứ vào logic phân tích tỷ tỷ bách lý tình trừng mắt nhìn một lát sau nàng nghe được trong đầu cái kia máy móc khô khan thanh âm vang lên lần nữa cho nên cái kia ở tại đường ngô đồng số sáu mươi sáu bên trong người đến cùng là cái gì ta không biết bách lý tình nhẹ nhàng nói ra ta chỉ biết là cho đến trước mắt các hạng trong tình báo đều biểu hiện nhân cách của hắn bộ phận cùng bản thân nhận biết đều vô hạn tiếp cận với một cái nhân loại mà ngay mới vừa rồi hắn trả lại cho ta gọi điện thoại à cho nên vừa rồi cái kia đem ngơi ư từ trong ác mộng đánh thức điện thoại là hắn đánh hắn muốn làm gì hắn nói hắn muốn mở Cùng thứ a báo cáo c u ẩ n Căn bị một chút. c vị à là nhà tàng, i giờ tiến đi, động truyền tình một Thú đến chuyến. lên môn hắn hẳn bộ báo, bảo v cặp mắt kia dần dần tại trong x ư ơ n g mỏng tiêu tán ngoài cửa sổ x ư ơ n g mù cũng theo đó cấp tốc tối lui vô biên thành thị cảnh đêm lần nữa tràn ngập cửa sổ trời sinh sau nửa đêm cơ hồ liền không có làm sao ngủ hắn nằm ở trên giường tràn trọc đủ loại suy nghĩ c h i thức cùng tình báo liền cùng vô số khắp nơi bỏ loạn đẩy lìn một dạng tại trong đầu hắn c ố kén bỏ sát trên nhảy rồi tránh tê mà hoa gọi bậy đương nhiên như thế hình dung khả năng có chút quá bởi vì thật có vô số khắp nơi bỏ loạn đậy l ì n lời nói vậy tuyệt đối muốn càng làm ầm ĩ được nhiều bất quá vô sinh trong đầu đúng là như thế rồi bởi liên quan tới dị vực kiến thức mới liên quan tới cô bé quảng khăn đỏ cùng nàng sau lưng chuyện cổ tích tổ chức liên quan tới thiên sứ giáo đồ cùng h ồ i á m thiên sứ liên quan tới tòa kia màu trắng s ả n h triển lãm bên trong vị kia bất hạnh người hy sinh còn có người chết hướng hắn mở miệng một màn kia vũ sinh mở ra điện thoại tại biên cảnh thông tin trong kho tài liệu tìm kiếm cùng người chết nói chuyện với nhau có liên quan từ khóa thật tìm được một chút tư liệu phía trên kia nâng lên Có, có, có m mặt mặt những cái kia xuất hiện tại tư liệu bách khoa bên trong kỹ thuật hoặc là phải vô cùng phức tạp nghi thức quá trình hoặc là cần cực kỳ tiên tiến thiết bị phụ trợ hoặc là dứt khoát chính là cùng loại ảnh toàn ký suy luận một dạng thông qua kỹ thuật thủ đoạn thu thập rộng lượng tình báo đến nếm thử trở lại như cũ tử vong trước một chút c h ẳ n g cảnh mà lại cho dù là những cái được gọi là có thể trực tiếp câu thông người chết thủ đoạn nó giao lưu kết quả cũng đều là cực kỳ mơ hồ đơn sơ thậm chí chỉ có thể từ người chết lưu lại sóng nào hoặc cái gọi là linh hồn ở bên trong lấy được một chút được hoặc không phản hồi thôi cái nào đều không phải là lấy tay đụng đụng hiện trường máu người chết liền có thể đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác cùng người đến một đoạn giáp vũ sinh để điện thoại di động xuống tại không có bật đèn trong phòng khe khẽ thở dài sau đó liền lại n g h e được trên giường chuyển đến tất sột soạt đ ộ n g tính quay đầu nhìn lại liền thấy ấy liền ngay tại cuối giường n ú p ních quay cuồng một cái phi cước đá vào giữa không trúng lại b ị c h một tiếng tiêu nhịu xuống vô sinh biểu lộ đ ỡ đẫn hắn ngủ không được một nguyên nhân chủ yếu khác là thật có một cái khắp nơi bỏ loạn ấy liền tại trên giường mình mà lại đi lòng vòng đá người một giây sau hắn liền thấy ấy liền bỗng nhiên lại chở mình tiếp lấy tiểu nhân ngẫu liền thẳng t ó c ngồi lên đưa tay chỉ phía trước con mắt còn đóng chặt lại ta à l í n phòng nhỏ thu tiền nếu không đánh ngươi sau đó nàng liền thân thể nghiên một cái hướng bên giường mới nga xuống đông một tiếng rơi trên mặt đất lại mơ mơ màng màng nắm lấy ga giường l e o lên một bên hướng v u sinh bên này nhúc ních h một bên niệm niệm lại n h ả i ngơi ư đ ừ n g bà ta ta rơi xuống v u sinh thở dài một tiếng cái này cảm giác h ắ n là ngủ không nổi nữa t r ư n g một trăm lẻ bốn v u sinh luyện kim thí nghiệm t r ư n g một trăm lẻ bốn v u sinh luyện kim thí nghiệm ngủ là không ngủ được không có ý lỉn ở bên cạnh quấy rối cũng ngủ không được đại khái lần thứ nhất đường đường chính chính đã trải qua một lần dị vực thăm dò thật rất để cho người ta hư phấn cũng đại khái là đoạn thời gian gần nhất tiếp xúc tin tức quá nhiều lúc này đều một mạch trong đầu sông ra vô sinh từ đầu đến cuối rừng không được trong đầu suy nghĩ lung tung cho nên tại chẳng chọc miễn cưỡng ngủ hai đến ba giờ thời gian đằng sau hắn hay là bỏ lên áo ngủ bên ngoài tùy tiện choàng cái áo khoác liền lặng lẽ chuẩn bị rời đi phòng ngủ hắn vừa mới đẩy ra cửa phòng ngủ trên giường tiểu nhân ngẫu liền lại đột nhiên thẳng tắp ngồi lên con mắt hay là không có mở ra đi ra ngoài à, đi đâu à. vô sinh khẽ giật mình vừa định trả lời đối phương liền thấy ấy liền lại bịch một chút ngã xuống ngã xuống thời điểm trong miệng còn lẩm bẩm mua tiền đừng quên mang n ũ giáp ngươi cùng lớp hồ ly đều ăn quá no cũng không mang theo ta đi chơi game loạn thất bát tao chuyện hoang đường lại nói nàng một cái nhân n g â u vì cái gì chẳng những cần đi ngủ thậm chí còn có thể ngủ lấy cảm giác nói chuyện hoang đường vũ sinh trong lòng nổi lên cổ quái đ ầ u đen rau muốn muốn xác nhận ấy l ỉ n cũng không có tỉnh đằng sau liền lặng lẽ đẩy cửa ra đi tới phía ngoài trên hành lang thái dương còn không có dâng lên phòng ở bên ngoài vẫn là vô biên bóng đêm chính là t r ư ớ c ánh bình minh an tĩnh nhất thời điểm trong nhà trong ngoài đều yên tĩnh đến mức mang dép đi trên sàn nhà thanh â m đều lộ ra đặc biệt vang dội mà đột、nột. vũ sinh nhìn chung quanh một chút đầu tiên thấy được cuối hành lang cánh cửa kia đi qua cẩn thận địa thôi mở một chút khe cửa hướng bên trong xác nhận một chút nhìn thấy trong phòng hay là hết thẻ như thường liền có chút thiên l ò n g lại quay người đi hướng hành lang một đầu khác thang lầu vừa tới đến đầu bậc thang hắn liền thấy treo ở làn can trên cây cột quần áo đó là hắn đêm qua lúc ra cửa mặc áo khoác bởi vì trở về đã khuya liền cũng không thu thập tiện tay treo ở nơi này cái thứ áo khoác bên trên còn nhân lấy m ả n g lớn vết máu bị cự lang cắn xé qua địa phương xé rách một đạo không nhỏ lỗ hổng nhìn qua rất là d o n người vô sinh cầm lấy áo khoác nhìn một chút trở về thời điểm không có cẩn thận nhìn hiện tại hắn cảm thấy y phục này hẳng cái này lượng lớn vết máu cũng không nhất định có thể rửa sạch sẽ mà lại bản thân cũng không phải cái gì quý báu quần áo quay đầu hay là trực tiếp ném đi đi cũng không biết như vậy một kiện nhìn xem cùng hung án hiện trường thu về đến một dạng huyết y trực tiếp ném vào trong thùng rác có thể hay không hù do người đến lúc đó hàng xóm láng giềng xem chừng đến báo động vũ sinh trong đầu c h u y ể n có không có các loại suy nghĩ một hồi cảm khái chính mình khi đó chảy máu số lượng thật sự là cực lớn một hồi tiếp nối khi đó nhiều máu như vậy hẳn là thừa dịp không có làm tại trong s ả n h triển lãm khắp nơi bôi một bôi nói không chừng còn có thể tranh thủ đến n u ô i với nhà bảo tàng càng nhiều quyền khống chế hoặc giải tỏa chút gì cho mới một hồi lại nghĩ đến đầu kia từ cô bé quảng khăn đỏ trong bóng dáng chui ra ngoài tự lang đến cùng là cái quái gì lo lắng đến bị ác lan g truy sát thiếu nữ ánh mắt của hắn không tự giác một mực nhìn lấy trên y phục kia vết máu dần dần trong đầu loạn thất bát tao suy nghĩ dần dần hội tụ thành cùng một cái lòng hiệu kỳ máu, máu của mình đến cùng là cái quái gì phần này nghi hoặc đã rơi đáy lòng nấn ná thật lâu nhưng tổng không có thời gian cũng không có mạch suy nghĩ đi nghiệm chứng hoặc nghiên cứu cái gì lúc này v u sinh lại đột nhiên lại có chút ý nghĩ dù sao ngủ không được hắn tại do dự chốc lát đằng sau liền quay người đi lên thông hướng lầu các thang lầu bóng đêm giải vào cửa sổ trong lầu các lẳng lặng tràn ngập một loại xanh đậm gần mực lờ mờ tấm kế bị ấy lìn cho xem như luyện kim này b à n lớn lẳng lặng địa vị tại sâu trong bóng tối trên b à n còn trưng bảy lần trước cho người ta ngâu chế tác thân thể lúc sử dụng chế tác công cụ mấy quyển đống sách cũ tại các bản bên cạnh thì là chén kia cũ đền bàn vô sinh không có mở ra đèn lớn mà là đi qua mở ra chén kia cũ đ tại phạm vi có hạn lại càng có thể khiến người ta l ự c chú ý tập trung quang minh bên trong hắn từ từ ngồi ở trước b à n suy tư một ít chuyện hắn dùng hai mảnh ngó sen cho ấy l ì n tái tạo hai tay tiểu nhân ngẫu biến thành tiểu nhân ngó sen ấy l ì n kháng nghị rất lợi hại nhưng dứt bỏ nàng làm ở mỹ có một việc nhưng thật ra là rất đáng được để ý đó chính là tại ấy l ì n cái này chuyên nghiệp nhân ngẫu tri thức hệ thống bên trong loại này làm ẩu thao tác vốn là tuyệt không có khả năng thành công đất xét b ộ t mì thậm chí trong hoa viên đào tới bùn đất đều có thể là chế tạo nhân n g ẫ vật liệu ngó sen lại không phải hơi do dự một chút đằng sau vô sinh từ trong ngăn kéo lấy ra cái duy nhất một lần quay chén cầm lấy trên bàn dao dọc giấy khẽ cắn môi tại trên mu bàn tay mình vẽ cái lỗ hồng đem máu của mình nhỏ vào cái chén hắn không có gì thần bí học tri thức trừ chế tạo nhân ngẫu quá trình bên trong những cái kia cơ giới hóa thao tác bên ngoài t â y lìn h cũng chỉ dạy cho hắn một chút có chú ý linh dẫn đạo hoặc hóa thô thiện tri thức mà lại đều là thuận miệng một dạng trình độ nhưng đối với hiện tại vô sinh mà nói những cái kia thô thiện tri thức cũng đủ hắn thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của mình theo cô bé quảng khăn đỏ hoàn thành một lần dị vực thăm dò đằng sau hắn hiện tại đối với thần d đồng thời thực sự muốn gia tăng kinh nghiệm phương diện này cùng nhận biết Ý g ì theo lấy trong đầu ký ức ấy lìn dạy cho biện pháp của mình vũ sinh trên bàn bố trí s o n g chú linh nghi thức ngọc nến lại đem máu của mình đặt ở mấy cái vòng tròn đồng tâm cùng liên tuyến tiêu điểm bên trên bắt đầu thử nghiệm dẫn động chính mình linh tính đem phần lực lượng này quán chú đến những cái kia ly thể huyết dịch bên trong ấy lìn nói qua huyết dịch là tuyệt hảo tự nhiên luyện kim kỳ vật máu tươi lưu động tượng trưng cho sinh mệnh cái này một vũ trụ bên trong lớn nhất kỳ tích nó là dễ dàng nhất tại luyện kim nghi thức chung sản sinh phản ứng vật chất cho dù là lại sức xẻo tân thủ cũng có thể dùng nó để hoàn thành rất nhiều khảo thí nhưng vô sinh tại bước đầu tiên liền gặp được vấn đề hắn cũng không biết làm như thế nào dẫn động chính mình linh tính mặc dù hắn gần nhất đã có thể càng ngày càng rõ ràng cảm giác được linh tính trực giác tồn tại nhưng hắn cho đến tận này hay là không có cách nào đem phần này nghe nói nguồn gốc từ nhân loại linh hồn bản chất linh tính xem như một loại cụ thể không thể làm gì nguyên tố đến cảm giác cùng k h ô n g chế hắn cảm giác không đến bất luận cái gì siêu tự nhiên năng lượng xuất hiện trên người mình tự nhiên cũng không có cách nào đem no quán chu đến ly thể huyết dịch bên trong hắn chỉ có thể phát huy đầy đủ trí tưởng tượng của mình sau đó phát huy đến kém chút ngủ d â y v ò sau m ộ ư ơ i phút hắn nhìn thấy trong chén huyết dịch đã có dần dần ngưng kết k h u y n hướng liền từ bỏ phương hướng này khảo thí có lẽ còn cần một chút vật liệu phụ trợ vũ sinh nghĩ nghĩ lại mở ra ngăn kéo từ bên trong lấy ra một túi đất xét đây là đang lần trước đất xét dùng hết đằng sau hắn lại lần nữa mua cân nhắc đến đẩy lìn h tương lai khả năng còn sẽ có cần chữa trị tứ chi tình huống khẩn cấp hắn hiện tại phải ở nhà phòng lấy những này tài liệu dù sao cũng không thể mỗi lần đều dùng ngọ e n mặc dù hắn sắc thực thật muốn như thế thử một chút nhưng ấy lìn có thể sẽ điên đất xét tạo nên đây cũng là v u sinh cho đến nay duy nhất có thể thành công thao tác luyện kim thí nghiệm hắn đem trong chén huyết dịch trực tiếp xâm nhập vào đất xét đem nó vỏ đều đạn sau đó lại nghiêm cẩn theo ấy lìn dậy qua phối trộn tăng thêm trà phấn cùng hoa hồng dầu loại hình phụ liệu tỉ mỉ chuẩn bị đằng sau hắn bắt đầu nghiêm túc đem đoàn này đất xét tạo thành làm một cánh tay bộ dáng dù sao dày vò một lần coi như thuận tiện luyện tập một chút làm nhân gấu tay nghề tiết kiệm lấy mỗi lần ấy lìn nhớ lại tái tạo quá trình lúc đều muốn đậu đen rau muốn một chút chính mình bóp đồ vật xấu vũ sinh trong lòng nghĩ như vậy dùng m ộ ư ơ i hai phần kiên nhẫn cùng cẩn thận hoàn thành đối thủ cánh tay tạo nên lại dùng dao cạo cùng đồng châm tại đất xét đoàn cuối cùng chế tạo ra tiểu xào bàn tay cố gắng thật nhiều một lúc sau phát hiện hay là rất xấu nhưng ít ra so với lần trước mạnh tốt xấu ngón tay đúng là năm cái hãn một mực không dám cùng ấy liền sách chính mình lần thứ nhất cho nàng bóp thân thể nhưng thật ra là hai cái lục trị dù sao nhân n g ẫ u hoàn thành bản thân tái tạo đằng sau liền chữa trị bình thường chính nàng cũng không có phát hiện làm xong đây hết thể đằng sau vũ sinh liền đem cánh tay này lại đặt ở luyện kim trận hàng trung tâm v từ từ chọc chọc mờ mờ ánh nắng ban mai đã bắt đầu xuyên thấu qua nghiêng trên nóc nhà cửa sổ dài vào lầu cát chung quanh đang dần dần sáng lên bất quá vu sinh đã đắm chìm tại chính mình chính làm trong sự tỉnh thậm chí đều không có chú ý tới sắc trời đã đang dần dần sáng lên hắn thả ra càng nhiều hết dịch chế bị tốt càng nhiều đất xét lấy r a công là một kiện rất dễ dàng nghiện sự tình như là đã làm một cánh tay không bằng dứt khoát làm hoàn chỉnh thân thể đi ra thuật luyện kim có thể thành hay không chức không đi nghĩ tạo người tay nghề có thể luyện đi ra cũng được coi như là vì chuẩn bị cho ấy liền dự bị thân thể mặc dù nàng nói nàng muốn qua mấy tháng mới có thể thay thế thân thể mới nhưng trong khoảng thời gian này vừa vặn có thể cho mình dùng để hào hào luyện tập luyện tập đến lúc đó cho tiểu nhân ngẫu một cái nho nhỏ kinh hỉ vô sinh trong lòng nghĩ như vậy nhiệt tình ngược lại là dần dần tăng vọt đứng lên liên tục phóng thích máu tơi ư không có chút nào để hắn cảm giác khó chịu ngược lại tinh thần càng sung túc hắn chế tạo ra mới thân thể cánh tay cùng hai cái chân sau đó lại mở một bao mới đất xét bắt đầu nếm thử chế tạo nhân mẫu đầu hắn cảm thấy mình tiến bộ rất lớn c h ỉ ít cùng lần trước so ra hắn hiện tại làm thân thể đã được xưng ơ tụng tả h ư u đối xứng tứ chi kiện toàn cánh tay là cánh tay chân là chân nhân mẫu đầu làm so thân thể càng thêm hao tâm tôn sức chẳng những phải tận lực tinh xảo khắc họa ra ngũ quan còn muốn cân nhắc phức tạp hơn trang điểm quá trình vô sinh không biết mình có thể hay không giải quyết lần thứ nhất cho ấy liền tạo nên thân thể thời điểm hắn trực tiếp nhảy qua mặt t r a n g trình tự này gương mặt kia cuối cùng vẫn là ấy liền chính mình mọc tốt nhưng lần này hắn muốn khiêu chiến khiêu chiến độ khó cao hơn dù sao lần trước mua sắm đất xét thời điểm cũng thuận tiện mua một bộ cho người ta ngẫu cùng phí ngủ trang điểm dùng tiểu hào công cụ không cần cũng lãng phí vô sinh làm rất đầu nhập trên thực tế hắn có chút quá đầu nhập vào đến mức thậm chí đều không có phát giác chính mình ban sơ chế ra cánh tay kia tay nó chỉ ra chỗ sai đang rung động nhẹ, nhẹ mà cái kia đặt ở bên cạnh bản nhân ngẫu thân thể lồng ngực đang lấy mắt thường khó mà phát giác trình độ có chút chập trùng chương một trăm linh năm máy số hai chương một trăm linh năm máy số hai mặt trời đã mọc lên sáng sớm ánh nắng hoàn toàn xua tán đi trên lầu các lờ m ở ngoài cửa sổ l o á n g thoáng chuyển đến chính là trên đường phố dần dần nhiều lên tiếng người cùng tiếng xe còn có không biết tên chim tại phụ cận trên nóc nhà t e u la chuyển đến thanh âm l i ề u dữ nhưng tất cả những này đều không có đánh gây vô sinh chuyên chú hắn bưng lấy một cái cũng nhanh phải hoàn thành tạo hình nhân n g â u đầu lâu hiện tại nó hay là một đoàn cảm nhận lệnh cứng rắn đất xét viên chính cẩn thận từng ly từng tí dùng đồng châm ở tại mặt ngoài ép ra con mắt cùng mũi hình dáng hắn dùng thời gian rất lâu để hoàn thành trình tự này ở giữa thậm chí làm lại nhiều lần cuối cùng mới rốt c ụ c đổi tại đất xét triệt để trở thành cứng ngắc đến không thích hợp thao tác trước đó đạt đến tương đối hài lòng trình độ kỳ thật vẫn không gọi được hoàn mỹ đến mức nào cùng chân chính nhân sĩ chuyên nghiệp làm ra mô hình khẳng định là không cách nào so sánh được nhưng vô sinh cảm thấy trước mắt cái này nhỏ nhỏ đầu tối thiểu không đến mức lại bị ấy liền nhắc tới thành xấu vô cùng chí ít tiểu nhân mẫu chui vào thời điểm hẳn là sẽ không k h ó lên trên mặt hắn mang theo một chút cười đặc ý ngầm đầu nhìn một chút trên bàn mấy cây ngọn nến phát hiện bọn chúng đã thiêu hủy hơn phân nửa xem ra d i ệ n trang một bước này là nhất định không cách nào tại ngọn nến đốt xong trước đó hoàn thành có thể đem người ngẫu thân thể bộ kiện hoàn thành đối với hiện tại hắn mà nói liền đã không tệ bất quá vô sinh cũng không sao cả thất lạc dù sao trừ làm thí nghiệm bên ngoài hắn đây cũng chính là vì luyện tập tại cho ấy liền làm xuống một lần chính thức thân thể trước đó đem toàn bộ quy trình nhiều quen thuộc mấy lần cũng là tốt lên hay không lên trang nhân g ẫ u chính mình kỳ thật không chút nào để ý tất ý ấy liền chính mình liền có thể đem nàng gương mặt kia d vô sinh nhẹ nhàng thở ra một hơi đem vừa rồi làm tốt nhân ngâu thân thể cầm tới chuẩn bị đặt ở cái b à n trung tâm luyện kim trận hàng tiêu điểm bên trên nếu là làm luyện tập quá trình vậy sẽ phải làm nguyên bộ dù là hiện tại ấy liền không ở chỗ này hắn cũng phải đem nghi thức này cảm giác cho làm xong cả nhưng ở đem cái kia thân thể đặt ở cái b à n trung tâm đằng sau hắn nhưng lại nhịn không được nhịn nhữ mày không biết có phải hay không ảo giác hắn cảm giác đến đoàn tia đất s é t mang theo lấy một tia quý gì, có giãn còn có, có chút ó c nhiệt lượng nhưng khi vô sinh vừa cẩn thận quan sát nó cũng đưa tay đụng vào thời điểm loại cảm giác cổ quái k i ệ nhưng lại biến mất nó lại biến thành một kiện thường thường không có gì lạ đất xét tạo vật mà lại mặt ngoài đã hơi có chút khô giáo là bởi vì ban đêm ngủ quá ít cho nên sinh ra h o à n g hốt vũ sinh trong đầu trồi lên ý nghĩ này nhưng không có chỉ đơn giản như vậy bỏ đi nghi vấn mà là một bên đem nhân ngẫu m ặ t khác bộ kiện dùng chút ít đất xét hòa với mềm hóa t ề cùng nước kết nối tại trên thân thể một bên cẩn thận quan sát đến mảy tấm thân thể biến hóa hắn rất nhanh hoàn thành lắp ráp quá trình một cái thô giáp nhân ngẫu tố thể lẳng lặng nằm tại do vòng tròn đồng tâm cùng liên tuyến tạo thành luyện kim trận hàng trung tâm ngọn đến ở chung quanh lẳng lặng, lặng t i ê u đất lên trừ thiếu quyết làm cái này tạo nên nhân ngẫu nghi thức đã hoàn chỉnh vũ sinh nhìn chằm chằm trước mắt tố thể tại trong nháy mắt nào đó hắn cảm giác chính mình giống như hoa mắt một chút sau đó hắn liền thấy được thân thể kia lồng ngực bắt đầu có chút chập trùng rất yếu đớt nhưng thật đang phập phồng thật giống như một cái nho nhỏ sinh mệnh ngay tại đoàn kia đất xét bên trong ngủ say còn không có thức tỉnh nhưng đã tồn tại vũ sinh trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn một hai giây n ố c trệ đằng sau hắn rốt cục kịp phản ứng xảy ra chuyện gì lập tức liên áp sát tới lấy tay nhẹ nhàng đụng đụng cái kia ngay tại hô hớp nhân n g ẫ tố thể tỉnh tỉnh ngươi thật còn sống sao nhưng mà nhân ngẫu tố thể cũng không có như hắn suy nghĩ như thế đáp lại chính mình cứ việc bộ ngực của nó chập c h ù n g đã hoàn toàn trở nên rõ ràng lại ổn định lại nhưng nó toàn bộ h o à n hóa quá trình tựa hồ cũng chỉ tới mới thôi không có bất kỳ cái gì tiến một bước dấu hiệu t h ứ c t ỉ n h thật giống như đây chỉ là một bộ sắc không còn đang chờ thứ gì đến bổ sung chính mình vũ sinh nhẹ nhàng hít vào một hơi ngay sau đó dùng sức lắc lắc đầu quay đầu liền hướng về phía thông hướng lầu dưới đầu bậc thang hô ấy lìn ấy lìn ngươi đã tình không mau lên đây nhìn xem ta làm cái gì vừa thét lên một nửa liền đột nhiên ngừng lại bởi vì hắn khỏe mắt quét nhìn thấy được trên bản đ ộ n tĩnh tại chính mình vừa mới hô lên ấy lìn cái tên này một cái trước mắt cô kêu nhân n g â u tố thể liền đ ỗ n g nhiên phát sinh biến hóa giống như là hoàn thành nghi thức một bước m ấ u chốc nhất bộ thân thể này đầu tiên là đ ỗ n g nhiên căng thẳng một chút tiếp lấy tứ chi liền cấp tốc nổi lên một tầng đại biểu cho sinh cơ cùng hoạt tính màu da nó bắt đầu điên cuồng mọc r a tóc ngũ quan cấp tốc trở nên sinh động lập thể tươi sống sắc thái xuất hiện ngay sau đó là cái tiêm một thân quen thuộc váy m à u đen trước sau chẳng qua là m ấ y giây một cái ấy lìn liền nằm ở trước mặt vô sinh cũng từ từ mở to mắt vô sinh trợn mắt há hốc một mà nhìn xem một màn này sau đó hắn nhìn thấy cái k i a trước một k h ắ c hay là một đoàn đất xét tạo vật ấy lìn liền từ mới tỉnh trong lốc trệ đột nhiên giật mình tỉnh lại cái tiểu nhân n g ẫ u này đ à n g lập tức liền ngồi dậy quay đầu nhìn xem vô sinh tiêu cái gì à ta đang ngủ cảm giác đâu liền bị ngươi nàng đ ỗ n g nhiên lại ngừng lại tựa hồ phát giác được không đúng chỗ nào cô này thân thể mới cứng đờ chuyện cổ lấy một loại quỷ dị tư thái nhìn một chút tuần ai chờ một chút đây là cho ta làm lấy ở đâu ta không phải trong phòng ngủ chờ một chút không đúng bộ thân thể này làm sao không có cảm giác gì ta chóng mặt tiểu nhân mẫu mờ mịt mà có chút bối rối nói vô ý thức liền muốn từ trên mặt bàn đứng lên đi hướng vô sinh nhưng vừa đứng dậy thật giống như trời đất quay cuồng thân thể h o à n g du hai vòng liền từ bên cạnh bản từ từ hướng xuống đổ ai bảo trì không nổi thăng bằng trước mắt ta bóng chồng ta hiện tại hai tầm mắt kéo ta một cái kéo ta một nàng nói còn chưa dứt l ờ i vô sinh liền đã kịp phản ứng tay mắt lanh lẹ mà tiến lên tiếp nhận đang từ trên mặt bàn đến rơi xuống nhân ngẫu tiểu thư sau đó không đợi t h ở phảo liền nghe đến dưới lầu chuyển đến phanh một tiếng hai tiếng ây liền kinh hô đồng thời chuyển vào vô sinh trong thai ai mà ơi âm thanh rõ ràng vang dội đến từ người trước mắt ngẫu cụ thể một tiếng xa xôi mơ hồ là từ dưới lầu chuyển đến vô sinh vô sinh xảy ra chuyện gì vì cái gì ta hiện tại có hai cái tầm mắt ta tại hai cái địa phương không không đúng vì cái gì vô sinh nghe được trong tay nhân ngẫu vội vội vàng và nói vì cái gì ta hiện tại có hai bộ thân thể tình huống hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của vô sinh nhưng lúc này hắn cũng ý thức được xảy ra chuyện gì cỡ ép hất ra đấy lòng khó có thể tin đằng sau hắn ôm trong ngực mới ấy lỉn liền cực nhanh chạy hướng thang lầu đang đang dưới mặt đất đến lầu hai chạy trở về trong phòng ngủ của mình trong n ự c tiểu nhân n g ẫ nằm thật chặt cánh tay của hắn giống như sợ mình rơi xuống vừa mở cửa vô sinh liền thấy chính vịn tủ đầu giường miễn cưỡng bảo trì cân bằng ậy lìn mà cái sau cũng gần như đồng thời ngẩng đầu lên trong ngực ôm nhân n g ẫ u cùng vịn tủ đầu giường đứng tại chỗ trên bảng nhân n g ẫ u hai mặt nhìn nhau hoa hai cái miệng chăm miệng một lời ta có hai cái thân thể hay là chăm miệng một lời vô sinh lúc này đau cả đầu hắn kinh nghi bất định nhìn một chút cái này hai giống nhau như lúc nhân n g ẫ u nhẫn nhịn nửa ngày mới toát ra một câu ậy lìn xác thực đều là ngươi đúng thế hai cái nhân mẫu đồng thời gật đầu không phải ý của ta là là chỉ có ngươi một cái ý thức vừa nói h thấy cảm c nàng y h h một bên thử thời nghiệm vung lòng ra vịn tủ đầu giường tay loạn tra loạn trọn mà tại nguyên châu đứng mấy giây ông đầu hai mẹ cuối cùng đứng vững vàng vừa rồi ta ngất kém chút nôn ngươi biết không ngay từ đầu không có kịp phản ứng chỉ cảm thấy mình tại trên lầu các tình ngủ ngay sau đó trên giường bên này cũng mở mắt hai cái tầm mắt cùng hai bộ cảm giác một mạch liền tới ta vừa mới đứng dậy liền cùng lúc từ cái bản cùng trên giường rơi xuống may mắn ngươi tiếp nhận bên trong một cái ấy lìn vừa đứng vững liền l ố t bốc nói nói đến một nửa mới tốt giống lại nghĩ tới cái gì ngẩng đầu nhìn về phía vô sinh chờ một chút vô sinh tại sao phải có hai cái thân thể xuất hiện mà lại ta còn đồng thời chui tại hai cái này trong thân thể vô sinh lập tức trên mặt liền căng thẳng một loại khó tả xấu hổ từ đỉnh đầu dội thẳng bàn chân hắn lao xuống thời điểm cũng không kịp suy nghĩ thật kỹ làm như thế nào cùng nhân ngẫu giải thích hiện tại cái này thần kỳ hiện tượng lúc này nhẫn nhịn nửa ngày rốt cục toát ra một câu ta muốn nói chúng ta lầu các bị ẩm dài nhân ngẫu ngươi tin không ấy lìn s ừ n g sốt một chút mà nhìn xem vô sinh là là a vô sinh cô nương này làm sao thật tin a tiểu nhân ngẫu cái phản ứng này vừa ra tới vô sinh ngược lại thực sự không có ý tứ thật lừa dối hắn đành phải đi vào bên giường trước tiên đem ôm số hai ấy lìn đặt lên giường sau đó cố gắng chỉnh đốn một chút biểu lộ chậm rãi mở miệng là như vậy ta ban đêm ngủ không được đột nhiên liền toát ra một chút nghiên cứu khoa học tinh thần lên lầu làm cái nho nhỏ thí nghiệm vu sinh một năm một mười đem chính mình cho ấy li bóp dự bị thân thể quá trình nói cho trước mắt người bị hại ở giữa thậm chí chưa quên bổ sung một chút tự mình làm những chuyện này thời điểm mưu trí lịch trình là thế nào chuyện gì tiểu nhân n g ẫ u biểu lộ từ hoang mang đến kinh ngạc tiếp lấy lại biến thành hoang mang cuối cùng rốt cục thành công biến thành phát điên vu đại, đại gia tiếp nhận quá nhiều nhất là tại ấy liền lại một lần nhào vào trên mặt đất đằng sau mặc dù v u sinh kỳ thật cũng không có đại gia nhưng hắn luôn cảm thấy cái tiểu nhân ngẫu này lại ồn ào xuống dưới hắn liền thật muốn hư không tạo ra một cái đại gia sau đó bị ấy lìn đánh chết bất quá may mắn tiểu nhân ngẫu t i n h tình đến nhanh đi lại càng nhanh hơn càng quan trọng hơn là tại ban sơ một đoạn thời gian ngắn hỗn loạn cùng chân tay luôn cuống đằng sau nàng cùng v u sinh bỗng nhiên đồng thời ý thức được một cái hai người vừa rồi đều không để ý đến chi tiết cái này mới tạo thân thể vừa rồi tại trên lầu các thời điểm cùng bức họa này ở giữa khoảng cách có phải hay không vượt qua năm mét rồi ấy lìn chủ n ơ ngác lần đầu hậu chi hậu giác mà nhìn xem đã bị vô sinh phóng tới trên giường một bộ thân thể khác mà cô kia thân thể mới cũng đồng thời cúi đầu nhìn xem tự thân hai thân thể trong miệng một lời nói chuyện cho người ta cảm giác phản phất phản thai giống như.、Vũ、sinh một lạng liền giống giây sau Vù kiệm ứng ai ta đi đúng a đây là tại trên lầu các tỉnh lại đột phá bức tranh hạn chế sau đó hai người liền hai mặt nhìn nhau mặc dù cũng có thể nói là ba người qua một hồi lâu vô sinh mới chần chờ mở miệng cho nên cái này cũng khả năng không phải chuyện xấu nhờ một bộ thân thể vốn cũng không phải là chuyện xấu a vấn đề lớn nhất không phải ta ngất sao ấy l í n lập tức nâng lên con mắt ngay sau đó lại lời nói xoay chuyển nhưng nói cho cùng c h ắ n g nói không chừng là có thể khắc phục thích ứng một chút có lẽ liền tốt thân thể này có thể thoát ly bức tranh khoảng cách hạn chế đó là mới là thật ghê gớm a i vô sinh ngươi đến cùng làm sao làm được vậy ta cũng không biết ta ngươi muốn hỏi ta làm sao đem nó tạo nên ta còn có thể nói một chút ngươi phải nói phía sau này n g u y ê lý luyện kim học ta còn không bằng ngươi đây vô sinh nắm tóc ta chính là nghĩ đến tại ngươi qua mấy tháng có thể chuyển di thân thể mới trước đó trước luyện tay một chút tránh khỏi ngươi lại chê ta bóp nhân ngẫu xấu thuận tiện đem ngươi dạy bộ kia luyện kim thao tắc cũng đi một l nào biết được nó thật sự sống không có phối hợp của ngươi vậy mà cũng có thể biến thành có thể dùng thể xác khi đó ta đang nghĩ ngợi bảo ngươi lên mau nhìn xem đâu kết quả vừa gọi ngươi danh tự nó liền bắt đầu tóc dài c h ờ một chút ấy lìn bỗng nhiên đánh gây vô sinh mà nói hai người ngẫu một khối ngẩng đầu nhìn hắn bốn con mắt trong mang theo h ầ nghi ngươi mới vừa nói là tại ngươi kêu tên của ta đằng sau tình huống đột nhiên phát sinh biến hóa đúng vô sinh lập tức gật gật đầu đồng thời ngay sau đó liền ý thức đến cái gì ý của ngươi là đây chính là ngươi sẽ tiến vào bản thứ hai thể xác bên trong nguyên nhân chỉ là cái khả năng bởi vì danh tự là có sức mạnh khi ngươi chế tạo một cái chống không nhân ngâu thể sát lúc nó chỉ là một kiện vật phẩm nhưng ngươi cái này người chế tạo tại nghi thức trong quá trình gọi ta danh tự chẳng khác nào cho kiện vật phẩm này giao phó ý nghĩa ấy lìn như có điều suy nghĩ nói nhưng lại nhịn không được lắc đầu nhưng đây đều là phi thường cao thâm luyện kim lĩnh vực đến phối hợp đặc biệt nghi thức thậm chí đặc biệt thời gian địa điểm nơi nhằm vào luyện kim vật phẩm cũng không thể nào là loại tân thủ này luyện tập lúc bóp người đất x e ta chỉ bằng ngươi lấy da sung làm môi giới những cái kia trà phấn cùng hoa hàng dầu lấy ở đâu lớn như vậy hiệu quả không nói những cái khác liền ngươi mua giá k i a vị ta cũng hoài nghi cái kia dầu hoa hồng bên trong không chứa bất luận cái gì hoa hồng thành phần có lẽ là bởi vì máu của ta đâu vô sinh cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở một câu ta lần này chạy máu số lượng cực lớn ấy liền trong nháy mắt có chút nước trệ sau đó nàng kịp phản ứng cái này tờ mở cũng được ta không biết ta vô sinh rất bất đắc dĩ k h o á t tay lúc đầu ta chính là muốn nghiên cứu một chút máu của ta đến cùng chuyện gì xảy ra kết quả nghiên cứu xong hiện tại vấn đề càng nhiều bất quá ngược lại là thật phát hiện điểm đặc tính mới hai người tiếp tục mắt lớn chừng mắt nhỏ sau đó lại bắt đầu không hẹn mà cùng phân tích lên ấy liền c ố này số hai thân thể tới dù sao bộ thân thể này đột phá bức tranh phong ấn năm mét khoảng cách hạn chế đây đối với ấy l ì n thật sự mà nói là quá trọng yếu thân thể mới cùng ngươi hiện tại cỗ này chủ thể xác ở giữa có cái gì không giống với địa phương a vũ sinh tò mò hỏi ngồi ở trên giường hai cái nhân ngẫu nói thật loại cảm giác này là lạ nhất là ở ngoài sáng biết hai cái nhân ngẫu đều là ấy l ì n một cái ý thức tình huống dưới ta nói là cảm giác phương diện ừm sắc cảm giác càng liền cứng áp chậm chạp một chút ấy l ì n nghĩ nghĩ một bên cẩn thận cảm giác vừa nói nhất là tri giác phương diện m ư ơ i phần chỉ độn chết lặng xúc i á c ướt chừng chỉ có một nửa thính g i á c cùng thị g i á c ngược lại là có tốt lạnh nóng cơ hồ không cảm giác được lạnh nóng cảm giác đau cũng rất yếu ớt vừa nói nàng số hai thân thể một bên đưa tay bóp bóp mặt mình một điểm nữa chính là khống chế bộ này thể xác hành động thời điểm luôn có một loại không chân thực không đ á m chìm cảm giác thật giống như đang dùng vô cùng vô cùng mô phỏng cảm ứng thiết bị đến khống chế một cái giả lập nhân vật dù là mô phỏng cảm ứng trình độ lại cao hơn cũng hầu như có thể ý thức được chính mình là tại khống chế nó mà không phải thật là nó vô sinh hơi nhữ, nhữ mày trên giường hai cái ấy lìn thì một khối trông mong nhìn qua hắn hai cái nhân ngẫu bề ngoài hơn mấy còn là giống nhau như lúc nhưng phân biệt đứng lên hay là rất dễ dàng bởi vì bên trong một cái ấy lìn từ đầu đến cuối có bức tranh mà đổi thành một cái ấy lìn cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện nó mắt thần minh lộ ra khô khan một chút trên mặt biểu lộ cũng không giống chủ thể s á c như thế phong phú linh hoạt nhìn xem hai cái ấy lìn nhất là con vẽ cái kia vũ sinh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì hắn đứng dậy tiến lên đem ấy lìn phía sau bức tranh hai xuống ai ngươi làm gì có một ý tưởng ta nghiệm chứng một chút vũ sinh vẻ mặt thành thật đối với có chút kinh hoàng tiểu nhân g ẫ u nói ra người sau mặc dù còn có chút nghĩ hoặc nhưng vẫn là gật, gật đầu ăn tính lại vô sinh đem bức tranh kia trực tiếp treo ở ấy liền thân thể mới bên trên hiện tại thế nào cảm giác thế nào hắn có chút khẩn trương nhìn xem hai cái nhân ngẫu ấy liền rõ ràng ngốc trệ một chút hai cái đều ngốc trệ một chút ngay sau đó hai bộ thân thể liền chăm miệng một lời ai ta đi loại cảm giác này đổi đ ế n đây có bức tranh nhân ngẫu đưa tay chỉ vào đối diện một cái khác bộ thân thể này hiện tại biến thành loại kia cứng n g ắ t chậm chạp trạng thái quả nhiên cùng ta nghĩ một dạng vô sinh nhẹ nhàng thở ra một hơi sau đó một mặt trịnh trọng ra kết luận cái nào có bức tranh cái nào chính là bản thể một chỗ lấy nói chắng ra là hay là bức tranh chính là bản thể ấy liên biểu lộ lập tức trở nên tế nhị có một loại vượt ngục nhưng không hoàn toàn vượt ngục tờ mờ nhà tù còn tại đ ổ i ta hoán niệm ra bên ngoài t ừ t ừ đ ư a ra mà v u sinh thì rất nhanh lại nghĩ tới càng nhiều kế tiếp còn cần một loạt khảo thí t ỷ như hai bộ thân thể đều thoát ly bức tranh sẽ như thế nào t ỷ như tại chủ thân thể có bức tranh tình huống phó thân thể xa nhất có thể tự do hành động bao xa còn có trọng yếu nhất làm sao để cho ngươi có thể mau chóng thích hướng loại này có hai cái thể sát trạng thái nếu như thực sự không có cách nào thì hứng liền phải tìm cách đem bên trong một cái thể sát tạm thời cách ra hắn sờ lên cảm một bên suy tư vừa nói tốt nhất gọi hồ l y đến giúp đỡ ai vậy ta đi gọi nàng rời giường hai cá i nhân n g ẫ u lập tức đồng thời đứng lên liền muốn hướng trên mặt đất n g ả trong nhà động tĩnh lớn như vậy nàng vậy mà đều không có ai mẹ ấy liền quên mình bây giờ đồng thời khống chế hai bộ thân thể tuyến trình có chút không đủ dùng tình huống vừa đứng dậy đi hai bước liền bắt đầu mất cân bằng sau đó hai thân thể một khối đầu hướng xuống từ bên giường rất xuống may mắn v u sinh tay mắt lanh lẹ một bên quào một cái lấy cổ chân cho x ế lên hai cá nhân mẫu đồng thời đưa tay đè ép v y đặc biệt lúng túng đầu to nhìn xuống dưới lấy vô sinh đó còn là người đi gọi đi ta còn phải choáng một hồi vô sinh bất đắc dĩ thở dài đem ấy liền bọn họ đặt lên giường liền quay người ra gian phòng gõ vang cửa phòng đối diện hồ ly thỉnh không đến rút chuyện gõ ba lần hắn mới nghe được trong phòng chuyển đến hồ ly cô nương có chút hốt hoảng đáp lại sau đó lại qua một lát còn mặc một thân váy ngủ tóc cũng không kịp trải vớt hồ ly mới đẩy cửa xuất hiện ở trước mặt hắn nhìn qua vẫn có chút còn buồn ngủ ta ngủ quên mất rồi nàng vừa mở cửa liền có chút l u n g túng túi lầu xuống phản phất làm sai chuyện giống như đêm qua ngủ quá mượt không có việc gì không có việc gì là của ta nổi vô sinh tranh thủ thời gian khoát tay á o hắn biết hôm qua tại trong viện bảo tàng là hồ ly xuất lực lớn nhất sau khi trở về cần ngủ thêm một lát cũng là bình thường có chút tình huống ngươi trước tới nhìn một chút hồ ly không rõ ràng cho lắm cùng sau lưng vô sinh tiến vào đối diện phòng ngủ chính sau đó nàng liền thấy hai cái ấy lìn song song ngồi ở trên giường cùng trong trò chơi p một p hai giống như thẳng vào nhìn xem cửa ra vào hồ ly tại chỗ ngay tại cửa ra vào ngây ngẩn cả người ngũ ngơ nửa ngày mới đưa tay dùng sức xoa xoa con mắt vò song s o n g xem xét hay là bóng chồng hỏng tấn công ta ngủ lộng kinh nàng lập tức một mặt kinh hoàng nhìn về phía vô sinh ấ lìn thành hai ngươi đừng xoa nhẹ lại vào hai lần ngươi lại nhìn nàng liền thành m ộ n cái vũ sinh đưa tay ngăn chở hồ ly tiếp tục rủi mắt động tác có chút lúng túng ho khan hai tiếng xảy ra chút ngoài ý muốn nhỏ hiện tại ấy l ì n đúng là có hai bộ thân thể ngươi không nhìn lầm hồ ly trợn mắt há hốc một mà nhìn xem hai cái ấy l ì n sau một lúc lâu liền giống như lại hiểu cái gì trên mặt lộ ra vẻ khâm phục nguyên lai、like、là tại tu tập thân ngoại hóa thân c h i pháp không nghĩ tới ấy l ì n ngươi cũng là tiên nhân tiên cái bé nha hồ thuyết bắt đạo cái gì là vũ sinh cho ta nhiều bóp cái thân thể ấy l i n lập tức lớn tiếng tất tất đứng lên ta đang ngủ, tỉnh lại sau giấc ngủ kém chút không có đã hôn mê không nói trước cái này không nói cái này vũ sinh tranh thủ thời gian đánh gậy nhân ngâu tất tất tiến lên đem bức k i a bức tranh từ ấy l ì n trên lưng h á i xuống b a y người đưa cho hồ ly người mang theo bức họa này đi lầu c á t chương một trăm linh bảy kinh tế áp lực chương một trăm linh bảy kinh tế áp lực hồ ly rất nghe lời nghe được vũ sinh phân p h ó cái gì cũng không có hỏi cầm lấy ấy l ì n bức tranh liền nhét vào trong cái đuôi quay đầu ra ngoài phòng hướng phía lầu c á c chạy tới ấy l ì n lưu tại trên giường còn tâm hoài h u y ễ n tường đâu ai vũ sinh ngươi nói có thể hay không phát sinh kỳ nói còn chưa dứt lời hai cái tiểu nhân n g ẫ u liền cùng lúc cùng c ú p điện một dạng con mắt tối s ầ m lại tiếp lấy thẳng tắp ngã xuống giường vũ sinh mặt không thay đổi nhìn xem một màn này sau đó góc bốn mươi lăm độ nhìn xem trần nhà xem ra sẽ không vài giây đồng hồ về sau hắn hướng về phía bên ngoài hô một tiếng hồ ly có thể trở về ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vội vã hồ ly lại cực nhanh từ lầu cắt chạy xuống tới sau khi vào cửa từ trong cái đuôi móc ra khung tranh đưa cho vũ sinh ấ n công cho ngươi trên giường hai cái tiểu nhân mẫu đảng lập tức đều ngồi dậy nhìn qua hai cái ánh mắt đều có chút xứng sờ vũ sinh thuận tay đem bức tranh treo ở bên trong một cái trên lưng đem nàng biến thành bê một l ạ n lìn kết quả ấy li một tỉnh tới vậy mà không phải lập tức ai t h á n không có phát sinh kỳ tích mà là trực lăng lăng nhìn hồ ly một chút ngươi liền không thể thu thập một chút ngươi trong cái đôi vũ sinh nghe chút có chút hiếu kỳ a ngươi trông thấy nàng trong cái đôi rồi bên trong dạ n gì g lời nói này lối ra hắn cũng cảm giác kỳ kỳ quái quái có một loại phạm là lời này đặt ở khắc trường hợp bên d ư ớ i đều tính câu có vấn đề cảm khái nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lại hoàn toàn tìm không ra ma bệnh ở đâu chỉ có thể trách cái này hỏa tiễn nâng lên đó dưới lì cái đuôi thực sự phong cách vẽ thanh kỳ đến mức người miêu tả một chút công năng của nó đều có điểm giống tại nội điên bên trong đen x ì cũng không biết đến cùng ba o lớn dù sao không nhìn thấy bờ ở giữa chất đống cùng núi rác thải một dạng một đống lớn đồ vật phía trên nhất tất cả đều là ăn còn có cơm thừa đồ ăn thừa ấy liền khoa tay m u ố i chân cùng vô sinh giới thiệu chính mình nhìn thấy hình ảnh ta ta không phải trộm cầm hồ ly tranh thủ thời gian giải thích nhìn qua khẩn trương cực kỳ ta cùng ân công nói qua những cái kia cơm thừa đồ ăn thừa cũng thế ném đi đáng tiếc ta liền lấy đi dù sao đặt ở trong cái đuôi cũng sẽ không hỏng vậy ngươi tốt xấu thu thập một chút ta nào có cùng núi rác thải một dạng chất đ ống không được lần sau ra ngoài mua đồ thời điểm ngươi mua hai cậy hàng nhét trong cái đuôi loại kia siêu thị để ý hàng giá đỡ có thể tiện nghi vụ sinh nghe cái đề tài này càng ngày càng quỳ dị rốt cục nhịn không được đánh gãy ta hay là nói một chút ấy l i n h sự tình đi nhân mẫu cùng hồ ly cô nương lúc này mới kết thúc liên quan tới trong cái đuôi khách hàng lăn lộn phóng tới đáy p h không phù hợp thực phẩm an toàn cùng muốn hay không hướng hồ yêu trong cái đuôi nhét hai cậy hàng thảo luận đem l ự c chú ý đặt ở ấy lìn hai bộ trên người khu khu hiện tại đã xác nhận ít nhất phải có một cái nhân ngâu thể xác bảo trì cùng bức tranh khoảng cách tại năm mét trong vòng nếu không liền đều sẽ cắt đứt quan hệ ấy lìn linh hồn sẽ trở lại trong bức tranh v u sinh h á n g rộng một cái bắt đầu an bài tiếp xuống khảo thí tiếp xuống bọn ta thử nhìn một chút tại chủ thân thể c o n bức tranh tình hùng dưới phó thân thể đến cùng có thể rời đi bao xa cái này làm sao thử trong nhà không gian khả năng không quá đủ đi ấ lìn nghĩ, nghĩ đi ra ngoài một chuyến đi vào thành phố nhưng làm loại kiểm tra này còn phải trốn tránh người bình thường cảm giác trách phiền phức cho nên có một cái so trong thành thị thích hợp hơn địa phương vô sinh trên mặt lộ ra mỉm cười sau đó không đợi hắn tiếp tục mở miệng ấy lìn đã lập tức kịp phản ứng hai cái nhân ngâu c h o m miệng một lời sơn g ố c phạm vi to lớn từ sơn g ố c một đầu đến một đầu khác đủ xa mà lại tuyệt đối không lo lắng có người q u á y dày vô sinh nhẹ gật đầu bất quá tại qua bên kia trước đó bọn ta hay là đạt được một chuyến cửa ta thuận tiện mua chút đồ vật vừa nhắc tới mua đồ ấy lìn không biết vì cái gì liền lộ ra đặc biệt hưng ấ n hai người ngẫu một khối xoạt xoạt chuyển đến bên giường ai đi dạo phố mua cái gì a quần áo ăn hay là rốt cục chuẩn bị mua cho ta điểm gì kỳ thật ta cũng thật muốn đổi thân quần áo mới chính ta trên thân biến hóa ra tới bộ này mặc dù cũng rất tốt nhưng có đôi khi cũng nghĩ thay đổi ai ngươi không biết sao ta bộ quần áo này có thể đổi ta đây không phải không có khác mặc nha ngươi cũng phải mua kiện mới áo khoác ngươi cái tia thân h ô m qua làm đều làm á u còn phá lớn như vậy cái lỗ hổng khẳng định không thể nhận hai người n g ấ u lốt bút đã nói một đồng lớn ngay từ đầu vô sinh còn không có cảm thấy cái gì nhưng khi ây lìn dần dần từ trang miệng một lời phát triển đến tất cả nói tất cả đằng sau hắn liền bắt đầu cảm giác không đúng tình cái tiểu nhân ngẫu này rõ ràng ngay tại nhanh chóng thích hướng hai bộ thân thể trạng thái nàng bắt đầu dùng hai cái miệng thay phiên nói chuyện sau một lát lại biến thành hai cái miệng đồng thời mở miệng nhưng nói khác biệt nội dung vũ sinh rốt cục hậu chi hậu giác ý thức được chính mình nghiên cứu tinh thần giống như khả năng có lẽ nói không chừng náo h ra chuyện hiện tại ồn ào tất tất cơ có hai cái ngươi dùng một cái thân thể nói chuyện đừng một khối lại nải h vũ sinh tranh thủ thời gian ngăn lại tiểu nhân ngẫu t ạ âm đầu ta đều lớn rồi về sau cũng là đ ư n g như thế nói nhao nhao ta vừa định nói ta phát hiện nói như vậy hiệu suất thật cao con bức tranh ấy lìn lập tức gắn vú miệng lại ngẩng đầu nháy mắt vậy ngươi còn chưa nói muốn đi mua cái gì đâu đi trước nhiều mua chút ăn nhóm hai dương mì t ô n cùng tố phong đ u ổ i gà cái gì cho hồ ly khi dự trữ sau đó đi mua một ít rau quả hạt giống ân kiểu nói này còn phải đi mua một ít nông cụ cái gì v u sinh bắt đầu một dạng một dạng bày ra chính mình mua sắm danh sách vừa nói một bên ở trong lòng nhanh trong tính toán a đúng còn phải đi một chuyến vật liệu xây dựng thị trường nếu không chậm rãi đi cái này tiêu xài khả năng có chút lớn nói đến đây hắn s á c mặt liền có chút phát s ầ u lại đến một p h e n mua sắm lớn lần này tiền tiết kiệm thật là sắp thấy đáy bây giờ chính mình mới bản thảo còn không có tin tức manh mối lữ xã cũng không có mở cái gì đứng đắn sinh ý hôm qua cùng cô bé quảng khăn đỏ đi thi hành một chuyến ủy thác cũng không biết thủ lao lúc nào có thể phân tới mặc dù đối phương nói sớm nhất hôm nay liền có thể tới sổ nhưng cũng chuyên môn nhấn mạnh là sớm nhất những ngày này hoàn toàn là nhập không, đủ xuất, thậm chí căn bản không có nhập chỉ còn lại có ra mà lại tiêu xài đầu to đều trên người hồ ly quần áo hàng ngày cái gì tốt xấu là trong ngắn hạn duy nhất một lần tiêu phí mỗi ngày muốn cho ăn no nàng cái kia tiêu xài coi như không tầm thường nhưng vũ sinh lại không thể không thừa nhận hoa trên người hồ ly mỗi một phần tiền ăn vậy nhưng thật không phải hoa trắng dù sao hai mươi cái đùi g à một cái đuôi nghe vào mặc dù rất nhiều nhưng thay cái thuyết pháp hai mươi cái đùi g à một phát tuần hành đạo đạn tăng giá tiền cái nào tìm đi hiện tại cho hắn cái chạy nuôi gà hắn thậm chí cảm thấy được bản thân có thể làm cho cô nương này đối với toàn bộ khu thành cũ tiến hành một lần hỏa lực bao trùm con mắt kia ấy lìn ở nhà tiêu xài thật là liền gần như bằng không chứ chuẩn bị tái tạo thân thể vật liệu tiêu hao bên ngoài còn cần đều là tiện nghi vật liệu chính mình không có mu không có cho nàng ăn xong nhiều như vậy thời gian liền mua cho nàng cái màu đỏ tiểu phát h ẻ hay là cô bé quảng khăn đỏ mang nàng dạo phố thời điểm mua dùm loại kia nhi đồng đồ chơi m ộ t dạng đồ chơi nhỏ đem cái nhân ngẫu đẹp cao h ứ n g cả ngày nghĩ như vậy vô sinh thậm chí cảm thấy được bản thân thật xin lỗi nhân ngẫu này nàng làm âm ỹ tính tình kém tất tất lại nhải t h u ậ n c á n bỏ lại đồ ăn lại nhảy nhưng nàng có việc thật lên à thực sự không được cũng chỉ có thể vận dụng điểm này hay chuẩn bị tiền vốn thật tiếp không lên góc dạ tìm c ụ đặc công đi nhìn có thể hay không đem lần trước tìm tới cái kia cục sát trực tiếp bán cho bọn hắn vô sinh nói nhỏ dẫn tới bên cạnh ấy lìn có chút hiếu kỳ ngươi nói cái gì đó không có việc gì dọn dẹp một chút chuẩn bị đi ra ngoài đi vũ sinh khoát tay á o một bên đứng dậy vừa nói bọn ta lần này không đi xa ngay tại khu thành cũ bên cạnh chợ nông dân hẳn là có thể đem đồ vật mua đủ mặt khác ngươi hay là để hồ ly ô m ra ngoài đi làm một chút ngụy trang bức tranh mang lên đường trên đường cắt đứt quan hệ à ấy lìn nhẹ gật đầu k h ô n g chế chính mình một cái khác bức thân thể tại đầu giường dựa vào ngồi xuống sau đó lại mượi phần lạnh n h ạ t k h ô n g chế lưng mình lấy bức tranh chủ thể từ bên giường bỏ lên xuống tới trên sàn nhà loạn trà loạn t r o ạ n g mà đi vài bước lúc này mới thở phào n h ẹ n h õ m vẫn được một bộ k h á c thân thể đợi bất động mà nói đ ơ n độc khống chế bên này liền dễ dàng nhiều đúng bọn ta làm sao vượt qua đón xe sao bên kia không có lưu toa độ nếu không ta đều muốn trực tiếp mở cửa còn có thể tiết kiệm một chút đón xe tiền vô sinh thở dài chỉ có thể đón xe tới sau mười mấy phút vô sinh mang theo hóa hình là đen dài thẳng thiếu nữ hồ ly lại tới rời nhà gần nhất giao lộ c h ở lấy chia sẻ xe đến chờ bọn ta có tiền hay là đến mua chiếc xe đúng không ấy lìn thanh âm tại vô sinh đáy lòng vang lên ngay mang theo đối với tương lai chờ mong cũng không thể một mực chen chia sẻ xe vũ sinh quay đầu nhìn thoáng qua bị hồ ly ôm vào trong ngực gậy lìn n h ư mày vạn nhất lại là cục đặc công xe đâu vậy còn không như chia sẻ xe đâu vũ sinh nết miệng cười cười cũng không nhịn được có chút tư duy phát tán kỳ thật ta cảm thấy bọn ta mua cái xe điện là được lớn một chút có thể mang cá nhân đến lúc đó để hồ ly ngồi phía sau ở trong thành liền bình thường c ư ớ i đến t r ư a người địa phương liền để nàng đem cái đôi v ừ a mở cựu vĩ hỏa t i ệ n nâng lên xe điện nhỏ t r o n cây số tiêu hao hai mao tiền tiền điện cùng ba mặt đầu nếu là xe điện có thể kéo theo có thể thu về thì tốt hơn tiền điện đều có thể lấy lại ngươi tưởng tượng lực vẫn rất phong phú ấy lìn nói nhỏ ngay sau đó kịp phản ứng ai không đúng vậy ta ngồi đây cho ngươi thả phía t r ư ớ c xe trong giỏ vô sinh ngươi lại ra đang khi nói chuyện một cỗ màu s á m bạc đường con trôi chạy xe nhỏ đột nhiên tiến nhập vô sinh ánh mắt đang chuẩn bị thừa dịp chúng quanh không ai bạo khởi cắn người ấy lìn cũng trong nháy mắt lại thành thật xuống tới tiếp tục rú cục lấy tứ chi nằm trong ngực hồ ly bảo trì ngụy trang k á t k c t một tiếng xe nhỏ ngừng ở trước mặt vô sinh hồ ly tiến đến vô sinh bên cạnh tò mò nhỏ giọng hỏi t n công là ngươi kêu xe sao nhanh như vậy đã đến vô sinh cũng s ừ n g sốt một chút nhìn thoáng qua trên điện thoại di động đón xe phần mềm so với một chút dừng ở trước mặt xe bảng số xe không phải a ta gọi xe còn tại hai giao lộ bên ngoài các loại đèn đỏ đ â u hắn bên này nghĩ hoặc chiếc kia sáng bạc xe nhỏ cửa sổ xe đã chậm lại tin tức tốt đây không phải từ giai lệ chiếc kia mở run dày lao tỉ ẩn dìn tin tức xấu vị trí lái、like、cửa sổ xe hạ lộ diện hay là người quen mà lại là để vô sinh có chút đau đầu người quen n h â m văn văn giang tươi cười xán lạ là các người nhà muốn ra cửa chương một trăm linh tám mua sắm lớn chương một trăm linh tám mua sắm lớn nhìn thấy trước mắt hạ xuống cửa sổ xe nhậm văn văn vũ sinh trong đầu phản ứng đầu tiên xuất hiện chính là nam chính cùng hắn xe gắn máy thật tốt đẹp như thế câu nói lập tức cả người đều mắt trần có thể thấy căng thẳng một chút sau đó thứ hai phản ứng mới là trên giới đánh giá một chút đối phương cũng đặt công an bảy người tới các người dứt khoát tại nhà ta phụ cận chú điểm rồi kết quả hắn câu nói này vừa ra tới đối phương ngược lại ngây ngốc một chút qua hai giây mới phản ứng được à không phải ta vừa vặn đến bên này làm việc từ các ngài phụ cận đi ngang qua vũ sinh hoài nghi nhìn xem cô nương này muốn từ trên mặt đối phương nhìn ra nói láo vết tích lại phát hiện nàng tựa như là chăm chú Ta l không n cần nhân viên văn, phòng, nhầm văn, văn rất nghiêm các lại bổ ngươi đi a c liệu cũng h sẽ không thật rút lưu điểm cũng đừng đi như thế cái quá trình vu sinh khoát tay háo một mặt thờ ơ nói ra dù sao các ngươi đã không canh chừng được ta lại tìm không thấy đường ngô đồng số sáu mươi sáu n h â m văn văn trong tơi ư cười lập tức nhiều một chút xấu hổ sau đó nhanh rời đi chủ đề cái kia ngài là muốn ra cửa a muốn ta mang các ngươi đoạn đường sao vừa vặn ta làm xong việc chuẩn bị trở về trong cục hiện tại không có gì việc gấp nói thật v ụ sinh giờ khắp này rất do dự dù sao trước mắt vị này hạp học ra đẳng cấp thực sự để hắn có chút khó đ ỉ n h v ạ n nhất đợi chút nữa lên xe đối phương liền bắt đầu cùng chính mình thảo luận nhân loại cùng xe gắn máy ở giữa tương ái tương sát vậy hắn thật đúng là gánh không được bất quá hắn cũng liền do dự hai ba giây liền đầu vậy xin đa tạ rồi à đi huệ dương nhai cửa bắc chợ nông dân bên kia vừa nói hắn một bên hủy bỏ đón xe phần mềm bên trên đơn đặt hàng mang theo hồ ly cùng ấy lìn lên nhậm văn v ă n xe từ đối với khái học ra k í n h sợ vô sinh đều không có dám ngồi ở vị trí kế bên tài xế mặc dù vị trí kia chống không nhưng hắn hay là kiên định cùng hồ ly một khối chen tại châu ngồi phía sau ấy lìn thì ngồi tại giữa hai người bọn họ bởi vì liền ngay cả nhân n g ẫ u đều cảm thấy nhân loại ít xe gắn máy có chút quá tải vượt mức quy định nhấm văn văn ngược lại là đối với cái này không có gì phản ứng nàng chỉ là vừa lai xe một bên thỉnh thoảng thông qua kính chiếu hậu nhìn xem ngồi tại phía sau vô sinh lái đi ra ngoài gần mười phút đồng hồ mới nhịn không được nói một câu vu lão sư ngài sách mới lúc nào vi ta nàng đều dùng tới lão sư như thế cái kính sưng nhưng cái này hai chữ nói ra chỉ làm cho vô sinh cảm giác mau m a o tại viết tại viết vô sinh tranh thủ thời gian điều chỉnh biểu lộ nhưng ngữ khí vẫn còn có chút mất tự nhiên nói hai ngày này chính đổi bản thảo đâu sách mới hay là kinh dị huyền nghi loại sao n h â m văn văn lập tức lộ ra dáng vẻ cao hứng trước đó nhân vật sẽ có ra sân sao sẽ giống ngài trước đó tác phẩm một dạng có nhân vật khách mời cũ sao sân khấu hay là tại tinh thủy thị sao vụ sinh lập tức cũng không biết nên trả lời như thế nào dù sao hắn sách mới ngay cả văn kiện cũng còn không có thành lập mới xây cặp văn kiện đều không có đặt tên mà lại hiện tại còn gặp được t à môn chính phú đưa đến b ì n h cảnh trạng thái cho nên chỉ có thể một bên cố gắng hủa theo một bên nếm thử nói sang chuyện khác mở sách trước đó giữ bí mật ta người này không thích sở parl dù sao khẳng định vẫn là tốt cố sự không nói trước cái này ngươi hôm nay là đi ra làm gì chân chạy thôi đội trưởng của chúng ta sáng sớm liền đem ta phái đi ra để cho ta cho kể bên này thường ở một cái người xứ khác đưa tư liệu ta tìm tầm vài vòng hắn ở cái kia chỗ ngồi quá khó tìm bất quá vẫn là so đường n ô đồng số sáu mươi sáu dễ tìm một chút người xứ khác vô sinh có chút hiếu kỳ một cái người h n dạ hạn dạ ngài b i ế ta t tự xưng là quần tinh chiếu cô con dân bọn hắn tại quần tinh c ù n g vũ trụ phương diện có rất cảm giác bén nhạy cùng khả năng tính toán cũng không ít người hạn dạ đối với giao giới địa chỗ đặc thù cảm thấy hứng thú trường kỳ ở tại giới thành n g h i ê n cứu nơi này cùng cục đặc công quan hệ cũng không t ệ lắm nhậm văn văn thuận nhậm nói bọn hắn cùng nhân loại ở vẻ bề ngoài b vô sinh như có điều suy nghĩ nghe những người bình thường này sẽ không tiếp xúc đến giấu ở dưới thành thường ngày phía dưới kỳ diệu sự thật sau đó đột nhiên cảm giác được xe n h ó á n g một cái chúng ta đến ngồi ở phía trước nhậm văn văn quay đầu nói ra nhanh như vậy vốn là rất gần nha nhậm văn văn cười ta muốn ở chỗ này c h ờ các ngươi một hồi sao hoặc là ta cùng các ngươi dạo chơi ta đối với chỗ này cũng rất quen không cần không cần vô sinh tranh thủ thời gian liên tục k h o á t tay sợ đối phương mượn cơ hội này lại cùng chính mình nghe n ó n g sách mới sự tỉnh chúng ta ít nhất phải đi dạo đường này không chậm trễ thời gian của ngươi tạ ơn hà vừa nói hắn một bên dắt lấy h ổ ly cùng ấy lìn trốn đồng dạng xuống xe khái học ra rốt cục lái xe đi xa vô sinh thật dài thở vào một cái sau đó lập tức mang theo h ổ ly chạy đến cái thanh t ĩ n h nơi hẻo lánh lại lấy ra điện thoại mở ra phía trên bên i c ả n h thông tin bắt đầu tìm kiếm kể bên này có hay không cục đặc công tiết h trí tiết điểm kết quả thật đúng là tìm tới một cái ngay tại chợ nông dân cửa vào phụ cận hắn mang theo h ổ ly đi theo điện thoại hướng dẫn đi qua quả nhiên phát hiện một chỗ không có một hai địa phương đó là một gian rán cửa hàng lớn cho thuê không môn cửa hàng rõ ràng ngay tại phố xá sâm mất chung quanh nó cửa miệng rất lớn một mảnh phạm vi bên trong chỉ một người ảnh đều không có chỉ có một cái lẻ loi trơ trọi tiết điểm trang bị mười p h ầ n đột một đứng ở một bên trên đất trống thỉnh thoảng phát ra yêu ớt vù vù vô sinh nhìn chung quanh một chút liền đem để tay tại cửa tiệm nín hơi ngưng thần một mặt nghiêm túc ghi chép nơi này tọa độ hồ ly thấy thế nhịn không được hiếu kỳ tấn công ngươi đang làm cái gì lưu cái mở cửa ghi chép điểm vô sinh thuận miệng nói ra lần sau tới thuận tiệm nơi này vừa vặn còn có cục đặc công tiết chí tiết điểm ta g ọ một chút bọn hắn wifi ngay không có một chút bọn hắn xua tan hiệu quả tương lai tránh khỏi mở cửa hù đến người t r u n g quanh không người ấy l i n liền n ú p ních một chút từ hồ ly trong ngực thò đầu ra tò mò quan sát bốn phía ngay cả nơi này đều có cái dị vực l i ê n trước mắt căn này cửa hàng biên cảnh thông tin bên trên đánh dấu là l một cấp bậc dị vực cửa hàng vũ sinh đưa tay chỉ chỉ nghe nói nửa đêm không giờ sẽ mở ra nộ nhập trong đó nói sẽ tiến vào một gian cực kỳ to lớn tiệm tạp hóa độ nguy hiểm rất thấp chủ yếu nguy hại là bên trong bán đồ vật đều tạp quý mà lại ngươi nhất định phải đem trên thân tiền đều xài hết mới có thể đi ra ngoài t vừa nói hắn đã hoàn thành đối với nơi này tọa độ ghi chép sau đó liền bắt đầu dựa theo kế hoạch đi trong chợ làm một phen mua sắm lớn đầu tiên là đẻ xuống bán buôn quy mô cho hồ ly chọn mua đầy đủ đồ ăn từ nơi này bán buôn gà đông lạnh chân cùng hủ tiếu tạp hóa nhưng so sánh trong siêu thị mua tiện nghi nhiều bán hàng nhìn thấy vô sinh như thế cái xa lạ nhập hàng người còn đặc biệt tò mò hỏi thăm hắn có phải hay không muốn mở t i ệ m cơm lại rất nhiệt tình mà tỏ vẻ nếu như trường kỳ nhập hàng lời nói còn có thể giảm giá vô sinh thật cao hứng lưu lại đối phương điện thoại nhưng thực sự không có cách nào cùng người giải thích hắn không phải mở tiệc cơm hắn là đến chợ nông dân bên trên mua súng ống đạt được một phát tuần hành đạn đạo mỗi chọn mua vài dương đồ vật hắn liền sẽ mang theo hồ ly tìm một góc không có người đem vật mua được hết thệ nhét vào trong cái đuôi của nàng chờ đồ ăn mua sắm không sai biệt lắm đằng sau hắn lại mua rất nhiều rau quả hạt giống còn có một số khả năng cần dùng đến công cụ ấy l i n nhịn không được ở trong đầu hắn nói nhỏ lúc ra cửa ta liền muốn hỏi ngươi mua hạt giống làm gì à? đương nhiên là t r ồ n g cho ta vô sinh một mặt đương nhiên ngươi quên ta kế hoạch rồi ta muốn tại trong sơn cốc mở một mảnh đất trùng điểm bầu bí rau quả cái gì ngươi đến thật đó tiểu nhân mẫu lập tức giật này cả mình ta khi đó cho là ngươi nói d â thôi trông cho sự tình đương nhiên là chăm、chú. vô sinh nghiêm trang nói ra ngươi nói tốt như vậy địa i không trồng điểm cái gì ngươi không cảm thấy đáng tiếc nhà mà lại hiện tại chỗ kia đói khát thực thể cũng bị mất tiến thịt cũng bị mất nơi phát ra ta làm gì cũng phải t r c n g ít đổ bồi thường bồi thường đúng rồi ngươi kiểu nói này ta phải lại mua chút ít con gà nuôi lớn còn có thể đẻ trứng cũng có thể cho hồ ly hầm lấy ăn hồ ly ngươi trong cái đuôi có thể thả v ậ t sống sao hồ ly lập tức đ á p ý gật đầu có thể chỉ cần dùng tiên pháp bảo vệ sinh cơ tạm thời thả cái một hai tháng là không có vấn đề Ấy lìn chương ngu n vài giây đ hồ một trăm linh chín kiến thiết chương một trăm linh chín kiến thiết đây là một trận vui sướng mua sắm lớn nhất là khi vô sinh phát hiện rất nhiều thứ đều so với chính mình tưởng tượng muốn tiện nghi đằng sau hiện tại là không biết lần thứ mấy thu nạp hàng hóa vũ sinh mang theo hai tùy tùng đến cái không ai chú ý nơi hẻo lánh sau đó để hồ ly đem cái đuôi biến ra đem vừa mua về con gà con nhét vào trong cái đuôi nhìn xem hồ ly mắt b ố c kim quang đem từng cái con gà con nắm lấy hướng trong cái đuôi nhét vũ sinh trong lòng cảm giác không khỏi có chút vi d i ệ u mà tạm thời nằm ngoài trên cánh tay h ắ n ẩy l ỉ n h thì đã vô lực đ ầ u đen rau uống ngươi thật đúng là mua ngươi là thật dự định tại trong sơn cốc nuôi gà à? tại sao lại không chứ lớn như vậy địa phương cũng không lo làm ném cũng không lo lắng bị chó hoang cái gì điêu đầy khắp núi đồi bùng ra tàu địa cây vô sinh không khỏi mặc sức tưởng tượng lấy tương lai mỹ hảo ta cùng ngươi giảng ta là không có mua đến heo con nếu không bằng không ngươi còn muốn nuôi đi heo đúng không ngươi nghị cũng rất lâu dài nhỏ như vậy còn gà ngươi liền giải ra nuôi à ấy lean thở dài một tiếng mà lại chỗ kia hiện tại ngay cả cỏ đều vừa mới bắt đầu d à i ngươi xác nhận có thể nuôi động vật cho nên đây không phải tương lai quy hoạch n h a hiện tại đi qua trước tiên đem gà nuôi trong lồng vô sinh có chút lúng túng gãi đầu một cái phát ta trận này nghiên cứu một chút làm sao da tốc thôi hóa trong sơn cốc hoàn cảnh sinh thái thuận tiện tìm hai quyển sách học một ít trồng rau nuôi gà cái gì ấy lean thì ra ngươi căn bản không biết ta vũ sinh sụ mặt một bộ đương nhiên g á n g vẻ nói nhảm ngươi nhìn ta trạng thái này giống như là biết sao cái này không chỉ có phong phú lý luận tri thức cùng tưởng tượng kinh nghiệm thôi vậy ngươi còn như thế hào hứng lớn ấy l ì n ngự a khi đặc biệt bất đắc dĩ ta nhìn ngươi cái sức hoạch còn ráng này dùng sức quy vẻ, t ư ở n rằng ngươi g ở phương diện này nhiều chuyên nghiệp đâu một bộ muốn đem cái kia dạ m ạ n sơn cốc chế tạo thành dị vực du lịch nông nghiệp bộ dáng ngươi không hiểu vũ sinh cao thâm mặt chắc nhìn thoáng qua trên cánh tay g i cụp lấy tiểu nhân mẫu trồng trọt là linh hồn ta là không hiểu dù sao nhân mẫu lại không cần ăn đồ vật ấy l i n nhìn bốn phía không ai vụ trộm liếc mắt nhân ngâu c h i tổ chưa từng có truyền thụ cho qua chúng ta phương diện này kiến thức bọn tỉ mội viễn trình chia sẻ kiến thức thời điểm cũng không nghe nói cái nào nhân ngâu nghiên cứu t r ồ n g trọn cho nên ta nói các ngươi loại này dưỡng thai tốt nghiệp nhà trẻ hàm thụ phương thức giáo dục liền không đáng tin cậy ta một ngụm gặm ngươi trên sọ não có ngươi như thế hình dung một cái thục nữa thôi ngẩng con con lên đầu nhìn một chút ngay tại thường ngày cãi nhau ấy liền cùng vô sinh do dự một chút cẩn thận từng ly từng tí mở miệng ân công ta có thể nuôi bọn chúng sao vô sinh nghe vậy ngơ ngác một chút ngươi biết sao hồ ly hô hô gật đầu ta sẽ trường học có dạy vũ sinh luôn cảm thấy có cái nào là lạ nhưng nhìn xem hồ ly cô nương hai mắt sáng lên bộ dáng hắn rất nhanh liền gật đầu vậy liền giao cho ngươi ấy l i n lập tức giật nảy cả mình ngươi để hồ ly nuôi gà vũ sinh rốt c ụ c kịp phản ứng là nơi nào không được bình thường tranh thủ thời gian lại nhắc nhở một tiếng trước mắt đại yêu hồ nuôi lớn lại ân a hồ ly lúc này đã vui con mắt đều n h a o lại cũng không biết nghe không có nghe tiếng trong lòng đi cũng chỉ là cao hứng liên tục gật đầu ừm ân vô sinh khi đó đã cảm thấy chính mình khả năng không nhìn thấy một nhóm này con gà con trưởng thành đằng sau tại trong sơn cốc tự do chạy bộ dáng hắn hiện tại chỉ hy vọng hồ ly a n bọn chúng thời điểm có thể nhớ kỹ trí ít cho làm chín đồ vật mua xong vật liệu xây dựng thị trường trước hết không đi vô sinh nhìn thoáng qua trước khi ra cửa chuẩn bị xong mua sắm danh sách xác nhận không có gì bỏ sót đằng sau thật dài thở vào một cái tiếp lấy liền t ú i đầu nhìn thoáng qua trên cánh tay nằm sấp n h ữ n n g ấ u ngươi đây để ở nhà tình huống thân thể thế nào tốt đây bọn ta chạy đến xa như vậy một chút cũng không có tách ra dấu hiệu ấy l i n lập tức trả lời ta ngay tại thử để bên kia thân thể ở trong phòng đi bộ một chút vừa nói nàng một bên thoáng nút nhích một chút cánh tay từ v ũ sinh trên cánh tay chống lên thân thể biên độ nhỏ hoạt động tay chân tại dưới khoảng cách này hai bộ thân thể riêng phần mình điều khiển tình huống đều không có biến hóa gì phân biệt khống chế độ thuần thục hơi để cao một chút trên cơ bản có thể thích ứng cũng phân biệt hai cái đồng thời tồn tại tầm mắt bất quá ở chỗ này quả nhiên vẫn là tay chân bị gò bó tiến thêm một bước khảo thí vẫn là phải đến bên trong tòa thung lũng kia được vậy chúng ta trước hết về nhà đi đem đồ vật dọn dẹp một chút liền đi sơ cốc làm sao trở về đón xe ấy lên ngầm ngữ khí có chút vi d i ệ u lần này hẳn là sẽ không lại xảo nộ cục đặc công đi nhờ xe đi vũ sinh trên mặt hiện hiện vẻ mỉm cười trở về đương nhiên là mở cửa hai n g ư ờ i trước chờ đã ta cùng cục đặc công bên kia thông báo một tiếng vừa nói hắn một bên lấy ra điện thoại bất quá vừa mới giải tỏa hắn liền có chút kinh ngạc nhướng nhướng l ô n g mi b ê n c ạ n h thông tin nhảy cái phần mềm đổi mới thông tri hắn nói vô ý thức điểm xác định cái nút cái đồ chơi này sẽ còn đổi mới cái gì vậy thì tốt rồi phần mềm đổi mới cơ hồ trong nháy mắt liền hoàn thành vô sinh thậm chí kém chút hoài nghi điện thoại di động này có phải hay không xảy ra điều gì mắc bệnh sau đó hắn liền thấy biên cảnh thông tin tự động khởi động lại một chút tùy theo tiến vào giới diện chính cái này nhìn cũng không có thay đổi gì a vô sinh vừa nói thầm một nửa liền trợt phát hiện biên cảnh thông tin giới diện chính dưới góc phải có thêm một cái cái nút ấy liền trong nháy mắt tò mò xông tới cái gì cái gì cái gì để cho ta nhìn xem để cho ta nhìn xem đổi mới gì vô sinh biểu lộ đờ đã dùng ngón tay chỉ cái nút kia mở cửa một khóa báo cáo chuẩn bị tiểu nhân ngẫu ngây ngốc một chút ngẩng đầu nhìn vô sinh chuyên môn cho ngươi một người chuẩn bị đ ặ c cung đổi mới a dù sao ta đoán người khác biên cảnh thông tin bên trong hẳn là không chức năng này vô sinh khỏe miệng run một cái xem ra trong đêm m ộ ư ơ i hai hát cho bách lý tình cú điện thoại kia ảnh hưởng vẫn còn lớn đang khi nói chuyện hắn đã tiện tay n h ấ n xuống cái kia một khóa báo cáo chuẩn bị công năng sau đó quay người mở ra thông hướng đường lô đồng số sáu mươi sáu cửa lớn sau khi về nhà hắn đầu tiên là để hồ ly đem trong cái đuôi một đống lớn đồ vật chuyển đi ra phân loại thu thập một chút nắm gạo mặt tạp hóa loại hình đồ vật trước bỏ vào phòng bếp sau đó liền khi lấy lìn lên lầu đi trong phòng ngủ nhìn ấy l ì n tình huống có sao nói vậy chính hắn đều cảm thấy cái này một chuỗi nói ra cùng câu có vấn đề giống như ấy l ì n ngay tại phòng ngủ chính trên sàn nhà một vòng một vòng tàn bộ nhìn chơi đến vẫn rất cao hứng một chút cũng không có lúc buổi sáng hai bộ thân thể cùng một chỗ tỉnh dậy liền ngay cả đứng đều đứng không vững bộ dáng ta giống như đã nhanh tìm tới đồng thời khống chế hai bộ thân thể then chốt hai ấy l ì n t r o n g miệng một lời trên bờ vai cùng trên sàn nhà mà lại ta cảm thấy khả năng còn có so trực tiếp khống chế đơn giản hơn biện pháp xung làm phó thân thể thể xác giống như không cần quá trực tiếp cùng kỹ cảng chỉ lệnh liền có thể vận hành ngươi nhìn một chút vừa nói trên sàn nhà cái kia ngay tại trượt v ò ngảy lìn liền bỗng nhiên ngừng lại sau đó biểu lộ trở nên đặc biệt ngốc trệ nhưng cái này tựa hồ gây mất tuyến nhân ngẫu cũng không có trực tiếp đổ xuống mà là tại một lát ngốc trệ đằng sau liền loạn trà loạn trạng mà tiếp tục hướng vô sinh đi tới tốt tốt ta hiểu nhưng cái này có chút hại đến hoảng vô sinh nhìn xem như thế cái cùng chớ chú hoa hoa giống như mắt đỏ nhân ngẫu nện bước cứng ngắc bước chân hướng chính mình loạn trà loạn trạng mà tới gần trong đầu trong nháy mắt xuất hiện mấy bộ phim tranh thủ thời gian một bên k h á t tay một bên làm cho đối phương khôi phục bình thường sau đó mới xoay người đem cái này tiểu nhân ngẫu từ dưới đất x hắn một bên bả vai khiêng một cái ấy liền đi xuống lầu vừa tới sảnh phòng liền thấy hồ ly chính nằm n h o i bên cạnh bàn ăn một bên cô nương này mang trên mặt khờ đi ả nhác cười hai cái con gà con ngay tại trước mặt nàng trên mặt bàn mổ lấy một thanh gạo kê nhìn qua không có chút nào cảm giác nguy cơ yêu hồ thiếu nữ còn cùng con gà con nói chuyện t h i m đâu ăn nhiều một chút tranh thủ thời gian dài ta lưu các ngươi có tác dụng lớn luộc h ấ p m ối vũ sinh phản ứng một chút mới đoán được chuyện gì xảy ra tại chỗ mồ hôi lạnh đều xuống ngươi cho nó hai đặt ê n hồ ly vui vẻ nhau mắt lại đúng được chưa ngươi cao hứng là được vô sinh trên mặt run một cái mang theo n g ư ơ i luộc cùng hấp muối bọn ta đi sơn cốc ai chính như vô sinh dự liệu như thế trong sơn cốc vẫn là ban ngày sáng sủa mây mỏng bầu trời bao phủ rộng lớn thung lũng sáng tỏ sắc trời phát h ỏ a lấy phương sa núi cao gầy cho sương hình dáng không có chút nào t r ở tối nhạt dấu hiệu đến bây giờ vô sinh đã tại mỗi ngày thời khắc khác nhau từng tiến vào tòa sơn cốc này hắn cơ bản có thể xác định nơi này thật không có ngày đêm giao thế trong sơn cốc vĩnh viễn duy trì tại loại này ánh nắng tươi sáng nhiệt độ thoải mái dễ chịu trạng thái cái này có chỗ tốt cũng có chỗ xấu chỗ tốt là hoàn cảnh như vậy xác thực rất thoải mái dễ chịu chỉ ít so trước đó loại kia vĩnh viễn một mảnh màn đêm bốn chỗ gió lạnh thấu xương trong không khí còn tràn ngập khí tức hôi thối tình huống mạnh chỗ xấu là hắn rất hoài nghi hoàn cảnh như vậy đến cùng còn có thể hay không thuận lợi hoàn thành chính mình trồng rau đại nghiệp dù sao thực vật cũng là cần ngày đêm giao thế mới có thể bình thường trở ư n g thành bất quá đây đều là đằng sau muốn nghiệm chứng sự t ì n h về p h ầ n hiện giai đoạn vô sinh vẫn là phải trước cả một mảnh đất đi ra thuận tiện đem mảnh kia vướng bận miếu hoang phế tích thanh lý thanh lý vậy đại khái không bao lâu Cân n h tại vô sinh có t m u ảnh hưởng dưới đại địa bắt đầu dần dần thất tình vùng đất ngoại đem gạch ngói thốt vệ phân giải vùi lấp to to nhỏ nhỏ tảng đá bị đưa đẩy đến cùng một chỗ xếp trồng chất đến đất trống cuối cùng một mảnh bằng phẳng thổ địa tại vũ sinh dưới chân hình thành cũng bắt đầu từ từ hướng ra phía ngoài kéo dài phát họa chạm đất khối hình thức ban đầu hắn đứng ở trên không biên giới cẩn thận cảm thụ được mình cùng tòa sơn cốc này ở giữa liên hệ cảm thụ được nơi này b ù n đất tảng đá thậm chí không khí cùng dòng nước đều dựa theo chính mình tâm nguyện tạo nên kỳ diệu quá trình dần dần đắm chìm trong đó trong lúc bất chi bất giác hắn cảm thấy mình đối với nơi này k h ô n g chế giống như tiến thêm một bước c h ư n một trăm mười khảo thí c h ư n một trăm mười khảo thí đây là phi thường thú vị mà không thể tưởng tượng nổi quá trình vùng đất cùng nham thạch dựa theo tâm nguyện của mình tạo nên mảng lớn mảng lớn phế tích hải cốt thật giống như rơi vào sữa bò nóng bên trong chỗ cô lết một dạng dần dần bị đại địa hòa tan thôn vệ xa xa đất cày đã bị phát h ỏ a ra hình dáng mà tại nguyên bản miếu hoang phế tích gì chỉ bên trên một mảnh vương vức đến phảng phất là bị máy móc chỉnh lý qua đồng dạng đất trống đã cấp tốc thành hình sau đó lại có hòn đá từ giữa đất trống trong lòng phủ hóa thành một cái cách mặt đất ước chừng mười mấy c m cỡ lớn bình đại vô sinh cảm giác mình cùng tòa sơn cốc này kết nối đang trở nên càng ngày càng chặt chẽ mà loại này khống chế cũng theo đó trở nên thuận buồn xuôi gió hắn càng tập trung lên tinh thần thử nghiệm từ chi tiết tân trang bình b ạ i kia không hề đứt đoạn gia tăng lấy nó cường độ cùng cắm rễ dưới đất chiều sâu quá trình này tựa như tại dần dần quen thuộc chính mình tư chi một dạng hắn là kế hoạch đem tòa này sơ n cốc làm chính mình một chỗ căn cứ đến sử dụng tại vừa mới xác định mảnh dị vực này đã vô hại hóa ngày đó hắn liền muốn làm như vậy nơi này có thể cho hắn trồng trọn có thể cho ấy l i n x u làm sân thí nghiệm có thể cho hồ ly chạy vui chơi cùng tu hành mà tới được tương lai. nếu như còn có cái gì không t ấ u hợp đặt ở phía ngoài hạng mục cũng đều có thể tại bên trong tòa thung lũng này hoàn thành nhưng hắn không nghĩ tới cái này kiến thiết quá trình sẽ lấy dạng này một loại phương thức bắt đầu hồ ly mở to hai mắt cùng hai cái ấy liền cùng một chỗ tò mò đứng ở bên cạnh nhìn xem vụ sinh bận rộn trong ánh mắt tràn đầy khâm phục qua rất lâu mới đột nhiên cảm thán một câu ân công là có thể làm công trình bằng gỗ tiên nhân là đi ấy liền rốt cục nhịn không được nàng đã sớm muốn đậu đen rau muốn cái này các ngươi bên kia có phải hay không còn có m ù xào tiên nhân m ù kho tiên nhân m ù to thị trâu tiên nhân a cái k i a gọi chung nấu cơm tiên nhân hồ ly nghiêm trang phản bác cách ra đăng ký lời nói chẳng phải là muốn chiếm dụng rất nhiều xã hội tài nguyên tiên h minh không thông suốt qua ấy linh một mặt sợ hai t h á n g phục thần tờ mợ thật có nấu cơm tiên nhân mà đúng lúc này đợi vũ sinh rốt c ụ c hoàn thành hắn nền tảng dựng cũng ở nền tảng trên cơ sở tại bình đài một góc tạo nên ra một gian có thể thỏa mãn che gió che mưa mặc dù trong sơn cốc này giống như cũng không có mưa gió nhu cầu nhỏ nơi ở nút hắn đi tới hồ ly cùng ấy l i n trước mặt tò mò hỏi hai người các ngươi trò chuyện cái gì đâu hai người n g u một khối đưa tay chỉ vào yêu hồ thiếu nữ hồ ly ngốc nói ngươi có thể làm cái đánh bụi tiên nhân không là công trình bằng gỗ tiên nhân hồ ly lập tức nghiêm trang g ồ n nắn vô sinh khỏe miệng khi đó liền giật một cái nhưng tốt xấu là ép xuống liền quay người cho các nàng giới thiệu chính mình thành quả lao động nhìn nơi này sau này sẽ là bọn ta tại đường ngô đồng số 66 bên ngoài cái thứ hai đại bản g doanh ta có một cái rất hùng vĩ kiến trúc kế hoạch chuẩn bị tại lúc t r ư ớ c miếu hoang kia phế tích trên cơ sở lên một tòa cỡ lớn kiến trúc liên loại kia cùng văn minh viễn cổ thần miếu giống như nhìn xem liền rộng lớn khí phái vừa thần bí đồ chơi sau này chính là bọn ta lữ xã tổ chức tổng bộ ba người chiếm một tòa thành đúng không ngươi cũng t h ự c có can đảm kế hoạch ấy lìn không chút do dự đ ầ u đen rau muốn m ộ t câu ngay sau đó liền có chút tò mò chỉ vào bình đại biên giới cái kia b ù i bẹp nhìn xem cùng cái cỡ lớn hộp diêm một dạng khối l ậ phương p hộp đó là cái lâm thời nhà vệ sinh sao vũ sinh biểu lộ cứng đờ đứng một hồi nửa ngày mới nhăn nhăn nhó nhó mở miệng đó là kiến trúc kế hoạch bước đầu tiên ngươi có thể cho là nó là thần miễu một đời ấy lìn đây là lần thứ nhất cái này tất, tất cơ vậy mà trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào tất, tất. vô sinh thì tranh thủ thời gian thừa dịp cơ hội nói sang chuyện khác chính là trước luyện tay một chút từ cơ sở nhất hình vẽ hình học bắt đầu làm cấu trúc không nói trước cái này bọn ta trước làm chính sự cho ngươi đo đo thân thể mới điều khiển khoảng cách ấy liền quả nhiên lập tức liền bị rời đi l ự c chú ý hai cái nhân ngẫu đồng thời ngẩng đầu nhìn vô sinh làm sao đo ta hiện tại bắt đầu hướng phía hai cái phương hướng chạy nhìn cái gì thời điểm cắt đứt quan hệ liền ngươi cái này hai chân ngắn nhỏ chính mình chạy chạy đến lúc nào vô sinh l ư ờ n ấy liền hai mắt sau đó đuổi tại nàng bão nổi trước đó liền đưa tay xốc lên cong khung tranh nhân ngâu thân thể máy chủ tiếp lấy vừa chỉ chỉ một cái khác bộ thân thể này cùng hồ ly một tổ các ngươi hướng trước mặt phương hướng kia chạy một mực chạy đến sơn cốc cuối cùng ta mang theo ngươi chủ thân thể trực tiếp mở cửa đến lần trước bọn ta đến chỗ kia dây núi bên d ư ớ i nhìn xem tình huống sẽ như thế nào đang khi nói chuyện hồ ly đã sớm chạy đến mười m có hơn hướng trên mặt đất một nắm sấp chỉ thấy tiên khí lượn l ờ tường quang lưu động cùng hai chiếc xe tải một dạng lớn cựu vi yêu hồ liền từ trong quang ảnh sông ra sau đó mong đợi nhìn xem trên đất t lìn phó thân thể tẩy lìn cùng một chỗ chạy a ấy liền trong nháy mắt liền nhớ lại lần trước đi theo cái này hỏa tiễn nâng lên tốc độ siêu âm hồ ly một khối mặc v i ệ t sơn cốc kinh lịch lập tức khuôn mặt nhỏ đều nhăn nheo đến cùng nhau đi liền không thể thay cái phương án à vũ sinh lập tức đem trong ngực ôm con khung tranh nhân ngẫu đưa tới cái kia thay đổi cái này cùng hồ ly cùng một chỗ ngươi theo ta đi hai cái nhân ngẫu đồng thời ngốc trệ một chút một giây sau liền kịp phản ứng chăm miệng một lời lại đối với vũ sinh trợn mắt nhìn cái kia mờ không đều là ta sao đang khi nói chuyện trên đất ấy liền đã loạn trà loạn trọn mà khởi hành hướng phía hồ ly đi tới vừa đi còn một bên niệm n i ệ m lại nhải, được, rồi. hay là thân thể này cùng hồ ly ngốc cùng một chỗ đi tốt xấu thân thể này cảm giác tương đối t r ì đột khả năng không có lớn như vậy phản ứng hồ ly đem một cái đuôi khoác lên trên mặt đất nhìn xem ấy liền dùng cả tay chân dọc theo cái đuôi leo đến trên lưng mình còn về đầu nhắc nhở một c â u dựa vào sau ngồi à nắm lấy điểm lông một hồi ra tốc đường rơi xuống ấy liền một bên cẩn thận từng ly từng tí bắt lấy hồ ly trên lưng một túm lông tơ một bên cùng đối phương thương lượng ngươi đợi chút nữa hơi chậm một chút à chớ cùng lần trước giống như trực tiếp liền bay lên hồ ly cũng không đợi nhân ngẫu nói xong cũng liên tục gật đầu ừ vân người yên tâm đi ta ra tốc đường còn khá tốt nàng hiển nhiên liền không có làm sao nghe vào nhân ngẫu đang nói cái gì đầy đầu cũng chỉ còn lại có chuẩn bị vui chơi vui vẻ mấy đầu cái đôi u to tại sau lưng vùng qua vung lại vùng đến cắt bay đá chạy sau đó nàng liền xoay người hướng phía vô sinh vừa rồi vạch ra tới phương hướng chạy c h ậ m mấy bước bắt đầu gia tăng tốc độ nương theo lấy ấy liền một tiếng cấp tốc kéo xa thét lên đại yêu hồ oanh minh liền bay ra ngoài hồ ly cái đôi u phía sau hồ hỏa ngay cả m ạ c h v ò n g đều đi ra ăn no rồi chính là không giống với a sa sa nhìn xem hồ ly cấp tốc lướt qua đáy cốc cảnh tượng nghe cái tiếp như sấm xét tiếp tục a n h minh vô sinh nhịn không được cảm khái một tiếng sau đó hắn liền nghe đến trên bờ vai ẩy lìn bắt đầu lớn tiếng phàn nàn ta liền không nên tin tưởng nàng có thể chậm một chút ta cảm giác mình đều nhanh tan ra thành từng mảnh á không có việc gì thật tản quay đầu ta cho ngươi dính v u sinh n é t miệng vui lên liền tiện tay mở ra thông hướng sơn cốc khắc một bên cửa lớn đi bọn ta đi trước một bên khác trở lấy hòa t i ế n nâng lên tốc độ siêu âm hồ ly chạy rất nhanh nhưng lại nhanh cũng không sánh bằng kéo cổng truyền thống vô sinh khi vô sinh khiê n g ẩy lìn đến dây núi biên giới thời điểm hồ ly cùng một cái khắc ẩy lìn còn tại trên nửa đường từ đỉnh núi nhìn xuống có ta h ể hoài n thấy một đ ạ như, như nghi nàng thật có thể dựa vào cái này mấy đầu cái đuôi nâng lên bay lên vu sinh sờ lên cằm nói nhỏ không phải loại này kể sát đất phi hành ta nói là thật bay đến không trung sau một lát ấy liên lại đột nhiên áp vào lỗ h a y hắn bên cạnh la lớn hồ ly ngốc nói á nàng thật có thể vô sinh mau đem trên bờ vai nhân ngẫu xách xa đường hướng về phía lỗ thai ta h ồ ta nghe thấy ấy l i n bị vô sinh mang theo con khung tranh dây lường treo giữa không trúng l ã o đ ả o a bên kia trúng quanh thân thể động t ĩ n h quá lớn ta nhất thời có chút hoán đổi không đến thế nào hiện tại ngươi cảm giác cùng một bộ k h á c thân thể ở giữa liên hệ có tách ra dấu hiệu sao giống như không có ấy l i n duy trì trên không trung lắc lư t ư thái một tay chống đỡ lấy cái cảm giác nghiêm túc cảm thụ được mà lại đừng nói tách ra dấu hiệu thậm chí ngay cả một chút biến yếu cảm giác đều không có đang khi nói chuyện vô sinh nhìn thấy phương sa đạo kia sáng tỏ nâng lên đôi u lửa đã thăng đến lưng trường núi cung cấp tốc hướng phía sơn cốc quế một đạo khác d â y núi biên giới tới gần hiện tại liên hệ hay là rất chặt chẽ cùng một bộ thân thể khác ở giữa không có bất kỳ cái gì trì hoãn a i l i e n không đợi vô sinh mở miệng liền chủ động hồi đáp cũng không có suy giảm ngay cả suy giảm đều không có cảm giác được vô sinh c ó c mày một bên suy tư một bên nói thầm như vậy nói cách khác cho dù hai bộ thân thể ở giữa kết nối có cực hạn cực hạn này khoảng cách cũng có thể là xa tới không hợp t h i thường cái này toàn bộ dị vự kết nối lại chung quanh ngọn núi cùng tính một lượt còn rất lớn aileen nói một cái linh hoạt g liền dùng hai chân ôm lấy vô sinh cánh tay sau đó dùng cả tay chân lật đến vô sinh trên cánh tay ngẩng đầu ngắm nhìn phương xa tốt hiện tại hồ ly đã đến đối diện đỉnh núi nàng hỏi tiếp xuống làm sao bây giờ vô sinh suy tư sau một lát đánh vỡ trầm mặc hiện tại chỉ có thể xác định tại cùng một trong không gian hai bộ thân thể thông tin khoảng cách đủ xa còn không thể xác định nếu như đưa thân vào khác biệt không gian sẽ như thế nào ấy l ì n mặt mũi tràn đầy hiệu kỳ a cho nên vô sinh đưa tay kéo ra một cánh cửa lớn ngoài cửa làm ộ t mảnh vô danh rừng ra rậm rạp đó là hắn lúc trước vô số lần mở cửa trong khảo nghiệm phát hiện địa điểm một trong thường thường không có gì lạ mà cùng loại dạng này thường thường không có gì lạ toa độ hán dự trữ rất nhiều rất nhiều muốn hay không đo cái càng cực h ạ vô sinh nhìn xem nằm nhoài chính mình trên cánh tay nhân n g ấ u xem ngươi hai bộ thân thể đến cùng có thể tách ra vào xa đôi này mặt ta an toàn sao trước đó đi qua nhìn qua một chút trừ điểm nóng độ không có gì nguy hiểm ấy liên hiển nhiên có chút do dự nhưng sau một lát nàng liền cắn răng gật gật đầu được chương một trăm mười một vô sinh ý tưởng mới chương một trăm mười một vô sinh ý tưởng mới theo vượt qua một đạo đại môn mới hoàn cảnh chung quanh tùy theo trong nháy mắt cả biến nhiệt độ thoải mái sơn cốc gió nhẹ hóa thành trong rừng mưa nhiệt đới oi bức c ấm ức còn có nơi xa không biết động vật gì kêu to cùng sâu kiến bỏ qua lá khô lúc thanh âm huyền não xuất phát từ cẩn thận vô sinh không có đóng bên trên cánh cửa kia mà là tại mang theo ấy lìn xuyên qua thông đạo đằng sau duy trì lấy cửa lớn mở ra trạng thái t ố t tùy thời có thể lấy trở về tòa sơn cốc kia hiện tại thế nào hắn cúi đầu nhìn thoáng qua nằm nhoài chính mình trên cánh tay tiểu nhân ngẫu còn có thể cảm giác được một bộ khác thân thể tình huống sao liên hệ tách ra sao kinh ngạc lại còn liên tiếp tiểu nhân trợ có chút ngạc nhiên nói ra, liền vừa mới mặc quá lớn cửa thời điểm hơi hoảng hốt một chút nhưng cũng không phải cách ra chính là cảm giác sai chối loại kia sau đó hiện tại lại hết thể bình thường mà lại hai bộ thân thể ở giữa liên hệ không có một chút yếu bớt nói nàng lại ngẩng đầu lên hướng chu vi nhìn thoáng qua ai v u sinh ngươi nói hiện tại ta hai bộ thân thể ở giữa đến cùng là rời bao xa chỉ sợ đã rất khó dùng xa gần để cân nhắc v u sinh chăm chú suy nghĩ một chút khẽ lắc đầu ta cũng không biết đây là địa phương nào dù sao khẳng định không tại giao giới địa cùng tòa sơn cốc kia ở giữa cũng kém lấy ví độ loại này khoảng cách đều không thể chặt đứt hai ngươi cỗ thân thể ở giữa liên hệ mà nói xem chừng cũng không cần làm tiến thêm một bước khảo nghiệm nha vậy chúng ta muốn ở chỗ này đi dạo sao ấy lìn tò mò ngẩng đầu nhìn vũ sinh đến đều tới không an toàn vũ sinh lắc đầu trở về đi ngươi chừng nào thì cẩn thận như vậy bảo thủ mang theo ngươi k h ô n g tranh đâu đây chính là bản thể của ngươi vạn nhất ta chết nơi này không sao ngươi k h ô n g tranh xảy ra vấn đề coi như không biết sẽ như thế nào vũ sinh lung lay lạy lìn nhắc nhở lấy đối phương phía sau còn đeo nàng bức tranh trở về đi thuận tiện nói cho hồ ly một tiếng để nàng trở lại xuất phát địa phương tụ、hợp. À, tốt. qua không bao lâu vũ sinh hồ ly cùng ấy lìn liền lại về tới sâu trong thung lũng mảnh k i a mới xây trên đất bằng hiện tại trên cơ bản có thể tổng kết ra mấy cái quy luật nhìn xem ngay tại chúng quanh quay tới quay lui luyện tập đồng thời khống chế hai bộ thân thể đi đường ấy lìn vũ sinh sở lên cảm làm ra khảo thí đến nay kết luận thứ nhất nhất định phải có một cái nhân ngẫu thân thể muốn cùng k h u n g tranh cùng một chỗ dạng này mới có thể bảo đảm ấy lìn có thể tại thế giới hiện thực hoạt động thứ hai cùng k h u n g tranh cùng một chỗ nhân ngẫu thân thể sẽ trở thành chủ thể mà trừ cái đó ra thân thể sẽ trở thành phó bản thứ ba phó bản không chế khoảng cách có thể là vô hạn hoặc chí ít vô cùng vô cùng xa mà không giống chủ thể như thế phải cùng bức tranh cùng một chỗ nhưng tương đối bịch một tiếng ấy l i n phó thân thể đang chạy đến chạy tới thời điểm đột nhiên mất cân bằng dám dám chắc chắc ngãi nào xuống đất vô sinh túi đầu nhìn thoáng qua chính chật vật b ò dậy tiểu nhân n g ấ u tiếp tục nói tương đối phó bản tính năng sẽ rõ lộ ra yếu tại chủ thể từ cảm giác được hành động nhanh nhẹn tính lại đến điều khiển tính đều như thế đây cũng coi là từ xa không chế khoảng cách mang đến đại giới ta cảm giác rất có lời ai ấy l i n bỏ lên mặc dù rơi chật vật nhìn tâm tình lại là rất tốt rốt cục có cái không cần có bước tranh chạy tới chạy lui thân thể muốn chạy bao xa liền chạy bao xa ai mà lại dạng này ta liền có thể một bên ở phòng khách xem tv một bên tại phòng ngủ chơi game vô sinh khỏe mắt lập tức nhảy một cái có hai thân thể ngươi liền muốn làm cái này ngay sau đó hắn liền kịp phản ứng chờ một chút chơi game n g ư ơ i đánh trò chơi gì ấy lì í lập tức rụt cổ một cái do dự hai giây mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng cái kia ngươi tài khoản giải phóng vô sinh nghe chút lông mày đều đứng lên không cho phép lại dùng tài khoản của ta q u a y đi ầ u đăng đ chính mình ký ngươi cũng có thân phận chứng. có lập n l tức hệ vải mà túi t h ấ p đầu nha cũng không biết nàng đều hệ vải cái gì sức lực bất quá tiểu nhân ngẫu tâm tình xấu luôn luôn tiếp tục không đến vài giây đồng hồ nàng rất nhanh liền lại cao hứng đứng lên khống chế chính mình một thân thể khác tản bộ đến vô sinh trước mặt hai người ngẫu một khối ngầm đầu lại nói ta còn phát hiện một cái có ý tứ địa phương h a i vô sinh trên mặt nghi hoặc cái gì chính là khống chế bộ thứ hai thân thể thời điểm kỳ thật cũng vô dụng hoàn toàn đem một nửa lực chú ý đều phân đi ra ấy đi nói cỗ kia phó thân thể trên mặt biểu lộ liền nhìn bằng mắt thường tầm mắt cứng ngắc khô khan xuống tới phản phất là linh hồn đột nhiên kéo ra đồng dạng ngươi nhìn kỳ thật chỉ cần phân ra một chút xíu t i n h lực liền có thể khống chế nó hoạt động cố kêu biểu lộ đờ đ ẫ n nhân ngẫu thân thể bốn chỗ đi lại đứng lên mặc dù còn có chút không chắc chắn nhưng quả thật là hoạt động tự nhiên ấy liền trên mặt lộ ra dương dương đắc ý v u sinh biểu lộ thì bỗng nhiên như có điều suy nghĩ mà lại ta phát hiện thân thể này kỳ thật cũng có nhất định tự chủ hoạt động năng lực nàng lại nói tiếp nếu như chỉ là muốn khống chế nó là một m ít chuyện mà nói cũng không cần hoàn toàn tiếp quản tỉ như đi đến nơi nào đó đem đồ vật c ầ bệ loại hình kỳ thật chính nó là có thể hoàn thành vô sinh trên mặt như có điều suy nghĩ trong nháy mắt liền biến thành kinh ngạc chờ một chút ý của ngươi là cái này thể xác nó là có chính mình năng lực tư duy ấy lìn nghe nói như thế cũng ngẩn ngơ chăm chú suy tư một chút mới lắc đầu giống như không phải không thể nói là năng lực tư duy chỉ có thể nói là một chút bản năng cao cấp một điểm bản năng mà lại là tại ta cùng thành lập kết nối tình huống giới mới có thể kích hoạt bản năng ta cũng không biết cụ thể phải hình dung như thế nào vô sinh thật sâu nhăn nhăn lông mày đây là hắn trước đây hoàn toàn không ngờ tới tình huống nhưng có một chút hắn có thể khẳng định tại hắn vừa mới hoàn thành chế tạo thời điểm cái kia chống không nhân ngẫu thể xác là không có một chút năng lực hoạt động dù là nó nửa đường bỗng nhiên biểu hiện ra vật sống đặc tính thậm chí lồng ngực bắt đầu hô hấp phật phồng vậy cũng chỉ là một bộ không có linh hồn không có bất kỳ cái gì bản năng sắc không mà thôi ấy lì nói n tới những cái kia bản năng là tại nàng lần thứ nhất tiếp quản qua thân thể mới đằng sau mới sinh ra cho nên mấu chốt ở chỗ ấy lìn trên thân vô sinh vẻ mặt dần dần nhiều chút nghiêm túc suy tư tiểu nhân ngẫu n g ẩ n đầu nhìn một chút phản ứng đầu tiên chính là hai cái thân thể đều vô ý thức lui về sau nửa bước chờ một chút ngươi ngươi sẽ không lại có ý tưởng đi ta chỉ l à đ ố n g nhiên có chút hiếu kỳ vũ sinh biểu lộ đặc biệt nghiêm túc nhìn xem như lâm đại địch ấy lìn ngươi nói ngươi còn có thể khống chế cái thứ ba thân thể sao ấy lìn ngẩng ngơ lập tức liền hà to mồm nếu như những n à y thân thể mới đều có thể sinh ra ngươi nói loại kia bản năng mà lại khống chế bọn chúng chỉ cần phân ra một chút xíu tinh lực mà nói cái kia nói không chừng hai bộ thân thể căn bản không phải ngươi khống chế hạn mức cao nhất ngươi nói ta nếu là lại bóp mấy người thỉnh thoảng xuất hiện đến ngươi còn giải quyết được không ấy l ì n m i ệ n g mở rộng nửa ngày không nói nên lời cho dù là đã tương đối quen thuộc vô sinh ý tưởng mà lại bản thân năng lực thích ứng cũng mạnh so sánh nhân ngẫu tiểu thư lúc này thiếu chút nữa cũng bị thế giới mới cửa lớn cho tại chỗ hô chết nhưng ở ban sơ kinh ngạt đi qua đằng sau nàng lại không tự chủ được thuận cái này kỳ diệu mạch suy nghĩ suy nghĩ một chút đi liền ngay cả bên cạnh hồ ly đều lộ ra hiếu kỳ dáng vẻ cảm giác có thể thử một chút ấy lì nghe n được hồ ly đều nói như vậy không khỏi thở dài vũ sinh ý tưởng chính là như vậy mặc dù ban sơ nghe vào đều là thiên mã hành không thậm chí cực không đáng tin cậy chủ ý nhưng chính là mang theo một loại tà tính lực hấp dẫn thật giống như hắn loại kia thử một lần thăm dò tâm tính sẽ theo hắn ý tưởng truyền nhiễm một hướng dạng chỉ cần đã nghe qua hắn kỳ diệu suy nghĩ vậy ngươi chính là sẽ không tự chủ được đi suy nghĩ nó khả thi suy nghĩ nó kết quả cuối cùng đi theo hắn cùng một chỗ thử một chút vô sinh nghe liền có chút không hài lòng để cho ngươi kiểu nói này làm sao ta thí nghiệm sáng ý giống như đều biến thành cái gì tả môn sự tình giống như hai ấy lên một khối đối với hắn thử nghe rằng ngươi là thật không cảm thấy tả môn đúng không vô sinh ho khan hai tiếng khu khụ vậy ngươi liền nói có muốn thử một chút hay không đi cũng là không phải là không thể được ấy liền nói nhỏ chính ta kỳ thật cũng có chút hiếu kỳ bất quá lần này làm khảo thí đến một bước cuối cùng thời điểm ngươi trước tiên cần phải nói với ta một tiếng a để cho ta tiếp quản thân thể mới thời điểm cũng tốt có cái chuẩn bị chớ cùng buổi sáng hôm nay giống như n g ư ơ i yên tâm n g ư ơ i yên tâm vô sinh liên tục đáp ứng trước lạ sau quen cái này không thì có kinh nghiệm nha nói ánh mắt hắn bỗng nhiên lại chuyển một chút ánh mắt lần nữa yên lặng rơi vào nhân ngẫu tiểu thư trên thân ấy l i n lần này lui về sau cũng không chỉ là nửa bước ngươi lại có cái gì ý tưởng trách dọa người ngươi một lần nói xong được không ngay chỉ là cái thuận tiện ý nghĩ vô sinh nhìn đối phương cái phản ứng này chính mình cũng có chút xấu hổ đưa tay gãi gãi đột phát chính là nếu như tiếp tục tạo thân thể mới mà nói muốn hay không thuận tiện nghiên cứu một chút mới công nghệ cái gì ấy linh ngươi nhìn ngươi bộ thứ nhất thân thể hiện tại chủ yếu vật liệu là đất xét cùng ngó sen đúng không vô sinh giải thích từ bản thân suy nghĩ lộ ra tràn đầy phấn khởi mà lại ngươi cũng nói ngó sen vốn là không thể làm nhân ngẫu tài liệu ngươi bộ thứ hai thân thể vật liệu là đất xét nhưng ở giữa không có ngươi chỉ đạo ta hoài nghi phụ liệu phối trộn kỳ thật cũng không sao cả tiêu chuẩn cái k i a đến tiếp sau thân thể không bằng dứt khoát nhiều khảo thí mấy loại vật liệu cùng phương pháp gia công ấy l i n một mặt hồ nghi a kỳ thật ta một mực đối với ngươi bộ thứ nhất thân thể ở trong chiến đấu hư hao chuyện này rất ngại vô sinh nghĩ, nghĩ vẻ mặt thành thật nói ra nhất là cánh tay toàn gáy mất chân còn thảm như vậy chúng ta đều không để ý ấy lìn khoát tay á o bất quá ngươi đến c ũ n g muốn nói cái gì ta liền nghĩ đang tìm không đến cao cấp hơn luyện kim tài liệu tình hồ giới có thể hay không dùng cái gì những phương pháp khác cho ngươi tăng cường một chút thân thể cường độ ấy lìn nghi ngờ hơn a cho nên đơn giản tới nói ta lần sau muốn thử xem cho ngươi đem khung xương từ dây kém đổi thành thép cây ấy lìn ngoa tạo chương một trăm mười hai phong phú quy hoạch chương một trăm mười hai phong phú quy hoạch ấy lìn cảm thấy cho dù là đặt ở vô sinh cái tiên một đống lớn tả môn ý tưởng bên trong hắn mới nói ra ý nghĩ này cũng quá tà môn nhưng từ một phương diện khác gia hỏa này nói lên mỗi một cái ý tưởng s á c thực đều mang như vậy một cỗ để cho người ta nhịn không được liền muốn để ý tà tính tại ban sơ kinh ngạc cùng sợ hai thán phục đằng sau tiểu nhân ngẫu liền phát hiện mình đã khó mà ư ớ c chế đối với cái này sáng ý sinh ra nồng đậm hứng thú mặc dù nó nghe vào như vậy không hợp t h ó i thưởng quỷ d ị như vậy như vậy không phù hợp chế tạo nhân ngẫu cơ bản quy tắc cùng luyện kim lý luận nhưng thật không thử một chút sao thử một lần cũng không phải chuyện gì xấu ngươi nhìn ngươi cũng cảm thấy điểm ấy tôi vô sinh xem xét ấy liền trên mặt biểu tình biến hóa liền đoán được ý nghĩ của đối phương hắn lập tức đắc ý mà lại không riêng gì khung xương có thể đổi thành thép t â y ta thử lại lần nữa dùng xi măng có thể hay không cho ngơi ư đúc kim loại một thân linh kiện đi ra vật kia lẫn vào huyết dịch nhưng so sánh ngó sen dễ dàng nhiều ấy liền biểu lộ lại n g â y ngốc một chút do dự một chút đằng sau mới nhỏ rộng m ở miệng lúc này không có điểm quá không hợp thói thường rồi vô sinh vẻ mặt thành thật đất xét là đất bê tông cũng là đất ta thì cho là như vậy ấy liền là là a sớm biết đi ra ngoài mua sắm thời điểm vẫn là phải đi một chuyến vật liệu xây dựng thị trường vô sinh lại có điểm tiết lối thuận tiện mang bao xi、si、măng lại mua điểm cốt thép trở về à còn phải có chút dụng cụ chuyên nghiệp hàng cơ cùng máy mài góc cái gì cũng không biết quý không quý ấy lý làm sao nghe thế nào cảm giác những này đều không phải là thuật luyện kim bên trong nên xuất hiện danh tử bất quá vô sinh cũng không có tại trên cái đề tài này xoắn suýt quá lâu hắn rất nhanh liền khoát tay áo không có việc gì dù sao cũng không vội vã lần này ngươi trước tiên đem hiện tại cái này thêm ra tới thân thể hào hào làm quen một chút vừa vặn có cái gì cải tiến đề nghị cũng có thể chỉnh lý chỉnh lý lần sau cho ngươi bóp thân thể mới thời điểm ta tranh thủ làm cái tốt hơn hắn lộ ra tràn đầy phấn khởi phản phát chuyện này mang đến cho hắn lớn lao niềm vui thú sau đó hắn lại tới bình đài biên giới kêu gọi hồ ly tới đưa tay chỉ tòa kia cùng đại họa thủy hội một dạng đơn sơ thạch ốc bên cạnh một chỗ đất trống liền đem con gà con nuôi dưỡng ở bên này đi ta trước cho làm cái đơn giản chuồng gà chờ bọn chúng trưởng thành trong sơn cốc thảm thực vật cũng bị ta thúc đi ra lại thả ra theo lời của hắn khu đất trống kia mặt ngoài cũng theo đó có chút rung động sau đó tảng đá liền từ dưới m rất nhanh tạo thành một vòng rào chắn nó nội bộ lại có danh nước cùng ăn d a n h đơn sơ nhưng là đủ dùng hồ ly nháy máy mắt từ cái đuôi của mình bên trong móc móc đem một đám con gà con bỏ vào cái kia rào chắn bên trong sau đó lại cho ăn trong danh thêm đồ ăn tại danh nước bên trong thêm mãn thanh nước nặng cái đuôi kia bên trong thật sự là cái gì cũng có đang làm đây hết thệ thời điểm yêu hồ i trên mặt thiếu nữ tràn đầy chăm chú cùng vui vẻ thậm chí còn mang theo điểm cương triều đó là đối với tương lai gà hầm đỏ chân cánh gà nướng gà chảy nước miếng gà xuống khói gà quay gà đất hầm cương triều quay lại ta lại từ phụ cận dẫn một đầu mương nước、tới. vũ sinh nhìn vẻ mặt chăm chú chiếu c ô con gà hồ ly nói chính mình kế hoạch tiếp theo tại trước kia rừng cây nhỏ bên kia có nguồn nước rời cái này bên cạnh cũng không xa lắm đợi thêm lần sau tới thời điểm còn có thể thuận tiện mang chút công cụ vật liệu cái gì đem cái này doanh địa hoàn thiện hoàn thiện về sau tòa sơn cốc này chính là bọn ta lữ xã căn cứ có cái căn cứ ngược lại là rất tốt ta bất quá phiền phức chính là mỗi lần chỉ có ngươi có thể mở rộng cửa ấy l í n lúc này ở bên cạnh lẩm bẩm một câu về sau hồ ly tới cho gà ăn đều muốn ngươi mở cửa mới được có phải hay không có chút không tiện vô sinh chân mày hơi n h u lại đây quả thật là cũng là hắn trận này tổng nhịn không được đang nghĩ tới sự tình mở cửa năng lực rất thuận tiện là không giả nhưng nếu như hắn có một đoàn đội còn có cái giống tòa sơn cốc này mở dạng đoàn đội trụ sở như vậy một cánh chỉ có chính hắn mới có thể mở ra cửa liền ngược lại thành cái hạn chế ấy lìn cùng hồ ly không có cách nào tự hành xuất nhập tòa sơn cốc này cái kia nghiêm ngặt tới nói nơi này liền không thể xem như lữ xã tất cả thành viên căn cứ ta cũng một mực tại suy nghĩ chuyện này vô sinh một bên suy tư vừa nói nếu như có thể cho tòa sơn cốc này thiết chí một cái trường kỳ mở ra thông đạo liền tốt không cần ta duy trì lấy các ngươi cũng có thể dùng loại kia cái này có thể làm được sao ấy lìn m h á y mắt nghe vào không có gì mạch suy nghĩ a đầu tiên nơi này là một tòa dị vực mà tất cả dị vực vốn là đều là có phương pháp đi vào chỉ bất quá tòa sơn cốc này nguyên bản xuất nhập con đường bị ta phá hủy che viết mà thôi vô sinh vẻ mặt thành thật phân tích ra cho nên mấu chốt ngay tại ở làm sao một lần nữa thành lập loại này công cộng con đường mà t h ư yếu nói đến mạch suy nghĩ kỳ thật cũng không phải một chút mạch suy nghĩ đều không có lần này không riêng gì ấy l i n ngay cả bên cạnh chính chăm chú đếm lấy con gà con hồ ly cũng lập tức dựng lên l ô thai đồng thời hướng v u sinh băng tới hiếu kỳ nhìn chăm chú t n công có biện pháp có một việc các ngươi nhớ ký đi các ngươi là có thể nhìn thấy cũng mở ra đường ngô đồng số sáu mươi sáu cửa lớn v u sinh nhắc nhở lấy các nàng nghiêm ngặt tới nói đường ngô đồng số sáu mươi sáu cửa lớn kỳ thật chính là một cái tương tự cửa ra vào thông hướng dị vực người khác nhìn không thấy sờ không tới nhưng ta nắm giữ lấy mở cửa quyền h ạ mà các ngươi tại chia sẻ máu của ta đằng sau cũng đã nhận được mở ra cánh cửa kia năng lực đúng đúng ai bị v u sinh vừa nhắc nhở như vậy ấy l i n lập tức kịp phản ứng nhưng ngay sau đó liền nhữ mày lại nhưng đường ngô đồng số sáu mươi sáu cửa là vốn là tồn tại a nó trước tiên cần phải tại cái kia đứng thẳng ta cùng hồ ly mới có thể đi mở nó nhưng bây giờ bên trong tòa thung lũng này nhưng không có tương tự cửa mỗi lần lúc đi vào thông đạo đều là ngươi lâm thời c h ố n g g ô n g thành lập ngươi bung lòng tay liền không có nếu như dùng một loại nào đó biện pháp đem cánh cửa này cố định xuống đâu tương đương với thủ công tạo một cái cùng loại đường ngô đồng số sáu mươi sáu cửa lớn cửa v u sinh như có chút suy nghĩ nói nhờ ngươi dậy ta thuật luyện kim kỹ xảo đem lực lượng giao phó v ậ t khác trên lý luận có phải hay không có thể thực hiện ấy lìn sưng sờ nghe thật lâu mới phản ứng được ta dạy cho ngươi thuật luyện kim bên trong có cái này khu khu ta bao nhiêu phát huy một chút sức tưởng tượng vô sinh ho khan hai tiếng ta cho rằng là có thể được quay đầu thử một chút thôi dù sao thử một chút lại không tốn tiền ấy lìn nghe chút trong lòng tự nhủ quả nhiên lại là vô sinh kinh điển thử một lần xem ra hắn những cái kia tả tính ý tưởng đến cuối cùng nói chung đều là muốn đi bước này cái này có thể gọi thử một lần tôn sư lần này đoạn thời gian gần nhất đều có bận rộn vô sinh thì rất vui sướng làm xong quyết định cũng tại chính mình tiếp xuống kế hoạch hành động bên trong lại thêm mấy bút cho ấy liền tạo cái xi、si、m a n g cốt thép thân thể mới hoàn thiện bên trong tòa thung lũng này doanh địa lần sau tới đem vườn rau chính thức mở tốt gieo xuống dẫn một đầu mương nước kiến tạo một cánh ổn định cổng truyền thống nghĩ như vậy cảm giác tiếp xuống thời gian vẫn rất bận điệu vừa nói hắn một bên đi tới bình đ ạ i cuối cùng có chút xuất thần ngắm nhìn phương xa cái kia m ả n g lớn m ả n g lớn khoáng đạt thung lũng bị tư thể đói khát thôn vệ qua một lần sơn cốc bây giờ ngay tại không ngừng khôi phục tại vô sinh cố ý thôi hoạt g ớ i nó khôi phục tốc độ vượt xa tự nhiên tình huống. những cái k i a trải rộng đại địa khe danh một mực tại chậm chạp lớp bằng phương xa trên thân núi sụp đổ nước ra kết cấu bây giờ đã có thể nhìn thấy mắt trần có thể thấy khép lại tiến độ mà ban sơ ngày đó tại phế tích chung quanh chui ra mặt đất những cái k i a hứa màu xanh biết trong bất chi bất giác đã lan tràn đến chỗ rất xa một chút nhạt méo màu xanh lá dọc theo đáy cốc chập trùng địa thế dọc theo đi mới sinh mầm có ở giữa còn có non nớt bụi cây những cái k i a đều là bên trong tòa thung lũng này từng có qua sinh cơ bọn chúng một lần tiêu vong tại hắc cám sâu trong lòng đất bây giờ lại lại lần nữa chui ra mặt đất ôm ấp lấy sắc trời một loại không khỏi cảm giác thật sông lên đầu. vô sinh nhìn xem cảnh s á t như vậy khoe miệng nhịn không được hơi n h í t lên nơi tốt ta thật là một cái nơi tốt tiếng bước chân từ phía sau chuyển đến hồ ly trong tay bưng lấy hai cái con gà con đi tới mang theo do dự nhìn xem vô sinh â n công cái này hai cái ta muốn mang về nhà vôi có thể chứ vô sinh q u a y đầu lại nhìn thấy yêu hồ thiếu nữ con mắt ba ba mà nhìn mình một đôi màu đỏ vàng trong con ngươi tràn đầy trờ mong trong tay nàng hai cái con gà con thì phát ra nhẹ mảnh tiếng k ê ơ hoàn toàn một bộ không buồn không lo bộ dáng vô sinh có chút h ế u kỳ cái này hay luộc cùng hấp mối hồ ly lập tức nói ra vô sinh là hồ ly cô nương chuyên môn đặt tên hai con gà thì ra nàng là muốn coi làm s ủ n g vật nuôi a nhà mình hồ ly chẳng những phụ trách nuôi gà hơn nữa còn cho thích nhất con gà con đặt tên phân biệt gọi luộc cùng hấp muối chuyện này liền ngay cả vô sinh đều cảm giác tà môn cực kỳ nhưng ở hồ ly cô nương đơn thuần lại tràn ngập mong đợi nhìn soi mói hắn cuối cùng vẫn để xuống liền muốn dâng lên mà da đậu đen ra muống chỉ là sụ mặt gật gật đầu được ta trở về cho ngươi tìm thùng giấy ngươi nuôi dưỡng ở trên bàn công đi hồ ly lập tức cao hứng trở lại tạ ơn ăn công đúng lúc này vô sinh bỗng nhiên cảm giác trong túi chấn động mấy lần ngay sau đó liền hắn lấy điện thoại cầm tay ra xem xét nhìn thấy tên lý lâm đang xuất hiện ở trên màn ảnh bất quá tại kết nối trước đó vũ sinh lại đầu tiên là xương sở có tín hiệu tại bên trong tòa thung lũng này điện thoại là có tín hiệu vũ sinh thanh thanh sở sở n h ớ kỹ tại tòa này dị vực hay là d ạ m ạ c sân cốc thời điểm trong này là không có tín hiệu khi đó cô bé quảng khăn đỏ cùng lý lâm mấy người bọn hắn bị vây ở chỗ này liền không có biện pháp liên lạc ngoài giới nhưng bây giờ nơi này lại có tín hiệu rồi đây cũng là tại thị n h i ế n đằng sau sinh ra biến hoa sao trong lòng rất nhiều suy nghĩ cấp tốc hiện lên vũ sinh trần chờ hai ba giây mới cầm điện thoại lên kết nối uy chương một trăm m ư ơ i ba trả thù lao chương một trăm m ư ơ i ba trả thù lao cục đặc công sẽ phái người tới cái này vũ sinh là đã sớm biết liền hướng về phía cô bé quảng khăn đỏ báo cáo đi lên trong viện bảo tàng xuất hiện thiên sứ giáo đồ sự t ì n h cục đặc công đều khẳng định sẽ trước tiên tìm đến mình cái này đặc thù người trong cuộc xác nhận tình báo mà lại có khả năng nhất phái tới chính là bao nhiêu cùng chính mình có chút giao tình lý lâm cùng từ giai lệ vũ sinh không nghĩ tới chính là người tới còn không chỉ hai người bọn họ đại đội hai đội trưởng tống thành cũng tới đường ngô đồng số 66 trong phòng khách vô sinh có chút hiếu kỳ đánh giá trước mắt dáng người này khôi ngô nhìn qua liền cho người ta một loại lao luyện đáng tin cảm giác đại đội hành động đội trưởng đối phương là cái giữ lại tóc nắn g màu đen nam nhân trung niên màu da hơi đen dưới cổ mơ hồ có thể nhìn thấy một vết sẹo mặc trên người một thân một m ạ c đen áo khoác áo sơ mi trắng trên cánh tay cơ bắp hình dáng ở bên ngoài bộ phía dưới lm có thể thấy được mặc dù khổ người này không có t ử giai lệ khoa trương như vậy nhưng cũng rõ ràng là một đường nhân viên chiến đấu đi ra lãnh đạo ở đây c ù nơi g này mang cùng Từ i i i đến cho hắn một cảm giác chính là một tòa bình thường dân cư tất cả địa phương nhìn xem đều rất bình thường ở không bảy biện cùng đồ điện đầy đủ mọi thứ mà lại mỗi một dạng đồ vật đều mượn phần vừa đúng rắn vào lễ hiện nay giao giới điện xã hội bối cảnh không phải rất mới nhưng cũng không tính quá cũ kỹ trung đẳng trình độ gia đình nên có cái gì bộ dáng nơi này chính là bộ rắn gì loại tình huống này nhưng thật ra là rất không phù hợp hắn kinh nghiệm bởi vì giao giới địa cũng không phải là không có dân cư một dạng dị vực hắn quen thuộc liền có ưu ám p h ò n g nhỏ bốn trăm linh bốn ký túc xá hoặc là thành khu biên giới xuất quỷ nhập thần số sáu nhà trọ những dị vực này ở bên ngoài quan thượng đều m ư ờ phần tiếp cận một tòa bình thường dân cư lần đầu bước vào người thậm chí sẽ bưng lòng xuống tới cho là mình chỉ là đi tới một tòa vô hại phòng chống bên trong nhưng trên thực tế loại này trong dị vực nhất định đều tồn tại rõ ràng cùng hiện thực không hai hoa điểm bọn chúng bình thường là một chút không phù hợp chỉnh thể thời đại bối cảnh vật hoặc là đặt ở sai lầm địa phương đồ vật t ỷ như đặt ở đèn điện bên cạnh đồng thau ngọn đèn t ỷ như đặt ở trên bệ cửa sổ đồng hồ nước trang bị hoặc là một cánh khảm trên sàn nhà cửa sổ cho người cảm giác liền không phải là người đồ vật kiệt lực muốn bắt trước người chỗ ở tại đại bộ phận địa phương làm được trở lại như cũ lại tại chi tiết không cẩn thận bộc lộ ra đối với nhân loại khí cụ sai lầm nhận biết nhưng nơi này không có chỉ ít nơi mắt nhìn đến địa phương đường ngô đồng số sáu mươi sáu hết thể đều m ư ầ n phù hợp tống thành làm nhân loại thưởng thức đương nhiên điều kiện tiên quyết là bỏ qua cái kia hai cái đang ngồi ở trên bản trà xem tv nhân ngẫu c ù n g ngay tại chăm chú cho mình cái đuôi trải lông h ổ ly đúng lúc này vô sinh thanh â m phá vỡ trong phòng khách hơi có chút lúng túng an tĩnh kia cái gì uống trả không À, không cần làm phiền chúng ta uống nước là được tống thành cấp tốc thu hồi ánh mắt trên mặt hắn mang nụ cười đầu tiên là đối với vô sinh nói lời xin lỗi thật có lỗi ta cái này tới đ ộ t n h i ê n chủ yếu là sự t ì n h dính đến h ố i ám thiên sứ có một ít tình báo là cần ta hiện trường trao quyền mới có thể đối với phe thứ ba công bố vô sinh khoác k h o tay không có việc gì không có việc gì vừa vặn ta cũng thật tò mò lý lâm bọn hắn bình thường nhấc lên đội trưởng là cái người thế nào hạnh mộ a ngồi tại trên bàn trà xem tv hai ấy lìn nghe thấy trên ghế s a lon lẫn nhau khách sáo động tĩnh quay đầu đ ầ u đen rau muốn một câu nhân loại các ngươi xã giao thật phiền phức ca hai nhân n g ẫ u chăm miệng một lời nghe cùng l à n g thay như vậy ta vừa rồi liền muốn hỏi tống thành rốt cục nhịn không được đưa tay chỉ chỉ ấy lìn trên tình báo không phải nói l i ê n một cái sao lý lâm cùng từ giai lệ cũng cùng nhau xem lấy v u sinh lộ ra mở mịt cực kỳ vừa rồi v u sinh mở cửa mời bọn họ vào nhà thời điểm hai người nhìn thấy hai cái ấy lìn trong phòng khách toàn bộ thậm chí một lần cho là mình sinh ra ảo giác x ả ra chút khúc nhạc r ộ n ngắn số lượng tăng lên vô sinh có chút lúng túng xoa xoa đôi bàn tay các ngươi coi như là ta cùng ấy liền thành quả nghiên cứu đi lý lâm biểu hiện trên mặt có chút ốc ma xui quỷ khiến thoát ra một câu vậy sau này sẽ còn gia tăng sao vô sinh nghĩ nghĩ rất nghiêm túc gật đầu có thể sẽ lý lâm ngẩn ngơ cũng không tiện tiếp tục truy vấn bởi vì hắn nhìn ra vô sinh giống như cũng không là rất muốn giải thích phía sau này nguyên lý tống thành thì cảm thấy đoạn đối thoại này có cái nào là lạ hắn thậm chí lập tức đều không để ý giải quỷ dị như vậy đối thoại là thế nào có thể dạng này tự nhiên mà vậy tiến hành tiếp bất quá hắn chưa quên chính sự ta tới có hai chuyện một cái là liên quan tới cô bé quảng khăn đỏ báo cáo dị vực trong viện bảo tàng xuất hiện thiên sứ giáo đồ tình huống hướng ngươi xác nhận một chút tỉnh một chuyện khác là tới t ặ n g đ ồ hắn nói ra hiệu từ giai lệ mở ra tùy thân mang tới cặp công văn đem một cái hồ sơ túi bỏ vào bàn t r à đây là lữ xã nguyên bộ hợp pháp đăng ký tư liệu cùng tư chất giấy chứng nhận ngươi có thể nhìn một chút có cái gì không h i ể u có thể hỏi ta lữ xã là một cái hợp pháp tổ chức đăng ký tư liệu vũ sinh kem chút đều quên vấn đề này sau chính ú là lữ xã cơ bản đăng ký tư liệu bao quát nơi đăng ký đăng ký thời gian nghiệp vụ loại hình cùng tên loại hình tin tức giấy chứng nhận ở giữa thờ to lữ xã chứ để vô sinh cảm giác hết sức an tâm sau đó là đăng ký giấy chứng nhận phó bản cùng hai cái này là các ngươi đ ị a dữ liệu số đồng thời cũng nội trí một cái đặc thù phiên bản biên cạnh thông tin chương trình tống thành ở bên cạnh giải thích đem bọn nó cắm ở bất luận cái gì một máy có thể mạng lưới liên lạc trên máy vi tính máy vi tính kia liền sẽ tạm thời thu hoạch được viếng thăm cục đặc công tin tức bình đại quyền hạn có thể giống ngươi bộ kia đặc chế điện thoại một dạng ghi tên biên cạnh thông tin nó cài trong một cái lữ xã công cộng tài khoản tài khoản không thể sửa đổi cùng bỏ trang bị bản thân tự mang an toàn biện pháp không cần phải lo lắng tư liệu tiết lộ hoặc xuyên tạc rút ra đồng thời liền sẽ thanh không viếng thăm ghi chép mặt khác nếu như lọt vào nghiêm trọng phá hư bọn chúng sẽ tự động hướng cục đặc công báo động cũng chuyển về tổn hại trước một khắc cuối cùng cao độ lợi hại như vậy đâu vũ sinh hơi kinh ngạc mà nhìn xem cái kia hai cái không đáng chú ý linh kiện nhỏ hắn mặc dù không hiểu nhiều lắm kỹ thuật phương diện sự t ì n h nhưng nghe đến tống thành miêu tả hắn bản năng cảm giác thứ này giống như cùng chính mình tiếp xúc qua điện tử sản phẩm không phải một cái cấp bậc đồ chơi nhất định phải nói có chút hắc hoa kỹ ý tứ Cũng đặc c ô n g kỹ thuật, đại đa sinh ố t h ờ điểm đ hay là á g tống tin t cậy, một này mặt hiếu kỳ vậy cái này đồ chơi nếu là ở ta nơi này ngôi nhà bên trong hỏng cũng có thể đem tọa độ chuyển trở về tống thành trên mặt mỉm cười cứng ngắc lại một chút nhưng lại còn có thể b ù trở về cho nên ta nói là đại đa số thời điểm hay là đáng tin cậy vô sinh vui vẻ tiện tay đem đồ vật thu lại sau đó nghi nghĩ lại đưa tay đem ngay tại bên cạnh trải cái đ ô i hồ ly trào hỏi tới đem bên trong một cái đĩa dữ liệu số đưa cho đối phương Lại, lại c tống i thành u trên mặt mỉm cười tiếp tục cứng áp nửa ngày toát ra một câu nàng đem đồ vật để chỗ nào ta liền đoán ngươi nhận được trong báo cáo khẳng định không có chi tiết này vô sinh hắc hắc vui lên hồ ly có một thân kỳ kỳ quái quái bản sự ngươi về sau sẽ có cơ hội giải bất quá bây giờ hay là trước tiên nói một chút trong viện bảo tàng sự tình đi chúng ta đã triển khai bắt hành động trước mắt ngay tại thông qua kỹ thuật thủ đoạn tại thành nam khu sinh động miệng người bên trong loại bỏ người hiểm nghi giao giới địa tất cả đối ngoại thông đạo đều đã thiết lập t r ạ n g chỉ cần cái kia hai cái tà giáo đ ồ còn tại giới thành hoạt động bắt được bọn hắn là chuyện sớm hay muộn tống thành tranh thủ thời gian sửa sang lại biểu lộ mở miệng nói ngươi cung cấp mấu chốt manh mối cực kỳ trọng yếu trên thực tế ta ở đặc cần cục làm đã nhiều năm như vậy đều rất ít có thể tại một lần sự kiện sơ kỳ liền đạt được như thế tưởng tận người hiểm nghi tình báo bên cạnh từ giai lệ cũng đi theo mở miệng thiên sứ giáo đồ luôn luôn xuất quỷ nhập thần lại cơ hồ từ trước tới giờ không lưu người chứng kiến người sống trong ngày thường cũng khó khăn tóm đến, đến rất phụ trách chuyện này mật thám đều nói đây là tám đời không gặp được trận thuận ở gió đúng thế bọn hắn lần này cũng không có để lại người sống vô sinh thuận miệng nói ra đây không phải người chết mở miệng nha tống thành biểu hiện trên mặt có chút biến hóa một chút tiếp lấy hết sức trịnh trọng mà nhìn xem vô sinh ta đang muốn nói cái này liên quan tới ngươi cùng người chết nói chuyện với nhau năng lực cùng lữ xã chỉnh thể cho thấy các phương diện khác thực cục đặc công hy vọng về sau có thể có càng nhiều hợp tác vừa nói hắn một bên từ tùy thân trong bọc lấy ra cái g i à y đ ặ t phong thư đặt ở trên bàn trà vụ sinh ngơ ngác một chút rất nhanh liền đoán được đó là cái gì hắn mở ra nhìn thoáng qua mang trên mặt một chút kinh ngạc tiền thưởng xem như báo cáo tiền thưởng thật nhiều a hiệp trợ bắt thiên sứ giáo đổ tiền thù lao mặc dù bây giờ người còn không có bắt được nhưng ngươi cung cấp trợ giúp đã vượt xa đồng dạng người liên lạc tống thành đặc biệt nghiêm túc nói ra cùng cục đặc công các loại hợp tác đều là có đối ứng thù lao ngươi vừa trở thành thám tử linh giới đối với phương diện này khả năng không quá quen thuộc tại dính đến thiên sứ giáo đ ầ nguy hiểm như vậy đối tượng lúc cũng đặc công dự toán luôn luôn mười phần khẳng dự mười khái. vũ sinh kỳ thật không thật sao cả đương ể ý đối p h cụ thể nhiên ó i cái gì, ắ n này đầy đầu chính lúc là lìn đầy ấy đầu TV rốt rửa rồi. cục có chỗ dựa rồi. Còn có hồ ly đuổi gà, cùng hắn cái hồ hắn đùi ly gà, k g lớn, kế hoạch. Cái đồ chơi này đến tiền nhưng、so、sánh viết nhưng chương so sứ. biết sẽ có thù lao bất luận là cung cấp tình báo hiệp trợ hành động hay là trực tiếp nhận đầu một ít hạng mục nộp lên vật phẩm siêu phạm cục đặc công đều sẽ dựa t hắn e o lao, trong. nhất định hạn mức hướng thám tử linh giới cùng điều tra viên cung cấp lao, mà đây cũng là giống cô bé quảng khăn、đỏ、như thế, dân gian đặc dị nhân sĩ, chính yếu nhất cùng ổn nhất định thu nhập nơi thám thù thế, thu phát h cấp tử tra một điều đây đỏ đặc dị mức mà cô giới là yếu ra bé sĩ, chỉ là không nghĩ tới cục đặc công sẽ trực tiếp như thế đem tiền đưa tới mà lại tiền thù lao so với hắn nghĩ còn cao Hiện nhiên, phần này ngoài định mức cao hơn thù thiên sứ giáo đổ, độ nguy hiểm treo câu. Vũ sinh nhớ lại cô bé quảng khăn đỏ trước khi chia mình ngoài tới tiền giáo lại đối với này cùng nguy quảng tay cao lao, treo đổ, độ đỏ mức sứ câu. cô trước Vũ bé tống thành thì tại vô sinh tiếp nhận phong thư đằng sau khẽ gật đầu thuận miệng nói ra dưới tình huống bình thường tiền thù lao sẽ trực tiếp thông qua biên cảnh thông tin bình đ à i này đánh tới trong chương mục của các ngươi bất quá xét thấy đây là giữa chúng ta lần thứ nhất hợp tác ta cảm thấy có chút cảm giác nghi thức tốt hơn đương nhiên càng quan trọng hơn là ta muốn mượn cơ hội này cùng ngươi nói một chút h ồ i ám thiên sứ cùng thiên sứ giáo phái sự tình dù sao có rất ít t h á m tử linh giới cùng điều tra viên sẽ ở lần thứ nhất hành động lúc liền cùng những cái kia điên cùng thiên sứ giáo đổ dính hữu quan hệ vô sinh điều chỉnh một chút tư thế ngồi hiện ra chăm chú thái độ vu sinh nhớ lại một chút chính mình lúc trước nhìn thấy cái kia bầu trời cự nhãn lúc cảm giác giống như loáng thoáng minh bạch tống thành ý tứ nếu như ngươi nói chính là loại kia vượt qua lý tính lạnh nhạc không khí mà nói thế thì đúng là có chút cái kia tả môn đồ chơi rất đáng sợ nhưng nó treo cao bầu trời thời điểm là thỉnh thoảng sẽ cho người ta một loại tà tính thần thánh cảm giác thiên sứ hai chữ này chính là như thế tới tống thành nhẹ gật đầu cái thứ nhất tiếp xúc đến h ố i ám thiên sứ điều tra viên tại lâm vào điên cuồng trước đó viết xuống phần thứ nhất liên quan tới bọn chúng chính mắt trông thấy báo cáo tại gần như điên cuồng trong sự sợ hãi người ghi chép như vậy miêu tả cảm thụ của mình ta quan sát p h ả n phất đến từ một cái cao hơn siêu thoát địa phương điên cuồng suy nghĩ tràn ngập đầu góc của ta đó là một sứ giả một cái đại biểu cho cái nào đó to lớn hơn càng vĩ ngại lực lượng sứ giả ta p h ả n phất có thể nghe thấy ta tại đối với ta nói chuyện không thể nào hiểu được câu đây n đ là lưu t nhân lại phần này chính mắt trông thấy báo cáo điều tra viên chúng ta gọi hắn là số không người tiếp xúc đây là hắn bộ dáng bây giờ vu sinh tò mò tiếp nhận bức ảnh kia nhìn thoáng qua lại chỉ thấy tại một mảnh màu trắng tinh trong đại sảnh lẻ loi trơ trọi đứng thẳng một gốc cây quái dị mà vật mẹo cây kia cắm rễ tại một cái cự đại ao bồi dưỡng bên trong tất cả sợi dễ cùng nhánh cây đều bày biện ra pháng phất lông tóc giống như mọc thành bụi hố lựa dây dưa bộ dáng chỉnh thể ẩn ẩn hiện lộ ra một bộ nhân loại dây r u a còn xuống lên hình dáng nhan sắc cám trầm trong t á n cây lại thong xuống từng đạo nhan sắc khả nghi dây leo v u sinh cẩn thận phân biệt hồi lâu mới nhìn ra những cái kia từ t á n cây rủ xuống rất xuống tới dây leo đúng là từng cây quái dị sương mạch máu hắn bây giờ bị thu nhận ở cục đặc công một chỗ cao cấp bậc an toàn nhà kho bên trong chúng ta cần mỗi ba ngày tu bổ một lần từ trong tắn cây mọc ra nhánh mới. để phòng ngừa hắn đột nhiên mất khống chế tống thành thanh âm chuyển vào vô sinh trong thai hắn không phải lập tức biến thành dạng này trên thực tế toàn bộ chuyển hóa quá trình kéo dài mười năm lâu đó là mười phần đáng sợ quá trình tại trong mười năm kia số không người tiếp xúc đang điên cuồng bên trong thỉnh thoảng sẽ tỉnh táo lại sau đó tại to lớn hoảng sợ bên trong lần nữa lâm vào c u n c loạn ấy l n do xét lấy đầu nhìn thoáng qua vô sinh trong tay tư liệu nghe tống thành miêu tả nàng nhịn không được rụt c ổ một cái nói nhỏ cái này nhìn xem còn không bằng chết đâu ta nếu như các ngươi liền trực tiếp cho người ta một thông khoái cái này không ghẽ dính người a đúng vậy cho nên chúng ta đã làm như vậy tại ố n Thành bình tinh nói, g t số không người trải i ế p xúc c một lần qua thận trọng thảo luận đằng sau cũng đặt công quyết định giữ lại bộ thân thể này để làm nghiên cứu thiên sứ ảnh hưởng trọng yếu hàn g mẫu vô sinh tau mày lấy qua một hồi lâu mới mở miệng chỉ là nhìn thoáng qua liền sẽ biến thành dạng này vậy chúng ta khi đó cũng nhìn thấy cái kia tự nhãn có vẻ giống như đều không có di chứng gì Thứ nhất, vẹn vẹn thời gian ngắn chính mắt trông thấy là sẽ không lưu lại không thể thay đổi ảnh hưởng mà số không người tiếp xúc khi đó là bị vây ở đệ nhất thiên sứ bên người hắn cùng vật kia tiếp xúc quá lâu tống thành c h ậ m g i i nói thứ hai mỗi cái hồi ám thiên sứ đặc tính đều không giống nhau có cường có ó c đại tinh thần ô nhiễm có thì biểu hiện là trực tiếp tính phá hư có thì thậm chí nhìn qua giống như không có gì nguy hại chí ít nó bản thể không có biểu hiện ra qua bất luận cái gì trực tiếp tính công kích các ngươi nhìn thấy cái kia con mắt thật lớn hẳn là thuộc về tiến công tính yếu nhược tính cho chủng hồi ám thiên sứ có rất nhiều vũ sinh tò mò ngầm đầu trước mắt đã xác nhận đã đạt đến hai chữ số tống thành nói lại đem một phần khác tư liệu đưa tới đây chính là đệ nhất thiên sứ số không người tiếp xúc mắt thấy chính là nó cũng là trước mắt công nhận cái thứ nhất xâm lấn thế giới chúng ta hồi ám thiên sứ lần này liền ngay cả một mực tại bên cạnh chăm chú trải cái đuôi hồ ly cũng nhịn không được b u lại cùng v ũ sinh cùng ẩy lìn cùng nhau xem lấy trên tư liệu nội dung đệ nhất thiên sứ cũng được xưng làm thụ thiên sứ hoặc cái cây treo ngược tống thành thì tại một bên không nhanh không chậm mở miệng nó g á n g lâm lúc hình tượng là một gốc treo ngược tại thiên không to lớn thực vật nó tán cây độ rộng đạt tới gần năm mét độ cao đồng dạng gần n g à n mét nó từ một cái treo cao tại thiên không vòng xoáy kết cấu bên trong n ọ c ra vòng xoáy này sẽ ở g á n g lâm trước 24 đến 72 giờ bên trong sớm tạo ra đây cũng là phân biệt t h ủ thiên sứ đồng tiến đi sớm dự cảnh một cái trọng yếu tham khảo vu sinh nghiên lặng nhìn xem tư liệu trên hình ảnh biểu hiện ra gốc t i a to lớn treo ngược chi thụ cùng trong bối cảnh mạng lớn thành thị kiến trúc mà tại dưới hình ảnh phương hắn thấy được đối với cái này h ồ i ám thiên sứ tiến thêm một bước miêu tả nó sẽ không chủ động di động cùng công kích nhưng sẽ kéo dài phóng thích mãnh liệt tinh thần quái nhiễu mắt thấy người sẽ không bị khống chế ngẩng đầu ngưỡng mộ nó tắm cây cũng nghe được khổng lồ mà thanh â m hỗn loạn cho đến tâm trí bị triệt để chiếm cứ thậm chí cho là mình cũng là cây tại bộ phận tiếp xúc trong báo cáo may mắn còn sống s ó t mắt thấy người miêu tả bọn hắn thấy được một mảnh rừng rậm mà bọn hắn lấy mầm cây tư thái rút vào mẫu thân thụ t r u n g quanh trước mắt còn chưa có thủ đoạn hữu hiệu để ngăn cản loại này nhìn chăm chú xúc động cho dù tinh thần mạnh hơn dẻo g a i người cũng vô pháp tại thụ thiên sứ g á n g lâm đằng sau kh yên tĩnh thái dương ảnh hưởng tương tự hiện giai đoạn đã biết hữu hiệu nhất phòng hộ thủ đoạn theo thứ tự là chủ động đâm ngủ chiều sâu thôi miên cùng sớm uống vào sa mạc vương đình xa độc cửu chủ yếu mạch suy nghĩ là cưỡng ép che đậy thị giác hoặc gáp chê tâm trí hoạt động thụ thiên sứ lần thứ nhất xuất hiện là tại dị vực tòa thành yên tĩnh trên không tống thành ở một bên nói ra nó đưa đến cả tòa dị vực h o ạ t hóa khi đó tại dị vực này bên trong hoạt động và chi đội điều tra ngũ cùng đoàn học giả đội cơ hồ toàn bộ gặp nạn chỉ có số không người tiếp xúc may mắn còn sống sót mà nó một lần cuối cùng xuất hiện là tại ba năm trước đây tại một viên xa xôi dị tinh trên không trực tiếp xâm lấn thế giới hiện thực mặc dù một lần kia nó chỉ ở bầu trời dừng lại mấy mươi phút lại tạo thành hậu quả cực kỳ đáng sợ bởi vì đó là một viên xa xôi lạc hậu tinh cầu nơi đó cũng không có đối kháng hồi ám thiên sứ kinh nghiệm cùng năng lực sau đó thống kê có mười mấy vạn người chịu ảnh hưởng trực tiếp thương vong hơn bạn còn lại cho tới hôm nay còn chịu đủ tra tấn vũ sinh cảm thấy máy liệt r u n động hắn tại bên trong tòa thung lũng kia nhìn thấy cái kia to lớn độc nhãn lúc còn không có loại này thực cảm giác nhưng bây giờ hắn cuối cùng từ rõ ràng án lệ bên trong lý giải đến h ồ i á m thiên sứ đến cùng là nhiều nguy hiểm đồ chơi thứ này có thể xuất hiện tại trong thế giới hiện thực hắn n g c n g đầu mang theo không thể tin ánh mắt nhìn tống thành bình thường tới nói h ồ i á m thiên sứ sẽ càng nhiều g á n g lâm tại dị vực bên trong nhưng trên thực tế bọn chúng c ó thể xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào tống thành nhẹ gật đầu bọn chúng không nhận thời không vĩ độ hạn chế xuất hiện cùng rời đi đều không có bất luận cái gì quy luật là chân chính tự do người lưu lạc vũ sinh nửa ngày không có mở miệng một bên đấy liền thì tại ngắn ngủi ngạc nhiên đằng sau nhịn không được thì thầm một tiếng ngoa tạo đám đồ chơi này đến cùng là từ đâu tới Một lát suy tư suy đ ằ nói g không Tống nhưng giờ tương công chúng giới ngoài, chúng công chúng sau, Sinh ai ta ta thuyết đều Vũ vũ hỏi, biết, dài, cái đối hồi thiên tiến Thành nhận đến này bên bọn n thở pháp thế h bây một tất từ trụ một là, ám cả, là sứ, m n g ư ờ xâm nhập. thật r ư k ô n n g thể h n dạng người nhập. xâm r ư người Người không thể nhận dạng người xâm nhập. nhập. thật, dạng Nói xâm xâm đang nghe ba chữ này trước đó vũ sinh trong lòng liền đã nổi sóng chập trùng tại hắn biết được hối ám thiên sứ có thể xuất hiện tại thế giới hiện thực tại hắn từ tống thành trong miệng nghe được một tinh cầu khác c h ứ thời điểm hắn liền đã ý thức được những cái kia bị mang theo thiên sứ tên v ậ n vẹo tồn tại khả năng xa so với chính mình tưởng tượng quỷ dị cùng cường đại nhưng hắn không nghĩ tới chính là những vật kia lại còn có thể là đến từ thế giới bên ngoài người xâm nhập hắn nguyên bản còn vẫn cho là vật kia cùng trong dị vực thực thể một dạng cũng là thế giới này một loại nào đó hiện tượng quỷ dị nhiều lắm thì một loại càng thêm nguy hiểm siêu cấp thực thể c h ắ c không được cô bé q u ả n g khăn đỏ khuyên ta tận lực chớ cùng hối ám thiên sứ dính liễu quan hệ vô sinh vô ý thức nhỏ giọng thầm thì nói tống thành nghe được vô sinh nhỏ giọng thầm thì nhưng hắn không nói gì chỉ là tiếp tục đem càng nhiều tư liệu đặt ở trước mắt trên b ta còn mang đến mấy cái khác hồi ám thiên sứ hồ sơ nhưng cũng không phải là toàn bộ có một ít hồi ám thiên sứ có biết được danh tự tức sinh ra tiết lộ đặc tính chỉ có thể ở cục đặc công phòng an toàn bên trong bị đề cập cùng nghiên cứu còn có một số hồi ám thiên sứ bởi vì hắn nguyên nhân bị liệt l à cấm kỵ ngay cả ta đều không có tiếp xúc quyền h ạ bất quá những n à y ngươi cũng có thể nhìn xem nhìn một chút bản thân cũng không có gì nguy hại vũ sinh nhưng không có giống vừa rồi như thế trước tiên dây vào trên bản trà tư liệu mà là đột nhiên t ỏ mò ném ra ngoài cái vấn đề vì cái gì đối với ta để ý như vậy ta đoán các ngươi tại đối mặt mặt khác thám tử linh giới thời điểm chắc chắn sẽ không trực tiếp đem loại cấp bậc này hồ sơ lấy ra dù là đối phương đã tiếp xúc qua hồi ám thiên sứ tống thành nghĩ nghĩ bởi vì chúng ta hoài nghi ngươi có khu trục thiên sứ lực lượng vũ sinh bản năng phát giác được đây khả năng là nguyên nhân nhưng không phải toàn bộ nguyên nhân bất quá hắn không có truy đến cùng chỉ là rất nghiêm túc phản bác một câu lúc trước dạ mạc sơn cốc trong k i a cái mắt to không phải là bị tát đổi là chính nó rời đi nhưng nó là khi nhìn đến ngươi đằng sau rời đi mặc dù khi đó người ở chỗ này không chỉ có ngươi nhưng ngươi là trong đó đặc thù nhất một cái tống thành nói ra trong giọng nói có chút bất đắc dĩ ta biết loại thuyết pháp này không có gì sức thuyết phục nhưng trên thực tế chúng ta đối với hồi ám thiên sứ chính là như vậy không có cách nào không ai có thể tổng kết ra nhược điểm của bọn nó hoặc hành động bi luật cũng không có người có thể cùng những vật kia giao lưu cho đến bây giờ phóng nhãn toàn bộ thế giới mặc kệ là giao giới địa trong ngoài có thể thành công sắp giáng lâm thiên sứ đổi ra ngoài án lệ đều lác đắc không có mấy mà lại giữa lẫn nhau không có chút nào tham khảo tính mỗi một lần thiên sứ rời đi đều giống như chỉ là đơn thuần ngốc đủ rồi chính mình đi cho nên chúng ta chỉ có thể giống như vậy tìm vẫn may, có lẽ cái kia con mắt rời đi thật cùng ngươi không có quan hệ gì nhưng vạn nhất đâu nói đến đây tống thành dừng một chút lại bổ sung một câu đây cũng là bách lý tỉnh cục trưởng phán đoán không có đồng ý của nàng ta là không có cách nào đem những này tư liệu mang cho ngươi bách lý tỉnh vô sinh hơi nhữ l ô ngày m sau đó ánh mắt rốt cục rơi vào những cái kia tư liệu mới bên trên bất quá hắn cũng không có cẩn thận b ậ qua chỉ là cầm lên vội vàng quét một lần thật đúng là thiên kỳ bách quái nhìn xem trên tư liệu những cái kia cổ quái kỳ lạ thậm chí có thể dùng triệu tượng hỗn loạn để hình dung hình ảnh cùng dưới tấm hình tự man ghi chú vô sinh không khỏi hơi xúc động bóng dáng một đ á m lửa yên tính bay qua bầu trời đ e m hình lập phương to lớn này làm sao còn có một quả cầu đường k í n h của nó ước chừng bốn nghìn cây số vô sinh biểu lộ có chút nước trệ cái gì người không nghe lầm ngôi sao hệ cả lấy ban sơ người phát hiện cùng người hy sinh mệnh danh đường k í n h ước chừng bốn nghìn cây số là cho đến trước mắt được xác nhận vật lý kích thước lớn nhất h ồ i ám thiên sứ mặt ngoài chỉnh t ề bao trùm lấy vô số tinh cách một dạng hình sáu cạnh tổ o n g kết cấu nội bộ có mánh liệt sinh mệnh phản ứng nó lại đột nhiên sông vào có sinh mệnh tồn tại tinh hệ tại một cái khoảng cách an toàn bên trên không ngừng phát thanh kỳ quái vô tuyến điện tín hiệu mặc dù không có minh sắc chứng cứ nhưng chúng ta tin tưởng ngôi sao hệ cả phát thanh sẽ dẫn đến sinh vật có trí không dần dần lâm vào cuộc loạn có khá nhiều lần xú danh chiêu lấy chiến tranh cùng khủng bố chính biến đều có thể cùng ngôi sao hệ cả tới gần có quan hệ vũ sinh buông xuống những tài liệu kia một mặt bất khả tư nghị nhìn xem tống thành ta đánh cái đồ chơi này thật hay giả không không dĩ nhiên không phải d ạ n g này tống thành tranh thủ thời gian khoát tay áo loại quy mô này đồ vật không phải có t h ể đánh xuống chúng ta chỉ là hy vọng Để liên quan tới bọn chúng ảnh hưởng tống thành nghiêm túc nói ra mặc dù hồi ám thiên sứ thiên kỳ bách khoái đặc tính đều có khác biệt nhưng cơ hồ tất cả hồi ám thiên sứ đều có một cái điểm giống nhau đó chính là cùng dị vực liên hệ cùng đối với dị vực ảnh hưởng tựa như ta mới vừa nói mặc dù h ố i ám thiên sứ có thể xuất hiện tại thế giới hiện thực nhưng so ra mà nói bọn chúng sẽ càng nhiều giáng l n g tại trong dị vực mà thụ nó ảnh hưởng gặp thiên sứ ký sinh dị vực sẽ bị h o à n hóa thực thể trở nên càng thêm nguy hiểm cùng bạo thậm chí toàn bộ dị vực quy tắc vận hành cũng theo đó phát sinh cả i biến liền ngay cả chiều sâu đều sẽ phát sinh biến hóa các ngươi hẳn còn nhớ dạ mạc sơn cốc bên trong tình huống a vậy nhưng quá nhớ kỹ vô sinh lập tức b u n g tay trên lý luận mỗi lần chỉ tạo ra một cái đói k h á t thực thể lập tức trở nên đầy khắp núi đồi càng về sau thậm chí cả tòa sơn cốc đều biến thành một cái khổng lồ thực thể may mắn chúng ta vận khí tương đối tốt dưới đại bộ phận tình huống lâm vào người dị vực là không có phần này v ậ n khí tốt cho nên gặp phải h ố i ám thiên sứ người cực ít có thể may mắn còn sống sót dù là thiên sứ bản thân không có công kích bọn hắn người bị hại cũng sẽ bởi vì thiên sứ hàng lâm mà đưa đến thai nạn tính hoàn cảnh biến hóa mà chết ở thực thể hoặc dị vực quy tắc trên tay tống thành nghiêm túc nói ra chúng ta một mực tại nghiên cứu h ố i ám thiên sứ hành động quy luật liên quan tới bọn chúng tại dị vực xuất hiện số lần rõ ràng cao hơn thế giới hiện thực hiện tượng này có học giả suy đoán đây là bởi vì dị vực có đồ vật gì tại hấp dẫn bọn chúng hoặc là hoặc là hoặc là bởi vì dị vực bản thân là thuộc về chúng ta thế giới này một loại nào đó thời không yếu kém kết cấu tại trong dị vực trật tự lực lượng yếu ớt liền cho những này thiên sứ chui vào cơ hội ta mới vừa nói qua hồi ám thiên sứ là đến từ thế giới bên ngoài người xâm nhập bọn chúng sẽ ở trên thế giới của chúng ta chui ra từng cái động mà dị vực đối với những kẻ xâm lấn này mà nói khả năng chính là một loại nào đó tự nhiên động vô sinh như có điều suy nghĩ mà lúc này ở bên cạnh im lặng nghe nửa ngày ấy lìn bỗng nhiên mở miệng vậy nói một chút những cái kia thiên sứ giáo đồ thôi tại sao phải có một đám tên điên cam tâm tình nguyện đi theo những này tà môn thiên sứ a những này thiên sứ lại không có cách nào giao lưu hẳn là cũng không trả lời cái gọi là tín đồ cầu nguyện a chúng ta nắm qua rất nhiều ngày làm giáo đồ các ngươi có lẽ không tin nhưng những n à y tên điên phân bố xa so với các ngươi tưởng tượng m ẫ n ấn r ộ n g không chỉ bao quát giao giới trên cơ bản chỉ cần có hối ám thiên sứ g á n g lâm qua địa phương đều sẽ xuất hiện những n à y thụ nó ảnh hưởng cồn g loạn phật tử tống thành đang nói tới những n à y thời điểm biểu lộ rõ ràng gu ám rất nhiều bọn hắn có một phần là bởi vì đối với lực lượng cùng thần bí tri thức si mê mà từng bước sa đoạn nhưng nó trọng yếu nhất cùng nhiệt nhất cái t i ê một nhóm thì khăng khăng bọn hắn là nhận lấy dẫn đạo dẫn đạo ai dẫn đạo những thứ này vũ sinh nói đưa tay chỉ chỉ trên bàn trà những tài liệu kia những này chỉ ưu tượng thiên sứ bọn chúng không phải không cách nào giao lưu sao không cách nào giao lưu nhưng đam tà giáo đồ khăng khăng bọn hắn thật có thể nghe được hồi ám thiên sứ thanh âm mà lại không phải loại kia cuồng loạn không có ý nghĩa táo là chân chính chỉ dẫn cùng dạy bảo ta thẩm vấn qua một chút ngoan cố phân tử bọn hắn phần lớn miêu tả như vậy bọn hắn nghe được chỉ dẫn thanh âm ôn h ò a tha thứ tràn ngập từ ái cùng thương xót những âm thanh này hướng bọn hắn biểu hiện ra vũ trụ vạn vật mặn lộ nhưng lại sẽ kiên định ủng hộ bọn hắn nói cho bọn hắ cùng phải làm thế nào cùng thiên sứ cùng một chỗ sánh vai hợp tác tìm kiếm cứu rỗi tống thành nói đến đây tổ chức một chút ngôn ngữ tiếp tục nói thông qua đối với những tà giáo đ ồ kia trạng thái tinh thần tiến hành phân tích cùng đối bọn hắn tiến hành thôi miên dẫn dụ chúng ta đại khái có thể trở lại như cũ r a hồi ám thiên sứ đối bọn hắn thực hiện ảnh hưởng quá trình cái này chỉ dẫn quá trình hẳn là cực kỳ đắm c h ì m tính khổng lồ mà kéo dài ảo giác sẽ đem tâm trí của con người triệt để kéo vào đến một cái không phải người thị giác dưới cũng lấy cái này thị giác vượt qua tháng năm dài đằng đắng người bình thường tâm trí căn bản gánh không được loại ảnh hưởng này tại chỉ dẫn kết thúc về sau bọn hắn liền hoàn toàn bị chuyển hóa bề ngoài nhìn xem hay là nhân loại nhưng tâm trí đã sớm biến thành không phải người đồ vật đây cũng là nhất làm cho các học giả hoang mang một chút hồi ám thiên sứ thiên kỳ bách quái từ năng lực ra ngoài hình cũng không giống nhau thấy thế nào đều không giống như là cùng một cái tộc đ à n nhưng những cái kia thiên sứ giáo đồ mặc kệ cụ thể là đi theo cái nào hồi ám thiên sứ giáo đồ bọn hắn tại bị thiên sứ ảnh hưởng lúc nghe được chỉ dẫn lại tựa hồ như đều là không sai bị lắm đều bao quát một cái ảm đạm tận thế bao quát tìm kiếm cứu dôi đừng ra mà lại hai cái này yếu tố bên trong rất nhiều chi tiết cũng độ cao nhất trí cái này khiến chúng ta không thể không một lần nữa xem kỹ h ồ i ám thiên sứ đến cùng có lý hay không trí cùng h ồ i ám thiên sứ đến cùng phải hay không một cái thống nhất tộc đ à n hai vấn đề này n g h e vào nghiên cứu phương diện này giống như rất nguy hiểm nghe tống thành giản g thuật vô sinh không khỏi cảm khái m ộ t câu đúng vậy rất nguy hiểm lớn nhất chỗ khó ở chỗ ngươi đối với h ồ i ám thiên sứ nghiên cứu không có khả năng quá thâm nhập thô t h i ệ n hiểu rõ ngươi liền không giải được bí mật của bọn nó nhưng nếu như giải quá nhiều ngươi lại sẽ bất chi bất giác nhận bọn chúng ảnh hưởng thậm chí tại cùng những tà giáo đồ kia trong quá trình tiếp xúc chương ũ n g có t ể k một trăm mười sáu cùng bọn chúng đối kháng Trước 116, Cùng, bọn chúng, bọn đến ố i kháng đ từ thế giới bên ngoài người xâm nhập h ồ i ám thiên sứ bởi vì nhận h ồ i ám thiên sứ chỉ dẫn mà quy ý ý ý nó bản chất đã hoàn toàn chệch ư ớ n g nhân tính c ù n g n h i ệ t giáo đồ vi phạm thường thức tồn tại phương thức thiên hình b ạ n trạng hình thái cùng đặc tính phạm vi lớn ô nhiễm không cách nào dùng hiện hữu kỹ thuật đối kháng uy năng nghiên cứu liền mang ý nghĩa lâm vào xa đoạn phong hiểm nhưng mà hoàn toàn không biết gì cả tình huống giới càng không thể nào cùng những người xâm nhập kia đối kháng vô sinh trong đầu t ừ n g bước hoàn thiện lấy đối với hối ám thiên sứ cùng những thiên sứ giáo đ ồ kia ấn tượng phát họa lấy bọn chúng hình dáng suy đoán bản chất của bọn chúng tống thành ngừng lại không có khô n h i ề u vô sinh suy nghĩ thẳng đến một hồi lâu vô sinh mới chủ động đánh vỡ c h ơ mặc nghe ý tứ này, cho đến tận này các ngươi đều không có thành công giết chết qua bất kỳ một cái nào hối ám thiên sứ sao tống thành thở g i i bất đắc dĩ mở ra tay một bên tử giai lệ thì nhẹ gật đầu muộn thanh muộn khí mở miệng, các loại phương pháp đều thanh miệng, phương dùng khí pháp mở loại các quý a qua, từng thế thử thiên tồn tại cũng gắng nếm nhưng cùng. cái lực cố ám hồi đều u q sứ vô dị bọn chúng tựa hồ cũng không hoàn toàn ở vào bọn chúng bị quan c h ắ c được vị trí bất kỳ cái gì công kích tại ở gần bọn chúng thời điểm đều sẽ chết đi gặp may chúng mục tiêu cũng rất khó tại bọn chúng bên ngoài thân tạo thành tổn thương chớ đừng nói chi là có một bộ phận hối ám thiên sứ dứt khoát cũng không phải là bình thường vật chất hình thái ngươi hẳn là làm sao giết chết một đoàn bóng dáng hoặc một t r ù n sáng cái này hai mét tráng hán nói đến đây p h u n ra một tiếng hiển nhiên là có chút khó chịu sau đó mới lại tiếp tục nói cho đến tận này Tiếp căn n h cứ hiện à n h g trường ản bố trí thiết bị giám sát phản hồi về tới tín hiệu viên tiêu lực hút tạc đạn tạo nên tác dụng đại lượng hỏa lực xác thực chút xuống đến mỹ thần cùng mỹ thần trên vương tọa đó cũng là mọi người lần thứ nhất thu thập được thiên sứ cường độ thân thể số liệu nó tại sơ kỳ cơ hồ kháng trụ tất cả công k í c h nhưng ở tiếp tục một đoạn thời gian oanh tạc đằng sau bản thể của nó bắt đầu vỡ tan tiêu tán nhưng cũng chỉ thế thôi tại tổn thương đạt tới trình độ nhất định đằng sau mỹ thần từ trên vùng bình nguyên biến mất sớm thiết trí bấy dập cùng trói buộc biện pháp không có phát huy bất cứ tác dụng gì mà mấy năm sau nên thiên sứ lại một lần nữa lúc xuất hiện nó đã hoàn toàn khôi phục vô sinh có chút kinh ngạc nghe lây hết thảy thật lâu không có mở miệng từ giai lệ miêu tả phen kia trắng cảnh hiển nhiên đã vượt ra khỏi dưới tình huống bình thường c ụ đặc công hành động đó đã là một trận chiến tranh một cái tên là ảm trợ văn minh trình thể đối với một cái d á n g lâm cá thể ở giữa chiến tranh nhưng mà nhìn như đơn phương tính áp đảo hỏa lực oanh tạc kết quả của nó lại cũng chỉ là tiến hành một lần thành công k h u chủ, thôi đây chính là cho đến trước mắt nhân loại có thể đối với hồi ám thiên sứ tạo thành tổn thương hạn mức cao nhất đánh cho trọng thương sau đó trục xuất mà cân nhắc đến giới đại bộ phận tình huống chúng ta thậm chí không có cơ hội sớm khóa chặt thiên sứ hàng lâm địa điểm cho nên liền ngay cả loại này trục xuất cũng muốn toàn bằng vật khí một bên tống thành đánh vỡ trơn mặc mặt khác căn cứ sau đó thống kê cho dù dùng tới đại lượng phòng hộ thủ đoạn. thiên sứ rơi xuống hành động bên trong vẫn có gần ngàn tên lính chịu ảnh hưởng mấy trăm người tại trong cuộc chiến đấu kia bị chuyển hóa thành mỹ thần người hâm mộ không thể không tiếp nhận cả đời tâm lý trị liệu ấy liền nháy mắt nghe lúc này đột nhiên cảm khái m ộ t câu cảm giác này hoàn toàn không có đánh a không từ g a i lệ lại, lại lập tức lắc đầu thiên sứ rơi xuống hành động mặc dù không có lấy được hiệu quả dự trù lại vẫn cho tất cả mọi người mang đến ủng hộ bởi vì vật kia thật là có thể thương tổn bọn chúng không nhất định sẽ đổ máu nhưng ít ra chúng ta xác định bọn chúng không phải thiên sứ giáo đồ trong miệm chủ nhân gian hỏa lực có thể làm bị thương bọn chúng có thể đánh chạy bọn chúng cái tiêu một ngày nào đó chúng ta có thể phát triển ra có thể đánh giết t i ê n sứ kỹ thuật trên thực tế chúng ta khả năng đã có loại hỏa lực này tiếp xuống chỉ cần có thể hiểu rõ hồi ám t i ê n sứ giáng lâm nguyên lý tìm tới dự cảnh cùng vây khốn biện pháp của bọn nó liền nhất định có thể giải quyết bọn chúng n g h e từ giai lệ thật tình như thế mà kiên định phản bác ấy lìn há to miệng nửa ngày toát ra một câu nhân loại các ngôi ư lạc quan cùng cứng cỏi là thật làm cho người bội phụ tin tức tốt là hồi ám t i ê n sứ giáng lâm tại thế giới hiện thực số lần vô cùng ít ỏi mà lại bọn chúng cũng sẽ không chủ động, làm cái gì, tiến công, sẽ không chủ động đi tập kích nhân khẩu dày đặc địa phương tống thành ở một bên nói ra càng nhiều thời điểm giáng lâm tại thế giới hiện thực hối ám thiên sứ cũng chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện tại văn minh thế giới có đôi khi là hoang vu biên c ư ớ n g có đôi khi thậm chí là càng xa một chút địa phương lúc này bọn chúng tạo thành phá hư rất có hạ so ra mà nói bọn chúng giáng lâm tại dị vực tạo thành tổn thương ngược lại càng lớn một chút bị thiên sứ ký sinh qua dị vực độ nguy hiểm chí ít sẽ đề cao cấp một một chút nguyên bản ổn định vô hại dị vực cũng sẽ biến thành sự thật trong thế giới nguy hiểm b â y giờ thậm chí từng xuất hiện thiên sứ cải biến dị vực hạn chế quy tắc dẫn đến một ít thực thể ngắn ngủi đi vào thế giới hiện thực sự kiện đối với cục đặc công tổ chức như này mà nói đây là tai nạn càng lớn vô sinh ánh mắt không tự chủ được lại quét qua trên b à n những tài liệu kia một lát sau hắn đem chủ để quay lại đến phát sinh ở giới thành sự kiện bên trên cho nên trong viện bảo tàng cái kia hai cái thiên sứ giáo đồ đến cùng làm u ố n làm gì đem bọn hắn chủ triệu hắn đến nơi đây tống thành trầm giọng nói ra ấ lìn h bọn hắn có bệnh à? đúng à, tinh thần người bình thường cũng sẽ không thành thiên sứ giáo đồ à. từ giai lệ lắc đầu bọn hắn chính là nóng lòng loại chuyện này tại trong dị vực làm bọn hắn lành đ ạ hiến tế bởi vì hồi ám thiên sứ lại càng dễ dáng lâm tại trong dị vực cho nên bọn hắn đã cảm thấy dùng đặc thù nghi thức đến ô nhiễm dị vực có thể đem bọn hắn chủ hấp dẫn tới biện pháp này hữu hiệu vô sinh không khỏi có chút hiếu kỳ dưới đại bộ phận tình huống kỳ thật đều là vô dụng công sẽ chỉ tăng thêm người hy sinh dù sao hồi ám thiên sứ kỳ thật cũng sẽ không thật đáp lại những giáo đồ kia cầu nguyện tống thành khoát tay áo nhưng sợ là sợ s á t x u ấ t nhỏ sự kiện bọn hắn làm các loại tà ác mà hỗn loạn như thế trên bản chất là đang hấp dẫn thiên sứ lực chú ý một khi về số lượng đi trong đó nói không chừng lần nào liền thật sẽ thành công trong lịch s triệu hoàn giáng lâm ghi chép mà lại không chỉ một hai lần cho nên kịp thời đánh giết những cái kia ngoi đầu lên thiên sứ giáo đồ liền thành đối kháng hối ám thiên sứ lúc một cái phi thường trọng yếu còn có hiệu thủ đoạn chúng ta có lẽ rất khó giết chết một cái thiên sứ nhưng thông qua bóp tắt những cái kia hiến tế hoạt động liền có thể giảm mạnh hối ám thiên sứ giáng lâm tỷ lệ mà từ một phương diện khác tiêu diệt những thiên sứ giáo đồ kia cũng là tại khống chế hối ám thiên sứ tin tức ô nhiễm lan tràn ra phía ngoài tống thành nói đến đây mừng một hồi tổ chức một chút mạch suy nghĩ sau tiếp tục nói ra người của chúng ta sẽ ở buổi tối hôm nay tế bảo nhà bảo tàng giải quyết nơi đó còn sót lại hiến tế hiện trường đồng thời xác nhận người hy sinh thân phận ngoài ra cũng sẽ đối với toàn bộ nhà bảo tàng tính cả phía ngoài giáp hát tiến hành một lần toàn diện kiểm tra nhìn xem những thiên sứ giáo đồ kia phải chăng còn lưu lại cái gì khác thai hoàng ẩm bọn hắn là thẩm thấu tiến dị vực vòng qua tiết điểm giám sát vũ sinh nhắc nhở cái này các ngươi tìm tới là nguyên nhân gì sao ngay tại cha nhưng không có nhanh như vậy tống thành lắc đầu tiết điểm giám sát mạng lưới là một mực tại vận hành bình thường lấy thiên sứ giáo đồ bản sự cũng không có khả năng tại giao giới địa loại địa phương này phá hư tiết điểm internet mà không bị phát hiện không nói những cái khác bọn hắn đầu tiên liền không khả năng tránh thoát cục trưởng chúng ta con mắt trước mắt chúng ta phỏng đoán bọn hắn có thể là tìm được khác cửa vào một cái không có bị đăng ký tại trong kho số liệu không ai phát hiện qua thông hướng nhà bảo tàng lối vào vũ sinh một mặt kinh ngạc c ò n sẽ có khác cửa vào xác suất rất thấp nhưng không làm số không tống thành gật đầu nói nói cho cùng dị vực loại vật này chính là một cái nhận quy tắc hạn chế sẽ cùng thế giới hiện thực sinh ra có hạn trung điệp đặc thù tin tức kết cấu nói một cách khác chỉ cần thỏa mãn nó tiến vào quy tắc bất kỳ chỗ nào đều có thể trở thành dị vực lối vào chỉ bất qua dưới tình huống bình thường trừ số ít dị thường loại hình bên ngoài bình thường dị vực tiến vào quy tắc cũng sẽ cùng trong thế giới hiện thực đặc biệt địa điểm mạnh hóa lại mà tại giao giới địa những địa điểm này lại tất cả đều ở vào cục đặc không giám sát bên trong nhưng vẫn là câu nói kia trên đời này không có một trăm phần trăm không có gì bất ngờ xảy ra tình huống vu sinh sờ lên cằm nói nhỏ còn có chuyện này à ngoài ý mớn thật đúng là khó lòng phòng bị bên cạnh từ đầu trầm mặc đến bây giờ lý lâm lúc này rốt cục nhịn không được ngẩng đầu nhìn một chút vô sinh ngươi mở cửa thời điểm đối với chúng ta mà nói chính là cái kia ngoài ý m u ố n vô sinh trong nháy mắt liền đổi cái chút nghiêm túc tư thế ngồi thật giống như câu nói mới vừa rồi kia không phải mình nói chúng ta hôm nay tới chủ yếu muốn nói với ngươi chính là những chuyện này tống thành h á n g dọn một cái phảng phất không nghe thấy vô sinh cùng lý lâm ở giữa giao lưu liên quan tới hồi ám thiên sứ ngươi đã cùng nó đã từng quen biết như vậy tại sau này thời kỳ ngươi lần nữa tiếp xúc đến bọn chúng sát xuất liền sẽ xa xa cao hơn người bình thường sớm tích lũy một chút phương diện này kiến thức tương lai nói không chừng liền sẽ phát huy được tác dụng trừ cái đó ra nếu như ngươi bên này còn có cái gì cần cục đặc công hỗ trợ mặc kệ là tại thám tử linh giới trong công tác hay là tại dính đến dị vực cùng thực thể tạo thành phiền p h ứ c bên trên gặp gỡ khó xử đều có thể tùy thời cùng chúng ta g i ả n g cục đặc công đối với mình hợp tác đồng bạn luôn, luôn là rất xem trọng vũ sinh ngay chút thật đúng là chăm chú suy nghĩ một chút sau đó tại tống thành đứng lên nói đ ư ờ n g trước đó thật chợt nhớ tới sự kiện tới đúng rồi thật là có sự kiện không biết các ngươi có thể hay không rút một tay tống thành s ứ n g sở a ngươi nói v ũ sinh nghĩ nghĩ cảm giác còn trách ngượng ngủng đường ô đồng số sáu mươi sáu thức ăn ngoài chuyển phát nhanh không có cách nào tới cửa sự t ì n h các ngươi có biện pháp giải quyết không tống thành a chương một trăm mười bảy trợ giúp cùng khó khăn chương một trăm mười bảy trợ giúp cùng khó khăn tống thành rốt cục tự thể nghiệm một thanh lý lâm cùng từ giai lệ tại trong báo cáo nâng lên Cùng n Vũ s i hắn liên dùng khỏe mắt liếc qua quét bên cạnh hai cái bộ hạ một chút liền thấy từ giai lệ đang ra sức nghiêm mặt duy trì t r ầ m mặc mánh nam tư thái mà lý lâm đã nhanh không tìm được Kêu muốn cái xác nhận một chút, nhẫn nhịn giây, Tống Thành rốt cục đánh giây, gì? Tống Ta một Thành rốt trầ nhận nhẫn nhịn vỡ vô ý thức nắm tóc ta chỗ này tính đặc thù ngươi cũng không phải không biết đừng nói cụ thể địa chỉ tìm không thấy nếu như không có đầy đủ linh tính tiên phú hoặc là sớm chuẩn bị sẵn sàng người bình thường thậm chí liền ngay cả đi vào phòng ở chung quanh một trăm mét phạm vi đều sẽ không tự chủ được quân ra ngoài so với các ngươi tiết điểm kia đều sức lực lớn căn bản không ai có thể đến gần ta cái này muốn điểm cái thức ăn ngoài còn phải lưu phụ cận siêu thị địa chỉ trên mạng mua cái đại kiện càng là được bản thân nghĩ biện pháp đi hóa đơn nhận hàng thật phiến thức tống thành trầm mặc xuống hắn nhớ kỹ vừa rồi thảo luận hay là hồi ám thiên sứ tới a này làm sao liền trực tiếp từ thế giới bên ngoài người xâm nhập nhảy vào đến cửa nhà một trăm mét bên trong đưa không tiến vào chuyển phát nhanh chủ đề rồi khá lắm một câu cho hắn làm đi đâu rồi bất quá rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần dù sao vừa rồi chủ động nhắc tới gặp gỡ cái gì khó xử có thể hướng cục đặc công báo cáo câu nói này là chính hắn hắn chỉ là không nghĩ tới trước mắt cái này sinh hoạt tại trong dị vực đặc thù thực thể vậy mà thật sẽ cấp tốc đưa ra một cái cụ thể vấn đề đến mà lại vấn đề này còn có thể như thế tiếp địa khí trong lúc nhất thời có chút xứng s ở mà thôi nhưng suy nghĩ kỹ một chút đường ngô đồng số 66 chuyển phát nhanh thức ăn ngoài không có cách nào tới cửa chuyện này đúng là lại cùng dị vực có quan hệ lại cùng thực thể có quan hệ nói thực sự không được chúng ta ở chỗ này làm cái chuyên môn phục vụ cho ngươi thay mặt t h u chút hắn lời này vừa ra tới bên cạnh từ g a i lệ liền đưa tay vô vô lý lâm bà vai người sau còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra chỉ là ngẩn người có chút nghi ngờ nhìn xem đột nhiên đưa tay tự chụp mình đồng sự vô sinh thì bỗng cảm giác có chút bất an tiệc á i gì cái này phù hợp a có thể hay không quá đặc thù chiều cố không đặc thù không đặc thù tống thành liên tục khoác tay vì cuộc sống tại giao giới địa đặc dị nhân sĩ cung cấp tiện lợi bản thân cũng là cục đặc công chức trách một trong trên thực tế đối kháng dị vực cùng thực thể uy hiếp chỉ có thể coi là toàn bộ cục đặc công công việc thường ngày một phần nhỏ còn lại tuyệt đại bộ phận thời gian chúng ta đều càng giống là tòa thành thị này một mặt khác vật nghiệp cùng quản gia cái gì đều quản mới là trạng thái bình thường hãn lời này kỳ thật một chút cũng không có khách sáo cho trong tòa thành thị này những cái kia giấu ở trong nhân loại các loại cổ quái kỳ lạ người cư trú bọn họ giải quyết đồng dạng cổ quái kỳ lạ các loại vấn đề đúng là cục đặc công công việc thường ngày một trong hắn duy nhất không nói ra chính là v u sinh như thế cái t h i ế u hào thực thể dù là đặt ở toàn bộ giao giới địa hiếm lạ sinh vật bên trong cũng lộ ra quá ly kỳ bất quá trước khi đi bách lý t ỉ n h cục trưởng giao phó còn tại trước mắt để tống thành đem tất cả đậu đen giao muống đều đặt ở đáy lòng cục trưởng là nói như vậy phàm là hắn không phải là muốn phá vỡ giao giới địa có yêu cầu gì ngươi cũng nghĩ biện pháp đáp ứng dù là hắn thật muốn phá vỡ một chút ngươi cũng tận lực giải thích cho hắn một chút vì cái gì không có khả năng phá vỡ tóm lại đừng để hắn đem khiếu lại điện thoại đánh tới ta chỗ này hiện tại nhớ tới cục trưởng câu nói sau cùng đến tống thành đều cảm giác sau cái gáy bên trong búc lên hơi lạnh sau đó hắn ngẩng đầu nhìn xem vô sinh lại hỏi một câu trừ cái đó ra còn có chuyện gì sao vô sinh cẩn thận nghĩ nghĩ tạm thời tựa như là không có gì à đúng còn có ta trước đó van các người hỗ trợ cha một chút ấy liền tình huống cùng hồ ly lai lịch hai chuyện này có chỗ dựa rồi sao hắn lời này hỏi một chút đi ra trên bàn trà tiểu nhân ngẫu cùng ngồi ở bên cạnh yêu hồ thiếu nữ đồng loạt dựng lên l ô thai thật có lỗi cái này tạm thời còn không có tin tức gì tống thành lắc đầu nhưng trong lòng nhẹ nhàng thở ra cái này tốt xấu xem như hắn tương đối quen thuộc nghiệp vụ chúng ta đã cho hạ linh phòng nhỏ trạm liên lạc phát đi tin tức nhưng đối phương tạm thời không có trả lời có thể là phòng thủ nhân viên tạm thời không tại giao giới địa về phần vị này yêu hồ tiểu thư tống thành nói đến đây do dự một chút mặt lộ chần c h ở vô sinh thân thể nghiêng về phía trước gặp gỡ cái gì khó xử rồi không phải khó xử mà là có chút phiền phức bởi vì vẹn v ẹ n tử yêu hồ hoặc hóa thu hình người hạn chế như thế điều kiện đến xem khả năng kết quả nhiều lắm trên thế giới này khả năng có trên trăm cái chủng tộc đều ủng hộ ly tiểu thư có chút tương tự nhưng phù hợp nàng trong miêu tả cố hương thế giới địa phương nhưng lại một cái cũng không tìm tới tống thành nói nhìn hồ ly một chút dùng giọng thương lượng mở miệng cho nên chúng ta nghĩ đến có thể hay không mang một chút lông của nàng phát hàng mẫu trở về thực sự không được liền làm một chút sinh vật so dạng trước xác định nàng t r ù n g tộc lại nói vô sinh nhìn hồ ly một chút người sau lập tức nhẹ gật đầu nàng không có ý kiến vậy ta cũng không có ý kiến vô sinh phất phất tay lông tóc hàng mẫu là được đúng không chất lượng không muốn c ầ u a vừa nói hắn một bên tiện tay ở bên cạnh ghế s o f a trên nệm sờ soạn một chút đưa tay cho tống thành hàng này sao tống thành a nàng bình thường sẽ dụ lông vô sinh mặt không biểu tình trận này trời giá rét rơi càng ngày càng nhiều các ngươi kỳ thật đều không cần chuyên môn cùng ta thương lượng liền các ngươi ở trên ghế s a lon ngồi một hồi này sau khi trở về tại trên quần áo hái hái đều đủ bên cạnh hồ ly lập tức mặt có chút đỏ mấy đầu cái đuôi to c u ố n qua đến đem chính mình bọc thành một cọng lông bóng con mắt từ cái đuôi trong khe hở nhìn xem vô sinh thật xin lỗi vấn đề không lớn vô sinh dỗi ra một tay khác vỗ vô, vô yêu hồ thiếu nữ cái đuôi muốn vỗ đầu nhưng nàng đem chính mình bọc lại chính là lần sau rửa chén thời điểm đừng có dùng cái đuôi trả sát ta ăn một miệng lông. từ lông nhung bóng bên trong truyền đến hồ ly muộn thanh muộn khí than Thành biểu lộ cứng đờ tại cái kia người sau đó hắn liền dẫn hai cái cục đặc công mật thám cáo từ rời đi chờ thân ảnh của bọn hắn đều biến mất tại giao lộ đằng sau tiến đến mở cửa tiễn khách vô sinh mới trở lại sành phòng ngồi ở trên ghế xa lon thật giải thở vào một cái sau đó liếc thấy gặp hồ ly hoàn thủ mật mà đâm tại cạnh ghế xa lon bên cạnh nàng dứt khoát đem con mắt đều ngăn trở liền lộ hai chân ở bên ngoài một cái cự đại bóng đuôi cùng cái chịu tượng phái pho tượng giống như tại cái kia đứng thẳng vũ sinh thấy thế cảm thấy buồn cười vừa bất đắc dĩ đưa tay từ một đống lớn trong cái đuôi lay lấy nếm thử đem yêu hồ thiếu nữ cho đ à o móc đi ra đường cất người đều đi hồ ly lúc này mới thò đầu ra một đống cái đuôi cùng n ở rộ giống như từ từ mở ra sau đó mang theo một kia ấ y náy nhìn xem vũ sinh ta ta về sau phụ trách thu thập phòng ở ngươi thu thập mình đợi qua địa phương là được vũ sinh nợ nụ cười hướng trên ghế xa lon kẽ dựa bên ngoài chính là lần sau ngươi tắm rửa tẩy cái đôi thời điểm đừng quên đem ống thoát nước phiên lọc lấy ra dọn dẹp một chút buổi sáng hôm nay ta mới nhìn rõ cống thoát nước lại chặt lại hồ ly trong nháy mắt lại đem chính mình đoàn thành cái mao cầu lần này v u sinh ngược lại là không có lại cưỡng ép đem cô nương này từ trong cái đôi đào móc đi ra chỉ là cưỡi v ô v ô nàng một đầu ngân bạch đôi cáo liền nhìn về hướng đang ngồi ở trên bàn trà ngẩn người ấy lìn ít h a y ngươi nghĩ gì thế ta đang nghĩ những hồi ám thiên sứ kia ấy lìn trần trờ một chút biểu lộ, lộ ra rất là chăm chú ngươi nói biết rõ là nguy hiểm như vậy đồ vật vì cái gì vẫn sẽ có người chủ động muốn đem bọn chúng gọi đến đâu mặc dù vừa rồi cái kia tống thành nói có hơn vân nửa thiên sứ giáo đồ đều là tại tiếp xúc đến chỉ dẫn đằng sau bị chuyển hóa đã không có khả năng xem như nhân loại nhưng hắn cũng đã nói còn có một phần nhỏ là vì cái gọi là tri thức cùng lực lượng cái gì đang chủ động hướng những cái kia thiên sứ hiến thân nhân loại tại sao muốn làm loại chuyện này đâu cũng không nhất định đều là nhân loại vũ sinh nói ra giống tìm đường chết loại sự tình này đại khái chủng tộc nào bên trong đều sẽ có loại này hiếm thấy đi nói hắn dừng một chút lại có chút tò mò nhìn nhân g ẫ u ngược lại là người bình thường luôn luôn không chút nào để ý hòa bình thế giới loại hình sự t ì n h làm sao lại đột nhiên đối với chuyện này để ý như vậy ta cũng không có như vậy không tim không phổi tốt ta ấy linh lập tức chừng ánh mắt lên ta thế nhưng là Ả linh phòng nhỏ nhân ngẫu chúng ta bình thường đều rất nghiêm túc giữ gìn thế giới trật tự khắp nơi trường ác dương thiện trợ giúp người khác ngươi không cần đối với một cái thành thật thiện lương ôn hòa hữu lễ công bằng chính trực thuộc nữ có sai lầm ấn tượng vũ sinh bị cái tiểu nhân ngẫu này một bộ nói làm s ử n s ố t một chút nửa ngày không có đem nàng cuối cùng cái tiêu một nhóm lớn hình dung từ cho bộ đến trước mắt cái này táo bạo nhỏ người lồn trên thân giá hỏa này thật đúng là người không mặt to thật lớn bất quá hắn cuối cùng cũng không dám đem câu nói này nói ra miệng ta phải đi lên ngủ bù hắn khoát tay háo đối với hồ ly cùng ấy lìn nói ra đêm qua cơ hồ không sao cả ngủ lúc này nhanh vây chết trước cơm tối đánh thức ta à. ta đi cấp các ngươi nấu cơm hồ ly lập tức từ trong cái đuôi nô đầu ra một mặt sán lạ ai tốt h t â n công vũ sinh hắn không nói nhìn trong nhà cái này hai tên dở hơi một chút bên trong một cái tên dở hơi hiện tại còn mọc thêm thành hai cái cuối cùng khoát tay háo đầy cõi lòng buồn ngủ hướng lầu hai đi đến chương một trăm mười tám trong rừng rậm Trước trong rừng rậm. 118, lần này vu sinh chìm vào giấc ngủ đến phi thường cấp tốc đại khái là thực sự tiêu hao quá nhiều tinh lực đương chi lúc trước cái loại này phồng lên một ngụm cảm giác hưng phấn thối lui đằng sau hắn nằm lịch xuống giường liền n h cơ hồ trong nháy mắt tiến nhập mộng đẹp đó là một loạt màu sắc sặc sỡ khó mà hồi ức ra chi tiết vụn vặt thiền mộng hắn h ố n loạn cảm giác mình ý thức p h ả n phất phiêu phủ ở một tầng mông lung trên mặt nước không hắn cách mặt nước nhìn xuống dưới nhìn thấy đang nằm trên giường chính mình nhìn thấy đường ngô đồng số s á nhìn thấy ấy lìm ngay tại loay hoay t v điều khiển nhìn thấy hồ ly tại bên bờ ao trà sát cái đuôi của mình sau đó đem rửa sạch cái đuôi một cây một cây phơi tại ban công x à o phơi đồ bên trên chỉnh chỉnh tề tề treo một loạt vu sinh dần dần khó mà phân biệt hư thực cũng không làm rõ ràng được mình rốt cuộc là đang nằm mơ hay là thật nhìn đến những cảnh tượng này ý thức của hắn c ứ như vậy phiêu đã thật lâu tại một mảnh càng ngày càng hôn mê trong hỗn độn dần dần chìm xuống sau đó đột nhiên hắn cảm nhận được kiên cố xúc cảm từ sau lưng mình truyền vu sinh đột nhiên mở mắt đầu tiên đập vào mắt là vờn quanh bốn phía đại thụ che trời vô biên rừng rậm vô tận cây cối rậm rạp tán cây trùng điệp xen lẫn che lợi lấy hôn h t á n cây phía dưới là giống như hoàng hôn giống như bóng ma nhan sắc cám trầm dây leo tại giữa rừng rậm sen lẫn quanh quanh lùm cây ở trên không trên mặt đất tùy ý mọc lan tràn còn có không biết tên hoa cỏ tung tùm lại đều hiện ra một lớp bụi mịt mở cảm nhận bỏ đầy đại thụ ở giữa đất trống vô sinh hoang mang đứng dậy cảm giác dưới thân thể đều là thật dậy lá dụng cùng hụ thổ mà theo động tác của hắn mảnh này không nhìn thấy bờ lờ mờ rừng rậm cũng giống như tiến một bước sống đi qua hắn bắt đầu nghe được các loại không biết tên chim thu tiếng vang từ trong rừng truyền ra có đồ vật gì cực nhanh xuyên qua trong rừng đất còn có xa xôi tiếng gào thét sói chu lại mang theo một tia quái dị p h ả n phất người tiếng nói đồng dạng âm điệu vũ sinh giật mình cảm giác mình đầu não dần dần tỉnh táo lại trong đầu liền toát ra một câu khá lắm đây là một giấc cho mình làm lấy ở đâu rồi là đang nằm mơ hay là lại rơi xuống cái gì kỳ quái dị vực bên trong vũ sinh đưa tay bóp bóp bắp đ u ổ i của mình cảm giác được một loại hơi có vẻ chết lặng đau đớn hắn lại thử dưới đáy lòng kêu gọi lẫy lỉn lại chỉ nghe được một trận trống g i n g p h ả n phất gió thổi qua sơn cốc đồng dạng tiếng rít dưới đáy lòng quanh quẩn đủ loại chỗ dị thường để vũ sinh trong nháy mắt đề hắn trước tiên đưa tay m ò về giữa không trung một lát sau một cánh phát ra ánh sáng n h ạ t hư hào cửa lớn mơ hồ hiện lên ở trong không khí c ò n tốt cửa vẫn có thể sử dụng vũ sinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm sau đó vất tay tán đi cửa lớn treo lên m ộ ư ơ i hai phần tinh thần cẩn thận từng ly từng tí đi thẳng về phía trước hắn muốn t r ư ớ c hiểu rõ đây rốt cuộc là địa phương nào hắn mơ hồ có thể cảm giác được nơi này cùng trước đó hắn n ộ nhập dạ mạc sơ cốc không giống nhau lắm chính mình hẳn là vẫn là đang nằm mơ nhưng đây tuyệt đối không phải cái gì bình thường n g ộ n cảnh hắn khó mà nói nơi này cùng dị vực có liên hệ gì nhưng vùng rừng rậm này tuyệt đối không phải chính hắn trong mộng hẳn là xuất hiện đồ vật chân đạp tại thật dậy lá mục bên trên một loại không chỗ gắng sức cảm giác nương theo lấy rất nhỏ tiếng xào xạc vô sinh cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước rất dài một đoạn khoảng cách hắn xuyên qua một mảnh nhỏ đất trống vượt qua hai khoảng ã trên mặt đất đại thụ cảnh sát chung quanh nhưng thủy t r u n g không có thay đổi gì rừng rậm phảng phất vô cùng vô t ậ n hai cái chân đi đường tại mảnh này vô biên trong rừng rậm tựa hồ không có bất kỳ ý nghĩa gì mà đúng lúc này một trận thanh n m viên não đột nhiên chuyển vào vô sinh trong, hắn trong nháy mắt để cao cảnh giác đột nhi một cái nhìn lông xù đông lòng chuột đứng tại phụ cận một đoạn khô cạn trên gốc cây đang dùng đen lung liếng mắt nhỏ nhìn xem chính mình tựa hồ chỉ là trong rừng rậm tiểu động vật to mò từ chỗ ẩn thân chạy ra quan sát chính mình cái này khách không mời mà đến không khí chung quanh q u ỷ dị nhưng ở nhìn thấy cái này người vật vô hại s ó c con đằng sau vô sinh vẫn là không nhịn được thở ra một hơi cũng đối với con sóc kia lộ ra vẻ mỉm cười con sóc nhìn hắn một cái cái đuôi to tại trên gốc cây lướt qua phát ra lanh lạnh thanh âm không nên rời đi đ ư ờ n nhỏ vô sinh trên mặt mỉm cười trong nháy mắt liền cứng đờ một giây sau liền bỗng nhiên chừng to mắt ngo tảo nói chuy ta tự nhi chưa nói xong đâu con sóc dùng sức dùng cái đuôi vô vô gốc cây đứng thẳng người mẹ nó câu tiếp theo là cái gì tới à không nên bị xinh đẹp hoa nhỏ cùng cây nấm hấp dẫn ánh mắt mau mau trở lại trên đường nhỏ dạng này mới có thể trước lúc trời tối an toàn về đến trong nhà đúng phía sau còn phải có cái đáng yêu âm cối quá tờ mở đáng yêu vũ sinh cách đó không xa con sóc thần khí mười phần ôm hai móng u ớ t nhìn c h ẳ m c h ẳ m bên này vũ sinh lại dùng sức bấm một cái bắp đùi của mình phản phất là tại xác nhận chính mình mới vừa rồi là không phải sinh ra nghe nhầm cái này nhìn xem người vật vô hại đáng yêu sinh vật mới vừa nói cái gì tới con sóc lại nhìn hơi không kiên nhẫn nó nhìn vô sinh nửa ngày không nhúc nhích địa phương lại dùng cái đuôi to phanh phanh đập mấy lần gốc cây đi à thất thần làm gì đâu đường bước đầu tiên đều không có đi đến liền chết trong hát s â m lâm à. vô sinh rốt cuộc xác nhận chính mình không phải mới vừa nghe nhầm nhưng hắn cũng không có giống con sóc nói như vậy tiếp tục đi trở lại trên đường nhỏ mà là đặc biệt tò mò đi hướng con sóc kia mang theo một mặt ngạc nhiên cùng nghĩ hoặc ngươi là ai đây là địa phương nào ngươi mù a lao tử là một con sóc con sóc không có chút nào sợ ô n n ó n ướt nhìn chằm chằm vô sinh con mắt nơi này ngươi còn nhìn không ra g i n g dầm a hát xâm lâm lớn vô biên hát xâm lâm thế nào thấy ngu đột xuất vừa nói cái này nhìn xem đáng yêu nói cũng rất cậu thả con sóc một bên hướng bên cạnh rời hai bước quan sát bốn phía tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì đồng thời ưu cục thì t h ầ m kỳ quái hiện tại cái kia còn chưa có chết đâu a tại sao lại xuất hiện cái mới hiện tại cái kia sắp chết bất quá cái này xuất hiện như thế nào là cái nam vô sinh nghe con sóc này lầm bầm trong lòng chẳng biết tại sao đột nhiên động một cái vô ý thức m ở m i ệ n g chết ai sắp chết cô bé quàng khăn đỏi con sóc dùng bóng luất xoa xoa mặt thuận miệm nói ra không biết nên tính thứ mấy cái đời thứ mười tám hay là đời thứ hai mươi tám cô bé quàng khăn đỏ tới vô sinh bỗng nhiên mở to hai mắt nhịp tim trong nháy mắt này đều bỗng nhiên nhanh mấy nhịp sau đó hắn phảng phất lập tức liên tưởng đến cái gì ngẩng đầu nhìn mảnh này không nhìn thấy bờ rừng rậm lại nghiêng thai lắng nghe lấy cái kia mơ hồ quái dị c h u lên cái kia xa xôi mà quen thuộc đồng dao d a i điệu phảng phất đã tại trong đầu hóc hắn tiếng vọng cái kia hất lên đỏ áo t r à n g thân ả n h nho nhỏ cái kia đi giữa khu rừng trên đường nhỏ thân ả n h những cái kia ở chỗ rừng sâu dẫn dụ hoa của nàng đoá cùng t â nấm còn có cái kia át lang vô sinh bỗng nhiên cảm giác được trên bờ vai tr lại nhìn thấy trên bả vai mình chẳng biết lúc nào chạy ra màu đến màu đỏ tươi tại trên quần áo từ từ cho nhuộm trở thành mảnh này lờ mở mông mông bụi bụi trong rừng rậm một vòng trướng mắt n g ă n sắc đó là tại nhà bảo tàng chi dạ lúc từ cô bé quảng khăn đỏ trong bóng dáng chui ra ngoài ác lan g cắn qua địa phương vết máu lại c h ầ m rãi biến mất nhưng v u sinh đã dần dần hiểu được chuyện gì xảy ra máu của mình cuối cùng vẫn là cùng cô bé quảng khăn đỏ thành lập kết nối chẳng lẽ cái kia truy sát nàng ác lan cũng có thể xem như nàng một bộ phận cho nên nơi này nhưng thật ra là giấc mơ của nàng đủ loại suy nghĩ ở trong lòng phi t ố hiện lên con sóc kia thanh âm lại đột nhiên đánh g â y vô sinh suy nghĩ lung tung không đúng không đúng không đúng vô sinh trong nháy mắt giật này mình cái gì không đúng hiện tại cái kia cô bé quàng khăn đỏ s á t thực còn chưa có chết đâu cũng không tới sắp chết thời điểm con sóc tại trên gốc cây nhảy dựng lên nhìn qua tựa hồ có chút b ố i r ố i sói còn không có đuổi kịp nàng sói còn tại trong rừng rậm tìm kiếm người đến cùng là ai người tờ mở vào bằng cách nào vô sinh lờ mờ cảm thấy đối phương một câu nói sau cùng này nghe có chút q u e n h a i bất quá hắn cũng không có xoắn s u ý cái này mà là nhanh chóng mở miệng ta là bằng hữu của nàng người mới vừa nói cái gì ngươi nói cô bé quảng khăn đỏ sẽ chết mà lại ngươi nói thứ mấy cái đây là ý gì bằng hữu chỗ nào xuất hiện bằng hữu nàng một mình đi giữa khu rừng trên đường nhỏ trong rừng rậm không có cô bé quảng khăn đỏ bằng hữu con sóc đột nhiên kích động lên tại trên gốc cây trên nhảy rời tránh không thích hợp không thích hợp vùng rừng rậm này không nên phát sinh biến hóa phát sinh biến hóa vậy thì càng khó làm ngươi không nên làm có một con sóc con sóc đã bể bộn nhiều việc nơi này nó đ ỗ n g nhiên lại ngừng lại giống như nghe được động tích gì x ư n g sở nghiêm thai lắng nghe lấy vô sinh vô ý thức mở miệng làm sao、Xuyệt. con sóc lại hết sức nhân tính hóa nâng lên móng bướt ra hiệu v u sinh giữ yên lặng cẩn thận nghe sói không gọi trong rừng rậm hoàn toàn yên tĩnh những cái kia từ phương xa chuyển đến mơ hồ tiếng sói chu chẳng biết lúc nào biến mất thậm chí liền ngay cả trước đây một mực từ phụ cận chuyển đến mặt khác chim thú động t ĩ n h cũng theo đó an t ĩ n h lại một loại quỷ dị khiến cho người bất an t ĩ n h mịch bao phủ rừng rậm v u sinh thần kinh căng cứng mà liền tại một giây sau con sóc k ê u đ ỗ n g nhiên từ trên gốc cây n h ả xuống tới ngay sau đó tựa như tia chấp lẻn đến trên vai của hắn phát ra sắc nhọn tiếng tê chạy sói đến đấy vô sinh bị vật nhỏ này đột một nhưng thân thể tại phía xa cái kia trước đó liền làm ra phản ứng hắn vô ý thức xoay người chạy mà cho đến lúc này một loại đến chậm dùng mình cảm giác cùng phảng phất đâm thủng linh hồn lạnh ý mới khó khăn lắm đội kịp khổng lồ ác ý cùng tử vong sắp tới báo hiệu nghiền ép mà tới đánh thẳng vào vô sinh tâm trí hôn tạp tại tiếng gió gào thét bên trong đuổi theo cước bộ của hắn sói đến đấy chương một trăm mười chín đường nhỏ chương một trăm mười chín đường nhỏ sói đến đấy nhưng mà vô sinh lại không nhìn thấy sói xác thực bộ dáng hắn chỉ có thể nghe được không ngừng từ phía sau chuyển đến nhánh cây bị đạp gây cùng cỏ cây bị xẹt qua tiếng vang nghe được cái kia ngẫu nhiên đệ nén vang lên thấp giọng n h ẹ n à o có mấy cái trong nháy mắt hắn thậm chí có thể ngửi được trong không khí chuyển đến sen lẫn mùi máu tanh mục nát mùi hôi thối một cỗ khí tức lạnh bớt ở trong rừng rậm lan tràn tựa như không ngừng truy đuổi đến gần trời đông giá rét tại dần dần tước đoạt lấy sinh cơ cùng nhiệt lượng tiếng sói tru lại vang lên liên tiếp từ chung quanh mỗi một cái cây mỗi một phiến lùng cây mỗi một đạo trong bóng tối vang lên đàn sói ngay tại bên n g i bao quanh con mồi không ngừ con sóc đã t ử vũ sinh cổ leo đến đỉnh đầu cái này bộ gặm nhấm tiểu động vật dùng sức hướng về phía trước cơ móc ướt phát ra lanh lảnh tiếng tê ơ chạy đến trên đường nhỏ chạy đến có ánh đèn địa phương chạy đến sói không dám đi địa phương vũ sinh nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng lại chỉ có thể nhìn thấy mở tối trong rừng dậm hình bóng trung điệp trong lúc mơ hồ đúng là có đồ vật gì giữa khu rừng trong bóng tối đuổi theo chính mình lại như cũng không nhìn thấy bất luận cái gì một con sói bộ dáng có thể khí tức tia ngay tại phía sau hắn hắn thậm chí bắt đầu có thể cảm giác được những cái tia canh hôi miệm to như chậu máu tại bên cạnh mình hô h hắn không khỏi lớn tiếng hỏi ta nhìn không thấy bọn chúng nhìn không thấy là chuyện tốt nhìn không thấy nói rõ bọn chúng còn đuổi không kịp ngươi con sóc thét chói h a i vang lên trông thấy liền nguy rồi bọn chúng sẽ một mực đuổi tiếp một mực đuổi một mực đuổi thẳng đến ngươi không chạy nổi thẳng đến ngươi biến thành một cái m ệ t m ỏ i đại nhân đại nhân c h ờ một chút ngươi là một người lớn con sóc phảng phất đột nhiên phát hiện cái gì kinh ngạc túi đầu nhìn xem đang chạy trốn vô sinh nó dùng sức bắt lấy vô sinh tóc la to cho nên ngươi tờ mờ đến cùng là thế nào tiến đến vô sinh lại không để ý tới đáp lại con sóc này bởi vì hắn đột nhiên nhìn thấy trên cánh tay của mình xuất hiện mấy đạo t h â m lấy máu vết thương đó là bị nhìn không thấy lợi chảo chảy ra dấu vết lưu lại hắn bắt đầu có thể nhìn thấy những cái kia mông lung bằng dáng tại rừng rậm ở giữa những cái kia gầy cao bụng đói kêu vang những kẻ săn mồi phảng phất vô cùng b ô t ậ n vu sinh d ư ớ i chân đột nhiên phát lực dẫm lên cái kia thật dậy lá dụng cùng hụ thổ hướng về con sóc vạch ra phương hướng tiếp tục và mạnh hắn còn không có hiểu rõ nơi này đến cùng là thế nào cái tình huống không có hiểu rõ cô bé quàng khăn đỏ trên thân chuyện gì xảy ra hắn không có khả năng ở chỗ này không công bị sói ăn hết mà đúng lúc này hắn khỏe mắt quét nhìn đột nhiên thấy được một vòng ánh đèn ở chỗ rừng sâu cái kia vô biên lan tràn trong mờ tối đột ngột xuất hiện một chút t ấm áp ánh sáng mà tại những ánh sáng kia chiếu d ọ i xuống lờ mờ có thể thấy là một đầu đường nhỏ chạy trốn chạy chính là phía trước aha ngươi vị đại nhân này chạy vậy mà so hải tử còn nhanh con sóc hưng phấn mà kêu to lên rất tốt rất tốt đại nhân luôn luôn bước chân nặng nghề ngươi lại chạy giống các nàng vừa mới tiến tới thời điểm một dạng bọn chúng đuổi không kịp ngươi bọn chúng đuổi không kịp ngươi tại tùng t ử thần kinh chất trong tiếng t é t trói t a i vô sinh xông ra trong rừng rậm vây quanh bóng ma hắn phóng tới đạo kia ấm áp ánh đèn mà cơ h ồ ngay tại ánh đèn chiếu dọi đến trên người trong nháy mắt những cái kia đuổi theo chính mình băng lánh khí tức liền p h á n g phất hòa tan tại ánh sáng bên trong một dạng trong nháy mắt tiêu tán sói biến mất biến mất giữa khu rừng đường nhỏ bên cạnh vô sinh thở hồn hện vị bên đường một đoạn gốc cây khô qua một hồi lâu mới ngầm đầu nhìn xem đầu này xuyên qua rừng rậm tiểu đạo nó cứ như vậy đột n g ộ t xuất hiện tại trong đại xâm lâm phủ lên bùn đất cùng tảng đá quanh qua khúc hiệu đường món p h ả n phất không có cuối cùng tại đại thụ ở giữa kéo d vô sinh không rõ những cái k i a đèn l à như thế nào chiếu sáng bọn chúng nhìn qua giống như chính là một chút treo ở ốn lượn trên nhánh cây v i ê n cầu không có dây điện bên trong cũng không nhìn thấy ngọn lửa lại có ánh sáng đ u hoa rơi xuống dưới chiếu sáng đầu này trong rừng đường mòn con sóc từ đỉnh đầu hắn nhảy xuống tới hai ba lần nhảy đến bên đường thô giáp ốn lượn đầu gỗ trên lan g can nó ngồi s ổ m xuống tới thật dài thở p h à o một cái hô kém chút biến thành một bữa ăn ngon những cái kia chính là một mực tại truy sát cô bé quàng khăn đỏ sói vô sinh thợ đều đ ạ khí một chút định thần đằng sau liền tới đến con sóc trước mặt nghiêm túc nhìn xem cái này tựa hồ biết rất nhiều thứ. tiểu động vật đầu kia lớn nhất cường trắng nhất á c lan g cũng ở trong đó á c lan g đừng đề cập á c lan g con sóc nhưng thật giống như lập tức bị dọa nó toàn bộ kinh nhảy dựng lên r ộ i r a móng nuốt tựa hồ là muốn che vô sinh miệng thợ săn còn không có xuất hiện đâu cũng không thể đem xấu nhất lớn nhất sói hấp dẫn tới trong tay ngươi không có thương nó một ngụm là có thể đem ngươi nuốt mất toàn bộ n u ố t mất vô sinh nghe tiếp tục nhìn chằm chằm đối phương nơi này đến cùng là cái nào ta biết nó là rừng rậm ta là muốn hỏi nơi này là cô bé quảng khăn đỏ n g ộ n cảnh sao hay là một loại nào đó dị vực rừng rậm nơi này chính là rừng rậm ta không rõ ngươi nói cái gì ý tứ mộng cô bé quàng khăn đỏ còn chưa có bắt đầu nằm mơ đâu hảo hai tử muốn ở buổi tối đi ngủ nàng bây giờ còn đang bên ngoài làm lấy chính mình sự tình gọi là cái gì nhỉ à nàng nói qua nàng muốn đến trường con sóc tại đầu gỗ trên lan can di chuyển bước chân nói liên miên lại n h ả y nói nếu như nàng bắt đầu nằm mơ vậy nàng hiện tại cũng đã tiến đến con sóc phương thức nói chuyện rất kỳ quái cho người ta một loại tự quyết định cùng tin tức phá thoái cảm giác nhưng vô sinh lý giải đứng lên ngược lại không khó khăn hắn rất nhanh liền minh bạch đối phương ý tứ cũng suy đoán ra được nơi này cùng cô bé quàng khăn đỏ ở giữa liên hệ nơi này hẳn là đúng là một loại nào đó cùng loại dị vực địa phương mà không đơn thuần là cô bé quảng khăn đỏ mộng cảnh nó một mực tồn tại mà khi cô bé quảng khăn đỏ chìm vào giấc ngủ đằng sau nàng mới có thể rơi vào bên trong vùng rừng rậm này ở chỗ này tiếp nhận đàn sói không ngừng không nghỉ đuổi bắt nghĩ tới đây vũ sinh cấp tốc như n h ữ n mày muốn làm sao mới có thể triệt để thoát khỏi sói đuổi bắt thoát khỏi người đang suy nghĩ gì sói cũng sẽ không từ bỏ rừng rậm cũng không có cuối cùng con sóc rội móng nuốt trà sát mặt dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn vũ sinh chạy chỉ có không ngừng chạy từ an toàn đường nhỏ đến một đầu khác an toàn đường nhỏ chạy vào ấm áp trong phòng sau đó ở trong phòng biến thành đen trước đó chạy đến một tòa khác phòng ở chỉ cần còn có thể chạy động trong rừng rậm luôn có có thể tạm thời địa phương ẩn thân dạng này liền tốt dạng này liền tốt con sóc này nói tới là tại mảnh này rừng rậm ngân hàng trung quốc động lúc quy tắc vụ sinh trong đầu cấp tốc suy nghĩ sau đó lấy lại bình tĩnh vùng rừng rậm này chính là chuyện cổ tích chế tạo nguyền rủa sao n g ư ơ i có biết hay không nguyền rủa sự tình hắn không biết trước mắt con sóc này là lai lịch gì c ũ nhưng g k ô n g gì biết cái vì h hư thực thực vực hát vực dị sâm lâm b ê t r o n sẽ xuất thế hiện như mà ộ một t trí thể tượng, trợ rút, vậy đã nói do nó ít từng cái có có cung cấp chí cùng cô bé quảng khăn đỏ từng nhắc giao đối rồi nói phải nó nó lý lưu, lên, rùa, nhưng khăn không quảng nguyên cùng Nhưng vừa do nếu đã đỏ bọn. vậy bé m con sóc nghe được hắn lại chỉ là người n g sau đó tại trên lan can bước đi thong thả hai bước ta làm sao biết ta chỉ là một cái tờ m ở giờ con sóc sau đó nó lại nâng lên m ó n g bước cực nhanh gãi gãi trên mặt lông tơ thần ký mười phần ngẩng mặt lên một cái tờ mờ giờ đáng yêu đến nổi lên con sóc vũ sinh biểu lộ có chút n ố c trệ Mà con sóc kia thì bỗng nhiên dùng móng vuốt ở trên người móc móc cũng không biết là từ đâu mỏ ra một cây thật nhỏ dạng c o n vật nó đem căn này côn nhỏ ngậm lên miệng dùng cái đuôi to ở bên cạnh trên lan can cọ sát chóc đuôi liền đảng mà bước lên một đoàn nhỏ ngọn lửa nó dùng ngọn lửa này đốt lên trong miệng ngậm tiểu côn k hít sâu một hơi phun ra một mảnh sương mù đến một mục không con sóc ngần đầu dùng móng vuốt nắm lấy cây kia tiểu côn thứ này có thể để ngươi dễ chịu hơn chút bất quá ngươi phải dùng móng tay nhọn nắm vớt nhưng cái này cũng không hề là cái gì tốt thói quen con sóc nói lại đem tiểu côn ngậm lên miệng à thật không quen ta lần thứ nhất nhìn thấy một người lớn dưới tình huống bình thường cái thứ nhất tới chỗ này đều là tiểu g i a hỏa các nàng sẽ khóc thật lâu mà lại có rất ít có thể tránh thoát lần thứ nhất săn g i ế t các nàng đều sẽ bị sói một ngụm nuốt vào trong bụng nói thực ra ta tờ mờ có chút khẩn trương ngươi để một con sóc tiếp nhận không nên tiếp nhận áp lực toát toát tê o á t hô vũ sinh trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào đáp lại g i a hỏa này nói thực ra con sóc này phong cách vẽ đối với hắn mà nói có chút siêu cương mặc dù bên cạnh hắn có sẽ chửi đồng nhân ngộ sống có có thể đem cái đuôi của mình bắn ra đi cựu vị yêu hồ có một tòa không cách nào bị người bình thường quan sát được đường ngô đồng số 66, nhưng hắn luôn luôn là cái tam quan bình thường tâm lý khỏe mạnh thanh niên tốt một cái hút thuốc chửi đồng con sóc cũng không tại dự liệu của hắn phạm t r ú bên trong người tại sao không nói chuyện con sóc một ngụm toát xong tiểu côn còn lại bộ phận sau đó đem còn bốc khói lên phần đồi tiện tay ném vào trong miệng nhai lấy ăn hết ngẩm đầu nhìn v u sinh à sợ ngây người cũng bình thường người trưởng thành cũng là sẽ bị dừng rậm rỗng ốc nhiều đến mấy lần thành thói quen thói quen bọn chúng săn giết thó sau đó ngươi sẽ cùng nơi này một bộ phận sói thành lập được liên hệ ngươi sẽ cùng cả tòa rừng rậm thành lập được liên hệ coi ngươi đã là nơi này người lạc đường lại là nơi này đói khắc sói đồng thời còn là rừng rậm thợ săn cùng bà ngoại thời điểm ngươi liền sẽ hoàn toàn thích cứng nha đến lúc đó ngươi sẽ có được thuộc v ề mình đỏ áo choàng mỗi lúc trời tối đều tiến đến chạy một chuyến aha rất phong phú bất quá ta rất ngạc nhiên ngươi sẽ có được một cái như thế nào áo choàng dù sao ngươi không phải đứa bé hơn nữa còn là cái nam ta không phải mới cô bé quàng khăn đỏ vô sinh đánh gây con sóc nói liên miên lại nhải lần nữa vẻ mặt thành thật cường điệm nói ta là bằng hưu của nàng. con ủ a nàng. c sóc lấy dại nó t r ự c lăng lăng mà nhìn xem vô sinh phản phất là muốn từ người sau trên mặt nhìn ra một t i ế nói g n dối vết tích qua một hồi lâu nó mới tốt giống rốt cuộc xác nhận cái gì nửa người trên đứng thẳng t h ô to cái đuôi tại đầu gỗ trên lan can bất an tạo động ngươi thờ mở nói là sự thật ta ngươi cũng không thể lừa gạt một cái giống ta dạng này đáng yêu đến nổi lên con sóc là chăm chú c h ư n g một trăm hai mươi rừng d ầ m dẫn dụ c h ư n g một trăm hai mươi rừng d ầ m dẫn dụ con sóc nhìn qua có chút nhận sung kích cái này bộ gặm nhấm tiểu động vật liền cùng hóa đá một dạng định tại trên lan can đen lúng liếng mắt nhỏ nhìn chằm chằm vô sinh nửa ngày không có đ ộ n g t ĩ n h nói thật bị một cái biết nói chuyện con sóc như thế nhìn chằm chằm cảm giác vẫn rất q u ỷ dị vô sinh không khỏi có chút hiếu kỳ con sóc này đến cùng là cái gì lai lịch nếu như mảnh này hát s â m lâm chính là cô bé quảng khăn đỏ nâng lên tòa kia mang cho nàng người lên r ù a chuyện cổ tích dị vực lời nói vậy con này con sóc có phải là tòa này dị vực bên trong tạo ra thực thể một cái có phong phú như vậy cảm xúc cùng lý trí thực thể những con sói kia cũng là dị vực bên trong thực thể tại cùng một tòa dị vực bên trong sẽ xuất hiện dạng này lập trường hoàn toàn khác biệt thực、thể. vô sinh cảm giác mình đối với dị v ự c hiểu rõ hay là quá mức n ô n g cạn quái quái con sóc không còn ngây người nó tại trên lan can bước chân đi thong thả thâu to cái đuôi bất an quét tới quét lui chưa từng xảy ra loại chuyện này chưa từng phát sinh qua loại chuyện này chỉ có cô bé quảng khăn đỏ có thể tới đến nơi đây ta chưa từng có nghe nói qua cái gì bằng hữu sự tình quá quái lạ trong rừng rậm phát sinh trước nay chưa có tình huống muốn xảy ra chuyện luôn cảm thấy muốn xảy ra chuyện ngươi vào bằng cách nào ngươi đến cùng vào bằng cách nào con sóc đột nhiên nhảy tới vô sinh trên cánh tay dùng móng đ u ố t nắm lấy tay h áo của hắn nhìn qua bất an đến có chút phát điên từng lần một lặp lại hỏi lấy ngươi đến cùng vào bằng cách nào ta cũng không biết vô sinh lắc đầu hắn không có nói cho con sóc này tình hình thực tế tại ý thức đến cái này nhìn như có lý trí lại thân mật con sóc trên bản chất cũng có thể là chỉ là một cái do hát s â m lâm tạo ra thực thể đằng sau hắn không thể không đối với nó cũng duy trì ba phần cảnh giác dù sao hắn còn không rõ ràng lắm bên trong vùng rừng rậm này toàn bộ quy tắc có trời mới biết cái này con sóc hiện tại biểu hiện ra lập trường đến tột cùng là thật xuất phát từ lý trí ngươi không biết Tốt à, n g ư ơ i không biết con sóc bỏ tới vô sinh trên bờ vai n g ư ơ i có nghe hay không chuyện kể trước khi ngủ n g ư ơ i có hay không làm một cái co r i ư ờ n g rậm hoa nhỏ cùng bánh c ặ m mộng có sao vô sinh trong nháy mắt trong lòng hơi động cô bé q u ả n g khăn đỏ là đang nghe qua chuyện kể trước khi ngủ làm loại này mộng đằng sau tiến vào khu r i ư ờ n g rầm này đều là dạng này đều là dạng này con sóc nhìn có chút nôn nóng bất an nhưng chỉ có hải tử có thể như vậy đại nhân sẽ không theo lý nói đại nhân không biết vô sinh nhữ nhữ mày vì cái gì nói như vậy ta nào biết được ta nào biết được ta chỉ là một cái tờ mở giờ con sóc Con sóc nhìn qua càng ngày càng nhìn ngày nóng nảy, nó qua m ộ theo bên n cực a đang thay ta địa an mau, n nói, một bên dùng móng lấy mặt mình, không có khả năng nói chuyện、thiếm. đèn đang thay đổi tối. con đường này liền muốn biến、mất. chúng ta đến tiến phương toàn. bọn chúng h khả thiếm, chút, h có đổi tối, tiếp Đi đi tại đuổi một mặt mất, một vướt cọ lấy kế về t r ư ớ con đó. t h e c o sóc tiếng nói rơi xuống v u sinh cũng lập tức chú ý tới đường mòn hai bên những cái kia có rất nhiều h u y ệ n t ư ở n g sắt thái đèn đường quả nhiên tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm đi mà theo mỗi một ngọn đèn trở tối nguyên bản tại trong ngọn đèn rõ ràng tồn tại trong rừng đường mòn lại cũng theo sắt lấy trở nên bắt đầu mơ hồ phảng phất rừng rậm bản thân l ờ mở ngay tại từng bức thôn phệ lấy bọn chúng một loại nào đó băng lánh mà sểnh sể tác y dần dần xâm lấn con đường nhỏ này nguồn gốc từ rừng rậm nguy hiểm không khí từ bốn phương tám hướng tràn ngập tới vũ sinh vô ý thức bước chân vừa đi vừa nhanh chóng hỏi hướng đi đâu chúng ta đi đâu dọc theo đường đi liền dọc theo đường đi là được con sóc thanh âm lanh lảnh mà khẩn trường chỉ cần một mực dọc theo đường mà đi liền sẽ nhìn thấy mặt khác có đèn đường đường nhỏ hoặc là nhìn thấy phòng nhỏ ánh đèn phòng nhỏ có đèn có đèn nhưng có đèn cũng có thể để cho ngươi nghỉ chân một chút bất quá nhất thiết phải cẩn thận coi chừng những cái kia tại đường m ó n hai bên r ụ hoặc đồ vật của ngươi ánh đèn chở tối thời điểm những vật kia sẽ dẫn dụ ngươi rời đi con đường đi vào rừng rậm chỗ sâu đó là sói b ả y bấy giờ vô sinh trong nháy mắt liên tưởng đến con sóc khi mới xuất hiện nói lên những cái kia cảnh cáo không nên bị xinh đẹp hoa nhỏ cùng cây nấm hấp dẫn ánh mắt t i ê n tâm ta sẽ không bị ven đường hoa dại cùng cây nấm hấp dẫn hắn lắc đầu ta không phải tiểu h ả i tử vừa nói hắn lại không khỏi nghĩ đến nếu quả như thật là một đứa bé bị vây ở mảnh này vô biên hát xâm lâm bên trong sẽ phát sinh sự tình gì cô bé quàng khăn đỏ lần thứ nhất lâm vào vùng rừng rậm này là từ lúc nào khi đó nàng bao lớn nàng phải t r ă n g từng bị ven đường hoa dại cùng cây nấm dẫn dụ rời đi con đường nhỏ này dù sao dựa theo con sóc t h y ế t pháp bị đàn sói săn g i ế t sự tỉnh có thể phát sinh không chỉ một lần lâm vào vùng rừng rầm này hai tử là tại bị ác lan g một lần lại một lần săn g i ế t bên trong dần dần châm luân ngay cả h ắ n dạng này đại nhân đều rất khó né tránh những con sói kia một cái bị vây ở trong rừng rậm thất kinh hài tử không biết muốn bị sói nuốt rơi bao nhiêu lần mới có thể thu được giống cô bé quảng khăn đỏ lực lượng như vậy chỉ mong ngươi không nên bị dẫn dụ con sóc của cục thì thầm chỗ tối cuối cùng sẽ xuất hiện để cho người ta mê hoặc đồ vật rừng rậm có biện pháp vẫn luôn có biện pháp vũ sinh cười cười tăng tốc bước chân vội vàng đi qua đèn đường càng ảm đạm con đường càng mơ hồ trong rừng đường mòn đồng thời cảnh giác dùng khoẻ mắt liếc qua chú ý đến ven đường tình huống sau đó hắn bỗng nhiên s ữ n g sở tại ven đường mở tối trong bóng tối vũ sinh liếc thấy một vòng chớp lóe nhìn chăm chú nhìn kỹ hắn nhìn thấy đó là một tấm mới tinh không chín không cạt màn hình đang lẳng lặng nằm tại trong bụi cỏ sau đó hắn lại xem xét nhìn thấy trong b ù i cỏ còn lặng lặng nằm một máy mới tinh lap t o c còn có t ờ s 6 u m chín ă n g phản hồi trò chơi tay cầm liên danh khoản mang giờ gờ bờ đèn tổ đội kiện phối thu nạ bao vũ sinh rủi rủi con mắt lại nhìn thấy bên cạnh trên cây treo chạy bằng điện công cụ chuyên gia bộ tổ h ạ n lượng khoản mang dương mười tám k i ệ n bộ thành dương hoang dại băng hồng trà còn có sợi cá con cần câu bộ tổ đường nhỏ một b ê n g hồng trà còn có cái miễn cưỡng có thể che gió che mưa ẩ đá trưng bày trồng chất ghế dựa ngự cụ dương nửa cách địa dù che nắng còn có một cái ngay tại thu dọn đồ đạc tựa hồ lập tức liền muốn đi câu cá lao con sóc đứng tại vưu sinh trên bờ vai đều thấy chóng đen lúng liếng con mắt cơ hồ muốn trừng ra ngoài cái này tờ mờ đều là cái gì là người trưởng thành hoa dại cùng tây nấm vưu sinh tâm thần r u n g mạnh suýt chút nữa thì cho mình một bàn tay mới đem ánh mắt thu hồi lại sau đó túi đầu cắn răng nghiến lợi chạy về phía trước đường quá nguy hiểm rừng rậm này quá tờ mờ nguy hiểm hắn đi không biết bao lâu đường mòn hai bên thì toát ra không biết bao nhiêu âm hiểm mà ác độc dụ hoặc bấy ậ p những hiện tượng kia rốt cục không còn xuất hiện mà cùng lúc đó ven đường ánh đèn cũng đã ảm đạm đến cơ hồ hoàn toàn biến mất chỉ còn lại có mấy cái mơ mơ hồ hồ phản phất đ o m đó một dạng điểm sáng còn phiêu phủ ở giữa không trung miên cương chiếu dọi ra đường mòn hình dáng ở phía trước chỗ rừng sâu vô sinh thấy được nhỏ x í u ánh đèn có có là nghỉ chân địa phương con sóc lập tức ở trên bả vai hắn nhảy dựng lên phát ra hưng phấn tiếng thét trói thai mau qua tới mau qua tới chỉ mong nơi đó có ấm áp lô hỏa còn có nóng h ổ i canh g i á quả vô sinh không tự giác bước nhanh hơn bên cạnh hắn đèn đường đã hoàn toàn dập tắt h ắ á một lần nữa bao phủ một p h í a rừng g i m áp y trong gió nói nhỏ chuyển đến xa xôi mà mơ hồ sói chu tiếng sói chu ngay tại dần dần tiếp cận tại đường mòn biến mất đằng sau vô hình đám ác lan g lần nữa ngửi được con n g ồ i hương vị một cái mới lưới bao vây dần dần hình thành cũng hướng về trong rừng rậm khách không mời mà đến dựa s á t vào nhưng vô sinh đã đi tới đạo kia ấm áp ánh đèn phụ cận hắn nhìn thấy một tòa phòng nhỏ một tòa đầu gỗ kiến tạo nhìn qua nhiều năm rồi phòng nhỏ đang lẳng lặng đứng lặng tại rừng rậm chốt sâu nhà gỗ trong cửa sổ v ẩ ra ấm áp ánh đèn tại như vậy u ám rét lạnh trong rừng rậm ánh đèn kia ấm áp đến không thể tưởng tượng nổi vô sinh đi tới cửa nhà gỗ Hắn nhìn trước h ấ y t ê n mảnh màu đỏ vài rách, còn có rất nhiều đồng dạng nhỏ, hốn quanh khung song cùng cửa rách, có cửa, cửa kia vài treo một rất màu màu đỏ đỏ dây d ở khung cửa, song cửa sổ i mái hiên vật liệu bên trên, lại không biết phải không bên trên, vật gô h ă n g chớ ó ý n g ĩ a trang là là thủ, cũng hoặc chỉ là đơn thuần trang trí vật. hoặc chỉ cũng đơn c chớ vội đi vào con sóc ngự a tốc cực nhanh nhắc nhở đi cửa ra vào có một đường nhỏ nhìn thấy không tiến tới có thể vừa hay nhìn thấy bên trong giường chiếu nhìn xem phía trên kia có người hay không không ai lời nói phòng nhỏ chính là an toàn có thể đi vào nghỉ ngơi nhưng nếu như bà ngoại ở bên trong vậy chúng ta còn phải tiếp tục hướng dừng rậm chỗ sâu đi vô sinh n h u n h u mày dựa theo con sóc nhắc nhở đi tới cửa xuyên thấu qua trên cửa khe hở nhìn về phía trong phòng nhỏ bộ ấm áp lô hỏa tại trong lò sưởi trong tường t i ê u đốt một mạc trên bàn gỗ trưng bày bánh mì bó hoa cùng ngọn n ế n giường chiếu tại gian phòng chỗ càng sâu phía trên không có người trong phòng không a i vô sinh đối với con sóc nói ra vậy thì tốt quá bọn ta có thể đi vào con sóc lập tức cao hứng trở lại thật may mắn bọn ta có thể ở bên trong nghỉ ngơi thật lâu thậm chí nghỉ ngơi đến ngươi tỉnh lại vô sinh nhẹ gật đầu nương theo lấy nơi xa chuyển đến càng ngày càng rõ ràng tiếp cận tiếng soi tru hắn đưa tay đẩy ra phòng nhỏ kia cửa cử tiếng sói chu cơ hồ trong nháy mắt liền đã đi xa vô sinh cùng con sóc đi vào phòng nhỏ thiện tay đóng kỹ cửa phòng chạm m ặ t tới ánh đèn cùng lò sưởi trong tường phong thích ra nhiệt lượng lấy một loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng xua tán đi rừng rậm mang tới bất an cùng kiềm chế ken ken rung động lỗ hỏa mang đến một loại gần như không rõ ràng ấm áp để vô sinh từ đầu đến cuối có chút căng cứng tâm đều không tự giác vung lòng một chút vung lòng đi vung lòng một chút không có bà ngoại phòng nhỏ là trong rừng rậm chỉ có, có thể cho ngươi hoàn toàn trầm tính lại địa phương con sóc nhìn ra vô sinh biểu tình biến hóa nó nhẹ nhàng linh hoạt nhảy đến một bên trên mặt bàn chỉ mong không trong phòng n bố cục liếc qua thấy ngay vào cửa liền có thể nhìn thấy một tấm mộc mạc phủ lên ca ô màu làm khăn chải bàn bàn bông còn có hai cái ghế đặt ở bên cạnh bàn đ vô sinh dựa t ư ờ n đi a hướng cánh cửa sổ kia cẩn thận nhìn về phía bên ngoài cũ kỹ sàn nhà gỗ tại dưới chân hắn t h u y ể n đến kẹt kẹt tiếng vang hắn nhìn thấy ngoài cửa sổ chỉ có dậy đặc vô biên xâm lâm dạ cảnh Thời không ắ c này thời gian hẳn là hoàng là thời h sau vừa mới vào mới đêm n ắ khắc, n ngủi thời biết ầ u t r ờ kỳ kia Không thật còn lưu lại một chút xíu sát trời, nhưng tán tán tất nhưng che hạn mình, phía như rậm còn cây cản cái có cây cả màn giống bóng lưu lại là dưới xíu qua đều rạm i đêm ma. b có phải hay không tâm lý tác dụng vũ sinh luôn cảm thấy những bóng ma kêu bên trong cất dấu vô số song rét căm căm con mắt đến không hết những kẻ săn mồi tựa hồ chính tàng thân tại trong màn đêm đoàn đoàn bao vây lấy tòa này phòng nhỏ chờ đợi lấy cơ hội nào đó đừng xem đừng xem nhìn càng nhiều liền sẽ càng sợ trong bóng tôi kiểu gì cũng sẽ chui ra ngoài người tưởng tượng những vật kia mà n g ư ơ i ở chỗ này có thể nghĩ tới chỉ có sói con sóc c o ngóng u ố t tại trên b à n gỗ đi tới đi lui à quả hạch nó đột nhiên thấy được trên bàn một bản hạt sồi lập tức cao hứng nhảy nhót đi qua dùng móng v ố t ôm lấy một cái còn về đầu nhìn xem vô sinh tới một cái sao đồ tốt không được tạ ơn vô sinh k h o á t k h o á tay hắn hiện tại càng nhiều lực chú ý hay là đặt ở quan sát tòa này trên phòng nhỏ hắn phát hiện trong phòng cũng có những cái kia màu đỏ vải rách cùng thường bằng sợi đông tựa như một loại nào đó che chở trang trí một dạng dây đỏ cùng miếng vải bị trói tại trên cửa sổ treo ở dưới nóc nhà còn có một số phá toái đứt g â y tấm vải cùng đầu sợi lộn xộn chồng chất tại góc tường con sóc đột nhiên từ trên mặt bàn nhảy xuống tới chạy đến góc tường tìm kiếm lấy nó tìm được một đầu thật dài màu đỏ miếng vải sau đó loạn xạ đem n ó quấn ở trên người mình điểm tốt điểm tốt nó phát ra lanh lành tiếng kê ơ vô sinh có chút hiếu kỳ người đang làm cái gì làm chút may mắn sự tình con sóc trên thân c u ố n lấy miếng vải đỏ nhìn buồn cười nhưng lại thần khí rào dạng màu đỏ là màu may mắn một con sóc cần chính mình màu may mắn nhất là giống ta dạng này đáng yêu đến tờ mở nổi lên con sóc đáng chết trong phòng này làm sao ngay cả rượu ta có chút h á c nó lại chạy trở về trên mặt bàn ô m lấy một cái hạt sồi ở trên bàn dùng sức gõ gõ túi đầu gặm vũ sinh hơi suy nghĩ một chút cất bước đi vào bên cạnh bàn hắn ngồi xuống ghế dựa nhìn xem ngay tại gầm hạt sồi con sóc ngươi có thể hay không nói cho ta một chút có quan hệ cô bé quảng khăn đỏ sự tình cái nào ngươi nói cái nào con sóc g ầ n đầu trong ánh mắt phản chiếu l ấ y a n h đến à ta đoán ngươi nói chính là gần nhất cái kia còn sống cái kia nhưng ta tại sao phải nói cho ngươi biết ngươi cái này không hiểu thấu xông vào đại nhân ta là bằng hữu của nàng ta muốn biết chuyện của nàng vô sinh biết cái này con sóc có chút loạn thần kinh c ũ n g khó làm nhưng hắn cũng rất có kiên nhẫn ngươi mới vừa rồi g i ú p qua ta ta cảm thấy ngươi hẳn là một cái con sóc tốt ngươi có lẽ sẽ vui lòng tiếp tục trợ giúp ta cùng bằng hữu của ta con sóc tốt ngươi nói đến trên ý tưởng ta thế nhưng là tốt con sóc con sóc nhìn rất hài lòng nó trên bàn bước đi thong thả hai bước nhưng ta không biết nên từ chỗ nào kể cho ngươi có cái gì tốt nói đâu ta không hiểu rõ nàng ở bên ngoài là thế nào sinh hoạt cũng không biết rõ nàng đều đang suy nghĩ gì dù sao ta liền nhớ kỹ nàng vừa tới thời điểm đại khái chỉ có con sóc nói trong phòng cực nhanh quan sát bốn phía sau đó nâng lên móng n u ố t chỉ chỉ cái ghế bên cạnh đại khái cứ như vậy cao so cái ghế chỗ tử lưng cao một chút điểm tại đen như mực trong rừng r ẫ m khóc cũng không biết tìm đường cũng không biết t ầ n nút ta đi ra nói chuyện với nàng nàng cũng chỉ biết hung hăng nói mình về sau cũng không tiếp tục chạy loạn sau đó sau đó rất nhanh liền bị sói ăn vô néo mặt công phu sói rất nhanh mà lại ngươi càng sợ bọn chúng càng lớn con sóc huy vũ một chút móng n u ố t tựa hồ đối với chuyện xảy ra lúc đó rất là bất mãn bất quá rất nhanh lại đội ngữ khí nàng ngay từ đầu biểu hiện rất tệ nhưng mà phía sau nhưng dần dần khá hơn nàng bị lang t r ả o ở qua rất nhiều lần khóc số lần càng nhiều nhưng rất nhanh nàng liền có thể một bên khóc vừa đi theo ta hương có ánh sáng địa phương chạy lại về sau nàng liền học được đang khóc thời điểm không phát xuất ra thanh âm lại về sau nàng vừa học được không khóc lại sau đó nàng nói nàng t i n được tổ chức ta cũng không có nhớ kỹ nàng nói cụ thể là cái gì dù sao nàng giống như học xong rất nhiều thứ con sóc từ từ ngừng lại t ự a n h ư là lâm vào suy nghĩ sinh kiên nhẫn đợi một hồi qua mấy giây mới nhẹ dọn túc dục cái kia sau đó thì sao đừng nóng đổi, đừng nóng đội ta chỉ là một con sóc ta phải suy nghĩ thật kỹ trước kia cô bé q u ả n g khăn đỏ tựa hồ cũng là không sai bị lắm đều không khác mấy à đúng nàng học xong rất nhiều thứ t ỷ như đang tránh né thời điểm chế tác b â y giờ t ỷ như tại bị sói ăn hết đằng sau như thế nào mau chóng khôi phục n h â n t í n h t ỷ như ẩn nút đi quan sát đàn sói hoạt động quy luật về sau có một ngày nàng thành công bắt lấy một con sói tiếp theo là cái thứ hai cái thứ ba sói bắt nàng nàng bắt sói nàng có đôi khi thành công có đôi khi bị ăn sạch nàng dần dần thành khu rừng rậm này một bộ phận về sau nàng có thể an ổn vượt qua nơi này đại đa số ban đêm nhưng cũng cùng nơi này trói đến càng ngày càng sâu có đôi khi nàng thậm chí sẽ trở nên có chút giống sói mọc ra móng nuốt cùng cái đ u ô i đến ở bên ngoài trong bóng tối chạy hiện tại thợ săn thỉnh thoảng sẽ ở bên ngoài đường nhỏ bên cạnh xuất hiện dùng tiếng súng đem nàng bừng tỉnh mà thợ săn xuất hiện nhiều nàng có đôi khi cũng sẽ cảm thấy mình cũng là thợ săn con sóc nói càng ngày càng chậm một loại trầm thấp không khí bao phủ tại cái này tiểu động vật trên thân sau đó nó đột nhiên kéo trên thân lung tung quân lấy miếng vải đỏ ngẩng đầu nhìn chằm chằm v u sinh con mắt cặp kia phản chiếu lấy ánh đến trong ánh mắt lại lóe ra nhân tính đồng dạng ánh sáng người đến giúp đỡ nàng nàng nàng trạng thái kỳ thật đã bắt đầu không xong mặt khác cô bé quảng khăn đỏ cũng là dạng này dần dần quen thuộc khu rừng rầm này dần dần biến thành bọc chúng nàng biến thành sói số lần càng nhiều thì càng khó trở về cái k i a hung nhất ác nhất lao sói xám cách nàng càng ngày càng gần nhưng đối với nàng mà nói nguy hiểm nhất vĩnh viễn không phải lao sói xám hé miệng một khắc này mà là chính nàng mọc ra răng nanh thời điểm ngươi là bằng hưu của nàng đúng không ngươi là bằng hưu của nàng một ngươi đến giúp đỡ nàng vu sinh cực nhanh lý giải lấy con sóc này tự nhủ mỗi một câu nói hắn mơ hồ đoán được rất nhiều thứ lúc này đột nhiên hỏi cụ thể phải nên làm như thế nào ta muốn làm sao giúp nàng? nhưng mà con sóc kia chợt như đưa đám nó lui về sau hai bước hai cái móng nuốt khó khăn quáy cùng một chỗ ta không biết ta ta chỉ là một cái tờ mở rờ con sóc vô sinh cũng không có từ bỏ giết chết cái kia ác lan g có tác dụng sao vô dụng vô dụng nó kiểu gì cũng sẽ trở về con sóc khổ sở lắc đầu cô bé quảng khăn đỏ tới thời điểm ác lan g cũng liền tới trong khu rừng rậm này đồ vật đều là dạng này chỉ cần có cô bé quảng khăn đỏ liền nhất định sẽ có sói sẽ có bà ngoại sẽ có thợ săn sẽ có một đầu thật dài đường nhỏ cuối đường là có lẽ an toàn có lẽ không an toàn phòng nhỏ hết thể đều là dạng này định tốt lắm giết chết bọn chúng bao nhiêu lần đều không dùng chỉ có cô bé quảng khăn đỏ biến mất thời điểm trong rừng rậm mới có thể ngắn mùi an tính an tính một hồi thẳng đến xuất hiện mới cô bé quảng khăn đỏ trước kia từng có rất nhiều cô bé quảng khăn đỏ thật sao vũ sinh rốt cuộc hỏi cái này vừa rồi liền muốn hỏi vấn đề một cái cô bé quảng khăn đỏ đã chết đi liền sẽ có mới người bị hại tiến đến đúng không hiện tại đây là thứ mấy cái cái thứ nhất lại là cái gì thời điểm sự tình luôn có mới luôn có mới bởi vì rừng rậm cần cô bé quảng khăn đỏ con sóc nói đột nhiên sợ run cả người ta ta nhớ không rõ cụ thể số lượng ngươi đừng hỏi ta đừng hỏi nữa ta chỉ là một con sóc nói quá nhiều sẽ đem sói dẫn tới vũ sinh cảm giác con sóc phản ứng có chút kỳ quái nó giống như không chỉ là đang e sợ sói còn tại sợ sệt lấy thứ gì khác nhưng cái này loạn thần kinh tiểu động vật đã bắt đầu cự tuyệt trả lời hắn vấn đề khác nó chỉ là hung hăng trên bàn đổi tới đổi lui giống như lâm vào một loại nào đó ứng kích trong trạng thái mà đúng lúc này vũ sinh bỗng nhiên cảm giác được đáy lòng khẽ động ngay sau đó hắn nghe được loáng thoáng tiếng kêu gào thanh em kia rất mơ hồ rất xa nhưng khi hắn tập trung lên lực chú ý thời điểm t h anh â m kia lại lập tức trở lên rõ ràng ấy l ì n tại đáy lòng của hắn la lên vô sinh vô sinh ngươi ngủ đi đâu rồi nghe được đáp lời ấy l ì n vô sinh giật mình lập tức ở đáy lòng đáp lại ta đi rốt cục nghe thấy thanh â m của ngươi vừa rồi ta kêu gọi ngươi tới kết quả ngươi cũng không có đáp lại ai ai nghe thấy được nghe thấy được có thể tính tìm được tiểu nhân n g ẫ u thanh â m lập tức mang theo kinh h ỉ lốt bốt chính là một chú ơ i ta vừa rồi nghe thấy được à sau đó lập tức tìm ngươi lại không tìm tới tại trong giấc mộng của ngươi cũng không tìm được rõ ràng cảm giác ngươi ngay tại nằm mơ nhưng hết lần này tới lần khác liên lạc không được ý thức của ngươi liền cùng một giấc mộng làm lạc đường giống như ai h ổ ly ngươi đừng lung lay tìm được ngươi tấn công h ổ ly ở bên cạnh đâu xù lông đã nửa ngày lay động mắt của ta choáng nàng còn muốn làm cho ngươi cái gì c h i ề u hồn thuận hai ta tại giường ngươi trải bên cạnh đâu ai ngươi thật đúng là đừng nói cái này nhìn xem cùng chiêm ngưỡng gì thể giống như ngươi nằm thật tan tưởng ngao ngao ngao h ổ ly ngốc cá ta vũ sinh khỏe miệng run lên hai lần nghe tiểu nhân ngâu tất, tất trong lòng trăm mối cảm xúc n ồ ngang cái này thiếp đến cùng tiên lôi đánh xuống một dạng. c h ư ơ một trăm hai mươi hai chui qua tới ẩ y lìn c h ư ơ một trăm hai mươi hai chui qua tới ẩ y lìn nên nói không nói một lần nữa liên hệ với ẩ y lìn đúng là để vô sinh nhẹ nhàng thở ra mà lại mặc dù cái tiểu nhân ngẫu này nói chuyện có chút thiểu đánh nàng lần này liên lạc tới cũng thực tiết lộ phi thường hữu dụng tình báo thế giới hiện thực mình quả thật là có tại nà mơ m nhưng hiển nhiên cùng bình thường nhập mộng tình huống không giống với ẩ y lìn cho là mình ý thức là mê thất nói cách khác vô sinh n g ở đầu vẫn nhìn tòa này ấm áp nhà gỗ nhỏ lại xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem phòng nhỏ phía ngoài bên mông màn đêm mạnh này rừng rậm là một cái tồn tại ở nơi nào đó tinh thần không gian nó hoàn chỉnh lại phong bế tựa như một tòa bế rợp sẽ đem nhập mộng giả tinh thần kéo đến nó nội bộ đồng thời ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ nghĩ như vậy ấy linh còn giống như thật lợi hại nàng d ư ớ i loại tình huống này vậy mà đều có thể tìm tới vô sinh trong lòng các loại suy nghĩ cấp tốc hiện lên mà cùng lúc đó ấy linh bên kia cũng tại lốp bốp tất tất xong một chuỗi đằng sau rốt cuộc hỏi chính sự vô sinh ngươi bên kia đến cùng tình huống như thế nào làm sao ngủ một giấc lại đột nhiên mê thất rồi ý thức của ngươi hiện tại đến cùng ở đâu ta tại một mảnh hát xâm lâm bên trong nếu như không sai đây cũng là cô bé quảng khăn đỏ hát s â m lâm ấy lìn có chút ngậu vì sao kêu cô bé quảng khăn đỏ hát s â m lâm lời giải thích này đứng lên có chút phức tạp nói ngắn gọn ta lúc đầu tại nhà bảo tàng thời điểm không phải là bị cô bé quảng khăn đỏ trong bóng dáng chui ra ngoài ác lan gặp g một cái sao hiện tại xem ra ta là cùng đối phương thành lập được liên hệ vũ sinh vừa sửa sang lại ngôn ngữ một bên tận lực giải thích nói cô bé quảng khăn đỏ đã từng nói chuyện cổ tích là một cái dị vực mà lực lượng của nàng thì là một phần mười lần rửa hiện tại ta đợi nơi này hẳn là vây k h ô n à n g vũ sinh đem phía bên mình phát sinh tình huống từ đầu chí quấy nói cho ấy Bao quát m ì người h hình bị vô n ác l a truy sát, cùng gặp đ ợ c cái biết nói chuyện con sóc sự tình. Đương nhiên, hắn không có sách một mình biết tình. tại trên nói nhiên, Đương hắn không sự đ ư n nhìn thấy những g thấy c á kia, dẫn dụ, chi tiết. Người nói ngươi dẫn dụ, là, người bây giờ cùng một con sóc tại một khối ấy l í n nghe được sửng sốt một chút nhân mẫu tiểu thư đại khái là làm sao cũng không nghĩ ra vũ sinh lên lầu ngủ một giấc vậy mà đều có thể đặc sắc thành dạng này vậy bây giờ người phòng nhỏ kia bên ngoài là tình huống như thế nào người bên kia an toàn không người có thể tự mình đi ra sao hiện tại bên ngoài đã an tính lại nhưng ta có thể cảm giác được ánh mắt những con sói kia liền tụ tập trong hát s â m lâm vô sinh n g ẩ n g đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ bất quá ta cảm thấy vấn đề không lớn hiện tại cái nhà này nhìn rất an toàn mà lại thật muốn tình huống không ổn ta hẳn là cũng có thể đi ra ngoài mặc dù còn không rõ ràng lắm nguyên lý nhưng cho dù tại cái này mậu cảnh bên trong ta vẫn là có thể bình thường mở cửa ấy l ì n ô một tiếng sau đó lại qua vài giây đồng hồ thanh âm của nàng lần nữa chuyển vào vô sinh não hải ngươi bên kia có khung tranh hoặc là bản vẽ loại hình đồ vật tả vô sinh vô ý thức mẩng đầu nhìn chung quanh một lần không có n g ư ơ i hỏi cái này làm gì ta muốn thử nhìn một chút có thể hay không chui đến n g ư ơ i bên kia ấy lìn nói ra n g ư ơ i bây giờ không có tại trong giấc mộng của chính mình ta không có cách nào trực tiếp đi qua ta cần một cái môi giới tựa như ngươi bình thường mở cửa lúc sử dụng toa độ n g ư ơ i bên kia không có khung tranh cùng bản vẽ mà nói cái kia có có thể hội họa đồ vật sao một cây bút một tràng giấy tùy tiện cái gì đều được vũ sinh đứng dậy tại trong phòng nhỏ dạo qua một vòng cuối cùng ngay tại lò sưởi trong tường bên cạnh tìm được mấy khối đen xì thắng t h ủ i con sóc đứng trên bàn ôm cái cỡ lớn hạt rồi một mặt không giải thích được nhìn xem vô sinh trong phòng đổi tới đổi lui rốt cục nhịn không được mở miệng ngươi đang làm gì vô sinh cũng không ngẩng đầu lên ta có một người bạn nghĩ đến nhìn xem con sóc đều t r o n g váng cái gì vô sinh lại không cùng nó giải thích cái gì mà là đem tình huống bên này nói cho ý lỉn bên này không có cái gì tìm đến mấy khối than thủi lại không nghĩ rằng nhân n g ẫ u lập tức trả lời chắc chắn cũng được ngươi trên sàn nhà vẽ cái cung vô sinh ngươi này làm sao mỗi lần lùi lại mà cầu việc khát thời điểm đều có thể như thế lần đây không phải sự cấp t h ỏ n quyền thôi ấy lìn ngược lại là nhìn rất thoáng nghi thức nha trọng yếu là quá trình nhất là trong m ộ n g cảnh nghi thức chủ yếu đột xuất một cái tâm thành thì linh tâm không thành cũng được dù sao có chút ý nghĩa tượng trưng liền có thể sinh ra chỉ hướng tính thần tờ mở tâm thành thì linh tâm không thành cũng được vũ sinh lập tức một bụng d a n h kẹt tại trong cổ họng lên không nổi không thể đi xuống nhưng vẫn là nhặt lên một khối than tuổi đi tới trong phòng nhỏ ở giữa trên đất chống theo ấy lìn nói trên sàn nhà vẽ lên cái khung được k h ô n g tranh vẽ ra tới sau đó thì sao sau đó vẽ cái vô địch xinh đẹp đáng yêu y u nhã thành t h u c thục nữ liền giải ta như vậy vũ sinh không lên tiếng cứ như vậy đứng đấy không làm đáp lại ấy liền thanh âm lập tức liền thấp tán độ chẳng phải xinh đẹp cũng được tận lực giống ta vô sinh tiếp tục không nói một lời nhân n g ẫ u nhận m ệ n h hình n g ư ơ i phía dưới viết lên tên của ta dùng ta dạy cho người chữ cái viết vậy còn đi vô sinh rốt cục túi đầu xuống bắt đầu ở cái tia than thủi phát họa ra khung tranh bên trong miêu tả ấy liền hình dáng cùng tên thật một bên ngoắc ngoắc vẽ tranh một bên ở trong lòng nhắc tới ta động thủ năng lực ngươi cũng biết từ vừa mới bắt đầu cũng đừng có sách như vậy bất cận nhân tình yêu cầu bên cạnh con sóc tử vừa rồi bắt đầu ngay tại tò mò nhìn vô sinh cử động lúc này nhìn thấy hắn lại là trên mặt đất vẽ tranh lại là viết một chút kỳ quái phủ văn chữ cái lập tức toàn bộ thử thử đều t r ò n váng đ ỗ n g nhiên liền hét dầm lên ai ai ngươi người nào ngươi đang làm gì cái này cái này cái này vu thuật đồ chơi ta cảnh cáo ngươi ngươi chớ làm loạn a hát s â m lâm bên trong muốn mạng đồ chơi đã đủ nhiều đều nói rồi ta có một người bạn muốn tới vô sinh cũng không ngẩng đầu lên yên tâm đi không phải cái gì tả môn vũ thuật chính là ta bằng hữu kia vừa lúc bị phong ấn tại một bức n u y ề n r ủ trong bức tranh phải dùng phương pháp đặc thù mới có thể triệu h o à tới con sóc n g h e chút càng làm một hơi k e m chút không có đi lên cái đôi u to đùng đùng vỗ b à n trên nhảy dưới tránh nhưng lại rõ ràng không dám lên trước đúng tay mà đúng lúc này vô sinh đã hoàn thành cái này đơn sơ hoa tác tất cả chỉ tự nguyên bản ngay tại trên mặt b à n trên nhảy dưới tránh con sóc đột nhiên liền không nhảy nhót nó chừng mắt cái kia đen lúng liếng con mắt nhìn thoáng qua vô sinh vẽ ra tới đ ồ vật trên mặt lại lộ ra nhân tính hóa b n g l ò n g biểu lộ dọa ta một hồi ta còn tưởng rằng ngươi là, ác ma pháp sư, ngươi là làm nghệ thuật t r ừ tượng xấu thành dạng này ngươi có thể triệu hồi ra cái gì trên sàn nhà đơn sơ hoa tác mặt ngoài đột nhiên nổi lên một tầm phụ quang con sóc nửa câu nói sau chưa nói xong liền bị chính nó cắn đầu lưới một bức phong cách cổ xưa mà trang trọng bức tranh từ cái kia phủ quang bên trong dần dần thăng lên nương theo lấy trên sàn nhà do than t u ổ i phát họa ra đường c o n cấp tốc tăng giã bốc hơi bức kia bức tranh cũng theo đó ở trong không khí hiện hiện hoàn chính nó phiêu phủ ở vũ sinh cùng con sóc trước mặt ấy lìn ở k h u n g tranh bên trong thần khí chống lạnh vũ sinh t ạ t ô i giúp người á trên bàn con sóc giắt một tiếng liền có tới t chồng vó cái đôi run r u y vũ sinh xem xét vợ chạy tới đem con sóc gậy đậy tỉnh ai ai ngươi cái này tỉnh ống như thế nào con sóc chậm rãi tỉnh lại nhìn thấy bức kia bức tranh chính l à o đảo trôi nổi sau l ư n g vô sinh không tranh bên trong gỗ thịt nhân ngâu dò xét lấy đầu tò mò nhìn bên này nó lập tức lại là run một cái cái nôi đánh lấy quyển đầu năm nay nữ vũ đã như thế không chọn lấy sao vẽ đến cùng cái giá địa tinh giống như cũng có thể triệu hoán đi ra đây chính là ngươi nói cái kia con sóc ấy lean tò mò đánh giá trước mắt tiểu động vật lại đem ánh mắt chuyển hướng vô sinh nhìn xem vẫn rất có ý tứ hay trên người nó còn có m ộ cái miếng b à i đỏ đúng nó mới vừa nói giá địa tinh là có ý gì khu khu đại khái là hát xâm lâm bên trong thổ đặc sản không nói cái này trước giới thiệu một chút đi vũ sinh tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng nói sang chuyện khác tiếp lấy đưa tay chỉ chỉ khung tranh bên trong nhân ngẫu tiểu thư đối với con sóc giới thiệu nói đây chính là b ằ n g hữu của ta nàng gọi ấy lìn đồng thời cũng là cô bé quảng khăn đỏ b ằ n g hữu người tốt ấy lìn rất có lễ phép cùng con sóc lên tiếng c h à o theo sát lấy lại bổ sung một câu kỳ thật chúng ta còn có cái hồ ly đâu cũng là cô bé quảng khăn đỏ b ằ n g hữu nhưng nàng vào không được chỉ có thể ở bên ngoài trông coi con sóc sửng sốt một chút nghe đ ỗ n g nhiên liền giơ lên móng luốt dùng sức lay lấy mặt mình bắt đầu loạn thần kinh trên bàn một vòng một vòng bức nhanh đi tới đây là thế nào đây là thế nào trước t i ế không phải như thế à h á c s â m lâm bên trong cho tới bây giờ chưa từng xảy ra loại chuyện này quái quái đi lên tia cái gì ấy lìn trông thấy tình huống này nhịn không được tiến đến v u sinh lỗ hai bên cạnh nhỏ giọng thầm thì l ấ y con sóc này thế nào thấy tinh thần không quá bình thường bộ dáng một mực d ạ n g này vừa lúc gặp mặt liền vui buồn thất thường nó còn hút thuốc đâu v u sinh đồng dạng nhỏ giọng thầm thì l ấ y bất quá ngươi muốn à con sóc đều nói bảo ngươi còn trông cậy và có thể bình thường đi nơi nào trên mặt bàn vòng quanh con sóc đột nhiên ngừng lại cũng không biết có phải hay không nghe thấy được vô sinh cùng ấy lìn ở giữa nói thầm nó bỗng nhiên ngầng đầu chỉ mình ta là con sóc ấy lìn giật này mình sững sờ gật đầu ngạch ta đã nhìn ra n g ư ờ i là con sóc cô bé quảng khăn đỏ có rất nhiều bằng hữu con sóc lại theo sát lấy hỏi con mắt chăm chú nhìn khung tranh bên trong nhân ngẫu rất nhiều giống các ngươi d ạ n g này kỳ kỳ q u á i quái nhìn xem giống như rất có bản lãnh có thể chạy đến hát xâm lâm bên trong bằng hữu cái này ta không rõ lắm nàng bằng hữu nhiều hay không dù sao chúng ta quen biết thời gian cũng không dài còn chưa kịp nhận biết nàng những bằng hữu khác a y l i n trần c h ờ một chút nhưng ngay sau đó liền sắp đứng lên bất quá ngươi phải nói bản sự vậy chúng ta có thể lợi hại á ta thế nhưng là đến từ á lynn phòng nhỏ n h â ngẫu chúng ta còn có cái có thể đem cái đôi bắn ra đi hồ ly nàng hiện ra nguyên hình có thể chiếm hai chỗ đầu con sóc nhưng thật giống như cũng không có chăm chú nghe ấy liền phía sau nói chính là cái gì nó chỉ là bỗng nhiên cao hứng trở lại trên bàn cực nhanh đi bộ một bên tản bộ một bên nói nhỏ trọng yếu là các ngươi có thể chạy vào hát s â m lâm bên trong các ngươi có thể đi vào vậy nàng cũng không cần một mình đi tại trên đường nhỏ đây là hát s â m lâm bên trong chuyện không có phát sinh qua đúng chưa từng xảy ra sự t ì n h quy tắc bên ngoài sự t ì n h là ngoài ý mớn có ngoài ý mớn liền có cơ hội nói không chừng vụ sinh nghe vậy miệu như, như mày c ù người ấy lìn hai mặt nhìn nhau. hai mặt n g to lớn. n ư giống to l Con sóc loạn thần kinh như g m nhảy vẫn muốn giúp cô bé quảng khăn đỏ từ trong rừng rậm chạy đi hắn không khỏi nhìn chằm chằm con sóc kia con mắt hiếu kỳ bên trong mang theo nghiêm túc vì cái gì cái gì vì cái gì con sóc nghe vậy ngây ngẩn cả người cái này cần nguyên nhân sao ngươi không phải cũng là trong khu rừng rậm này đàn sinh thực thể sao vũ sinh tóc mày trực tiếp hỏi lên trước ngươi còn tại giúp ta tại sao phải nghĩ đến chủ động trợ giúp s â m l ớ n nhân loại nơi này con sóc ngơ ngác đ ứ n g đấy dùng móng vuốt cọ sát mặt trần trờ nói t h ầ m đúng a vì cái gì đây ta tại sao phải rút nó đột nhiên tính lại giống như đ ạ i n ã o triệt để chết máy một dạng vũ sinh xem xét trong lòng tự đủ hỏng cái này bộ gặm nhấm tiểu động vật não dung lượng hiển nhiên không đủ cho dù là cái thực thể cũng giống vậy chính mình một câu nói kia sợ không phải đem nó bụt đều hỏi ra bất quá ngay tại hắn lo lắng đến con sóc này sẽ triệt để k ẹ t chết tại vấn đề này bên trong thời điểm con vật nhỏ kia bỗng nhiên lại nhúc ních h dưới liền cùng bỗng nhiên khởi động lại thành công giống như nó d ơ lên cao cao hai móng l u ố t phát ra lanh lảnh tiếng k ê u ta là con sóc vũ sinh hoài nghi nó còn tại bụt bên trong kẹp lấy ngạch ta biết ngươi là con sóc là tờ m ở đáng yêu đến nổi lên con sóc trong rừng rậm tiểu động vật con sóc tiếp tục lanh lạnh k ê u trong chuyện xưa phải có như thế cái tiểu động vật ở trong rừng rậm không buồn không lo tiểu đ ộ n vật lại trợ giúp những cái kia sắc bị ăn hết tiểu hài đúng phải có như thế cái tiểu đ ộ n vật tốt nhất còn muốn biết ca mặc dù ta sẽ không nhưng ta vẫn còn muốn trợ giúp ở trong rừng rậm lạc đường bọn nhỏ bởi vì ta là con sóc nó d ơ cao móng ớt hưng phấn mà hét to phảng phất bỗng nhiên tìm được hoặc là nói lần nữa tìm được ý nghĩa sự tồn tại của chính mình nhìn qua đặc biệt cao hứng ấy liền nhịn không được lại tiến đến vô sinh lỗ thai bên cạnh nó có phải thật vậy hay không có bệnh nhìn xem tinh thần không bình thường a hát s â m lâm bên trong tạo ra thực thể người cứ nói đi vô sinh trên mặt lại như có điều suy nghĩ vậy đại khái cũng là rừng rậm một trong những quy tắc hoặc là nói là chuyện cổ tích quy tắc vì cái gì nói như vậy ý đồ rét chết nhân vật chính uy hiếp cùng ý đồ trợ giúp nhân vật chính bằng hữu trong chuyện cổ tích nhất định phải có hai thứ này yếu tố mà ở trong rừng rậm cái này bằng hữu hình tượng bình thường chính là cái tiểu đ ộ n vật dù sao ta là hiểu như vậy đúng đúng a mà đúng lúc này trên mặt bàn ngay tại thét lên con sóc đống nhiên lại ngược lại nó đứng lên thân thể giống như ở bên thai lắng nghe cái gì sau đó lập tức nhảy tới v u sinh trên thân cực nhanh bỏ tới người sau trên bờ vai ấy lìn nhìn xem con sóc động tác ngơ ngác một chút ngay sau đó kịp phản ứng ai vị trí kia là của ta、Suyệt. con sóc chợt dựng thẳng lên móng ướt nó toàn thân căng thẳng vô sinh thậm chí có thể cảm giác được nó tại có chút phát run nghe bên ngoài các ngươi nghe động tĩnh bên ngoài vô sinh trong nháy mắt kịp phản ứng ra hiệu một bên ấy liền an tĩnh hắn thì cẩn thận từng ly từng tí đi vào bên cửa sổ nghiêm thai nghe trong rừng rậm chuyển đến thanh âm an tĩnh như tử vong giống như tính mịch liền ngay cả cái kia xa xôi mơ hồ tiếng gió cùng từ đầu đến cuối bao quanh phòng nhỏ sau đó đột một tiếng đập cửa bỗng nhiên chuyển đến chói thai bén nhọn sẽ rách cái này đem yên tính m ạ n h phanh phanh phanh phanh phanh tiếng đập cửa không nhanh không chậm phản p h t trực tiếp gõ vào đáy lỏng soi đến đ ấy soi đến đ ấy phòng nhỏ lô hỏa sắp hao hết con sóc toàn thân run dày thấp giọng cực nhanh nói ra làm sao lại tiêu hao nhanh như vậy song song song vũ sinh khỏe mắt quét nhìn nhìn về phía phòng nhỏ nơi hẻo lánh lò sưởi trong tường nhìn thấy bên trong ngọn lửa quả nhiên ngay tại cấp tốc thu nhỏ cứ việc lò kia thân bên trong còn chất đống không ít nhiên liệu hỏa diễm nhưng thật giống như tại trống rông rút ra đồng dạng biến mất tại trong lò sưởi trong tường vũ sinh quay đầu nhìn về phía ấy lìn. Giờ trạng thái này có thể đánh sao chỉ sợ không quá được ta hiện tại là cái lợi dụng sơ hở chui vào chiếu ảnh ngươi quên rồi ngươi một bức giản bút họa cho ta triệu hoàng tới có phanh phanh phanh tiếng đập cửa lần nữa vang lên thanh âm cạnh dần dần như sấm dền ầm ầm rung động toàn bộ phong nhỏ cũng tại cái này phanh phanh phanh tiếng đập cửa bên trong chấn động vách tường kép kép rung động nóc nhà lung la lung lay con sóc phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên sau đó không biết từ chỗ nào mò ra một cây khô cứng lá thông giống đơn thủ kiếm một dạng t r ộ t vào trong móng u ố t một cái móng khác thì nắm lấy một viên quả cao su như tấm chắn giống như ngăn tại trước mặt con sóc chuẩn bị xong con sóc kỵ sĩ chuẩn bị xong tiếng đập cửa lần thứ ba vang lên trong phòng nhỏ giá đựng cùng đầu gỗ tủ quần áo tại kịch liệt đến như là như địa chấn lay động bên trong na xuống phát ra phanh tiếng vang lại cấp tốc biến mất ở trong không khí trong lò sưởi trong tường họa diễm chỉ còn lại có một chút yếu ớt ánh sáng toàn bộ phòng ở đều đang l ắ c lư trên vách tường xuất hiện một đạo lại một đạo vết rách sau đó trên nóc nhà đột một xuất hiện một cái cự đại lô rách vũ sinh nhìn thấy một con mắt một cái bốc lên thăm sói con mắt con mắt kia dán tại nóc nhà lỗ rách bên trên mà tại con mắt phía sau là một bộ dài nhỏ bao trùm lấy bộ lông màu đen gương mặt đ ì n h thai nhức ó c phanh phanh âm thanh lần nữa vang lên phòng ở bên ngoài sói mãnh lực gõ lấy cả tòa phòng nhỏ tựa như tại gõ một mặt đã nhanh muốn giải thể chống rách trong lọ sưởi trong tường ngọn lửa rốt cục triệt để dập tắt cả tòa nhà gỗ tại đáng sợ đánh bên trong t r o nháy g n mắt phá thoái những cái kia quấn quanh ở cửa cùng trên cửa sổ màu đỏ dây nhỏ và rách phát ra chói hai xé rách âm thanh, thanh âm kia bén nhọn đến thậm trí giống như là một trận t h t lên sau đó ác lang nó xa so với vô sinh tại nhà bảo tàng bên trong nhìn thấy cái kia từ cô bé quảng khăn đỏ trong bóng dáng chui ra ngoài ác lang còn muốn to lớn so một tòa phòng ở đều lớn hơn nó đứng tại gần như thế địa phương đến mức thân thể của nó cơ hồ che cản vô sinh trong tầm mắt cả mảnh trời cái này cao lớn mà vặn vẹo sinh vật từ từ túi t h ấ p đầu ngang ngược cùng loạn con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm từ nhỏ trong phòng rơi ra ngoài con mồi phảng phất là đang hưởng thụ lấy trận này săn giết một bước cuối cùng nó lại biến lớn lại biến lớn con sóc năm thật chặt nó lá t h ư n g bảo kiếm cùng quả cao su tầm chắn n g a đầu cao g i n g thét chói thai văng lên cô bé quảng khăn đỏ nhất định là càng ngày càng sợ hãi nàng càng sợ con sói này liền sẽ càng lớn vô sinh đột nhiên quay đầu ngươi nói nhưng mà hắn căn bản chưa kịp hỏi ra lời cái kia loạn thần kinh con sóc tựa hồ đã tại to lớn sợ hãi cùng trong sự khẩn trương đã mất đi ly tính nó thét chói thai vang lên d ơ lên cao cao trong móng vuốt lá thông đông nhiên liền nhảy tới giữa không trung phản phất dẫm lên không thể gặp con đường giống như cứ như vậy phóng tới cái kia cự lang con sóc kỵ sĩ, chuẩn bị xong. Con sóc kỵ sĩ bảo hộ ngươi vô sinh trận mắt ố mổm ngọa tào ngươi tờ mở cho ta chờ một chút nhưng mà con sóc căn bản không có đáp lại nó đã giống như là một tia chớp phóng tới cái k i a bóng ma khổng lồ trong tay thật nhỏ lá thông trực tiếp hướng đâm phía trước r a con sóc kỵ sĩ xuất hiện giữa khu rừng trên đường nhỏ không trung truyền đến con sóc hàn giọng lạc giọng tiếng ca ca từ quái gì, giai điệu khó nghe tựa như nó nói như vậy trong chuyện xưa nhất định phải xuất hiện một cái trợ giúp bọn nhỏ tiểu động vật hơn nữa còn muốn ca hát nhưng nó sẽ không nó tiếng ca khó nghe đến tựa như một cái khắc cơ năng động ức úc úc nó muốn trợ giúp cô đơn g cô bé quán căn đỏ nó cứ như vậy cùng loạn thét lên cùng hát văng lấy thân ảnh nho nhỏ trong chớp mắt liền biến mất ở cự lang trong、miệng. con sói kia thậm chí đều không có nghiêng đầu chỉ là đơn thuần ngoác mồm r a đến mức con sóc kia nhìn qua thậm chí giống như là chủ động nhảy vào nó trong mồm c h ó i hai khó nghe tiếng ca biến mất sói miệng khép mở mấy lần r ă n g giữa khe hở chuyển đến một chút xíu nhấm nuốt â m thanh sau đó nó cúi đầu xuống nhìn về phía vô sinh ánh mắt tựa hồ có một chút hoang mang đối với toàn bộ rừng rậm mà nói vô sinh cùng ấy liền đều là nguyên bản không nên xuất hiện kẻ xông bảo cái k i a con sóc chết rồi ấy liền lúc này mới phản ứng được một tiếng kinh hô ta còn tưởng rằng nó muốn tại thời khắc mấu chốt điểm buộc phát cái gì đi ra làm sao lại như vậy chết một trận cương phong đánh tới cự lang móng vuốt bỗng nhiên chụp về phía vô sinh đứng địa phương nhưng vô sinh ở trước đó cũng đã kịp phản ứng hắn một bước đạp nát dưới chân mặt đất thân thể bỗng nhiên hướng bên cạnh nhảy ra ngay sau đó liền bỗng nhiên nhảy lên hướng cự lang dưới thân thể phương ý đổ ở nơi đó tìm kiếm cự lang tiến công góc chết đừng cảm thắn đợi chút nữa ta cũng đã chết ấy liền khung tranh bay về phía vô sinh có cái gì muốn mang hộ di ngôn sao vô sinh xoay người tránh thoát cự lang một lần khác tấn công cao giọng hô nói với hồ ly một tiếng ban đêm ăn bánh bao để nàng đem trong tủ lạnh nhân thịt lấy trước đi ra. Tốt, nhớ ấy liền khung tranh từ cự lang cái đôi quét ra tới trong cồn g phong xuyên qua s i ê u s i ê u vẹo vẹo đồng thời bắt đầu dần dần trở nên trong suốt vậy ta rút lui trước nơi này bắt đầu không chào đón ta b à i mai đợi chút nữa ta liền trở về vô sinh đưa tay quơ quơ ấy liền khung tranh cơ hồ trong cùng một lúc liền biến mất ở trong tầm mắt của hắn một trận cồn g phong đột nhiên nổi lên cự lang kia tựa hồ rốt cục đối với vô sinh cái này tại nó thân thể dưới đáy chui tới chui lui phiền lòng con mồi cảm nhận được phẫn nộ nó bỗng nhiên hướng bên cạnh này ra ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên đất tiểu tiểu nhân ảnh sau đó lần nữa nâng trào lộ ra vẻ t ư ơ i cười đến a từng điểm tốt dính vào một mùa này ngươi tờ mợ đời này xem như có c h ư ơ n một trăm hai mươi bốn phẩm vị vô sinh c h ư ơ n một trăm hai mươi bốn phẩm vị vô sinh vô sinh ý thức phiêu đáng tại một mảnh vô biên trong bóng tối vô tận loại kia quen thuộc hư vô cùng cảm giác đệ nén tại cảm giác của hắn biên giới lặng im chạy xuôi tư duy của hắn thả rất c h ậ m rất chậm tại dạng này cô tịch mà quen thuộc thế giới sau khi chết bên trong hắn thậm chí bắt đầu cảm giác có chút hưởng thụ phần này an tĩnh nó như thế nào đây sự tình phát sinh rất không có hưởng niệm so phòng ở còn lớn hơn ác lang nào h xuống tới vưu sinh tại chỗ liền không có cũng không có so con sóc kia kiên trì thời gian lâu dài đương nhiên sự tình kết thúc nhanh như vậy nguyên nhân chủ yếu nhất là vưu sinh căn bản không có tránh chẳng những không có tránh hắn thậm chí chủ động đem chính mình đưa đi lên đưa lên máu của hắn thịt của hắn hắn linh hắn hết thệ thuần túy mà nóng bỏng vui sướng cùng tò mò hắn lẳng lặng nằm tại cái này sau khi chết trong hát cám hắn lẳng lặng chạy xuôi tại ác lang linh cùng đục bên trong hắn lẳng lặng xông vào hát xâm lâm ở trong hát xâm lâm tìm kiếm lấy chuyện cổ tích xúc tu vô sinh không chế suy nghĩ của mình để cho mình không nên bị trong hát cám những cái kiêm màu sắc sặc sỡ suy nghĩ cùng hồi ức mảnh vỡ ảnh hưởng đối với hắn mà nói mỗi một lần tử vong đều là một lần luyện tập hắn tử vừa mới bắt đầu hoàn toàn ở trong sự ngơ ngơ ngác ngác hoàn thành chúng sinh càng về sau có thể ý thức được chúng quanh mảnh hát cám này tồn tại lại đến về sau có thể cảm giác được chính mình trở về nhân gian quá trình mà tới được hiện tại hắn chẳng những đã có thể ở trong hát cám bảo trì thanh tỉnh suy nghĩ còn có thể nếm thử đi không chế chính mình giờ phút này phần này không có nhục thể liên lụy cực hạn nhất thuần túy tư duy hắn chủ động nếm thử ở trong hát cám tính toán thời gian thậm chí nếm thử đảo ngược đi cảm giác bên ngoài sự tình hắn biết mình thân thể kỳ thật còn tại thế giới hiện thực ngủ say ấy lìn cùng hồ ly chính hầu ở chính mình chung quanh hắn lần này chết đi chỉ là linh hồn mà thôi tựa như trước đó lần kia cùng thực thể đói khát trực tiếp tiếp xúc lúc bị đối phương thôn phệ như thế nhưng cùng lần trước lại có rõ ràng khác biệt lần này vô sinh có thể loáng thoáng cảm giác được chính mình cái kia bị xé nát mảnh vụn linh hồn ngay tại dần dần phân giải ngay tại dần dần trở thành một cái khác cá thể một bộ phận liền giống bị nuốt vào hạt giống ngay tại nảy mầm Rồi non lại hóa thành sinh xúc hắn ó a thành trường tu, sinh h vốn lượn súc cảm giác được t r o nhìn g đó một tu, t cây súc ế là hắn ở trong hát cám thử nghiệm dọc theo ý chí trong ở cám dọc của m ý h chủ động nhẹ nhàng, động ộ nó gãy, m thấy c ú t t Hắn nhìn h chính mình chính chạy ở trong rừng rậm mù quáng nổi giận hất lên vô biên màn đêm bỏ ra bóng dáng khổng lồ hắn thậm chí có thể loáng thoáng cảm giác được da lông của mình cảm giác được trong hát s â m lâm gió đ ê m thổi qua bên t hai tiếng sói trú ở t r u n g quanh vang lên vô hình sói đi theo chính mình tại màn đêm này bên trong vĩnh viễn không ngừng nghỉ chạy nhanh hắn có thể cảm giác được những sói này lấy sợ hãi làm thức ăn đó là chuyện cổ tích sinh ra mới bắt đầu nó nguyên thủy nhất bản chất nhất tác dụng là đe dọa là uy áp là dùng rất nhiều khủng bố mà hiểm ác hình tượng để nghe chuyện xưa hài tử e ngại vùng quê cùng hoàn cảnh lạ lẫm để bọn hắn có thể đàng hoàng đợi trong nhà phần này sợ hãi ở trong hát xâm lâm phát sinh hóa thành những n à y lấy sợ hãi làm thức ăn đàn sói thế nhưng là bọn chúng hiện tại bụng đói kêu vang bởi vì bọn chúng tại vừa mới trận kia đi săn bên trong không có đạt được bất luận cái gì tầm b ổ nuốt vào lạ lẫm người xâm nhập huyết đ ụ c cảm nhận được cũng chỉ có không sợ chống giống cùng một chút sói bọn họ không cách nào phân biệt để bọn chúng cảm thấy hoang mang vui sướng cùng tò mò to lớn ác lan xuyên qua trong rừng đất nó cái kia rào rạt đầu não không thể nào hiểu được tại sao phải xảy ra chuyện như vậy ăn không phải là dạng này bị nuốt ăn mặc kệ là cái gì đều hẳn là có một phần sợ hai m ớ i đúng thế nhưng là chính mình vừa rồi ăn hết vật kia một chút cũng không có sợ sệt thậm chí cái kia đồ ăn ngược lại càng giống là một cái mừng như điên ăn người đến tột cùng là nó ăn cái kia nhân loại hay là cái kia nhân loại chui vào thân thể của nó ngay tại từ bên trong ra ngoài nuốt ăn lấy nó sói không rõ sói sẽ chỉ y theo bản năng ở trong rừng rậm chạy tuần sát mỗi một cái khả năng xuất hiện cô bé quảng khăn đỏ địa phương tìm kiếm những cái kia nơi ẩ thân phá hủy nó h thân. như chạy thanh hiện, sinh ữ n nơi ẩn Ngươi xuống ngột g cái cứ mực kia đi. tại một Một đột xuất âm vậy vụ s i bên còn ạ lại, n dùng sói thấp dọng nghẹn nào hướng nó thì thầm. Cự lang đông nhiên ngừng lại, ngơ ngơ ngác ngác ngần h thì thầm thấp thì thầm. nhìn t lấy, sói Cựu đầu, vẫn a à y cùng nó trong trí nhớ trí không có gì khả á c còn có biệt hát không h xâm lâm. Nó k năng lý giải thanh âm kia là từ đâu mà đến cũng vô pháp đem nó cùng mình vừa mới ăn liên hệ với nhau nhưng nó có thể cảm giác được có đồ vật gì xuất hiện vật kia l ờ mở có chút quen thuộc giống như là con mồi lại như là thợ săn t r u n g quanh liên tiếp tiếng sói chu cũng dần dần an t ĩ n h lại vô hình đàn sói ở trong rừng rậm bất an b a n q u a n lấy bắt đầu y theo bản năng tìm kiếm cái kia đồng dạng vô hình người xâm nhập cỏ cây lay động gió thổi qua ngọn cây có lá cây đánh lấy bay xoay quá lớn mặt sói trước xoay tròn phiến la trong kẽ h hở một cái đầy cói lỏng hiếu kỷ con mắt đang ngó chừng nó người an m ă n không lá cây tiêu tán tự lan g cảm giác được cái kia quái gì, đồ vật cũng biến mất theo tại cảm giác của mình bên trong nó cúi đầu xuống phát ra hoang mang mà hỗn độn gần nhẹ đàn sói tại chung q u n h nó âu yết tiếng n h ẹ n g à o dần dần cao toàn bộ trong hát xâm lâm vang xa xa nào đó phiến trong bụi cỏ một đôi khẩn trương con mắt nhìn chằm chằm một màn này phát ra thật nhỏ tiếng tê ơ k h á i đi lên q u á i đi lên vô sinh ở trong hắc cám đột nhiên hạ xuống sau đó loại kia quen thuộc vượt qua cái nào đó đường danh giới cảm giác đánh tới hắn tại rơi xuống giai đoạn sau cùng khôi phục đối với thân thể cảm giác nương theo lấy d ư ớ i thân thể chuyển đến giường chiếu mềm mại xúc cảm hắn đột nhiên mở to mắt vừa mở mắt đã nhìn thấy hai ấy lìn đầu đỉnh lấy đầu ghé vào trước mắt mình hai cặp con mắt màu đỏ tươi không nháy mắt nhìn mình chằm chằm vừa sống lại vô sinh trông thấy một màn này thiếu chút nữa lại bị tên tiểu nhân này ngấu cho đưa tiễn. tại chỗ cả người cũng không tốt ai ngoại t ạ o người h ù chết cá nhân a kết quả ấy lìn so với hắn động tĩnh còn lớn hơn hai cá nhân ngâu trông thấy vô sinh đột nhiên mở mắt ngao một cuống học liền nhảy sau đó đồng loạt từ bên giường rứt xuống đất phát ra thủng thủng hai tiếng nổ mạnh nghe liền đau ngươi dọa ta một hồi còn không biết xấu hổ nói có người dạng này đụng gần như vậy chăm chú nhìn đến may mắn ta đứng lên trước đó trước nhắm mắt ta muốn một cái lặn xuống nước đứng dậy lúc này trên đầu tối thiểu hai bao vô sinh tức giận nhìn xem đang dùng cả tay chân hướng trên giường bỏ ấy lìn sau đó liền thấy chính thành, thành thật thật đứng tại bên giường đối với mình lộ ra dáng tươi c ư ờ i ôn hòa hồ ly cô n ư ơ n g ngươi nhìn hồ ly nhiều h i ể u chuyện người ta liền biết im lặng đứng ở bên cạnh còn cười chào hỏi ấy lìn vừa leo đến trên giường nghe thấy vô sinh nửa câu nói sau lập tức chống n ạ n h cáo trạng nàng cười đó là bởi vì nàng trột dạng a nàng đem nhân thịt đều ăn buổi tối hôm nay không có bánh bao á vô sinh s ừ n g sốt một chút nghe quay đầu nhìn về phía yêu hồ thiếu nữ người sau nụ cười trên mặt rốt cục bắt đầu có chút cứng ngắc sau đó cúi đầu ngay cả cái đuôi cùng lỗ t a i đều một khối tiêu nhịu xuống liên vốn là muốn nếm một ngủ mặt nhạt sau đó cái thứ nhất ăn mặt liền u uống nước uống phai nhạt liền lại đến miệng nhân thịt đúng không ấy lìn thần khí mười phần đứng tại đầu giường một chậu a ngươi c ũ n g ăn vô sinh cái này vừa tỉnh liền gặp gỡ một c h á n k i ệ n cáo trong đầu kêu loạn mấy giây mới rốt cục tỉnh qua tương lai quay đầu nhìn xem ấy lìn vậy còn ngươi hồ ly ăn vụng nhân thịt ngươi đang làm gì ấy lìn lẽ thẳng khí hùng ta cho nàng đổ nước ca sợ nàng n g ẹ lấy vô sinh một bàn tay đập vào trên c h á n hắn lên đời tuyệt đối thiếu cái này hai tên dở hơi tấn công thật xin lỗi hồ ly gặp vô sinh không nói lời nào coi là đối phương giận thật à lập tức có chút khẩn trương bu lại ta lần sau không ăn hết nàng vừa nói một đầu màu trắng bạc lông xù cái đuôi to liền khoác lên vô sinh trước mặt cái đuôi cho ngươi sơ sở không tức giận vô sinh ngẩng đầu nhìn một chút khoe miệng giật một cái kia cái gì ngươi để cho ta sở cái đuôi thật là tốt nhưng ngươi không cần đem nó rút ra cho ta cái này nhìn xem có chút h ạ i đến hoảng nha được rồi ta cũng không có sinh khí chính là vừa sống tới đầu góc có chút loạn các ngươi một đống này động tĩnh ta phản ứng không kịp vô sinh thở ra một hơi tiện tay đem đầu kia còn tản ra nhiệt lượng đuôi cáo cầm lên đưa cho hồ ly chờ một chút ta đi nấu điểm mặt đi ta đoán ngươi khẳng định còn không có ăn no các ngươi t r ư ớ c xuống lầu chờ ta đi ta lại nghỉ một lát hồ li ồ một tiếng liền đứng dậy chuẩn bị ra ngoài ấy liền thì đi đến bên giường lại đột nhiên quay đầu đúng rồi ngươi còn chưa nói ngươi bên kia tình huống kiểu gì đâu nhìn ngươi tỉnh lại thời gian thật lại treo rồi vũ sinh mỉm cười món đồ kia răng cửa lớn hơn ta chân đều thô ngươi cứ nói đi ấy liền biểu lộ cổ quái vậy ta nhìn ngươi tâm tình này vẫn rất tốt vũ sinh nghĩ nghĩ phản phất là tại trở về chỗ cái gì thật lâu trên mặt hắn mới lộ ra một vòng ý vị không rõ ráng tươi cười đúng vậy à rất tốt mặc dù không có nếm đến mùi vị nhưng tựa hồ rất đáng đến mong đợi ấy l ì n m ấ y mắt kịp phản ứng đằng sau lập tức rụt cổ một cái ta đi không hổ là ngươi nàng t u ầ n tự từ trên giường n g ả y xuống lạch cạch lạch cạch chạy trước đuổi theo hồ ly đi một bên chạy một bên la hét ai hồ ly ngốc ta nói cho ngươi qua mấy ngày bọn ta có thể phải thêm đồ ăn a thêm món gì có thể là thịt sói nghe hồ ly cùng ấy l ì n thanh â m tại trên hành lang dần dần đi xa vũ sinh trên mặt không tự giác trồi lên vẻ mịt cười sau đó hắn mới thật g i i thở vào một cái thân thể trầm tính lại hướng về sau tựa ở trên đầu giường một lát sau hắn vươn tay ra cầm lên đặt ở trên tủ đầu giường điện thoại mở ra biên cảnh thông tin tìm tới cô bé quảng khăn đỏ ảnh chân dùng là một cái học sinh cấp ba nàng lúc này hẳn là còn ở trường học mặc dù v u sinh luôn cảm giác một cái giống nàng như thế thám tử linh giới còn già hơn trung thực thực đi học có cái nào là lạ nhưng tiếp xúc như thế mấy lần đằng sau hắn cũng đã quen tòa này giới thành bên trong xưa nay không thiếu các lộ người kỳ kỳ quái quái vật hắn rất nhanh liền biên tập tốt một đầu tin tức phát cho vị kia cùng sói cùng một chỗ thiếu nữ ta tiến nhập hát xâm lâm gặp được những cái kia vô hình cùng hữu hình sói còn gặp được trong rừng đường bọn nhà gỗ cùng con sóc kia có thời gian nói chuyện sao c h ư ơ n một trăm hai mươi lăm bữa tối Trước 125, bữa tối tin tức phát ra ngoài đằng sau vũ sinh liền đi xuống lầu một bên tại phòng bếp nấu cơm một bên kiên nhận chờ đ ợ i cô bé q u ả n g khăn đỏ là một mực online dù là nàng đang dạy nàng sói cũng sẽ phụ trách mang theo điện thoại lấy tùy thời tiếp thu tin tức mới bất quá đối phương một đoạn thời gian rất dài đều không có hồi phục vũ sinh cũng không n ộ i vã dù sao cô nương kia khẳng định sẽ về hắn tay chân nhanh nhẹn trên tốt thịt vụn sau đó thừa dịp nấu nước công phu cắt một mâm lớn nộm d ư a chuột chắc tương miến làm đơn giản lại nhanh chóng hồ ly cũng rất thích ăn cửa phòng bếp bị còn nhỏ tâm cẩn thận địa thôi mở một đôi lông sủ màu trắng b à n h thai lớn đầu tiên m ò vào ở trong không khí cơ linh mà run lên hai lần vô sinh bay đầu nhìn lại liền nhìn thấy hồ ly cô nương chính đưa cái mũi tại cái kia ngửi n g ư ờ i trong mắt loay ánh sáng một hồi liền tốt ban đêm ăn chắc từ miến vô sinh phận miệng nói ra sau đó nhìn thoáng qua cựu vĩ hồ sau lưng cơ hồ đã nhanh vung ra tàn ảnh một đống cái đôi thèm rồi vừa nói hắn một bên ngăn không được hiếu kỳ cô nương này là thế nào làm đến có thể làm cho chín cái đôi một khối hướng các loại phương hướng vung còn có thể không quân đến một khối hồ ly lập tức hô hô gật đầu sau lưng cái đôi trực tiếp vung thành một mảnh màu bạc trắng bối cảnh tường l o a n g v á n g còn có thể nghe thấy ấy liền kinh h ồ ngoa tạo trong nhà ăn làm sao gió nổi lên vũ sinh tiện tay đ ự n g non nửa bắt chắc tương lại cầm d ễ dưa chuột đưa cho mắt b ố c kim quang yêu hồ thiếu nữ cầm ăn đi thôi đợi chút nữa bắt không cần đưa tới ngươi liền dùng nó x ố i cơm hồ ly bưng lấy chắc tương cùng dưa chuột mừng khấp khởi đi ra mà cơ hồ cùng một thời gian vũ sinh cảm thấy trong túi quần điện thoại di động chấn động một trận đêm thai điện báo tiếng c h u n g đồng thời vang lên hắn móc ra xem xét không ngạc nhiên chút nào xem đến tên cô bé quán cắt đỏ nàng không có phát tin tức trực tiếp đem điện thoại đánh tới vô sinh nhận nghe điện thoại vừa đưa di động thả bên thai bên trên còn chưa kịp mở miệng đối diện liền đã truyền đến thiếu nữ cấp bách mà khẩn trương thanh â m ta vừa rồi viết thật dài một đoạn tin tức nhưng cảm giác hay là trực tiếp gọi điện thoại có thể nói rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra n g ư ơ i mới vừa nói những cái kia đều là thật những vật kia trống rông biên không ra n g ư ơ i biết vô sinh đối với cô bé quảng khăn đỏ phản ứng sớm có sở liệu hắn mở miệng đánh gây đối phương ngự a khí bình tĩnh ăn ổn n g ư ơ i đ ừ n g đội nghe ta nói còn nhớ rõ trước đó tại trong viện bảo tàng chuyện phát sinh sao trong cái bóng của ngươi chui ra ngoài một con đất lang sau đó cắn ta một g ụ n còn nhớ rõ、sao. điện thoại đối diện cô bé quàng khăn đỏ sửng sốt một chút rất nhanh mở miệng vâng ta đương nhiên nhớ kỹ nó đụng phải máu của ta nuốt vào vô sinh đưa di động kẹp ở dưới cổ hướng nước sôi trong nồi hạ một thanh mì sợi sau đó một bên dọn dẹp vừa rồi cắt dưa chuột cái thất gỗ cùng dao phay một bên thuận miệng nói ra số lượng khả năng không nhiều lắm lại thêm là gián tiếp hấp thu cho nên ngươi bây giờ còn không có phản ứng gì nhưng căn cứ kinh nghiệm của ta nó ở trên thân thể ngươi sớm muộn cũng sẽ chỉ hoãn có hiệu lực về phần hiện giai đoạn xem ra ta là trước cùng trên người ngươi, nguyên rủa thành lập liên hệ hoặc là thay cái thuyết pháp vũ sinh dừng một chút ngắn ngủi suy nghĩ đằng sau nói ra thay cái thuyết pháp trước cùng trên người ngươi thuộc về sói bộ phận kia thành lập liên hệ cô bé q u ả n g khăn đỏ bên kia trong lúc nhất thời không có mở miệng chỉ là chuyền đến đ ô n g nhiên thở hồn hển lấy nàng thông minh cùng làm thám tử linh giới kinh nghiệm hẳn là có thể nghe h i ể u vũ sinh lời nói này ý tứ nhưng hiển nhiên còn có chút hỗn loạn ngươi nhìn ngươi trung q u là tới một ngụm mặc dù quá trình này có chút ngoài ý mớn vũ sinh quay quay trong nồi mì sợi một bên tại bếp lò bên cạnh chờ lấy một bên tiếp tục nói ngươi chưa yên tâm ta biết ngươi lúc này khẳng định sẽ có chút khẳng chứng nhưng đừ ta muốn trước tâm sự quan cùng ngươi liên trước tới tòa sự không i a t xâm lâm sự tình. c bé q u khăn hồi miệng, ngươi muốn đỏ trầm mặc, mới mở qua lâu biết cái gì? ta r o n giọng nói g m n g theo một lần o Con ạ i kia, nó là lai lịch gì, ngươi biết không? Ta. Không biết, nhận mệnh nó không? Không lịch bất Ta. ta đắc sóc dĩ. là l gì thứ nhất rơi vào rừng rậm thời điểm nó đã có ở đó rồi nhưng lúc đó ta rất hỗn loạn cũng không nhớ kỹ nó là thế nào xuất hiện cô bé quàng khăn đỏ nói ra nó cùng ta nói qua rất nhiều có quan hệ hát xâm lâm sự tình theo ta phán đoán nó cũng hẳn là hát xâm lâm bên trong tạo ra một cái đặc thù t h ự thể là chuyện cổ tích quy tắc một loại khác thể hiện nàng nói đến đây dừng lại một hồi tựa hồ là đang chỉnh lý mạch suy nghĩ sau đó mới tiếp tục nói phải có tổn thương hài t ử người xấu cũng phải có trợ giúp hài t ử bằng hữu chuyện cổ tích chính là như vậy ngươi minh bạch đi rất dễ dàng lý giải mặc dù ta trong hát s â m lâm đợi thời gian không dài nhưng ta đại khái có thể cảm giác được nó quy luật v u sinh nói đột nhiên lại có chút do dự mặt khác con sóc kia bị sói ăn ngày khi đó tình huống rất hỗn loạn ta không có ngăn lại nếu như nó cũng là hát s â m lâm tạo ra thực thể mà nói cũng không có vấn đề a không cần phải lo lắng nó bị sói ăn hết không chỉ một lần cô bé quảng khăn đỏ trả lời ấn chứng vô sinh suy đoán bao quát ta đã từng bị sói đổi kịp qua rất nhiều lần con sóc không có việc gì nó lần sau sẽ còn xuất hiện tại đường nhỏ phụ cận vũ sinh n h ư một tiếng tiếp lấy hắn trần c h ờ một chút hay là trực tiếp hỏi ngươi nói thật ngươi có phải hay không mau ra vấn đề lớn rồi con sóc ngay cả cái này đều nói cho ngươi rồi nó nói lời bừa bãi nhưng không khó lý giải vũ sinh đóng lửa đem mỹ sợi v ứ t đi ra qua một lần nước lạnh sau đó tựa ở tủ bắt bên cạnh hát xâm lâm tại dần dần thôn vệ ngươi mà lại ngươi không phải cái thứ nhất cô bé quảng khăn đỏ đây chính là ngươi nâng lên mườn rửa tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì mặt khác chuyện cổ tích thành viên đâu t ì n câu n trả lời này để hắn có chút nộng hắn nghĩ tới cô bé quảng khăn đỏ tình huống khả năng không ổn nhưng hắn thật không nghĩ đến sẽ như vậy không ổn ta không nhất định sẽ chết bác sĩ lâm nói tình huống của ta là tốt nhất một cái cô bé quảng khăn đỏ lại tranh thủ thời gian nói bổ sung ta thành công vượt qua thành niên tỷ lệ là rất cao mà lại ta một mực lẫn mất rất tốt bị con sói kia bắt được số lần con sóc kia nói nguy hiểm nhất không phải là bị sói bắt được mà là trở thành đàn sói một thành viên vô sinh đánh gây đối phương nét mặt của hắn cùng ngự a khí đều đặc biệt nghiêm túc lên chúng ta phải gặp mặt nói chuyện ta muốn biết cùng khu rừng rậm kia có liên quan tất cả mọi chuyện không chỉ khu rừng rậm kia còn có chuyện cổ tích sự tình bằng vào ta lý giải chuyện cổ tích cũng không chỉ bao quát một tòa hát xâm lâm a điện thoại đối diện an tĩnh lấy qua vài giây đồng hồ thiếu nữ thanh em mới từ trong ống nghe chuyển đến vì cái gì để ý như vậy chuyện này nguyên bản cùng ngươi không có quan hệ gì nói như vậy không có ý tứ gì khác ta chỉ là có chút hiếu kỳ vô sinh nghĩ nghĩ bọn ta bao nhiêu xem như bằng hữu cũng liền nhận biết không có mấy ngày không tính trong sơn cốc lần kia mà nói liền cùng một chỗ hành động qua một lần cô bé quàng khăn đỏ ngự a khí rất nghiêm túc ta cảm thấy vậy cũng là không lên cái gì giao tối thiểu không đáng để ý như vậy tuổi con nhỏ đừng như thế đâu ra đấy ta một người trưởng thành đều so ngươi linh hoạt vô sinh thuận miệng nói ra ta luôn luôn là muốn làm gì chỉ làm cái nào nhiều như vậy lý do thú chi ngươi còn giúp ta không ít việc tới lại nói trong bóng dáng của ngươi sói còn chui ra ngoài cắn ta một cái đâu hiện tại ta cùng tòa kia hát s â m lâm cũng chói một khối ta có biện pháp nào ta lại không tránh được h i ệ n nhiên vô sinh câu nói sau cùng có cực cao sức thuyết phục điện thoại đối diện thiếu nữ tại một lát sau khi trầm mặc thở dài cũng thế vậy chúng ta ngày mai gặp cái mặt đi ta cho ngươi cái địa chỉ là nhà của chúng ta ngươi có thể đến xem chúng ta được điện thoại g i ậ t máy vô sinh đứng tại bếp lò bên cạnh có chút xuất thần ngây người mấy giây sau đó thở dài bưng lên đựng lấy mỹ sợi ỉ nộp bùn ăn cơm h ố ly tới hỗ trợ cầm đồ vật ai ăn cơm cô bé quàng khăn đỏ để điện thoại di động xuống có chút xuất thần ngốc đứng một hồi cảm giác có người từ phía sau v ô vỗ chính mình thất thần làm gì chứ một cái vóc người thấp bé tóc ngắn để ngang thai nữ h à i nói với nàng ăn cơm đi đến giúp đỡ cô bé quàng khăn đỏ lúc này mới giật mình tỉnh lại ngẩng đầu nhìn trước mắt bàn dài lớn nhỏ nhất mấy đứa bé đã tại cái bàn đối diện ngồi hàng hàng tốt lớn một chút hải tử đang giúp bận b ệ u bưng cơm bưng thức ăn bàn dài cuối cùng nóng hôi hổi nồi đun nước bên cạnh cô bé lọ lem cùng đỏ rộ thì đang giút bọn nhỏ thị canh các nàng mang trên m ạ n cười đồng thời chú ý đến đừng có cái nào quá hiện tại thời gian đã vào đêm dựa theo quy định ban trị sự phái tới hỗ trợ nhân viên tạm thời tại mặt trời xuống núi trước đó liền sớm rời đi đêm xuống là chuyện cổ tích nhất sinh động thời gian tới đây nhân viên tạm thời mặc dù cũng tiếp tục qua huấn luyện nhưng ở không tất yếu tình hùng dưới bọn hắn cũng không cần nhất định phải tại đêm xuống trong cô nhi viện mạo hiểm cô bé quàng khăn đỏ thở ra một hơi đi tới giúp mấy cái nhỏ nhất hải t ử vốn nắn dùng đũa tư thế đồng thời lưu lại mấy phần lực chú ý đặc biệt chú ý ngồi tại cái b à n cuối cái k i a nhìn có chút khẩn trương không nói một lời nữ hải tử đứa bé k i a nhìn chỉ có sáu bảy tuổi dung mạo ngược lại là rất đáng yêu tóc đen còn có chút mang theo điểm t ó c huấn nàng mặc một thân cụ váy ngậm miệng ngồi tại một đám nghiên kỷ không sai biệt lắm hải tử ở giữa câu n ệ mà cảnh giác cô bé q u ả n g khăn đỏ xế chiều hôm nay k ỳ thật liền không có đi trường học nàng ngợi nửa ngày nghỉ bởi vì trong nhà hôm nay tới hải tử mới làm phụ huynh nàng về được chủ trì hoan n i ê n h hội